164 t i ế t 164, chó săn cùng bệnh cầu g o d z i la l lúc này tăng nộ thực sự quá đáng giá đồng tình nhìn mắt của ta nước mắt đều nhanh rơi xuống sáu nếu như một màn này quay thành phim khẳng định so với hoàn châu các cát bạn tin thời sự còn thúc giục người rơi lệ g o d z i la l đằng a bị thối bt mập mạp liền ăn đậu hũ đừng nhìn cái kia thối bt động tác không có g o d z i la l nhanh nhưng hắn ăn đậu hũ thời điểm tốc độ cũng không chậm g o d z i la l lúc này đã chạy xuống hai hàng thanh lệ sáu trong lòng tự đủ láo thử về sau cũng không tiếp tục đi siêu thị bóp mì ăn liền đây chính là bà ứng bà ứng a ta xem hướng liễu ngậu y n nói k h ô n gỗ có gì t ố di la lúc này chạy nước mắt vô neo cái mông vây quanh quảng trường từng vòng chạy cái a này tốc độ di chuyển chậm nhưng tốc độ công kích cũng rất nhanh cái này tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích căn bản chính là hai chuyện khác nhau muốn nói đến tốc độ gozi la nhất định là đánh thắng mập mạp chết b ầ m nhưng nói đến cận thân công kích gozi la cơ bản cũng là chủ động đưa tới cửa đậu hũ liền đợi đến mập mạp chết b ầ m ăn uống thả cửa sáu gozi la đánh không ăn đối phương bị mập mạp chết b ầ m chảy nước miếng truy đuổi không có chút hy vọng nào chiến thắng lại nhìn kim bằng hòa vũ trí viễn hai người bọn họ cùng đảo quốc võ sĩ đánh là lực lượng ngang nhau bất phân cao thấp nhưng muốn nói giết chết đảo quốc võ sĩ vậy coi như quá khó khăn bọn hắn chỉ có thể là quân lấy địch nhân mà thôi sáu chiến thắng tỷ lệ xa vời lại nhìn chúng ta bên này c á ca múa huyễn thuật thực sự qu mà phong niệm khả niên kỷ còn nhỏ mặc dù tư chất cao nhưng tinh thần lực vẫn là không sánh được kịch ca múa húng chi nàng vốn cũng không phải là chuyên môn nghiên cứu tinh thần lực cho nên đối với huế y thuật hắn cũng là không thể làm gì nàng không thể hữu hiệu phá giải kịch ca múa huế y thuật ta và liễu m ộ n g yên nắm giữ mạnh đi nữa thân thủ đều không dùng bởi vì tại huế y thuật phía dưới chúng ta căn bản là đánh không chúng địch nhân chân chính chúng ta bên này không có bất kỳ cái gì chiến thắng tỷ lệ sáu ngược lại là sắp bị đối phương đánh bại không nghĩ tới à chúng ta cũng là n u y ễ n vũ các ngoại môn tinh anh sáu cái đánh ba cái lại còn như thế phí sức không có chiến thắng hy vọng quá mất、mặt. ba tên này chắc chắn chính là đảo quốc phái tới hạch tâm đoàn đội chỉ là không biết hạch tâm đoàn đội là không phải chỉ có ba người bọn họ nếu như còn có ngang nhau thân thủ người chúng ta liền bại hoàn toàn xem ra hẳn là nhường hồ yêu âm thầm ra tay nghĩ tới đây ta cho hồ yêu âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái con mắt chừng một chút kịch ca múa vị trí tiếp đó con mắt lại xoay mấy vòng làm một cái choáng váng ánh mắt ra hiệu nhường hồ yêu mê hoặc kịch ca múa hoặc kiềm chế nàng không để cho nàng có thể mê hoặc ta hồ yêu đối với ta âm thầm gật đầu một cái tiếp đó sáu không có qua mấy giây chỉ thấy kịch ca múa lộ ra cực kỳ hoảng sợ bịa lộ nàng ngạc nhiên nhìn hồ yêu một mắt nhưng lúc này liễu mậu yên băng kiếm đã đâm tới trước người nàng không đủ nửa thức vị trí kịch ca múa vội vàng lui về sau một bước đồng thời nhấc chân đem băng kiếm đá vào nàng viễn thuật tại hồ yêu công kích đến triệt để tan giã phải biết hồ yêu cũng là chơi tinh thần lực lớn lên muốn nói đến tinh thần lực hồ yêu cũng là người trong nghề chỉ bất quá không có kịch ca múa nhiều như vậy hoa văn thôi kịch ca múa tinh thần lực tan giã chỉ có thể dùng quyển cước công phu cùng liễu mậu yên chiến đấu nhưng là muốn nói đến công phu quyển cước mặc dù kịch ca múa phi thường tượng đại nhưng vẫn không bằng liễu mậu yên tới lợi hại phải biết liễu m ộ n g yên thế nhưng là h u y ễ n vũ các ngoại môn số một số hai ngưu nhân bất luận là đánh xa vẫn là c ậ chiến nàng cũng là phi thường lợi hại không có ra mười chiêu liễu m ộ n g yên hay dùng băng kiếm đâm phá kịch ca múa bà vai kịch ca múa trên tay chống rông xuất hiện mấy k h hạt châu vước xuống đất một hồi hắc mắt sang tị x ư ơ n g mù dâng lên tiếp đó nàng lớn tiếng dùng đ ả o quốc n ô n ngữ hô một câu gì đ ả o quốc võ sĩ cũng hướng về trên mặt đất ngã mấy cái hạt châu mà thối bê tê mập mạp nhi mười phần dùng quảng đồng khẩu âm hô một câu đẹp trai chúng ta lần sau gặp lại rồi tiếp đó hắn cũng hướng về trên mặt đất ngã mấy cái hạt ch k chẳng ta mua c lẽ sáu bọn hắn vừa rồi đều bị xương khói kia bao phủ chẳng lẽ nói xương ngủ có độc ta đ u ổ i với phong nghiệm khả nói phong tiểu thư người đi xem liễu ngọc yên ta đi xem kim bằng bọn hắn chạy đến kim bằng hòa vũ trí v i ệ n bên cạnh ta ngồi sổm người xuống nắm tay đặt ở bọn hắn d ư ớ i môi phương còn tốt còn có hô hấp gô di la lúc này cũng hàm chứa nước mắt đi tới thấp giọng ngâm sướng cái này về sau nhưng làm sao gặp người nhà ai này ai này nhà ngươi không sai biệt lắm được nam nhân điểm chẳng phải được ăn mấy lần đậu hũ sao có thể người ngươi liền không thể muốn mở chút đánh giám cái kia vừa rồi ngươi tại sao không đi nhường mập m ạ p chết bầm ăn đậu hũ đáng chết gô di la đối với ta vô cùng bất mãn nói ta ngược lại thật ra muốn đi mấu chốt là mập mặp chết bầm đối với ta không có hứng thu a đẹp、trai. ta cũng học mập mạp chết bẩm dùng quảng đông khẩu âm hô một câu gô di la suýt chút nữa tại chỗ trở mặt với ta ta vội và nói không nói đùa nữa xem trước một chút bọn hắn vì cái gì ngất đi ta vừa dứt lời phong nghiệm khả liền cấp ra đáp án bọn hắn không trúng độc chỉ là té x ỉ u có thể là xương khói kêu bên trong mang theo thuốc tê a bọn hắn không cẩn thận hút vào một chút cho nên mới té x ỉ u vừa rồi vội vã nhìn liễu ngậu yên bọn người có sao không đã quên nhường hồ yêu trước tiên đuổi theo đáng chết lại để cho bọn hắn trốn thoát bất quá bây giờ té xịu ba cái đồng bạn muốn đuổi theo cũng không khả năng thế là phong niệm khả có nước liễu ngọc yên ta con v u trí viễn g o d z i la l con kim bằng hồ yêu theo ở phía sau chúng ta đánh ba cái xe trở về khách sạn vừa tới dưới lầu khách sạn vừa vặn nhìn thấy t i ệ n nam cùng bạn gái hắn trở về t i ệ n nam xem chúng ta một người có một người tò mò hỏi đại ca các ngươi đây là làm gì đi uống rượu như thế nào uống say ba cái ngày sáu cái kia ngươi trước trở về ta một hồi đi phòng ngươi thì ngươi có chuyện muốn nói với ngươi hai mươi b ố mười phút sau đem v u trí viễn cùng kim bằng a n b à i ổn thỏa ta mang theo hồ yêu đi tới t i ệ n nam căn phòng vừa vào gian phòng ta liền cho hồ yêu đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái hồ yêu trực tiếp đem tiện nam bạn gái mê hoặc để cho nàng ngủ t i ế p đi tiện n a m a một tiếng lắc lắc bạn gái hắn thân thân tỉnh a thân sáu ta bất đắc gì nói là ta nhường hồ yêu mê hoặc nàng tiếp xuống đối thoại ta không muốn cho nàng nghe được yên tâm chỉ là để cho nàng ngủ một chút mà thôi không có gì tổn hại tiện nam nhẹ nhàng thở ra chút chuyện bao lớn nhi ta cho là cướp ta trứng gà đ â u sáu nên câu nói xuất từ nào đó chê cười một nữ sách một rổ trứng gà đi trên đường bán đi ngang qua một rừng cây từ trong rừng thoát ra mấy cái đại hắn và vỡ đại e m nữ kéo v khác ca ngươi đây e m h chính là không lấy ta làm u i n h đệ người có việc nói chuyện a ai dám động đến ngươi một cọn tóc gáy ta bảo đảm đối với hắn tiến hành mánh liệt khiển trách ta i ệ n n liền g c m là di truyền hắn yêu lương huyết thống nếu như ta không giúp người chờ ta trở về bồng bềnh nhất định sẽ đối với ta tiến hành mãnh liệt, liệt khiến trách ta nói đạo kiếm nam ta không phải là đùa giỡn định nhân thật sự rất cường đại không tin ngươi hỏi vũ gia vũ gia vừa mới nhìn thấy chúng ta giao thủ địch nhân nói chạy bỏ chạy vô tung vô ảnh tốc độ rất nhanh muốn đuổi theo đều đuổi không kịp t i ệ n nam trách cứ nói đại ca ngươi như thế nào không mang theo ta đi ta chó săn đồng dạng nhanh nhẹn thân pháp nhất định có thể đuổi kịp bọn hắn còn có ta chó săn đồng dạng bén nhạy cái mũi còn có ta chó săn vậy l ô n g ngực sáu ta vội vàng bất đắc gì nói dừng lại dừng lại mau đánh ở nói cho ngươi a ngươi chó săn đồng dạng nhanh nhẹn thân pháp căn bản là đuổi không kịp nhân ra không có khả năng t i ệ n nam nói trên thế giới này còn không có nhanh hơn ta thân a ta ngang, ta n dương đạo hữu tốc độ mặc dù có thể miễn cương sánh nhưng hắn chỉ có thể coi là bệnh、cầu. Hắn còn cuối cùng h hữu thể theo chỉ thể theo khoát dù đạo độ coi cầu. cuối tốc mặc có có lác, nói là pháp của thực có của mưa ra, ta hắn thể nhìn đi ra, vẫn là của ta thân giống sương giống giống người sáng vẫn lại gió, suốt mụ là kỳ đều đi phiêu á p p h giật một chút sáu sư đ ệ a ngươi làm sao nói cuối cùng lạc đề a ta bây giờ không phải là nói cho ngươi thân pháp vấn đề cũng không phải nói cho ngươi chó săn cùng bệnh chó vấn đề các ngươi như thế nào như thế ưa thích làm cầu ai ta như thế nào cũng là để tóm lại ngươi hoặc là rời đi tam á hoặc là rời đi khách sạn này hơn nữa mấy ngày gần đây nhất không thể liên lạc với ta chính n g ư ơ i chọn một tiện nam lung lay đầu sửa sang lại một cái hàn giá gốc ba mươi tám ngàn đánh xong lộn mười lăm phạm chết chết đổ vét vậy không được đại ca ta đây mấy năm may mắn mà có người chiếu cố mới có hôm nay nếu không thì nói không chừng ta ở đâu làm phục vụ viên đâu nếu không phải là n g ư ơ i thay sư thu đồ dạy ta một thân bản lĩnh ta căn bản cũng không có hôm nay hiện tại có việc nếu là không để cho ta hỗ trợ đó chính là xem thường ta không đem ta làm huynh đệ ta không thấy không dạy nổi ngươi cũng không, không đem ngươi làm huynh đệ ta là sợ ngươi gặp nguy hiểm biết không ngươi thân thủ quả thật không tệ nhưng cùng ta so còn kém xa mà địch nhân của ta người người so với ta mạnh hơn người căn bản là không thể giúp ta ta thầm thở giải nói một trăm sáu mươi lăm tiếc một trăm sáu mươi lăm lại gặp gì tuyết đại ca ngươi đã quên ta là làm gì ta là đạo sĩ a ta tìm một đám quỷ bằng hữu tới trợ giúp bọn hắn lại như còn có thể thế nào có thể trông thấy quỷ sao quỷ m ô n một người cầm một khối cục gạch đều có thể ngập bọn hắn tiện nam một mặt kinh m i ệ t nói phản phất hắn nói mình thế giới đệ nhị không ai dám nói mình đệ nhất thế giới không được dạng này xúc phạm đạo gia tối kỵ chúng ta không thể phân công quỷ vật làm chuyện xấu vậy liền để ta giúp ngươi cứ như vậy quyết định tất nhiên hồ yêu đều có thể giúp ngươi ta cũng có thể giúp ngươi đi cứ như vậy quyết định đại ca ngươi đi làm việc đi thiện nam đem ta đẩy ra gian phòng đứng ở cửa ta thầm thở dài ta biết tiện h nam đầy m i ế n k h í nhưng ta liền sợ sẽ cho hắn dẫn tới họa s á t thân A quỷ mới biết phụ cận đây có hay không đảo quốc n h ỉ dạ mai phục hai mươi bốn ba ngày sau tiện h nam quả nhiên vẫn là không chịu đi hơn nữa mỗi ngày ta đi tới chỗ nào hắn cũng theo tới chỗ đó mấy ngày nay ta đều sẽ mang hồ yêu đi điều nghiên địa hình nhưng kịch ca múa bọn người cũng rốt cuộc không có xuất hiện qua tiện nam cả ngày đi theo ta đông chạy tây đ i ề n sau lưng còn đi theo mấy cái gần nhất mới thu quỷ tiểu đệ nói cái gì địch nhân của ngươi lạ nghiêu còn có thể có thi yêu nghiêu ta ngay cả thi yêu cũng không sợ chẳng lẽ sẽ sợ địch nhân của ngươi ta đối với tiện nam nói dạng này ngươi n g h ĩ giúp ta cũng có thể nhưng mà ngươi không thể hỏi liên quan tới ta địch nhân bất kỳ tin tức gì coi như nhiệm vụ này là ta phân phát đưa cho ngươi ta là người thuê của ngươi hoàn thành nhiệm vụ này ta sẽ cho ngươi một chút thủ lao thủ lao này sao x ấ u chính là ngươi tại tam á d u ngoạn phí tổn ta đưa hết cho người thanh lý mặt khác gặp phải địch nhân thời điểm người tốt nhất đ ừ n g ra tay chờ tại vũ gia bên cạnh là được rồi n g à y kế tiếp ta tiện nam phong nhật hả hồ yêu gozilla liễu ngọc yên kim bằng vũ trí viễn tắm người lần nữa xuất phát đến chỗ cần đến phủ cận điều nghiên địa hình hy vọng có thể gặp lại kịch ca múa bọn người gần nhất vẫn luôn không thấy bọn hắn an tính đáng sợ ta cuối cùng có loại dự cảm xấu t ự ư hồ có cái gì đại sự sắp xảy ra đến chỗ cần đến sau đó chúng ta đang tại chẳng có mục đích l o ạ n chuyển nơi xa đi tới một cái cước bộ vội vã người có một cái ba lô ta vội và nói ngăn lại phía trước người kia các ngươi nhìn hắn ba lô mắt không nhìn quen mắt a loại này ba lô tựa như là đảo quốc ni dạ dùng để chở bom dùng a chẳng lẽ hắn cũng là cái đảo quốc ni dạ phong niệm khả nói không sai phong tiểu thư ngươi dùng tinh thần lực đem hắn mê hoặc bọn hắn có thể cũng tại phụ cận cài đặt bom chúng ta nhất thiết phải mê hoặc hắn hỏi ra an trí lựu i đạn địa điểm mau chóng dỡ bỏ ta cuối cùng trở lại bình thường trong lòng âm thầm than đảo quốc người thông minh cũng không í t một chiêu này hư thì thực chi kỳ thực hư chi v ẫ n dùng quá tốt rồi coi chúng ta đem lực chú ý đặt ở tinh anh đoàn đội thời điểm tự nhiên sẽ coi nhẹ những cái kia rác rưởi dạ lúc này rác rưởi nhị ra mà bắt đầu an trí bom bọn hắn đây là hai mặt hành động a xem ra lần này là nắm chắc phần thắng đáng chết phong niệm khả nhìn về phía ta thế nhưng là ta sẽ không mê hoặc người khác nha nhìn xem càng lai việt gần người đ ả o quốc ta thúc giục nói tận lực thử xem ngươi chắc chắn có thể làm được bằng không nhiệm vụ liền muốn thất bại nói ta nhẹ nhàng đụng một cái h ồ yêu ra hiệu chở một chút n h ư ờ n g h ồ yêu ra tay tiếp đó đánh phong niệm khả nguy trang liền nói là phong niệm khả mê hoặc đối phương hộ yêu trí tuệ cao vô cùng rất nhanh liền minh bạch ta ý tứ tiếp đó chờ đối phương đi tới thời điểm trực tiếp đem đối phương mê hoặc người kêu ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô thần ta làm bộ đối với phong niệm khả nói t ố t kiên trì tiếp đó ta bắt đầu tra hỏi người tên là gì ảm sáu ảm lại tới là tiếng nhật ta bất đắc dĩ gãi đầu một cái phát vấn đạo các ngươi hay hiểu tiếng nhật ta hiểu để cho ta tới tiện nam nếm thử cùng đảo quốc n h ỉ dạ giao lưu rẽ mất dệ dạ thi đấu a đẻ kho lấy đạt một đắng lôi xóa gà đ ắ n g n g i k ỳ ngoa đ ắ n g b sáu ta đánh tiện nam cái h ốt một chút trứng mắt liếc hắn một cái tiếp đó bấm từ tiểu linh điện thoại của uy tiểu long hôm nay như thế nào sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ta tiểu linh tả còn muốn làm phiền ngươi cho ta làm một chút phiên dịch đi các ngươi lại bắt được đảo quốc gián đ i ề u sao sáu a đúng ta hỏi ít hơn bây giờ h ã y bắt đầu đi tiếp đó tiểu linh tả vừa l ậ t dịch ta một bên tại trên quyển sổ ghi chép ước chừng hỏi mười mấy phút ta mới ghi chép x o n g tất những thứ này đ á n g chết nỉ dạ vậy mà cũng tại phụ cận cài đặt hơn một trăm trái lựu đạn hơn nữa ra hỏa này là chỉ có thể trang sẽ không hủy đi ta suýt chút nữa không khí một cước đạp chết hắn bởi vì chúng ta cũng sẽ không hủy đi a cái đồ chơi này nếu là hủy đi không tốt tại chỗ thì sẽ nổ Tiếp đương ó ta lại hỏi ra chỗ ở bọn Hán, theo ra của mang Godzilla lại Liễu hỏi nghiệm đi chỗ hắn, phong khả Mộc ở bọn b Yên, n nhân hộ, đến nỗi ta và Kim Bằng, viên tiếp tục tại cận nằm vùng. g địch đ tục hạ hộ, tiếp Kim tại ta trí và vụ phụ ư nhiên còn có tiện nam huynh đệ cùng ngữ thích giả ngây thơ hồ yêu ta ngồi ở dưới bóng cây âm thầm phát sầu cái này hơn một trăm trái lựu i đạn nhưng làm sao bây giờ nhất thiết phải tìm chuyên gia tới dỡ bỏ bóng a nếu không thì có đại phiền phái bên này phát sinh chuyện lớn như vậy quốc gia cũng không phái người tới xem một chút sao đang lúc ta muốn tới đây thời điểm nơi xa bỗng nhiên đi tới mấy cái thân ảnh trong đó một cái nhìn như thế nào như vậy nhìn quen mắt sáu tựa như là đã từng cùng ta cùng một chỗ đổi bắt vương tôn hà tuyết nàng không phải liền là quốc gia đặc công sao có thể nàng sẽ phá đạn a kỳ thực ta là rất mâu thuẫn cùng nàng gặp mặt bởi vì lần trước trước khi đi ta đáp ứng nàng sẽ đem h u y ễ n vũ c á t một chút tin tức nói cho nàng nhưng mà về sau ta phát hiện h u y ễ n vũ c á t cũng không phải tổ chức tá ác này hơn nữa nội bộ có quy củ tin tức không thể tiết lộ nếu không sẽ có đại phiền toái nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp ta không có thời gian cùng nàng tính toán cái này bởi vì này chút bom không tháo bỏ lời nói người chết khẳng định không chỉ bốn chữ số vì đại cục suy nghĩ ta đứng dậy hướng nàng đi tới Kim Bằng, vũ trí viễn tiện nam hồ yêu gặp ta đứng lên còn tưởng rằng muốn tiếp tục xuất phát bọn hắn cũng đứng lên theo sau lưng ta đi thẳng về phía trước khoảng cách hà tuyết xa mười m ta ngừng lại ai là ngươi hà tuyết cuối cùng nhận ra ta tới ta nhìn lướt qua đối diện bốn người gật gật đầu ân đã lâu không gặp ta có việc cùng ngươi nói mời đến bên kia dưới bóng cây một lần ta chỉ vào một chỗ ít người chỗ nói sáu đi tới dưới bóng cây ta thấp giọng nói hà tuyết ngươi là quốc gia phái tới thi hành nhiệm vụ hỏi nhiều như vậy để làm gì ngược lại là ngươi đã rất lâu không có liên hệ ta ta vốn còn dự định lần này trở về thì truy nã ngươi đây đem ngươi lấy được tình báo nói cho ta b i ế ta t hà tuyết nói ta k h o á t k h o á t tay chỉ không có khả năng bất quá ta có thể nói cho ngươi một cái khác tình báo trọng yếu can đoan đối với ngươi phi thường trọng yếu nhưng ngươi muốn t r ư ớ c trả lời ta ba cái vấn đề ngươi tới nơi này làm gì hà tuyết bất mãn nhìn ta một mắt nhưng vẫn là nói căn cứ vào quốc gia tình báo gần nhất có hai đội đảo quốc nghị dạ làm b ộ người trung quốc xâm nhập vào tam á thành phố nhu đồ làm loạn mà tam á thành phố gần nhất sắp bậy ra hải thiên thịt i ệ c sẽ có rất nhiều các nơi danh lưu cùng quan viên đến đây tham gia chúng ta ngờ tới người đ ả o quốc rất có thể là muốn làm phá hư hai đội h a h a sáu người cười cái gì ta đã phát hiện đội ba hơn nữa còn tự mình đem trong đó hai đội đưa đến cục công an tình báo của ngươi hẳn là đến từ ngành công an a như vậy ngươi nên c ò n biết những cái kia đ ả o quốc nghị dạ mang đến đại lộ bom mặc dù không biết bọn họ là như thế nào mang vào hà tuyết kiếp sợ nói ngươi chính là người thần bí kia người thần bí thần bí gì người ta sửng sốt một chút căn cứ vào ta chiếm được tình báo những nghị dạ kia là bị mấy cái người thần bí bắt được chẳng lẽ chính là ngươi nghe nói mấy cái kia người thần bí có lai lịch lớn đâu cùng phía trên có quan hệ lần này đi ra lúc thi hành nhiệm vụ tổ trưởng còn nói cho ta biết nếu như đụng tới mấy vị kia người thần bí nhất định muốn có lễ phép ta cười cười có lễ phép cũng không cần vấn đề thứ hai bên cạnh ngươi ba vị này cũng là quốc gia đặc công đối với vấn đề thứ ba các ngươi sẽ hủy đi b o n g sao sẽ chúng ta đều học qua cái này kiến thức chuyên nghiệp ta cầm trong tay sách nhỏ mà cho nàng chúng ta vừa rồi bắt được một cái đảo quốc n ý dạ hắn cũng tại phụ cận cài đặt hơn một trăm trái lựu đạn cái này bản từ bên trên ghi lại lựu đạn vị trí các ngươi đi phá hủy a hà tuyết lật vài tờ không quá tin chắc vân đạo Thật sự, ngươi đi xem cả h h ẳ n g p i biết. sẽ Bất quá v ẫ ngày là muốn hữu tình nhắc nhở n các ư nhưng ơ i biết liệu đạn vị trí, nhưng ta sẽ không hủy đi, một một mặc lộng thận chút, Ta trí, ta câu, cẩn có cách đừng nổ. đạn không không n hủy dù vị sẽ o bằng không liền tự mình n g ta tự đi. 24. 1. Đi cả à tiện nam đã sớm mệnh mặt mà tù mày cho, nhưng càng là buổi tối thì càng phạm tội thời cơ tốt cho nên ta quyết định buổi tối tiếp tục ở nơi này nằm vùng hà tuyết đám người đã đi phá đạn t ù y thời cùng ta bảo trì điện thoại liên lạc một buổi chiều bọn hắn đã tháo bỏ hơn ba mươi bom khoan hay nói không có một cái nào nổ tung bọn hắn kỹ thuật còn không ỉ lại phong n i ệ m khả các nàng cũng đã sớm đã trở về lúc này cũng ngồi ở một bên nằm vùng làm tiện nam n h ả m chán đánh chết thứ một trăm bảy mươi một con mỗi thời điểm xa xa dưới đèn đường xuất hiện bốn cái thân ả n h sáu kịch ca múa ngục võ sĩ mập mạp chết bẩm cùng một cái vô cùng gầy gò thanh niên gô di la nhìn thấy mập mạp chết bẩm lập tức thân thể mềm mại chấn động phản xạ có điều kiện xoay người liền muốn đào tẩu mà vốn là mặt mày ủ r ộ t tiện nam nhìn thấy kịch ca múa lập tức cưỡn thẳng sống l ư n g nhi thật giống như ăn mới nắp bên trong nắp cao canxi phiến một dạng eo không mỏi con không đau một hơi hơn năm lầu cũng không tốn s xem ra tiện nam hinh đệ ý chí còn chưa đủ kiên định mới vừa lên tới liền bị kịch ca múa mê hoặc ta nhìn dưới đèn đường bốn cái thân ảnh âm thầm n h ị nhữ mày đối phương đội ngũ tinh anh đến cùng có mấy cái thành viên trước mấy ngày vẫn là ba cái hôm nay thì trở thành một cái có thêm một cái g ầ y gò thanh niên ra hỏa này chắc chắn cũng không đơn giản kịch ca múa vô cùng kiên kỵ nhìn xem hồ yêu t h ấ p giọng cùng đồng đội mình nói chút gì cái kia g ầ y gò thanh niên gật đầu một cái tiếp đó thân ảnh l ó i lên liền vọt đến bên cạnh một cái cây phía sau ba dây phía sau hắn lại nhảy lúc đi ra đổi lại một thân màu đen đồn đ dạ bộc 166 t i ế t 166, thượng nhẫn lại là một nị dạ bất quá rất rõ ràng người nị dạ này cũng không phải những cái kia rác rưởi có thể so sánh theo ta được biết đảo quốc nị dạ chia làm thượng nhẫn trung nhẫn cùng hạ nhẫn thượng nhẫn bình thường là nị dạ đầu m ụ không nhất định có bao nhiêu lợi hại thân thủ nhưng nhất thiết phải có đầu não cũng có một số ít là dựa vào cường hoành thân thủ mới trở thành thượng nhẫn mà người có thể cùng kịch ca múa sen lẫn trong cùng một chỗ đoán chừng thân thủ tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu chín thành là thượng nhẫn mà lại là loại kia dựa vào cường hoành thân thủ trở thành thượng nhẫn nị dạ phong n i ệ m khả cũng sắp tốc nói đối phương nhân số lại tăng lên ta và liễu tỷ tỷ k i ể m chế kịch c a múa kim bằng hòa vũ trí viễn tiếp tục k i ể m chế lợi hại võ sĩ gozilla d người mập mạp kia liền giao cho ngươi sáu không đợi phong n i ệ m khả nói xong gozilla d liền bắt t r ư ớ c ta phân tích nói không được ta xem n giả kia so mập mạp chết b ầ m lợi hại cho nên hẳn là từ ta đi đối phó n giả, tiểu lòng mập mạp chết b ầ m liền giao cho ngươi ta n h ú n v a i không quan trọng để cho ta đối phó cái nào đều được chỉ bất quá gozilla ngươi vẫn là nghị kỹ lại tuyển a ngươi nên biết người nị dạ này chiêu số thiên hình vận trạng ngươi có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm nếu như ngươi đối phó mập mạp chết bầm mà nói liền nhất định không có nguy hiểm tính mạng hắn đem ngươi trở thành bảo mực dạng nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã ngậm vào trong miệng sợ hóa xéo đi cứ như vậy quyết định gozilla d biểu thị hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho mập mạp chết bầm ăn đỗ hũ phong nghiệm khả nhìn về phía ta vấn đạo đồ quỷ sứ chẳng h é t ý của ngươi thế nào con người của ta đặc biệt hiền hòa như thế nào đều được bất quá gozilla d chờ một chút ngươi đừng cầu cùng ta đổi đối thủ là được rồi nói ta ghé vào hồ yêu bên thay nói ngươi t r ư đi đem nữ nhân kia dẫn đi tiếp đó âm thầm giải quyết tốt nhất đừng giết người tiếp đó ta âm thanh hơi hơi tăng cao hơn một chút cố ý để người khác nghe được mội mội nghe lời ngươi ra ngoài ngăn đón cái taxi liền nói đến hai mươi đại t i ể u điếm đây là năm mươi khối tiền đầy đủ ngươi đón xe trở về hồ yêu giả ngây thơ gật đầu âm thanh non m ớ t nói t ố t ca ca vũ ra trở về chờ ngươi nói hồ yêu từ đằng sau ta hướng đường cái đi đến k c h ca mua trực tiếp hướng hồ yêu đổi tới không biết có phải hay không đã trúng hồ yêu mỹ thuật phong nghiệm khả cùng liễu ngậu yên cũng đ ộ i vàng đuổi theo kim bằng hòa vũ trí viện đối với n ư u xê võ sĩ ngoắc ngón tay một mặt k i n h miệt hướng bên cạnh đi đến võ sĩ cũng đi theo mà thối bt ê ê mập m ạ p nhìn xem g o z i la l nhi mười phần dùng quảng đ ô n g khẩu âm hô một câu phước hắn cái đường phố gai nhà đẹp trai người nghĩ ta không có g o z i la l thân thể mềm mại chấn động chỉ vào đảo q u ố c ni ra ngoắc ngón tay hướng một bên kia rừng cây chạy tới mà ta nhưng là trong tay xuất hiện một cái h ỏ a cầu hướng mập m ạ p chết bầm ném đi đồng thời dưới chân hung hăng đập mạnh hướng mập m ạ p chết bầm vào tới mập m ạ p chết bầm đối với ni ra nói ô ni chan tiểu t ử n à y giao cho ngươi ta muốn đuổi theo đẹp trai nói hắn rầm rầm hướng goji la phương hướng chạy tới mà ta vừa định đuổi theo người nị dạ kia hướng ta bắn hai cái phi tiêu cù nại đồng thời trong tay còn nắm một chi phi tiêu hướng ta lao đến đảo quốc này phi tiêu tạo hình hơi đặc biệt vừa có thể lấy làm phi tiêu cũng có thể làm trùy thủ dùng tốc độ của hắn cực nhanh trong nháy mắt liền đem ta c ố t lấy nhìn qua mập mạp chết bầm b ó n g lưng trong lòng ta thầm nghĩ tinh tinh ai không phải huynh đệ không giúp ngươi thật sự là mập mạp chết bầm đối với người tình hữu đ ộ c t r ù n g hy vọng ngươi đêm nay không có việc gì xấu ta có thể xác định đêm nay kịch ca múa chắc chắn xong đời hộ yêu cũng không phải bình thường lợi hại a người nhị dạ này thân thủ cùng h ư u xê võ sĩ không sai biệt lắm nhưng góc độ công kích lại so v õ sĩ xảo t r ả hơn thường xuyên dùng ra một chút thảm chiêu hắn có vũ khí nơi tay đây rõ ràng là khi dễ anh em nhi ta không có vũ khí a thế là ta đưa tay vác ở sau lưng toàn không gian trong giới chỉ lấy ra ta cái kia ra sức truy thủ vừa vặn lúc này hắn huy động phi tiêu hướng ta cổ c ắ tới t ta dùng truy thủ chặt lại keng hắn phi tiêu ứng thanh mà đoạn không chịu nổi một kích tiện nam ở một bên chỉ huy mấy cái tiểu quỷ người đi bên kia người người qua bên kia đem tiểu từ này vây quanh chờ ta ra lệnh một tiếng hay dùng cục gạch chụp chết hắn hảo trùy thủ ni dạ dùng không lưu loát tiếng trung khen ngợi một câu ta vấn đạo không có đ o á n sai ngươi là đạo quốc thượng nhận a không sai trùy thủ của ngươi ta rất ưa thích có thể đưa cho ta sao mệnh của ngươi ta cũng rất ưa thích có thể đưa cho ta sao hắn không lưu loát nói vậy phải chính ngươi tới bắt l ờ i giống vậy trả lại cho ngươi muốn trùy thủ của ta liền muốn nhìn ngươi có hay không thực lực này ta đem trùy thủ trên tay vòng vo hai cái vòng nói hắn lại lao đến cùng ta cẩn thân bác đấu lên liều mạng mấy chiêu hắn phát hiện mình không chiếm được tiện nghi gì thế là nhảy vào bên cạnh trong rừng tây biến mất bóng dáng lại bắt đầu chơi ẩn thân thuật sao đang lúc ta chuẩn bị tiến vào rừng rậm tìm tòi một phen thời điểm tiện nam chỉ vào một cái cây nói đại ca hắn ở nơi đó sáu ai chạy chạy lại chạy đến vậy đi tiện nam chỉ vào một cái khác cái cây nói ta đều ngây ngẩn cả người nhìn xem tiện nam cơ tay múa chân tại nơi lẩm bẩm tiện nam tiếp tục lẩm bẩm lại chạy hắn lại chạy đến bên kia đi tiếp đó sáu thượng nhân tử trong rừng cây nhảy ra ngoài dùng không lưu loát tiếng c h ú n ó i có lầm hay không như thế nào mỗi lần đều có thể bị ngươi đầm đến ta cũng tò mò vấn đạo kiếm nam ngươi như thế nào đ o á n chuẩn như vậy cái gì việc đây là tiện nam khi dậy nói cái k ê m ngốc b ê trên người ba đám dương hỏa bại lộ vị trí của hắn thật là muốn chơi ẩn thân thuật nhờ cậy chuyên nghiệp một điểm có hay không hảo tại ta phúc ngươi điệu ti trước mặt cũng không cần giả vờ thần bí nghĩ trang liền trang táo bón a thượng nhẫn quả nhiên lộ ra táo bón biểu lộ hướng tiện nam ném đi một chi phi tiêu ta vội vàng đem cũng sắp truy thủ ném tới tinh chuẩn đánh vào phi tiêu bên trên phi tiêu cùng truy thủ đồng thời rơi xuống đất tiếp đó ta lại hướng về phía trước nhẫn vào tới cùng hắn đánh khó phân thắng bại hai mươi b ố qua ước chừng khoảng ba phút tiếp h nhẫn h ư ợ n đông n g ê n cứng đờ, giả thoáng một chiều, nảy sắc chiều, c mặt một giả đờ, i h ra n đoàn, hắn lấy trên lô thai vô tuyến điện vấn đạo, lấy lô thai vô cái gì? Cái i ế gì? gì? đó hắn sắc mặt càng thêm n g ư n g trọng lấy ra mấy cái hạt trâu nhỏ vứt xuống đất một mảnh x ư ơ n g mù dâng lên làm x ư ơ n g mù tiêu tán thời điểm hắn đã không thấy tiện nam còn ngốc baa hướng về trong rừng cây thấy thế nào chuẩn bị tiếp tục bày ra hắn phúc ngươi điệu t ì m một mặt nhưng tìm lường này cũng không phát hiện tung tích của đối phương làm ta tò mò là hắn đến cùng nghe được tin tức gì đã vậy còn quá giật mình cũng không lâu lắm phong nhậc hà liếu mậu yên gozilla kim bằng hỏa vũ trí viễn tất cả đều đã trở về g o di la lại lộ ra một bộ chết cha mẹ bộ dáng biểu lộ vô cùng thống khổ nói ta không muốn sống ngươi này làm sao ta một bên l a o trùy thủ vừa nói ta tờ mờ không trêu hay không chọc hay lao thiên tại sao muốn dạng này trừng phạt ta cái kia mập mạp chết bẩm nhất định chính là cái đổ biến t h á i a tiểu long không phải đã nói nì dạ về ta mập mạp chết bẩm về ngươi sao g o di la nước mắt đều nhanh rơi xuống ta vội và nói g n cái này không thể trách ta à là cái kia mập mạp chết bẩm nhất định phải đuổi theo ngươi hắn ngừng ly dạ đem ta ngăn cản ngươi phải biết tên k i ế nhưng là một cái thượng nhẫn rất lợi、hại. ta sử dụng ra tất cả vừa liếng cũng liền có thể đánh ngang tay với hắn mà thôi phong tiểu thư các ngươi bên đó như thế nào đổi tới kịch ca múa sao kịch ca múa không có làm bị thương mội mội ta à? không biết chúng ta không đ ổ i kịp nhưng ngươi mội mội đã đón xe đi ta vừa rồi hướng về khách sạn gọi điện thoại khách sạn nói mội mội của ngươi đã trở về yên tâm nàng không có chuyện gì ta làm bộ nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi kim bằng các ngươi thì sao có hay không giải quyết đi đảo quốc võ sĩ không có vừa rồi đánh đánh hắn tự hồ nhận được tin tức gì khiếp sợ một cái tiếp đó hắn lại dùng tới lần loại kia cho x i ế p mượn nhờ bom khói trốn ta dùng phi kiếm tại trong xương khói xuyên qua vài chục lần nhưng đồng thời không có đâm t r ú n g đối phương mà bom khói bên trong lại có gây tê thành phần chúng ta không dám tới gần cho nên vẫn là bị hắn cho chạy kim bằng nói mập mạp chết bầm cũng là dạng này ta xem hướng g o d z i la l vấn đạo g o d z i la l dùng khăn tay trắng xoa xoa nước mắt lộ ra vẻ hồi ức ân hắn lúc đó nhận được cái gì thông chi tiếp đó nói với ta đạo phước hắn cái đường phố gai a đẹp trai ta phải đi lần sau lại tìm người chơi tiếp đó hắn cũng ngã mấy cái bom k ó i dầm dầm dầm chạy ta trốn hắn còn không kịp đây cho nên cũng không có truy n g ư ơ i đây tiểu long có hay không đả thương n ỉ dạ ta nhún vai không có bị hắn chạy tính toán hay là trước trở về khách sạn à, mệt nhọc cả ngày nên trở về đi nghỉ ngơi một chút hai mươi b ố trở lại khách sạn ta tới đến hồ yêu cửa phòng gõ cửa một cái hồ yêu mở cửa ra ta đi vào trong nhà thấp giọng hỏi kịch c a mùa đâu giết ta n h ị n h ữ máy mau mặc dù nàng không phải là cái gì người tốt nhưng ta vẫn không hy vọng ngươi giết người dưỡng thành loại này ưa thích không tốt biết nàng âm thanh non nứt nói giết chết nàng là vì tốt cho ngươi nói nàng từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn ném tới ta tiếp nhận giới chỉ vấn đạo đây là t h ư ờ n h ư là không gian giới chỉ a ta không thấy nếu như chỉ cướp đoạt không gian của nàng giới chỉ không đem nàng giết chết nàng về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy về lại nói nếu như bị đoàn người biết kịch ca múa là ta giết chết nói không chừng sẽ chia cắt chiến lợi phẩm mà ta lặng lẽ đem nàng giải quyết cái này chiến lợi phẩm liền thuộc về người một người ta suy tư vài giây đồng hồ tinh thần lực tiến vào này mai không gian giới chỉ phát hiện trong giới chỉ bộ không gian lại là năm m năm m năm m hơn nữa giới chỉ bên trong còn thả rất nhiều vật phẩm đoán chừng còn có không ít đ ồ tốt ta đem tinh thần lực thu hồi lại đối với hồ yêu nói đây là một cái không gian giới chỉ nội bộ không gian năm m năm m năm m đây là thuộc về ngươi chiến lợi phẩm không cần giao cho ta đồng thời ta cũng hy vọng ngươi lần sau tận lực không nên giết người như ngươi loại này hành vi đã thuộc về giết người và bảo biết không tất nhiên bây giờ đã hóa nhân liền muốn dựa theo loài người quy củ làm việc bất quá sáu chiếc nhẫn này ta muốn mượn t r ư ớ c dùng một chút về sau ta sẽ trả lại cho ngươi một cái ngang nhau không gian hoặc lớn hơn nữa không gian ngươi nguyện ý cho ta m ư ợ sao ý của ta là sáu cầm chiếc nhẫn này làm xính lễ lời nói nhất định rất thể diện a một trăm sáu mươi bảy tiết một trăm sáu mươi bảy âm dương sư cùng thức thần nàng âm thanh non n ư ớ c nói ta có thể biến thành dạng này đều phải cảm tạ ngươi cái kia ti huyết dịch ngươi cho ta mới tinh sinh mệnh cho nên những chiến lợi phẩm này hẳn là giao cho ngươi ngươi đưa thích a n bài thế nào liền a n bài thế nào không cần hỏi ta ta gật đầu một cái vấn đạo ngươi và kịch ca múa giao thủ quá trình là như thế nào nói cho ta nghe một chút kỳ thực cũng không cái gì ta và nàng tinh thần lực tương tự nàng huyễn thuật đối với ta không có tác dụng ta huyễn thuật đối với nàng cũng không cái gì tác dụng quá lớn nhưng tốc độ của ta lại so nàng nhanh lên mười mấy lần cho nên kết cục rất đơn giản nàng bị ta ngất xuyên qua cổ họng nàng giả ngây thơ vươn ngón tay k h o a tay múa chân một cái nhưng ta cảm thấy sau lưng có chút lạnh sưu sưu lung lay không gian giới chỉ nói đi giới chỉ ta liền lấy đi ta bây giờ rất cần nó về sau nhất định sẽ cho ngươi tìm một hai mươi tư. trở lại gian phòng của mình ta nắm không gian mới giới chỉ trái xem phải xem trong lòng đ ắ c ý dùng chiếc nhẫn này làm s í n h lễ tuyệt đối đầy đủ đang lúc ta cởi trộm thời điểm m u n bỗng nhiên bị gõ ta vội vàng thu hồi giới chỉ mở cửa phòng phát hiện phong n i ệ m khả đứng ở cửa ta đem nàng nhường vào nhà vấn đạo thế nào đô quỷ sứ c h ẳ n ghét g người thông minh nhất người giúp ta suy nghĩ một chút kế tiếp làm sao bây giờ phong niệm khả ngồi ở trên ghế nói ta đứng tại phía trước cửa sổ nói bom bên kia cũng không có vấn đề hà tuyết bọn hắn cái kia một đội một đội kia đặc công nhanh dỡ sạch tinh anh đoàn đội bên kia cũng không có cái gì có thể lo lắng hoàn toàn chính xác kịch ca múa tử vong còn dư lại ba cái g i a hỏa đã không nổi lên được bao lớn sóng do sáu a các loại tinh anh đoàn đội không chỉ ba người ta âm thầm cau mày mau bởi vì ta nhớ tới mới vừa một chi tiết mập mạp c h í c bẩm nhưng mà là ai nói h n g cho bọn hắn tin tức này đảo quốc vì hiểm hộ tinh anh đoàn đội nhưng cái kia rác rưởi nhị dạ phải không biết tinh anh đoàn đội vị trí chỗ ở bằng không ta đã sớm ngừng hộ yêu dùng mê hoặc moi ra tới cho nên truyền đạt tin tức chắc chắn cũng là tinh anh đoàn trong đội một thành viên nói như vậy mà nói tinh anh đoàn đội không chỉ bốn người gặp ta lâm vào trầm tư phong nghiệm khả vấn đạo uy đồ quỷ sứ chẳng ghét ngươi thế nào ngươi nói chuyện nha không có việc gì ta vừa rồi nghĩ tới một vấn đề cảm thấy tinh anh đoàn đội có thể không chỉ bốn người ngươi nghĩ ra cái gì cùng ta nói một chút ta hàm hồ nói cũng không cái gì chỉ là có cái t r ù n g này cảm giác bây giờ cách h ả i thiên thịnh tiệc bắt đầu thời gian còn có ba ngày chúng ta nhất thiết phải dành thời gian tiêu diệt đạo quốc đội ngũ không còn sớm ngươi đi về nghỉ n g ơ i đi a phong n i ệ m khả có chút thất lạc nói vậy được rồi ta trước về đi ngủ ngon phong niệm khả sau khi đi ta b ấ m t ừ tiểu linh điện thoại của tiểu long hôm nay như thế nào muộn như vậy nha ta nhanh lo lắng g ầ n chết ta n ở nụ cười lo lắng cái gì ban ngày ngươi để cho ta giúp ngươi phiên dịch cái k i a người đạo q u ố c nói cài đặt hơn một trăm trái lựu i đạn cái gì ta sợ x ấ u ta vội vàng ă n u ổ i đừng lo lắng tiểu linh tả ta không có đi hủy đi bom đúng người đại sư kêu huynh đi rồi sao không có hắn phiền quá à nói cùng phụ thân ta trò chuyện tới muốn ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian tiếp đó mỗi ngày đều tới quấy dối ta Bất quả h ắ ngay thật c ũ n không làm r cái gì cử động quá gì động đ kế tiếp tiện nam bạn gái cùng hắn phàn nàn nói đều bốn ngày không mang nàng đi ra ngoài chơi mỗi ngày ban ngày tiện nam đều đi theo ta đông chạy tây chạy thế là tiện nam quyết định hôm nay mang bạn gái đi ra ngoài chơi nhưng hắn muốn đi ra ngoài chơi còn chưa tính còn n hắn ấ t ta. định lên Nói phải h cái kéo gì e rằng đong ã bị người đ quốc theo dõi, h ư ờ n hôm hắn. nay an toàn nói ta của Ta bảo vệ an toàn của hắn. Ta nói, sư đưa ệ à, n g ơ i phải luôn nói không chính mình cho h luôn săn một dạng n một n nhẹn thân Hắn đong h pháp hại rất lợi hại sao. đưa cánh tay của ta nói sư m i n h ta và ngươi ngươi liền cùng để ta đi ta nghĩ lại ngược lại kịch ca múa đã giải quyết đối phương hẳn là không mê hoặc loại cừng giả nếu như chỉ so với thân thủ lời nói liễu mậu yên là một cái đ ỉ n h hay hơn nữa tiện nam có thể thật sự bị theo dõi cùng hắn ra ngoài đi dạo một vòng tương đối ổn thỏa thế là ta theo phong niệm khả s i n nghỉ nói cho nàng nếu như đụng tới địch nhân liền gọi điện thoại cho ta ta lập tức đuổi trở về Tiếp Ta, tiện tới một Trên tiểu thương thiến, rất toàn tiện tính tỉnh, ta biết ta tốt tiện một một trao thận tỉ、mỉ. tiện ta, thật thụ, gái người cái người đi loại cái nơi nhiều cái kia liền đi gái người chối nói với ta, đại ca ngươi thật không hiểu phương đó đường đường đủ địa đầu có có có nam nam mang nam nam quay ca hồ hắn dành cho khách. Hoàn chính hắn không hắn không hướng yêu, này lấy này du cùng bạn bốn con cũng bán, cùng bạn cẩn còn cầm mỉ, xác, Lúc gì gì. bộ. sẽ không còn tiện nam đem cuối cùng một khối cũng vứt vào tiếp đó c ô ý chọc g i ậ n ta ta thật muốn hỏi hắn một câu người mấy tuổi tiện nam cùng bạn gái hắn đi ở phía trước hồ yêu tay nhỏ lôi ta quần áo trong tay áo theo ở phía sau mà lúc này chỉ nghe phía trước có người lớn tiếng gào to nhìn một chút nhìn một chút ta không khai đao không nằm viện để cho ngươi tiểu đệ đệ dễ dàng biến lớn biến lớn lập tức thấy hiệu quả tuyệt đối không độc tác dụng vụ tiện nam nghe được cái này tiếng la vội vàng sẽ tới hỏi cái đó đại hán dâu ria xùm x o à đại ca thật sự lập tức thấy hiệu quả không sai vô hiệu gấp mười lũi khoản huynh đệ tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại a đại hán rủ rô nói bao nhiêu tiền cho ta tới một phần không đắt chỉ cần m ộ ư ơ i năm cả đời hưởng thụ thiện nam vội và nói g n tới một phần tới một phần h á n biểu hiện vô cùng khẩn cấp chỉ sợ nói xong cũng sẽ bị người khác mua đi trước tiên giao tiền đại hán d â u ria xồm xòm nói tiện h nam cho hắn m ộ ư ơ i năm khối tiền đại hán chỉ vào cách đó không xa nhà vệ sinh công cộng nói đi nhà vệ sinh công cộng bên trong giao dịch cam đoan lập tức có hiệu lực để cho ngươi tiểu đệ đệ biến lớn biến lớn tiếp đó tiện nam cùng đại hán đi sáu qua ba phút tiện nam cuối cùng đã đi đi ra trên tay hắn cầm một cái kính lút vừa đi vừa nói thẩm ta thao sáu thần sáu ta tại chỗ liền bị lôi cái kinh ngạc ba tiện nam đi tới đối với ta lung lay trong tay kính lúc nói đại ca ta nói với ngươi cái đồ chơi này thần ngươi có muốn hay không cũng tới một cái ta sáu không cần chúng ta tiếp tục đi lên phía t r ư ớ ca hai mươi b ố sau một giờ chúng ta đang ngồi ở một nhà tiệm mì ăn mì ă n ăn ta đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt chính mình đứng tại một cái thế giới màu trắng bên trong đưa mắt nhìn lại chung quanh một mảnh trắng loãng mà hồ yêu tiện nam cùng bạn gái hắn cũng tất cả đều ở bên cạnh ta đứng tiện nam ở một bên kêu la ông sòm n hốc thảo ta rốt cuộc biết tiệm này vì cái gì gọi m ộ n g ảo m ỹ sợi ăn chén nhỏ cả hồ s ờ ai cũng có thể làm cho người sinh ra như m ộ n g ảo cảm giác giá trị cái này ba khối năm xài đáng giá đang lúc ta nghi ngờ thời điểm phía trước bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện hai cái thân ảnh trong đó một cái là ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu nam nhân mặc màu xanh nhạt kimono tướng mạo coi như anh tuấn một cái khác là tuổi chừng hơn năm mươi tuổi nam nhân r i ê n phần mình vô cùng thấp bé đại khái chỉ có một em m ba tà hữu trên đầu chỉ có vài c o n tóc mặc cái rách nát sau lưng dáng dấp cùng yêu q u á i t ự a như nam nhân kia quét chúng ta một mắt dùng lưu loát tiếng chúng nói chính là các ngươi giết thanh mục xả h ỏ a của a người là nói sáu cái kia kịch ca múa ta tỉnh táo vấn đạo đây là huyết cảnh chúng ta tất cả đều bị địch nhân mê hoặc năng lực của người trẻ tuổi này tựa hồ còn tại kịch ca múa phía trên may mắn hồ yêu ở bên cạnh ta cho nên ta mới có thể bảo trì bình tĩnh đối với nàng là kịch ca múa hắn bất ấn bất hòa nói ta cười lạnh một tiếng vậy ngươi hôm nay là tới tìm ta báo thủ hắn nhìn lướt qua bên người yêu q u á i nói ta hôm nay chỉ dẫn theo cái ám hệ thức thần đi ra ngươi liền hẳn phải biết ta không phải là báo thủ chỉ là muốn cùng các ngươi gặp mặt mà thôi thức thần âm dương sư đạo quốc thật có như thế một loại người cũng có thể đem bọn hắn lý giải thành đạo quốc đạo sĩ ta vẫn đạo ngươi là âm dương sư hắn g ậ t gật đầu biểu thị thừa nhận sau đó nói kỳ thực ta và thanh mục xạ họa cổ cũng không quen thuộc nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ lần này chúng ta thậm chí cả một đời cũng sẽ không trả mặt trung hoa trung quốc có câu n ạ n ngữ gọi biết người biết ta trăm trận trăm thắng ta liền là muốn tới giải các ngươi một cái thật không nghĩ đến nguyên lai ta đánh giá cao các người thế mà dễ dàng như vậy bị ta ám hệ thức thần kéo gần huyết cảnh ta nhún mai nói kỳ thực ta rất y ế u k ỷ các ngươi tinh anh đoàn đội hết thệ có mấy người nguyên bản có năm cái bất quá bây giờ biến thành bốn cái hắn vậy mà trả lời ta mặc dù không biết là thật là giả hắn tiếp tục nói xem ra ta đích sắc đánh giá cao các người đã các ngươi dễ dàng như vậy liền chúng phải ta huyết cảnh vậy thì thuận tiện giải quyết đi các người à ta lạnh rên một tiếng phải không ngươi cho rằng mình huyễn cảnh rất lợi hại vũ ra ta gọi hồ yêu một tiếng tiếp đó sáu trước mắt một hồi mơ hồ chúng ta về tới thực tế tiện nam bạn gái hôn mê bất tỉnh không cần hỏi lại là hồ yêu tay bút hồ yêu âm thanh non nớt nói bọn hắn chắc chắn liền tại phụ cận có muốn hay không ta đi ra xem một chút không cần ngươi tốt nhất đừng rời bỏ ta quá xa bằng không ta lại muốn bị mê hoặc kiếm nam ngươi và bạn gái của ngươi lập tức trở về kỳ l a n g thành phố bên này quá nguy hiểm không được kiếm nam đầu lắc ngoảy ngoẹ một dạng ta ngược lại muốn nhìn là đảo quốc đạo sĩ lợi hại vẫn là chúng ta lợi hại hôm nay bốn canh hai ba bốn chậm chút tuyên bố một trăm sáu mươi tám không có người thắng vậy thì để thua Không được. âm dương sư mặc dù cùng chúng ta tính chất không sai biệt lắm nhưng âm dương sư nắm giữ thất thần hơn nữa nghe hắn mới vừa ý tứ hắn hôm nay mang tới thất thần cũng không phải trong tay hắn đặc biệt lợi hại hai chúng ta mặc dù là đạo sĩ nhưng tất cả đều là giữa đường xuất gia dựa vào ngươi đạo thuật làm sao có thể đánh thắng được nhân d gia nhân dân nắm giữ nhiều như vậy lợi hại thất thần tiện nam hiếm thấy nghiêm mặt một lần hắn nghiêm túc nói đại ca mặc dù chúng ta là giữa đường xuất gia thế nhưng thì phải làm thế nào đây tuổi lớn đạo sĩ nhất định rất lợi hại trẻ tuổi đạo sĩ nhất định rất kém còi khỏi cần phải nói hớ lao lợi hại nhưng ngươi năng lực bây giờ đã sớm toàn thắng hứa l a o mà ta cũng nắm giữ một thân đạo thuật lần này ta nhất định phải chứng minh đạo thuật của chúng ta so đạo quốc gâm dương sư lợi hại hơn nhiều thế nhưng là sáu thế nhưng là hắn có thức thần đúng không thức thần thế nào thức thần không tất cả đều là quỷ cùng yêu cái sao nói trắng ra là hắn chính là một cái đạo quốc dưỡng thi nhân mà thôi cùng chu thành văn là một cái niệm tính hắn có thức thần chúng ta không phải có hồ yêu sao còn có đại tỷ trước đó còn có nữ hiệp đâu lại nói sư h u n h ngươi phải tin tưởng đạo thuật của t a thân thủ của ngươi phối hợp đạo thuật của ta chúng ta chính là tốt nhất tổ hợp tổ hợp tên ta đều nghĩ kỹ liền kêu điệu ti đạo sĩ thiện nam giống giật nói cái này sáu tiện h nam nói cũng đúng âm dương sư chẳng qua là đạo quốc bản d ư ỡ n g thi nhân thôi cùng chu thành văn tinh chất không sai biệt lắm chỉ bất quá hắn thực lực s o chu thành văn lợi hại hơn nhiều nhưng nói cho cùng vẫn là thuộc về đạo sĩ hàng ngũ lại tiện h nam kiểu nói này ta cũng cảm thấy mình không thể như thế b ấ t tức tất cả mọi người là đạo sĩ sợ hắn cọc lông chúng ta thế nhưng là ngưu gia chuyên nhân nếu để cho lão già lừa đảo biết ta đây sao mất mặt còn không từ u minh nhảy ra thôi đánh ta một trận đang lúc ta muốn tới đây thời điểm hồ yêu nói tiểu long ca bọn hắn còn nghĩ để cho ngươi tiến vào huyết cảnh như thế nào có vào hay không ta đoán chừng hẳn là nói ra suy nghĩ của mình a tiến ta gật gật đầu nói thấy hoa mắt ta lại tới cương tài na cái chung quanh t r a n g xóa huyết cảnh người thanh niên kia cùng lớn lên giống yêu q u á i thức thần đứng tại ta phía trước hồ yêu cũng đứng tại bên cạnh ta lần này tiện nam cũng không có đi vào thanh niên kia nhìn lướt qua hồ yêu nói không nhìn lầm nàng cũng là thức thần a thức thần là của các ngươi cách gọi nàng là bằng hữu của ta cũng không phải là nô dịch thanh niên gật gật đầu chính thức giới thiệu một chút ta gọi sao lần lương thành ta cảm thấy nếu như chúng ta một mực đánh nhau chết xuống xuống nhất định sẽ lưỡng bại câu thường không bằng các ngươi lùi một bước ta nguyện ý thanh toán một t h ư c cú sd phí tổn các hạ cảm thấy thế nào sao lần lương thành đảo quốc giống như có một sao lần gia tộc ta lạnh nhạt nói ta họ lý tên thật không tiện lộ ra đến nỗi một t h ư c cú sd đích sắc rất khiến người tâm động đáng tiếc ta không phải là cái thích tiền người ngượng n g ù n g chỉ sợ làm ngươi thất vọng chẳng lẽ lý quân ngại ít thế nhưng là số lượng này đã không nhỏ không bằng ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút trung quốc các ngươi có đôi lời gọi người vì tài tử chim vì ăn mà vòng ta cảm thấy câu nói này rất có đạo lý không có người sẽ không ham tiền sao lần lương thành nói đối với nhưng chúng ta trung hoa trung quốc còn có câu nói gọi quân tử hái tài lấy chi có câu nếu như tại ta không nhượng bộ dưới tình huống ngươi vẫn là nguyện ý cho ta một thước đô la lời nói ta vẫn rất tình nguyện nhận lấy đương nhiên không bằng ngươi nhường một bước ta cũng cho ngươi một chút phí tổn bất quá ta trên thân chỉ có mấy trăm khối không biết ngươi có nguyện ý hay không ta châm chọc trả lời một câu sao lần lương thành nói lý quân ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút lại trả lời nói thật cho ngươi biết ta có rất nhiều thức thần cái này ám hệ thức thần cũng không phải ta lợi hại nhất thủ hạng nếu như vậy rằng có nữa chúng ta sẽ tiến vào cục diện bế tắc sẽ lưỡng bại cầu thương ai cũng không thắng được vậy cũng tốt ta ố t t ít nhất các ngươi không có thắng lý quân ngươi sai rồi không có người thắng vậy thì đều thua ta n h ú n v a i nhất định sẽ có người thắng chỉ là không biết người thắng này là ngươi hay là ta vũ ra chúng ta đi hai mươi b ố t ấ t cả mọi người đều tụ tập tại phòng ta họp chúng ta huyễn vũ các sáu người ngoại trừ tiện nam cũng đến đây bất quá hồ yêu đồng thời không đến bởi vì h u y ễ n vũ các đám người còn không biết tiểu nữ hài kia chính là hồ yêu mà ta cũng không chuẩn bị để bọn hắn biết gặp người đều đến đ ô n g đủ ta nói đạo các vị xem các ngươi dáng vẻ ban ngày không có đụng tới đảo quốc người à. đúng nha chúng ta ở phụ cận đó vòng vo một hồi thiên không hề phát hiện thứ gì đâu n g ư ơ i xem d a của ta đều dám đen đồ quỷ sứ chán ghét n g ư i nhưng là b ô n g lỏng t h ử phong niệm khả chỉ về phía nàng trắng tinh cánh tay hừ một tiếng cái này x ấ u n g ư ơ i màu da vẫn luôn trắng như vậy nào có dám đen lại nói làm sao ngươi biết ta ban ngày bưng lỏng mặc dù ta không có cùng các ngươi hành động chung nhưng ta lấy được rất nhiều tình báo À, các ngươi ban ngày không phải đi ra ngoài chơi sao làm sao lại nhận được tình báo phong niệm khả tò mò hỏi ta không có trả lời nàng mà là nói thẳng hôm nay ta chiếm được ba cái tình báo thứ nhất chúng ta hôm nay ở bên ngoài r u ngoạn thời điểm có một người chủ động tìm tới chúng ta là đảo quốc c ô n dương sư cũng là đảo quốc tinh anh đoàn đội một thành viên người này thực lực mạnh phi thường có thể so kịch ca múa còn đáng sợ hơn đại gia nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận thông qua cùng hắn nói chuyện ta chiếm được người thứ hai tình báo kịch ca múa chết biết tối hôm qua vì cái gì mập mạp chết bầm bọn hắn đ ỗ n g nhiên liền cực kỳ hoảng sợ trốn sao bởi vì tối hôm qua kịch ca múa không giải thích được chết cái thứ ba tình báo hà tuyết bọn hắn đã bí mật đem tất cả bom toàn bộ dỡ bỏ hơn nữa còn bắt được mấy cái đảo quốc lý dạ mấy tên này vậy mà giả trang đầu bếp ý đồ đầu đ ầ u g o di z la l tán dương k i ể u long ngươi có thể a đi ra ngoài chơi một ngày đều có thể nhận được nhiều tình báo như vậy so với chúng ta mạnh hơn nhiều l i ê u m ộ n g yên lạnh giọng nói kịch ca múa chết làm sao có thể không phải là hắn cố ý lừa gạt ngươi a thật sự ta khẳng định nói hà tuyết gọi điện thoại cho ta sáng sớm hôm nay có người sờ vườn cây trong rừng cây phát hiện một bộ nữ thi nữ thi cổ họng bị vật cứng xuyên tấu h ta xế chiều đi một cái lội pháp y trung tâm giám định gặp được nữ thi đích thật là kịch c a múa chúng ta giao thủ qua ta sẽ không nhận l ờ m người chết nàng là chết như thế nào g o d z i la l vấn đạo ta dựa vào ta nào biết được ngươi cho ta sở lọc hồn mẹ ta nếu như ngươi nghĩ nghe suy luận ta có thể để cử một vị trung hoa trung quốc b ả n sở lọc hồn m ẹ cho n g ư ơ i nhận biết g o d z i la l cảm giác hứng thú vấn đạo ai nhà ai nhà hai mươi b ố thời gian trôi qua nhanh chóng một cái trước mắt đã đến ba n g ư ờ hai mươi chín ngày hải thiên thịnh tiệc ngày mai sẽ chính thức bắt đầu mấy ngày gần đây nhất chúng ta cơ hồ đều không ngủ một mực bảo chỉ độ cao cảnh giác hôm nay nửa đêm chúng ta hoàn toàn như trước đây tuần sát chợ phát hiện nơi xa đi tới bảy người một đầu đại bạch cầu dẫn đầu chính là sao lần lương thành hắn đi đến cách chúng ta hai mươi mét vị trí đứng vững lý quân chúng ta lại gặp mặt đúng vậy a thật là khéo ta cũng trở về một câu sao lần lương thành giải thích nói đây không phải t r ù n g hợp hải thiên thịnh tiệc ngày mai sẽ bắt đầu ta hy vọng đêm nay cùng các ngươi làm kết thúc miễn cho lúc thi hành nhiệm vụ bị các ngươi quay dày ý của ngươi như nào Tốt, kỳ thực ta đã sớm muốn tìm các n g ư ờ i bất quá các n g ư ờ i một mực không dám ra tới hôm nay chịu chính diện cùng chúng ta làm đánh gãy ta cao hứng còn không kịp đâu sao lần lương thành vừa muốn nói chuyện thôi mập mạp chết bầm hay dùng quảng đ ô n g khẩu âm đối với g o d z i la l nói phước hắn cái đường phố gai a đẹp trai chúng ta lại gặp mặt ni ni ni mẹ nó a g o d z i la l lộ ra một bộ chết cha mẹ biểu lộ mắng phong niệm khả an bài đạo g o d z i la mập mạp chết bầm liền giao cho ngươi nhất thiết phải ngăn chặn hắn kim bằng vũ trí viễn các ngươi vẫn là công kích lợi hại võ giả đô quỷ sứ chắn ghét cái k i a thượng nhẫn giao cho n g ư ờ i đến nội âm dương sư giao cho ta cùng tỷ tỷ Không không không. ta nói đạo cái này âm dương sư giao cho ta cùng sư đệ hắn xem như đảo quốc đạo sĩ mà ta và sư đệ là việt nam đạo sĩ chúng ta muốn cùng hắn phân cao thấp phong tiểu thư ngươi và liễu mậu yên nhanh chóng giải quyết cái k i a thượng nhẫn tiếp đó đi giúp goji la giải quyết mập mạp chết b ầ m tiếp lấy lại đi giúp kim bằng giải quyết v õ giả cuối cùng các ngươi trở lại theo ta sẽ cùng yên tâm ta coi như đánh không lại hắn cũng có thể kiềm chế lại hắn ta vì cái gì có lòng tin như vậy bởi vì hồ yêu ngay tại cách đó không xa đâu mấy ngày nay nàng vẫn luôn âm thầm đi theo chúng ta thiện nam bày một tiểu ương dương cánh động tắt nói không sai phong tiểu thư các ngươi yên tâm đi thôi bằng vào ta cho săn một dạng thân pháp cùng sư huynh bệnh cầu một dạng thân pháp chắc chắn có thể đánh thắng cái này âm dương sư ta suýt chút nữa không có một cước đem tiện nam đạp trên cây đi bản trường môn làm sao lại bệnh cầu một dạng thân pháp nhưng lúc này sắp giao chiến ta không có g i n h lý tới tiện h nam ta nói với mọi người các vị chúng ta cũng tại bên này chậm trễ rất nhiều ngày hôm nay đại gia cố gắng một hơi đem bọn hắn cầm xuống a gỗ di la không nói một lời phản phất làm quyết định gì đồng dạng dũng cảm đối với mập mạp chết bầm ngóc ngón tay tiếp đó phía bên trái bên cạnh rừng cây nhỏ chạy tới phước hắn cái đường phố gai a mập mạp chết bầm nước bọt đều chạy ra rầm rầm rầm hướng đại mập mạp đuổi theo kim bằng hòa vũ trí v i ệ n đem võ sĩ dẫn đi hướng về phía trước quảng trường chạy tới mà lên nhẫn nhảy vào phía bên phải rừng cây phong nghiệm khả cùng liễu mậu yên đuổi đi vào đường đi chỉ còn lại ta tiện nam s a o lần lương thành cùng còn lại ba người cùng với một đầu đại bạch cầu ba người kia bên trong có một là ta trước mấy ngày thấy qua giống yêu quái một dạng nam nhân sau lần lương thành gọi hắn ám hệ thất thần. thần đâu ở đây một thanh âm non nớt từ đằng xa truyền đến hồ yêu từ phía sau chậm rãi đi tới ta vừa đem áo sơ mi tay áo cố lại một bên lạnh nhạt vấn đạo n g ư ơ i đoán một chút hôm nay ai sẽ là người thắng cuối cùng ta đoán ta đương nhiên hy vọng mình là người thắng cuối cùng lý quân cũng nghĩ như vậy a ta lắc đầu không ta hy vọng ngươi là người thắng cuối cùng thật sự sao lần lương thành sửng sốt một chút ta nhún v a i n g ư ơ i quả thực nghe sáu một trăm sáu mươi chín tiết một trăm sáu mươi chín đạo thuật vsc thất thần bà cạ người lụa bận ta tiện nam lấy g a càn không í n h cùng nhận ảnh kiếm cùng với mây trương phủ c h ú nói n g ố c bê không đùa nghịch ngươi đùa nghịch a i đem ngươi lợi hại nhất thức thần lấy ra đi để cho ngươi mở mang kiến thức một chút mèo t i đặc biệt dương t r a cho săn một dạng thân pháp hôm nay chúng ta đ i ề u t i đạo sĩ tổ hợp liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính trung hoa trung quốc đạo thuật ngươi nói cái gì sao lần lương thành mặc dù tiếng trung nói rất hay nhưng là bị tiện nam l ờ i nói này cho lộng ngộng nói đúng là để cho ngươi lấy ra lợi hại nhất thức thần thiện nam lại lập lại một lần hồ yêu lúc này chạy tới chúng ta bên cạnh âm thanh non n ớ c nói hắn mạnh nhất thức thần hẳn là đầu kia đại bạch cầu hào n h ã n lực sao lần lương thành tán dương không sai đây chính là ta mạnh nhất thất thần linh lực cao cường thần vật lấy quyển tư thái xuất hiện liền bị xưng là quyển thần đồng dạng dùng bảo hộ chủ nhân không nhận yêu ma xâm hại loại này linh lực cao thâm t h ứ c thần là đời đời truyền lại tỷ như phụ thân sau khi qua đời con của hắn hoặc đệ tử liền sẽ tự động nhận được thao tác thức thần quyền lợi cùng năng lực mà chỉ quyển thần đã lưu truyền chín đời linh lực thâm bất khả c h ắ c đến nay còn chưa đụng tới đối thủ quốc gia các ngươi cứ như vậy cái dám lớn một chút như chỗ có thể có cái gì tốt đối thủ e rằng hôm nay ngươi quyển thần liền muốn bị vùi dập giữa chợ gai ta bắt chước mập mạp chết bầm giọng của chân biếm một câu hồ yêu âm thanh non n ớ t nói giống như thật sự không dễ đối phó năng lực mặc dù không bằng ta nhưng là không kém là bao nhiêu a lợi hại như vậy nếu như ta không mang hồ yêu tới đoán chừng hôm nay liền muốn phốc hắn cái đường phố cái này khiến ta càng thêm tin tưởng đỏ mũi tên mạng cường đại mặc dù vận rủi c u ấ n thân nhưng ở tử vong lại sắp tới thời điểm kiểu gì cũng sẽ cho ta đủ loại kỳ ngộ để cho ta dựa vào những thứ này kỳ ngộ vượt qua nguy hiểm mà cái mũi của ta cũng đã lâu đều không chảy qua máu cho nên ta càng thêm vững tin chính mình căn bản liền sẽ không chết cho nên ta mới chuẩn bị đi từ ra cầu hôn ta đem suy nghĩ kéo lại lúc này chuẩn mất là rất nguy hiểm ta thấp giọng hỏi hồ yêu vũ ra ngươi có thể đồng thời đối phó khuyển thần cùng cái kia ám hệ thức thần sao ngươi chỉ cần kiềm chế lại hai cái này còn lại giao cho chúng ta là được rồi có thể hồ yêu nói ta xem hướng sau lần lương thành ta có cái đề nghị không nếu như để cho ngươi khuyển thần cùng ám hệ thức thần đi cùng mội mội ta chiến đấu như thế nào đang có ý đó sau lần lương thành vung tay lên đại bạch cầu cùng ám hệ thức thần hướng về phía trước đạt một cái bước tay ta chỉ chỉ đằng sau nói đằng sau rất rộng rãi không nếu như để cho bọn hắn về phía sau chiến đấu à. tiếp đó sáu hồ yêu đi đại bạch cầu đi ám hệ thức thần cũng đi trên sân chỉ còn lại ta và tiện nam sau lần lương thành cùng mặt khác hai cái thân ảnh tiện nam đưa cho ta một s ắ p phù chú nói phía trước ba mươi tấm là d ư ơ n g phủ ở giữa năm cái là âm phủ đằng sau mười lăm tấm là trấn thi phủ nhận ảnh kiếm cũng cho ngươi ta tiếp nhận phù chú cùng nhận ảnh kiếm thấp giọng hỏi kiếm nam phía trước cái kia hai cái thức thần là thực thể vẫn là linh thể bên trái cái kia linh mất thể bên phải cái kia là thực thể bất quá trên thân không có dương hỏa thử thi một cái còn gọi cái gì thức thần đâu căn bản chính là một cái thi thể đi sao lần lương thành chính là một cái đảo quốc dưỡng thi nhân ta gật gật đầu kiếm nam ngươi có năm chắc hay không đối phó cái kia linh thể không có vấn đề tiện nam nghiêm nghị nói càng khôn kính có thể đối với linh thể tạo thành thương tổn cực lớn húng chi ta còn có cái này sáu tiện nam từ trong miệng túi móc ra một chương màu tím phụ chú phụ chú bên trên vẽ lấy phức tạp văn tự tiện nam nói đây là hứa lao cho ta đạo giáo cao cấp nhất phụ chú một trong ngưng dân phủ loại đua này chế tác phương thức cực kỳ khó khăn c ă cứ hứa lao nói trên thế giới này còn sót lại tuyệt đối không cao hơn năm cái hơn nữa vẽ phương pháp đã thất truyền loại b ù a này là dương phủ thăng cấp bản bất quá công hiệu so dương phủ mạnh hơn mấy trăm lần cái kia mãnh liệt dương khí đủ để đánh tan bất luận cái gì linh thể hảo cái kia linh thể giao cho ngươi nhất định muốn cẩn thận ứng phó thực sự không được thì bảo ta sao lần lương thành cùng một cái khác thức thần liền giao cho ta vừa nói chuyện ta một bên dập tắt hai vai của mình dương hỏa đại ca ngươi cũng cẩn thận nói tiện nam đem càn k h ô n kính hướng về phía ánh trăng chiếu mấy lần mặt kính bỗng nhiên giấy lên hòa diễm tiếp đó đối với cái kia linh thể thức thần n g o ắ n g ó tay sao lần lương thành mệnh lệnh linh thể thức thần hướng tiện nam phóng đi mà ta cũng kích hoạt lên nhận ảnh kiếm một cái tay k h ắ c hỏa d i ễ m hóa hướng sao lần lương thành phóng đi làm ta cùng linh thể thức thần gặp thoáng qua thời điểm ta bỗng nhiên huy động nhận ảnh kiếm hướng nó chém tới nó vậy mà mười phần nhanh nhẹn tránh khỏi nhưng ta sao lại như vậy thì bỏ qua ta muốn trước đem nó đả thương bằng không tiện nam không chắc chắn có thể đối phó được g i a hỏa này thế là ta nhanh chóng dội ra hỏa diện hóa tay trái một đạo tràn ngập dương khí long viêm trực tiếp phú ra linh thể thức thần tựa hồ căn bản là không có ngờ tới một chiêu như vậy trực tiếp bị long viêm đánh vào người phát ra một tiếng nhọn pt rất rõ ràng là bị ta đã thương đang lúc ta muốn bổ khuyết thêm một kiếm thời điểm s a u lần lương thành không làm vội vàng chỉ huy một cái k h á c thức thần hướng ta lao đến cái này thức thần tốc độ cực nhanh tốc độ kia là đủ cùng t ố c đỏ cương sánh ngang ở đây không đủ ánh sáng ta đối với cái này cái tốc độ tuyệt không t h í chứng nhưng bởi vì ta kinh nghiệm chiến đấu phong phú miễn cưỡng có thể thấy do hắn hướng cổ ta bước tới thế là ta hướng phía sau nhảy một bước dài đồng thời kết một kiếm chỉ từ trong miệng túi móc ra một chương dương phủ tiếp đó một cất hướng về phía trước đá vào động tác liên tục khơi màu dân phủ nhấn về phía trước một cốc này vừa vặn đá vào thức thần ngực phụ c h ú cũng để ở c h á n của hắn vị trí và ảnh một tiếng vác r ộ i đầu của hắn ngựa về đằng sau rồi một lần bất kể nói thế nào hắn vẫn cái thi thể muốn cho thi thể động liền cần âm khí âm khí chính là một loại nào đó phụ từ trường toàn cầu thông dụng phụ c h ú ẩn chứa dương khí là đang từ trường cũng là toàn cầu thông dụng cho nên chạm vào nhau phía dưới nhất định sẽ sinh ra nổ tung đương nhiên cái này nổ tung cũng không mãnh liệt thấy hắn trúng chiêu ta nhanh nhẹn nảy lên tới một lăng không vung mạch đá một cước đá vào hắn bên mặt đem hắn đá lại một cái lảo đảo sau đó lấy ra một chương chấn thi phù hướng trên đầu hắn dán đi ta muốn thử xem c h ấ n thi phủ đối với cái đồ chơi này có hiệu quả hay không nhưng ta chân t r ư ớ c vừa đem phủ chú đặt tại trên đầu của hắn hắn chân sau liền đem phủ chú x ẽ xuống tốt a sáu vô hiệu hơn nữa ta còn bị hắn một cước đá vào ngực lùi về sau mấy bước suýt chút nữa ngã nhào trên đất trong lúc nhất thời c h ỉ cảm thấy lòng buồn bực dị thường sáu trái lại tiền nam một mực theo ta thổi ngữ bức nói cái gì cho săn một dạng thân pháp bây giờ ta thật sự thấy được hắn cho săn một dạng thân pháp cái n g u y bị đánh lộn nào hắn không thể tìm hang kiến chui vào trốn một hồi hắn còn một bên lăn lộn nhi một bên kêu trên đừng đừng đánh khuôn mặt Ta người bạn đường của phụ nữ liền dựa vào gương mặt này ăn cơm à. đem ta khuôn mặt đánh hư cuộc sống sau này còn thế nào qua ai này ai này nhà sáu sư đ ệ có cần hay không trợ giúp ta xoa ngực vấn đạo không cần t i ệ n nam một cái lý ngư đả đĩnh nhảy d ự n g lên dùng tiêu đốt lên c à n k h ô n kính hướng linh thể thức thần trên thân nhân tới linh thể thức thần không nghĩ tới tiện nam còn có thể nhảy d ự n g lên kết quả dưới sự khinh thường liền chúng chiêu lại quỳ têu một tiếng ta huy động một chút nhận ảnh kiếm lại xông tới sáu sau ba phút ta một tay nắm nhận ảnh kiếm một tay nắm ra sức t h y thủ cùng thức thần cận thân bắt đầu Trên mặt ta bị đánh một quyền ngực bị đạp một cước ngực bị đạp hai cước cái đồ chơi này tốc độ thực sự quá nhanh quá khó đối phó lúc này hắn nằm ngang huy động hai tay hướng ngực ta quét tới ta phải tay chống đất trực tiếp tới cái lật nghiêng ở bên lật thời điểm tay trái dùng ra sức truy thủ tại hắn gân chân bên trên quẹt một cái tuy loại vật này l à n ra m ộ ư ơ i phần cứng rắn dùng truy thủ thông thường căn bản là không đâm vào được nhưng trong tay ta thế nhưng là thần binh lợi k h í a cho nên trực tiếp liền cắt đứt thức thần một đầu gân chân bị cắt đứt gân chân thân h ì n h hắn bất ổn trực tiếp ngã xuống đất hắn vừa muốn lúc bỏ dậy ta một cước dấm ở hắ chuẩn bị dùng trùy thủ đâm vào hắn tiểu não đang lúc ta huy động trùy thủ thời điểm một đạo âm thanh xé gió ở bên thai văng lên sau lần lương thành cuối cùng ra tay rồi hắn t ừ phía sau một cước hướng đầu ta đã tới ta vội vàng hướng phía trước lăn mình một cái tránh thoát một cước này sau đó trong tay ngưng tụ ra một cái h ỏ a cầu hướng hắn n e m tới h ỏ a cầu bay đến trước mặt hắn hắn nghiêng đầu tránh thoát nhưng chính đang lúc này h ỏ a cầu tại hắn bên thai bỗng nhiên nổ tung thừa dịp hắn xứng sở thời điểm ta lại x u n g tới huy động t ù y thủ hướng bả vai hắn đâm tới đang lúc này chỉ nghe sau lưng a n h một tiếng vội vàng dừng bước bay đầu nhìn lại chỉ thấy tiện nam sưng mặt sưng mũi bậy một tiểu hương dương cánh cọ s ờ mà cái kia linh thể thức thần thì không thấy tiện nam bên cạnh tràn đầy đại lượng dương khí chẳng lẽ tiện nam dùng ngưng dương phủ trực tiếp n h ấ t cử tiêu diệt linh thể thức thần sao lần lương thành dùng tiếng nhật hô một câu gì có thể là cái kia linh thể thức thần tên a đang lúc ta muốn tiếp tục xông đi lên thời điểm công kích chỉ nghe một cái âm thanh xé gió từ sau đó truyền đến ta vội vàng theo bản năng hướng về bên cạnh n ẽ một cái thế nhưng công kích tới đến tốc độ quá nhanh ta chỉ tránh ra một bộ phận công kích kia đem ta cánh tay hoạch xuất ra ba đầu thật dài vết thương là vớt chó đại bạch cầu đã trở về cái này đại bạch cầu lúc này trở nên phi thường lớn sau lần lương thành trực tiếp nhảy lên đại bạch c h o trên thân đại bạch cầu hóa thành một đạo bóng trắng nhanh chóng chạy về phía xa hồ yêu cũng biến thành tam vĩ hồ hình thái hơn nữa cũng biến thành mễ lệ mọt lúc này chừng tiểu mã câu lớn như vậy ba đầu mao nhung nhung cái đuôi ở phía sau lúc gần lúc hiện rất manh nàng chạy đến bên cạnh ta dừng lại thân hình ta nhảy lên lưng của nàng nàng cũng mang ta nhanh chóng chạy về phía trước chỉ bất quá khé vấp khé vấp cấn cho ta tuyệt không thoải mái sáu hơn nữa trên cánh tay vết thương còn tạy đổ máu ta vẫn đạo, vũ ra. các n gào ư ơ i chuyện xảy gì g ra. gào gào gào ba suýt nữa quên mất nàng loại hình thái này phía dưới là không thể nói chuyện bất quá theo ta suy đoán nàng đánh chết cái kia ám hệ thức thần đại bạch cầu gặp đánh không lại h ồ yêu liền chạy trở về mang theo chủ nhân chạy trốn bọn hắn một đường chạy tới bờ biển tiếp đó trực tiếp nhảy xuống dưới h ồ yêu lại đứng tại trên m ờ ta vội và nói g n đuổi theo nhà h ồ yêu đem ta từ trên người vểnh lên xuống tiếp đó đã biến thành hình người âm thanh non nớt nói nhân ra cũng rất muốn mang ca ca đuổi theo thế nhưng là nhân ra không biết bơi ta dựa vào đều đã đến lúc nào rồi ngươi vẫn không quên giả ngây thơ、Sáu. một trăm bảy mươi tiếc một trăm bảy mươi xính lễ mà hồ yêu vừa hóa thành nhân hình thời điểm trên thân còn không có mặc quần áo ta vội vàng tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một kiện quần áo trong tròn tại trên người nàng cũng may nàng bề ngoài mới tám chín tuổi riêng phần mình không cao ta đây quần áo trong cũng có thể cho nàng làm váy liền áo xuyên qua dùng một giây giúp nàng b u ộ c lại nút thắt sau đó tiếp tục nhìn xem dần dần chạy mất s a u lần lương thành hòa đại cho trắng ta cũng khắc sâu ý thức được bơi cho cái từ này là thế nào tới cái này bê đào gọi là một cái nhanh n a s a u lần lương thành quay đầu lại nói lý quân lần sau gặp lại thời điểm ta nhất định sẽ cả gốc lẫn lai tất cả đều đòi lại không được không thể để cho hắn đào tẩu thừa dịp hắn còn không có chạy mất ta vội vàng tòng không gian trong giới chỉ lấy ra phong lôi phiến nhắm ngay đang tại bơi chó đại bạch cầu cùng sao lần lương thành cháu trai kia đông nhiên một cái p h ả n phiến một đạo to lớn hồ quang điện từ trong quạt bán ra hồ quang điện trực tiếp đánh vào đại bạch trên người chó nhưng dòng điện cũng lưu thông đến rồi sao lần lương thành trên thân hắn bị điện giật gào lên t h ấ thảm tóc đều dựng lên đại bạch cầu tốc độ mau hơn hướng nơi xa bơi đi ba mươi ta nhường hồ yêu về trước khách sạn tiếp đó ta trở về hoa t i ệ t nam nhưng chờ ta lúc trở về phát hiện phong nhật hạ gô di la bọn người đã trở về. bởi kêu vì thượng nhân rất ưa thích thân thân hắn ẩn thân sau đó liễu mậu yên trực tiếp thả một đống lớn băng truy vừa vặn có một cây băng truy đâm chung cổ họng của hắn kết quả là sáu mà tiện nam còn tại đằng kia bên cạnh con lác không sai hắn đột nhiên đánh ra một chiêu phái không động tuyển học thất thương quyền cái gọi là một luyện b ả y thương thất giả tất cả thương thật muốn mệnh a bất quá còn tốt ta không hoảng không n ộ i vàng song trường tròn triệu thành la chắn s ử x u ấ t c ả n không đại na z i đem thất thương quyền uy lực hóa giải thành vô hình ta không cho hắn bất cứ cơ hội nào nắm chặt tóc nổ nước miếng sáu cuối cùng ta dùng hết sớm đã thất truyền ngưng dương phủ một chiêu đem cái kia thức thần thanh hồn phi phát tán mọi người đều biết tiện nam là thổi ngữ bức cho nên ai cũng không có phản ứng đến hắn lần này go di la bọn hắn khả nhạc hỏng bởi vì bọn hắn lấy được chiến lợi phẩm không gian giới chỉ. tất cả đều là một m một m một m hết thảy ba cái liễu n mậu yên cầm một cái gô di la một cái vũ trí viễn cùng kim bằng hai người nhận được một cái đến nỗi làm sao phân phối chính là bọn họ hai vấn đề phong nghiệm khả căn bản là t r ư ớ n g mắt loại này tiểu nhân không gian giới chỉ nhân ra thế nhưng là h u y ễ n vũ các hòn ngọc quý trên tay a không gian giới chỉ làm sao lại nhỏ theo ta suy đoán tối thiểu nhất cũng là năm năm năm a lúc này chúng ta tất cả đều tụ tập tại trong phòng của ta gặp ta đứng ở cửa sổ không nói một lời phong nghiệm khả nói đồ quỷ sứ chán ghét ngươi là bởi vì không được đến không gian giới chỉ không vui sao ta lắc đầu gô di la cười hắc hắc thối khoe khoan g nói với ta đạo tiểu long a bởi vì cái gọi là trả giá cùng hồi báo là thành tỷ lệ thuận đại gia cũng nhìn thấy ta vì nhiệm vụ này bỏ ra bao nhiêu cho nên chính là bởi vì ta trả ra nhiều mới được một cái chiến lợi phẩm không gian giới chỉ ta thực sự lười n h ắ c đ ả kích hắn ngươi bị cái k i a thối bt ê ê mập mạp chết b ầ m ăn xong mấy chục cân đậu hũ trễ hơn tiết khó giữ được kết quả nhận được một cái một mét không gian giới chỉ còn vui thành dạng này nếu như ta nói cho ngươi ta đều không có tự mình ra tay liền đạt được một cái năm mét không gian giới chỉ ngươi có hay không khí quốc tế bất quá ta mới sẽ không nói cho ngươi đây đây là ta bí mật ta cười ha hả nói ta không có ghen ghét ngươi đồng thời còn phải chúc mừng các ngươi đây là các ngươi nên được nghe nói h u y ễ n vũ các phải không không thu c h i ế n lợi phẩm ngươi được đến rồi chính là thuộc về chính ngươi về sau các ngươi đều có một mét không gian giới chỉ, chúc mừng chúc mừng liễu m ộ n g y ê n nói ta có thể cho ngươi một cái rơi mét không gian giới chỉ, so ngươi cái k i a ba mươi cm lớn thêm không ít ngươi có mơn không ta lắc đầu cảm ơn hảo ý của ngươi bất quá ta không thích vô cớ tiếp nhận người khác tân huệ sau đó lời nói chuyển hướng các vị đã qua m ư ơ i hai h hôm nay hải thiên thịnh tiệc lại bắt đầu đại gia càng phải đề cao cảnh giác đừng cho là chúng ta đã phá hủy đảo quốc âm mưu tối hôm qua chạy một cái âm dương sư đ â u mà lại nói không chắc đảo quốc còn có cái gì sau này ăn bài đại gia treo lên mười hai vạn phần tinh thần a hai mươi bốn bốn ngày thời gian đảo mắt l i ề n qua hải thiên thịnh tiệc hoàn mỹ chào cảm ơn chúng ta quá bận rộn đề phòng không có thời gian đi vào dạo chơi cho nên bốn ngày thời gian cơ bản đều là ở bên ngoài vượt qua mà lúc này chúng ta đã bước lên trở về thủ đô máy bay tiệ nam nhưng là mang bạn gái trở về kỳ lăng thành phố đi Mấy ngày ba ngày cầm k đã, đã là cực hạn nàng chỉ có thể cho đại gia tranh thủ nhiều thời gian như vậy kỳ thực nói là ba ngày nhưng trên đường còn chậm trễ nửa ngày nhiều đây trên thực tế ta chỉ có thể ở từ ra chờ hai ngày mà thôi tiểu linh tả đã sớm biết ta trở về tin tức nàng cao hứng ghê gớm bởi vì này ít ngày tới hắn sắp bị người đại sư kia h i n h t h i ề n chết không sai tên kia còn mặt d à y m à y dạn n ỉ lại từ ra ừ ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì dám cướp ta tiểu linh tả máy bay hạ cánh ta tìm được từ ra phái tới pha ra chạ dạ mang h ồ yêu sau khi lên xe đối với phong niệm khả bọn người khoát tay áo nên ngang rời đi xe tiến vào từ ra lãnh địa riêng phát hiện tiểu linh tả đứng tại cửa chính chờ lấy ta ta vội vàng nhường tài xế dừng xe mở cửa xe đi xuống tiểu linh tả đi nhanh tới đeo ở cánh tay của ta nhớ ngươi muốn chết a tiểu nữ hài này là ai nàng xem thấy theo ta cùng một chỗ xuống xe tóc màu lửa đỏ tiểu nữ hài v ấ n đạo ta ghé vào từ tiểu linh bên thai thấp giọng hỏi nhìn qua tây du ký sao đương nhiên nhìn qua nhà ngươi nghĩ biểu đạt cái gì nàng nghi ngờ hỏi mặc nàng thông minh cẩn thận cũng đoán không được động vật có thể hóa thành hình người a ta tiếp tục nói biết trong tây du ký yêu quái có thể hóa thành hình người a tôn nộ g không liền có thể biến thành tiểu hòa thượng đâu đây là h ồ yêu chính là mấy tháng trước bị ta thả chính là cái kia còn nhớ chứ từ tiểu linh nhìn ta một cái lại nhìn một chút hộ yêu nhận tình đối với hộ yêu đưa tay ra chào ngươi ta là từ là ngưng nu. hồ yêu dội ra tay nhỏ cùng tiểu linh tả cầm một chút âm thanh non nớt nói t ẩ u tự hào từ tiểu linh kinh ngạc nhìn ta nàng sáu như thế nào nàng gọi sai sao ta không khỏi tức cười vấn đạo không có từ tiểu linh vác lấy cánh tay của ta đi vào đi vừa đi vừa nói ta gật gật đầu bị từ tiểu linh vác lấy hướng trong nội viện đi đến hồ yêu ăn tính theo ở phía sau vừa đi ta vừa nói tiểu linh tả ngươi không cần sợ hồ yêu bây giờ đã cải ta quy chính ta cho nàng lấy một tên gọi lý vũ r a nàng là hồ yêu bí mật này có thể nói cho ngươi nhưng ngươi tốt nhất đừng nói cho người khác biết ta không muốn cho quá nhiều người biết chuyện này ân t i ể u long muốn hay không đi gặp phụ thân ta hắn hôm nay vừa vặn ở nhà ta khẽ cười nói hảo bây giờ liền đi đặt xính lễ sau đó đem ngươi lấy về nhà tiểu linh tả có chút ngượng ngùng túi đ ầ u xuống tại ta trên cánh tay đập nhẹ rồi một lần nhưng lại đụng phải ta bị khuyển thần cầm ra trên vết thương ta theo bản năng bông nhúc ních cánh tay bất quá cái này chi tiết nhỏ bị tỉ mị tiểu linh t ả phát hiện nàng vội vàng đưa tay lấy ra ân cần hỏi han tiểu long ngươi bị thương rồi không có việc gì trên cánh tay thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi vậy ta không vác lấy cánh tay của ngươi nếu không thì ta trước tiên dẫn ngươi đi tìm tư nhân bác sĩ a sau đó lại đi gặp phụ thân ta ta nắm tay của nàng nói đều nói là chút thương nhỏ không có gì đáng ngại ta còn vội vã đi tìm bá phụ đặc xính lấy đâu đây là đại sự cũng không thể chậm trễ nàng đầu ngón tay điểm lỗ mũi của ta một chút ngươi nha sáu đi tới từ gia chủ ngôi biệt thự kia chúng ta đi thẳng vào đứng ở cửa bảo tiêu đồng thời không có ngăn đón chúng ta từ gia chủ lúc này đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn xem một phần văn kiện từ tiểu linh hô một tiếng cha hắn ngẩng đầu nói t ta. Ta h sau Long khi ngồi xuống ta đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo bá phụ ngượng ngùng lâu như vậy mới đến bái phòng ngài trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn cho tới hôm nay nhìn chút thời gian ta lần này tới làm muốn cầu ngài đem nữ nhi gà cho ta xính lễ ta đã chuẩn bị xong tiền này đâu ta không nhiều ngươi cũng không thiếu chắc hẳn coi như lấy ra m ư ờ i hước tới ngài cũng không để vào mắt cho nên ta chuẩn bị cái này nói ta đem kịch ca múa chính là cái kia không gian giới chỉ đặt ở từ gia chủ trước mặt đồ vật bên trong ta đã sớm móc ra đi hiện tại cái này chiếc nhẫn là chồng không thứ gia chủ cầm chiếc nhẫn lên nhắm mắt lại sáu qua năm sáu giây mới mở mắt ra luôn luôn không có chút rung động nào chính hắn kinh ngạc hỏi ngươi nguyện ý dùng này mai không gian giới chỉ làm xính lễ quả nhiên ta đặt cửa đặt đúng loại quy cách này không gian giới chỉ là rất ít gặp liền từ gia chủ đều vị trí đậu dung mà tiểu linh tả thấy mình phụ thân khiếp sợ như vậy trên mặt cũng lộ ra vui mừng ta gật gật đầu làm bộ không thèm để ý nói bá phụ đây chỉ là một sinh lễ cho thấy một chút tâm ý của ta mà thôi trở thành một người nhà sau đó chúng ta sẽ không phân lẫn nhau ngài nói có đúng không húng chi chúng ta vốn là yêu thật lòng tiểu linh tả cùng với ta sẽ rất hạnh phúc mong rằng bá phụ có thể thành toàn mà lúc này ngoài cửa truyền tới thanh â m của một nam nhân bá phụ chỉ nguyên kiệt cầu kiến từ tiểu linh thóc giọng tại bên thai ta nói tiểu lòng hắn chính là người đại sư tiêm minh chính là hắn ta quay đầu hướng p ư ơ n g hướng cánh cửa nhìn lại sáu 171 t i ế t 171, t m m i á minh hắn tử ngươi uy vũ hùng tráng tử ra chủ thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm nhường hắn đi vào một người tuổi chừng 23-24 tuổi thanh niên đi đến hắn vóc dáng rất cao chừng một m chín tà h ư u tiểu tóc có điểm giống anh đào tiểu viên thuốc khuôn mặt cũng có chút giống anh đào tiểu viên thuốc sáu nếu là hắn nữ ta cũng sẽ không nói gì có thể tờ mở một cái đại lao ra cả ngày đóng vai anh đào tiểu viên thuốc có phải hay không quá làm cho người ta buồn nôn phước hắn cái đường phố gai nha ba thứ gia chủ chỉ vào ghế xô p a bốc em ngồi hắn ngồi xuống về sau quét ta vài lần tiếp đó nhìn về phía từ gia chủ bá phụ hai vị này là ta chủ động tự giới thiệu mình h u y ễ n vũ c á t lý tiểu long ở trước mặt những người này hơi nói một chút h u y ễ n vũ c á t vẫn là có thể dù sao bọn hắn vốn là biết tổ chức này tồn tại đại sư m i n h một mặt k i n h miệt nói không nghe nói h u y ễ n vũ c á t có người nhân vật như vậy a ta nhúng b a i tùy ý nói ta cũng không nghe nói á minh có người nhân vật như vậy con mắt ta hiếp lại một cổ vô hình khí tràng tại giữa chúng ta dâng lên và chạm kịch liệt trên người hắn có loại làm cho người chán ghét khí t ứ c đó là một loại coi thường sinh mạng cảm giác xem ra bị rết qua không ít người hắn cùng ta nhìn nhau một hồi lâu nhìn về phía từ gia chủ bá phụ ta trước mấy ngày nói với ngài chuyện ngài suy tính như thế nào ta còn muốn lại suy nghĩ một chút bây giờ ta muốn xử lý văn kiện ngưng nu ngươi mang tiểu lòng ra ngoài đi l a n quanh t r ị nguyên h n kiệt ngươi cũng đi ra ngoài trước ca chờ ta đã suy nghĩ kỹ sẽ thông báo cho ngươi từ gia chủ nói tốt bá phụ vậy ta cáo lui trước ta đứng lên nói t r ư ớ c nhất kia xính lễ đặt ở bá phụ ở đây liền tốt nói ta dắt từ tiểu linh tay đi ra ngoài hồ yêu cũng b ư ớ c b ư ớ c nhỏ giả ngây thơ theo sau lưng chị nguyên kiệt nói Bá p có có ân tám gia tộc lớn nhất sau lưng đều có cỡ lớn thế lực ủng hộ tỷ như từ ra trần gia sau lưng chính là á minh ủng hộ đang lúc ta muốn hỏi hỏi á minh là một cái tổ chức gì thời điểm chị nguyên kiệt ở phía sau cất lên dừng lại ta xoay người nhìn một chút anh đào tiểu viết thuốc càng xem càng mớ cười nhưng nếu như bật cười lời nói cũng quá không có lễ phép ta cố nén ý cười vấn đạo ngươi kêu ta đem ngươi tay thả ra hắn đối với ta và tiểu linh tạ dắt tay biểu thị vô cùng bất mãn ta cười nạo h một tiếng tay này sinh trưởng ở trên người của ta ta thích như thế nào rát liền như thế nào rát ngươi là cái tha gì chạy đến quả ta tư tiểu linh cũng nói chính n g u y ê n t u y ệ t ngươi không muốn dây dưa ta ta mãi mãi cũng chỉ thích một mình hắn vì cái gì dung mạo ta không đủ man không đủ đẹp trai không hắn vớt ve mình một chút anh đào tiểu viên tiểu tóc vấn đạo không phải tướng mạo vấn đề ta thích hết thẻ của hắn ta muốn cùng ngươi quyết đấu n g ư ơ i nào thắng người đó liền có thể nắm giữ từ ngưng n u t r ì n h nguyên kiệt nói ta lắc đầu ta mới không cùng ngươi so đâu từ ngưng n u vốn chính là ta đồ hèn nhát liền quyết đấu cũng không dám sao ta nhung b a i tùy ngươi nói thế nào tiểu linh tạ chúng ta đi bên kia ta chỉ vào xa xa cái đình nói anh đào tiểu viên thuốc k i ể u tóc bị tức dựng lên ta cũng không biết hắn là làm sao làm được sáu nhưng hắn trong tay lại chống r ô n g xuất hiện một cái trôi sáng lấp l ó a truy thủ một cái lắc mình đi tới đằng sau ta hướng bả vai ta cả tới ta đem từ tiểu linh nhẹ nhàng đời ra tiếp đó nghiêng người tránh thoát một cách này tiếp đó chúng ta lại đối xem lên ta c a o mày mau đối với h ồ yêu nói vũ ra cùng t ẩ u t ử ngươi đến đứng bên cạnh ý của ta là nhường h ồ yêu bảo hộ từ tiểu linh từ tiểu linh bất mãn nói trình n g u y ê n kiệt ngươi quá làm càn đây là từ da tiểu long chúng ta không để ý tới hắn đi nói nàng hướng tay của ta kéo tới ta ngăn trở động tác của nàng tiểu linh tạ như mưa ra đến đứng bên cạnh đi đây là chuyện của ta để cho ta tới giải quyết h ồ yêu lôi kéo từ tiểu linh đi tới bên cạnh ta xem hướng trình nguyễn kiệt quyết đấu có thể nhưng muốn thêm chút tặng thưởng tặng thưởng chính là người nào thắng người đó liền có thể nắm giữ từ ngưng nu ta khoát khoát tay chỉ nàng vốn chính là ta như vậy đi nếu như ta thắng ngươi liền rời đi từ già về sau không cho phép dây dựa nữa từ ngưng nu có đồng ý hay không nếu như ngươi thua thì sao ta sẽ không thua đánh giám tốt ta nếu như ta thua ta đưa ngươi một kiện có thể phân kim đoạn thạch truy thủ tuyệt đối so với trong tay ngươi cái thanh k i ê n mạnh hơn nhiều ta vì cái gì có lòng tin như vậy rất đơn giản bởi vì hồ yêu ở bên cạnh ta tùy tiện mê hoặc hắn một chút hắn liền thua hơn nữa ta là tới từ gia đạt xính lễ từ gia chủ là một cái kẻ đính hót ai lợi hại hắn liền để ai làm con rể cho nên ta phải biểu hiện cường thế một điểm mặc dù cái này cũng không phù hợp tính cách của ta sáu hảo cứ như vậy quyết định ta tòng không gian trong giới chỉ lấy trùy thủ ra đồng thời âm thầm đối với hồ yêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu để cho nàng h i ể m hộ ta nếu như ta gặp nguy hiểm lập tức trợ r i ú p uy mới biết đại sư này h ì n h có bao nhiêu lợi hại cho nên không thể khinh thường mà lúc này chúng ta đủ ẻn âm thanh đem từ gia chủ cũng hấp dẫn đi ra hắn đứng ở một bên cũng không nói chuyện cũng không ngăn cản đoán chừng hắn cũng là muốn nhìn một chút giữa chúng ta đến cùng ai thân thủ càng tốt hơn một chút hơn trí nguyên kiệt nhìn ta một cái trùy thủ phát hiện trên trùy thủ ba cái lỗ hổng dùng n g ự a khí cười nạo h nói không có vũ khí dùng sao thế mà lấy ra loại rác dưới này tới cùng ta quyết đấu có muốn hay không ta cho ngươi mượn m ộ t cây trùy thủ ta cười cười đối phó ngươi đầy đủ hắn không có nói n h ả m nữa trực tiếp hướng ta lao đến huy động dao găm trong tay góc độ xảo trá hướng ta đâm tới tốc độ của hắn thật nhanh tốc độ còn nhanh hơn ta bên trên nhất tuyến ta lui về phía sau một bước đồng thời dùng ta trùy thủ hướng dao găm của hắn cắt tới keng một tiếng dao găm của hắn xuất hiện một lỗ hổng lớn mà trùy thủ của ta thí sự không có t h ứ c ra chủ cũng không khỏi động dung một chút đang lúc trình nguyên kiệt xứng sở thời điểm ta một cất hướng bụng hắn đã tới nhưng lại bị hắn nhanh nhẹn vào tới hắn lùi về phía sau mấy bước kinh ngạc hỏi người đó là cái gì vũ khí đang lúc ta muốn t r á n h thời điểm tiểu lỗi nghe tin chạy đến đứng ở bên cạnh nói đại sư m i n h cố lên a nói hắn còn nói một câu v ẻ thuận miệng á m minh h ắ n tử ngươi vi vũ hùng tráng ta nguyện hòa tan tại ngươi rộng lớn lồng n ự c ta đem trùy thủ trong tay vòng vo hai vòng nếu như ngươi đánh thắng ta trùy thủ này sẽ đưa cho ngươi nói ta hướng hắn vào tới làm bộ muốn đâm hắn cổ trên thực tế vọt tới trước người hắn thời điểm ta bỗng nhiên trầm xuống trùy thủ hướng chân hắn cổ tay vạch tới hắn quả nhiên trúng kế vội vàng hướng phía sau nhảy một bước mà ta liền thừa dịp hắn nhảy lên thời điểm đột nhiên đứng dậy dưới chân hung hăng đ ầ p mạnh hướng hắn leo đánh tới hắn trực tiếp bị ta đụng ngã trên mặt đất hắn lập tức trở về qua thần tới trùy thủ đâm về phía sau lưng của ta nhưng theo hắn giơ lên cánh tay động tác dưới nách ta của hắn lộ giá sơ hở ta trực tiếp u y quyền hướng hắn lộ giá sơ hở ta trực tiếp huy quyền hướng hắn dưới nách đánh tới nếu như dưới nách bị công kích mà nói hắn đầu nhưng không nghĩ tới dao găm của hắn vẫn là rơi vào ta trên lưng bởi vì ta chỉ xuyên qua một kiện quần áo trong quần áo lúc này liền bị vẹt phá phía sau lưng bị vẽ một đầu dài dáng r ấ p vết thương vết máu rất nhanh liền cầm quần áo thấm ư ớ t một mạng lớn từ tiểu linh đau lòng nói tiểu long đừng đánh nữa đi với ta băng bó vết thương a ta lại dùng khựu u tay đánh vào trì nguyên h n kiệt ngực tiếp đó nhảy dựng lên sau lưng vết thương đau rát bất quá ta sớm thành thói quen loại này đau đớn đối với từ tiểu linh nói không có việc gì vết thương nhỏ mà thôi trí nguyên kiệt che ngực đứng lên biểu lộ ngưng trọng nhìn ta thật sự có tài không tệ ngươi có tư cách để cho ta lấy ra thực lực chân chính l o n g ta nói anh đ ả o tiểu viên thuốc ngươi khoác lác gì bức ngươi bây giờ một đầu cánh tay căn bản là không làm được gì ngực cũng bị ta đánh một cái đã có thực lực chân chính vừa rồi như thế nào không cần ngươi cho rằng đây là giờ dạ gồng bạn sao trước hết để cho nhân ra đánh một trận tiếp đó nói cho nhân ra ta muốn lấy ra thực lực chân chính tiếp lấy sức chiến đấu trong nháy mắt tăng thêm năm đem địch nhân hành hạ kêu cha gọi mẹ ta sao cũng được nói tốt ta cũng không lấy ra thực lực chân chính đâu hoàn toàn chính xác ta còn không cần ẩ n năng không cần phong lôi phiến hồ yêu cũng không ra tay đâu hãng tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm tay trái cầm v ỏ kiếm tay phải chầm dai nắm chặt trôi kiếm nói để cho ngươi nếm thử ta tam đại một trong những tuyệt chiêu bạt kiếm thuật một chiêu này ta đã luyện lô hỏa thuần thành tại ngươi còn không có thấy rõ ta rút kiếm thời điểm kiếm của ta đã vào vỏ ta cũng bắt đầu cẩn thận nắm chặt dao găm trong tay không đợi hắn chủ động tới công kích ta liền hướng hắn vào tới hắn đ ô n g nhiên đậu đầu gối hơi gấp giống đạn pháo một dạng lao đến chỉ thấy hắn cánh tay hóa thành tàn ảnh một đạo hàn quang hướng ta phần bụng đánh tới ta con ngơi co lại vội vàng dùng trùy thủ ngăn cản nhưng ta đá vũ khí của hắn tại chỗ gãy hắn hướng phía sau nhảy một bước dài bất khả t ư n g nghị nói không có khả năng ngươi không có khả năng ngăn trở một cách này hoàn toàn chính xác ta không có thể ngăn trở một cách kia làm ta nghĩ né tránh lúc sau đã chậm mà hắn vừa rồi động tác hơi hơi ngừng rồi một lần không cần phải nói nhất định là hộ yêu làm có thể là ngắn ngủi mê hoặc hắn một chút đi hơn nữa mọi người ở đây bên trong không ai có thể thấy rõ động tác của chúng ta cho nên vừa rồi chi tiết này đồng thời không có gây nên chú ý của bọn hắn ta s á t mặt lạnh nhạt nói không có gì không thể nào tài nghệ không bằng người mà bắt đầu kiếm c ớ xem ra ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta cái nơi đều để ta trang tròn sáu hôm nay canh hai một trăm bảy mươi hai t i ế n một trăm bảy mươi hai từ ra chủ tán đồng tại chỗ người vây xem tất cả đều nhìn đi ra ta mới là người thắng mặc dù phần lưng đã bị tiên huyết n vùng đỏ nhưng ta biểu lộ đầy đủ đ ặ m nhiên mà anh đào tiểu viên thuốc trên mặt viết đầy không thể tin thân sắc hắn chờ mặc mấy giây đem trong tay kiếm ném xuống đất ta thua tất nhiên thua liền muốn như cái nam nhân một dạng thực hiện mới vừa hứa hẹn anh đào tiểu viên thuốc nói h ừ ta nói đến làm đến bắt đầu từ hôm nay không còn bước vào từ ra nửa bước cũng sẽ không dây dưa từ ngưng n u hảo quả nhiên là tên hán tử mặc dù hắn lớn lên giống anh đào tiểu viên thuốc nhưng không thể phủ nhận là hắn không hề giống tiểu lỗi xấu như vậy hơn nữa người này tính tình tương đối thẳng thắn không chơi tâm nhãn cũng không tệ lắm tương đối thích hợp l à bạn còn phải nói ta là thuần hán tử hắn nhìn về phía từ gia chủ nói bá phụ ta cáo từ trước cảm tạ ngài những ngày qua nhiệt huyết k h o ả n đãi nói hắn hướng cửa phương hướng đi đến tiểu lỗi vội vàng ngăn lại hắn đại sư huynh ngươi đừng đi a chúng ta ám minh hắn tử v y vũ hùng tráng ta nguyện hòa tan tại ngươi sáu không đợi tiểu lỗi nói xong anh đào tiểu viên thuốc liền đem hắn đánh gãy hắn đứng thẳng mất mặt nói lan đi n g ư ự i ít mở không phải nói tỉ tỉ ngươi không có bạn trai sao chờ trở về ta lại thu thập ngươi đào thảo tiểu lỗi kéo dài âm lẩm bẩm một câu đứng thẳng hàng lần này trở về tìm nhị sư huynh tới sáu ta dối ra một ngón tay chỉ vào tiểu lỗi ngươi câm miệm cho ta nơi này chính là từ gia ngươi nghĩ như thế nào tiểu lỗi lạnh d ê n một tiếng ngược lại tỉ tỉ của ta còn không có lấy chồng ta thích đem nàng giới thiệu cho người đó liền giới thiệu cho ai ngươi quản được sao trên thế giới này so ngươi người ưu tú còn nhiều rất nhiều t ừ tiểu linh nói tiểu lỗi ngươi quay dối nữa mà nói ta thật sự tức giận đang lúc này đứng ở một bên từ gia chủ lên tiếng tiểu lỗi về sau không muốn tùy tiện mang ngoại nhân trở về ngươi đi a n bài xe tiện đưa sư huynh của ngươi một chút tiểu long ngưng lu các ngươi theo ta đi vào chúng ta lại trở về trong biệt thự ngồi ở trên ghê salon từ gia chủ nói tiểu long thân thủ của ngươi so ba năm trước đây tiến bộ rất nhiều nha ta có chút lúng túng n ở nụ cười bá phụ ba năm trước đây ta còn không hiểu chuyện hơn nữa lúc ấy đích sắc rất nóng vội cho nên m ớ i náo loạn vừa ra chê cười không có việc gì tiểu long a ngưng nu cũng trưởng thành đã sớm tới xuất giá n i ê n linh thật sự của các ngươi rất xứng cho nên ta quyết định đem ngưng nu giao cho ngươi từ gia chủ không nhanh không chầm nói ta và tiểu linh tạ l i ế p nhau lộ ra nụ cười cuối cùng đợi đến cái ngày này sáu từ gia chủ tiếp tục nói tìm thời gian đem lễ đính hôn làm a ngươi nghĩ lúc nào xử lý ta suy nghĩ một chút nói tháng sáu a ta ân sáu hảo vậy các người đem thời gian tiêu chuẩn xác định tiếp đó cho ta biết tốt các người đi ra ngoài đi ta muốn xem văn kiện ra biệt thự ta ôm tiểu linh tạ vòng vo hai cái vòng nàng vội và nói g n đừng làm rộn đi mau ta dẫn ngươi đi băng bó vết thương từ ra là có tư nhân thầy thuốc hơn nữa y thuật còn cao minh vô cùng nghe nói là từ trương gia mời tới bác sĩ là một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân hắn cho ta khâu lại vết thương thời điểm từ tiểu linh ở một bên trách cứ nói cả ngày chém chém rết rết nhìn ngươi trên thân thật nhiều vết sẹo nhiều làm cho đau lòng người ta cười một cái nói nữ nhân không phải đều thích trên người bị thương sẹo nam nhân sao nói dạng này tương đối có nam nhân vị ta mới không hy vọng ngươi thụ thương ta hy vọng trên người ngươi một đầu vết sẹo cũng không có từ tiểu linh nói sáu xử lý xong vết thương từ tiểu linh mang ta cùng h ồ yêu đi tới phòng trọ bởi vì phòng trọ là hai phòng ngủ một phòng khách cho nên nhường h ồ yêu cùng ta ở chung phòng phòng trọ cũng không thành vấn đề ngồi ở trên g h ế salon ta nói đạo tiểu linh tả chúng ta ngày mai trở về sáu không đợi ta nói xong n à n g liền ngắt lời nói còn gọi tiểu linh tả về sau kết hôn ngươi cũng nghĩ gọi như vậy sao cái kia sáu gọi ngươi tiểu linh vẫn là ngưng nhu tùy ngươi ưa thích nàng cầm một đầu khăn l ô n g u ớt nói ở i quần áo ra ta lau cho ngươi xoa sau lưng vết máu ta đem lên áo cởi xuống từ tiểu linh nhẹ nhàng dùng khăn l ô n g u ớt lau sạch nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của ta ta nói đạo ngưng nhu chúng ta ngày mai đi máy bay trở về kỳ lăng thành phố a tốt nhất là đi sớm một chút bởi vì trời tối ngày mai ta còn muốn trở về thủ đô ân vậy bọn ta một chút liền cho người đi đặt trước vé máy bay nàng thanh em ê m dịu nói tiểu long chúng ta lúc nào cử hành lệ đính hôn cái này sáu ta nghĩ, nghĩ nói trung tuần tháng sáu a lúc kia ta nhất định có thời gian ngày mùng n g một tháng sáu n u y ễ n vũ các nửa năm một lần luận võ bắt đầu ta có chắc chắn cầm tới ra ngoài danh lệch mà bởi vì tranh tài muốn tiến hành ba bốn ngày cho nên chờ ta lúc đi ra đã là tháng sáu bốn số năm mà lễ đính hôn mà nói ta còn muốn tỉnh h bằng hữu thân thích tới thăm g i a cho nên còn cần mấy ngày thời gian chuẩn bị trung tuần tháng sáu bắt đầu cử hành lễ đính hôn lợi vừa mới hảo ân hảo tiểu long nói thật ta đều không nghĩ tới có thể cùng người quang minh chính đại cử hành lễ đính hôn ngươi trước đó chỉ là một cái tiểu đạo sĩ không chỉ giúp ta bắt quỷ không muốn thủ lao còn giúp ta ứng ra tiền nằm bệnh viện vốn đang cho là ngươi là ta phụ thân phái đi người về sau mới phát hiện ngươi cùng ta phụ thân không có bất cứ quan hệ nào vừa vặn ngươi ở đây mới sẽ p h ụ cận nhà hàng đi làm che giấu thân phận cùng ngươi tiếp xúc càng nhiều lại càng thích ngươi nhưng ta biết thân là con em thế ra ta sớm muộn đều sẽ bị b ứ ớ c hôn sáu nàng âm thanh thấp một chút rơi xuống ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng lấy đó an ủi nàng tiếp tục nói ai biết ngươi tiểu tử túi này cũng không đơn giản vậy mà có thể để cho phụ thân ta tán đồng tốt hết thể đều đi qua ngưng đu ta lần sau trở về hẳn là ngày mùng ngày năm tháng sáu tạ hữu tiếp đó thu xếp một chút cho ta biết thân thích bằng hữu để cho bọn họ tới tham gia lễ đính hôn chúng ta lễ đính hôn cử hành ở nơi nào còn tại từ gia ân hẳn là tại từ gia chỗ này rộng rãi đầy đủ cử hành cỡ lớn yến hội trước đó ta không ưa thích về nhà là bởi vì phụ thân muốn bước ta gả đi bây giờ s a o sáu ta cảm thấy cái nhà này vẫn là rất rất lớn xinh đẹp、24. Ngày kế tiếp, sáng. linh, lên lăng thành yêu máy bay. kế kỳ tiếp. hát Ta, từ tiểu trở phố hồ bước về đến trong nhà. Đi qua mười tiếp qua nay ta mấy ngày p xúc, ta phát hiện hồ á t hiện h yêu vẫn n là t ư ơ giả đ ố an ta ra tay. hay ta toàn, nguy nàng cũng động Nhưng trước mắt còn không thể xác định nàng đến cùng có hay không ý đổ, cho nên vẫn là cẩn thận hơn. Nhưng định nàng không lung tung thời trước mắt thể một chút thì tốt thể cho là là, có chủ xác có có xác hiểm điểm đồ, đà sẽ sẽ ý ngây thơ nói coi như ca ca không nói nhân ra cũng sẽ làm như vậy ta đem lễ đính hôn chuyện nói cho lão cha lão mụ Bọn hắn đều vui như điên, đều vui m ộ ta mực hỏi t từ ra chủ đối với với vậy vậy, vào Vừa nói ngươi đi, đối hài hai liền điểm chiêu, đối ta tượng ta tâm thân ta thể tháng ta thấy hắn có hứng thú ta sau Lao cha là lòng, lệ làm hành mà ấn yên ngưng nu đính hôn. hắn hứng như vậy, cũng cùng hắn uống ngụm. rượu gì, có có các cử cứ mấy đế, phụ bọn hắn nói ta muốn ra ngoài làm ý chuyện rất nhanh liền trở về ta muốn đi làm cái gì đương nhiên là đi lấy giới chỉ lần trước trước khi đi ta tại phụ cận đồ trang sức r a công cửa hàng đặt làm hai cái chiếc n h ẫ n bạc tạo hình bắt trước ta cái kia ngân sắc không gian giới chỉ chủ yếu là dùng để mê hoặc hồ yêu bởi vì ta không xác định hồ yêu có thể hay không cấp ta giới chỉ đi tới đồ trang sức gia công cửa hàng lão bản đã làm xong hai cái nhẫn khoan hay nói theo ta chiếc nhẫn kia có chín thành tương tự tuyệt đối cao phỏng phẩm ta hài lòng lại cho hắn một ngàn khối tiền tiếp đó đem bên trong một cái đeo trên cổ một cái khác ném vào màu đen không gian giới chỉ đến nỗi chân chính ngân sắc không gian giới chỉ còn tại trên quần lót khe hở đầy sáu ta tiện đường đi tới đánh tự phụ cấn cửa hàng muốn nói cho tiện nam một tiếng nhưng vừa đi đến cửa liền nghe được một người đàn ông tiếng khóc ban đầu là nàng muốn tách ra bây giờ lại muốn đem ta dỗ trở về cuối cùng biết chân tướng mắt của ta nước mắt rơi xuống sáu ú c cái ránh thanh âm này sáu như thế nào có chút quen thuộc ta vội vàng đi vào cửa tiệm phát hiện thanh dương đạo hữu ngồi ở trên ghế salon lúc này hắn vuốt ve một chút kiểu tóc nói đạo hữu ngươi đã đến. đạo sửng thanh dương ngươi Ta sốt một chút, thanh dương đạo hữu, làm sao tiện nam thở dài ai đạo hữu hắn cảm tình phương diện gặp nắn g trở năm đó ta liền nói hắn lần thứ hai hôn nhân có thể sẽ không quá thuận lợi quả nhiên ứng năm đó ta câu nói kia a ta vẫn đạo thanh dương đạo hữu chẳng lẽ thê từ ngươi sáu không sai thanh dương đạo hữu đứng lên kích động nói nàng bán đứng ta thích nàng còn buộc ta rời đi nàng sáu bó tay rồi ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện luôn nói ca t ử làm gì sáu ta đối với thanh dương nói đạo hữu ngươi chậm rãi bi thường chậm rãi nghịch lưu chậm rãi thành sông ta có chút chuyện muốn theo sư đệ ta nói nói ta đối với tiện nam phất phất tay ra hiệu nhường hắn theo ta đi ra tiện nam đi theo ta tới cửa lo lắng hỏi đại ca ngươi có chuyện gì à? thanh dương đạo hữu bây giờ cảm tình nhận lấy đả kích thật lớn hắn muốn cho ta cho hắn tính toán một k h ỏ xem hắn lần thứ ba hôn nhân có thể hay không thành công vậy ngươi cho hắn tính t o n sao không có a hắn không gọi điện thoại để cho ta tính thế nào đại ca ngươi đến cùng có chuyện gì a a ta hai tháng góp từ tiểu linh cử hành lễ đính hôn sớm nói cho ngươi một tiếng thiện nam kinh ngạc nói từ lao đầu đồng ý hắn nói từ lao đầu là chỉ từ gia chủ ta gật gật đầu nói đối với hai tháng sau tại từ gia đại viện cử hành lễ đính hôn từ gia đại viện có phải hay không cùng lần trước quy mô không sai biệt lắm biến hội thiện nam nước bọt đều chảy ra ta bất đắc gì nói cũng không kém bao nhiêu đâu đến lúc đó ngươi có thể mang bạn gái cùng đi tham gia mặt khác Ta đêm ngày a qua y rời trận trở đi, lại, n ư nước như ờ i đợi ta nói xong, tiện nam liền lại miễn riêng phải cái sáu. sầu sáu. lau lau Không Không nhỏ giọng thì thầm, thức như bước, lại có thể ăn miễn phí xong, nam bọn, rộng ăn n được, ta phải đem ta ta có bước, tin tức tốt nói cho Thanh dương đạo 173 tiết 173, lần thứ 3 tranh tài, bắt nói Dương lần Ngay cho Hữu. Đạo đầu. 173 173, kế tiếp ta quay trở về thủ đô cùng phong nghiệm khả bọn người tụ tập hồ yêu ở lại trong nhà cùng đổ máu đại tỷ một dạng giúp ta trông nom người nhà bây giờ có hồ yêu tại ta không lo lắng nữa chu thành văn đến đây trả thù lấy hồ yêu hôm nay năng lực nhất định có thể đánh chu thành văn hoa rơi nước chạy mặt khác ta tại kịch ca m ố i trong không gian giới chỉ tìm được mấy quyển bút ký đi qua từ tiểu linh phiên dịch phát hiện phía trên ghi lại là tinh thần lực kỹ xảo sử dụng thế là ta nhường từ tiểu linh giúp ta phiên dịch tới cho hồ yêu học tập đương nhiên ta cũng có thể học tập một chút đến rồi thủ đô sau đó ta phát hiện mình là cái cuối cùng trở về cùng phong nghiệm khả bọn người tụ tập phía sau chúng ta trực tiếp c â y truyền thống trận quay trở về h u y ễ n vũ các vũ trí viên cùng kim bằng rút sạch trở về nhà một chuyến bọn hắn đối với ta càng là cảm kích mà quan hệ giữa chúng ta cũng tăng lên không thiếu xuống n u y ễ n vũ các truyền thống trận cùng phòng thủ trận đệ tử lên tiêu trào bọn họ đều là ngoại môn ngoại môn hết thể cứ như vậy hơn hai trăm n g ư ờ i cơ hồ mỗi người đều biết lẫn nhau đặc biệt là chúng ta loại này tương đối nhân vật nổi danh mà h u y ễ n vũ các phòng thủ trận đệ tử cũng không phải tùy tiện tuyển ra tới phải có thực lực nhất định mới có thể tới phòng thủ trận phòng thủ trận thời điểm có thể được một chút khen thưởng thêm phong nghiệm khả nói ta trước về đi hồi báo một chút nhiệm vụ lần này qua mấy ngày lại đi ngoại môn tìm các ngươi chơi cùng phong nghiệm khả sau khi tách ra chúng ta hướng ra phía ngoài môn đại viện đi đến trên đường gô di la hỏi ta t i ể u long a ngươi đụng tới chuyện gì tốt ta nhìn ngươi như thế nào cuối cùng vụ t r ộ n cười chẳng lẽ là bởi vì trước mấy ngày không được đến không gian giới chỉ, buồn b ự c điên rồi ngươi mới điên rồi cả nhà ngươi đều điên rồi ta không chút nào cho mặt mũi trả lời một câu ta sát ngươi chúc cậu a không sai ngươi làm đúng ta chín mươi bốn ă m thật sự là cậu hòa xoa sáu bất quá ngươi đến cùng thế nào ta nhìn ngươi hôm nay lúc nào cũng c ư ờ i trộm ta cười hắc hắc ta sắp kết hôn rồi có thể không c ư ờ i sao thật hay giả k i m bằng cảm giác hứng thú vấn đạo đương nhiên là thật sự lừa các ngươi làm gì ngay tại hai tháng sau trung tuần tháng sáu đến lúc đó nếu như đại gia còn có thể đi ra ngoài liền thỉnh các ngươi đi tham gia ta lễ đính hôn ta cười ha hả nói nếu như có thể mời đến mấy vị này đi tuyệt đối có thể cho ta tráng bề ngoài mặt tiền của cửa hàng vũ trí với nói thật hiếu kỳ tiểu long vị hôn thê d á n g dấp ra sao có hay không ảnh chụp lấy ra cho chúng ta nhìn một chút ta còn không gian trong giới chỉ lấy ra một sấp tiểu linh tạ ảnh chụp bọn hắn sau khi xem đều khen ngợi từ tiểu linh có khí chất v v ta nghe lấy trong lòng cũng đắc ý vũ trí với nói tiểu lòng hai ngươi nguyện phía sau đính hôn nói như vậy phía dưới thứ bị tái danh n ạ c h ngươi lại tình thế bắt buộc à, ngươi để cho chúng ta trả như thế nào hôm sáu cái này sáu chỉ có thể nói đội hưu của ta quá ra sức ta quét g ô j i la cùng liễu mậu yên một mắt tiếp đó nhìn về phía kim bằng hòa vũ trí viễn ta nói hai vị ta đều nhanh cử hành lễ đính hôn như thế nào các ngươi còn nghĩ đánh thắng ta không thành đến lúc đó ta không xuất được làm trễ ngoại trung thân đại sự ta cần phải tìm các ngươi tính sổ sách à. vũ trí viễn cười ha ha một tiếng đội chúng ta cơ bản không co trông cậy vào thì nhìn kim bằng bọn hắn đội có nguyện ý hay không nội bộ liễu mậu yên lạnh giọng nói chúng ta không cần người khác nội bộ từ trên thứ bị tái bắt đầu đã biến thành đoàn đội chế độ thi đấu độ năm người đứng đầu đội ngũ có thể chọn chiến nội môn đệ từ đội ngũ ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi tất cả đều có thể đánh thắng đến lúc đó ra ngoài tham gia ta lễ đính hôn ta sẽ rất hoan nghênh mọi người thiểu long lời này ta thích nghe vũ trí viễn nói ta hai ngày trước trở về thanh nguyên thành phố tại trung tâm cai nghiện ma túy thấy được đệ đệ ta liên quan tới ta đệ đệ chuyện này thực sự là phải cảm ơn n g ư ơ i a trí viễn ngươi quá k h á c h khí nói những thứ này liền k h á c h khí ta vội vàng khách sáo vài câu ba mươi vài ngày sau phong nghiệm khả chạy tới ngoại môn cũng không biết nghe ai nói ta muốn đính hôn chuyện nàng vấn đạo đồ quỷ sứ chẳng ghét ngươi muốn đặt cưới như thế nào cũng không nói cho ta biết một tiếng gô di la bọn họ cũng đều biết liền giấu g i ế m ta một người cái này sáu bởi vì ngày đó ta nói chuyện này thời điểm ngươi không ở a nếu như ngươi ở đây mà nói liền nghe được phong nghiệm khả biểu thị rất không hài lòng nhưng vẫn là biểu m ô i vấn đạo đồ quỷ sứ chán ghét ngươi muốn lễ vật gì a chủ động hỏi ta muốn cái gì lễ vật đó chính là nói nàng bị sư phó của nàng giáo huấn một trận đã không còn tin tưởng nhân duyên quà chuyện ta lộ ra đủ cười không cần lễ vật nếu như ngươi có rảnh rỗi cũng hoan nghênh ngươi đi tham gia ta lễ đính hôn không có lễ vật sao có thể đi hay là chuẩn bị một phần a thời gian lung dung rất nhanh thì đến ngày mùng ngày một tháng sáu hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi cũng là n u y ễ n vũ các nửa năm một lần thời gian tranh tài sáng sớm chúng ta liền đi tới ngoại môn đại viện tụ tập mấy tháng nay mỗi tháng phát quân cờ thời điểm ta đều sẽ đi cấp bốn người quân cờ cũng chính là vừa tới ngoại môn thời điểm nhục nhã ta bốn tên kia bọn hắn nhìn thấy ta sau đó một câu nói cũng không nói ngoan ngoãn con cờ để dưới đất xoay người rời đi dù sao thực lực của ta rõ như ban ngày lấy thân thủ của bọn hắn động thủ với ta mà nói còn chưa đáng kể mà ta cũng không đánh bọn hắn không m a n g bọn hắn liền muốn quân cờ bọn hắn bây giờ nhìn gặp ta đều muốn đi vòng qua sợ ta cướp đoạt quân cờ có thực lực có quân cờ thời gian không thể nghi ngờ là rất thích d u kỳ thực nếu có thực、lực. tại huyện vũ các ngoại môn sinh hoạt vẫn là rất tốt nơi này có núi có thủy bốn mùa cảnh sắc yêu mỹ không khí trong lành có chút thế ngoại đào nguyên cảm giác hơn nữa còn có thể ăn được đủ loại mỹ vị tỉ như nguyễn vũ các đặc sản gà quay các loại đồ vật có thể dùng h ắ c kỳ tại dấu áo các đổi đủ loại quần áo có thể đi tàng thư các tùy ý đọc sách ta trên người bây giờ q u â n cờ nhiều đến dùng không hết cho nên ngoại trừ bốn tên kia ta sẽ không đi đoạt người khác ngoại môn đại viện đứng đầy người đợi ước chừng khoảng nửa giờ tôn vĩnh phú mới di chuyển hắn mập mạp thân thể đi tới đằng sau một cái ngoại môn đệ tử lấy lòng cho hắn rời ra ngoài một cái cái ghế tôn vĩnh phú ngồi xuống về sau nói thật cao hứng lại gặp được mọi điều này nói rõ chúng ta vừa giàn l ự a t u ổ i áo gô di la nhỏ giọng thì thầm phúc hắn cái đường phố gai nha như thế nào nói nhảm nhiều như vậy sáu ai ngờ câu nói này thế mà bị tôn vĩnh phú nghe được tôn vĩnh phú ho khan hai tiếng nói tại ta nói chuyện thời điểm x e n v à o người nào đó muốn bị bãi bỏ tư cách tranh t à i sao gô di la vội vàng ngầm miệng lại tôn vĩnh phú tiếp tục nói lần tranh tài này quy tắc giống như lần trước có thể có người muốn hỏi tại sao muốn khai thác đoàn đội chế tìm không thấy lợi hại đồng đội căn bản là không cách nào thu được danh lệch nhưng ta chỉ có thể nói kỳ thực đổi thành đoàn đội chế sau đó khen thưởng phạm vi làm lớn năm người đứng đầu đội ngũ cũng có thể khiêu chiến ngoại môn đệ tử phần thưởng này danh n g ạ c h từ ba cái biến thành mười lăm cái đến nỗi tìm được dạng gì đồng đội đó chính là ngươi chính mình vấn đề tôn v i n h p h ú uống một hớp tiếp tục nói lần này quy củ cùng lần trước một dạng tổng cộng có bảy mươi bảy tổ dự thi mỗi đội phái một cái đại biểu tới rút thăm bảy mươi bảy chi ký bên trong có một chi chống không k ý còn dư lại bảy mươi sáu tổ tiến hành tranh tài bảy mươi sáu tiếng ba mươi tám ba mươi tám tiếng m t ư ơ i chín tiếp đó rút đến chống không k ý đội ngũ ra sân biến thành hai mươi tổ sau đó hai mươi tiếng một mươi một không t i ế n năm sau đó lại tiến hành một lần r ú t thăm trong đó lại có một chi chống không k ý còn dư lại bốn tổ bốn tiếng hai hai tiếng một tiếp đó quán quân đội ngũ lại cùng chống không k ý đội ngũ đánh một lần đánh thắng đội ngũ chính là lần này cuộc tranh tài cuối cùng chiến thắng đội ngũ đương nhiên năm người đứng đầu đội ngũ có thể chọn chiến nội môn đội ngũ tên thứ nhất chọn chiến nội môn đội ngũ thành công ban thưởng gấp đội vận khí tốt đương nhiên sẽ không một mực đi theo ta trên thực tế ta không quá muốn loại vận khí tốt này bởi vì mỗi lần hảo vận sau đó ngay sau đó đúng là vận rủi lần này chống không khí bị một cái thực lực hơi kém đội ngũ rút được mặc dù có thể trực tiếp tiến vào phía trước 20, nhưng 20 t i ế n 10 t r o n g trận đấu cũng sẽ bị vô tình đào thải bất quá còn có một cái tin tức không tốt lắm dựa theo chúng ta rút đến số thứ tự m à tính 20 t i ế n 10 t h ờ i điểm chúng ta giống như sẽ cùng kim bằng đội ngũ lục vào như vậy nếu như đánh thua liền không có chọn chiến nội môn đệ từ cách bất quá còn tốt lần này không có không để liễu mộng yên xuất thủ hạn chế gặp mặt ta sắc có chút âm trầm g o di la nói này liền không tệ nếu là tại đấu vòng loại trực tiếp lắp đặt bọn hắn thì càng tốt chơi không có việc gì ta sẽ giúp cho ngươi tuyệt đối để cho ngươi nhận được ra ngoài danh lệch ta gật gật đầu bắt t r ư ớ c mập mạp chết bẩm dùng quảng đông khẩu âm nói vậy thì toàn bộ nhờ ngươi chết đẹp trai g o di la một cước đa tới ta vội vàng lách mình tránh phát sáu mười phút sau ngoại môn sân đấu võ tranh tài lại bắt đầu phụ cận ba mươi tám cái trên lôi đài đều ở đây tiến hành luật võ trên khán đài có mấy cái nội môn đệ tử đàng quan sát phong n i ệ m khả cũng ở đó nàng nhìn thấy chúng ta sau đó hướng chúng ta khoát tay náo mà ta cũng cười đối với nàng phất phất tay g o d z i la l vô cùng l ư ờ i hai trận đấu vòng loại đều đổi ta đi ra ngoài giải quyết hơn nữa nhìn liễu mậu yên ý tứ cũng không có ý định ra tay thế là khi dễ người cái này nhiệm vụ vinh quang rơi vào trên đầu của ta mặc dù m u ô i cái đối thủ đều cũng có năng lực đặc thù người nhưng ta đã sớm vượt qua bọn hắn quá nhiều cho nên chỉ bằng thân thủ nhanh nhẹn liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng bất quá ta cũng không v ộ i tại chiến thắng mà là hy vọng nhìn nhiều một chút năng lực của bọn hắn cho nên ta đánh rất chậm bình thường đều là chờ đối thủ ra tuyệt chiêu sau đó mới đem bọn hắn đánh xuống lôi đài ta thực lực hôm nay có thể đứng vào h u y ệ n vũ các ngoại môn trước một mươi cùng goji la không kém là bao nhiêu cho nên có thể nhẹ nhóm đánh thắng những thứ này phổ thông ngoại môn đệ tử chẳng có gì lạ đối thủ chân chính của chúng ta chỉ có một kim bằng la vân dịch cái kia một đội một đội kia đương nhiên đánh thắng bọn hắn sau đó có lẽ còn muốn chọn chiến nội môn đệ tử sáu hôm nay bốn canh ba bốn c h ậ m chút tuyên bố một t bảy i bốn tết một trăm bảy mươi bốn thực lực tinh tiến kim bằng phía trước hai trận đấu vòng loại không có gì nói ta trực tiếp nhẹ nhóm giải quyết ngay kế tiếp cử hành hai mươi t i ế n m ư ơ i mười t i ế n năm đấu bán kết chúng ta thực sự đụng phải l à vân dịch cùng kim bằng cái kia một đội một đội kia ở đây đụng tới bọn hắn cũng không phải cái gì tin tức tốt thực lực của đối phương cũng rất mạnh nếu như thua ở ở đây ta tựu i ra không đi đương nhiên sáu nếu như ta nhường phong nghiệm khả hỗ trợ vẫn có thể đi ra nhưng ta cũng không muốn cầu nàng hỗ trợ cho nên vẫn là dựa vào chính mình a bởi vì hôm qua tranh tài bị đào thải rất nhiều đội ngũ những người kia đều ở đây phụ cận vây xem mà chúng ta t r ư ơ n g này dưới lôi đài đứng rất nhiều người dù sao cũng là ngoại môn mạnh nhất hai cái đội ngũ chiến đấu tranh tài khẳng định so với các lôi đài đặc sắc cho nên bọn hắn tất cả đều vây quanh g o di la lúc này đang huyên thuyên nói ra sân trình tự kim bằng đối với ta dùng tay làm dấu mời ta trực tiếp nhảy lên lôi đài mà g o di la vẫn còn nói hảo cứ như vậy quyết định chờ một chút ta lên trước sáu ok cái ránh người cho ta xuống g o di la cũng nhảy lên lôi đài bởi vì chúng ta bên này là ngoại môn tối cường đội ngũ quyết đấu cho nên tôn vĩnh phú cũng chú ý bên này thấy lớn tinh tinh cũng nhảy lên lôi đài tôn vĩnh phú đẩy người thịt mỡ run r u dày gân giọng hô các người đang làm gì muốn chơi ba pê sao nhanh chóng xuống một cái không phải vậy bãi bỏ các ngươi đội tư cách tranh tài <cười> mọi người vây xem cười rộ lên ta dùng quảng đông khẩu âm nói phước hắn cái đường phố gai à chết đẹp trai ngươi nhanh xuống kim bằng huynh đệm u ố n cùng ta luận bàn một chút ngươi xem náo nhiệt gì kim bằng cũng nhảy lên lôi đài đường huynh lần trước ta bại bởi tiểu long lần này nghĩ lại theo hắn luận bàn một lần ngươi vẫn là đi xuống đi gỗ di la lúc này mới nhảy xuống lôi đài kim bằng nói với ta đạo tiểu long xem ra giữa chúng ta có một đội không ra được ngươi nhanh đính hôn cho nên ta chỉ có thể tận lực để cho ngươi kim bằng h u n h hảo ý ta xin tâm lĩnh chính như liễu ngọc yên nói như vậy không cần để cho chúng ta đại ra mỗi người dựa vào thực lực ca tỉnh Hảo. kim bằng làm một ôm quyền lễ tay trái n ắ m đấm n ằ m ngang ở ngực tay phải kết một kiếm chỉ đặt ở quyền trái bên trên tiếp đó khẽ quát một tiếng sau lưng hai thanh kiếm bay ra kim bằng sử dụng là ngũ hành trong bí thuật kim hành thuật trên lý luận hắn có thể thao túng bất luận cái gì kim loại nhưng trực tiếp thao túng kim loại nào có phi kiếm tới x o á i hơn nữa phi kiếm trọng lượng không nhẹ cũng không trọng thắng ở sắp bén cho nên hắn mới sử dụng hai thanh kiếm làm vũ khí kim bằng phi kiếm thuộc về tài liệu đặc biệt chế thành kiên cố trọng lượng so ngang nhau thể tích kim loại nhẹ ta ngược lại thật ra muốn cầm ra ra sức truy thủ cùng hắn chiến đấu nhưng mà nghĩ lại, thôi được rồi. ra sức truy thủ tại chiếc nhẫn màu bạc bên trong căn bản chính là rác rưởi vậy tồn tại nhưng nếu như lấy ra cùng kim bằng phi kiếm đổi bính chín mươi sẽ đem phi kiếm của hắn làm hư mà chúng ta bây giờ trở thành bằng hữu làm như vậy giống như không tốt lắm thế là ta quyết định vẫn là không cần ra sức truy thủ chỉ bằng thân pháp cùng ẩn n ă n g cùng hắn đánh đi kim bằng kết kiếm chỉ lưu tinh ba thức kiếm phá hai thanh kiếm vô căn cứ ra t ố c hướng bả vai ta đầm tới ta một tay chống đất một cái phía sau lật vừa vặn tránh thoát hai thanh phi kiếm tiếp đó cười một cái nói kim bằng hình lưu tinh ba thức ta đã sớm đã linh giáo rồi còn cần chiêu này đối phó ta sẽ hay không có chút cũ a kim bằng cũng không sinh khí chiêu này không ở lão hữu dụng là được hơn nữa mặc dù là chiêu số cũ nhưng ta có rất nhiều mới s á n g ý chỉ là còn không có dùng đến mà thôi a ta cảm giác hưng t h ú nói vậy liền nhanh dùng đến để cho ta mở mang kiến thức một chút ta thích nhất cùng khác biệt năng lực người giao thủ kim bằng v ấ n đạo ngươi xác định muốn kiến thức một chút dùng đến mà nói mặc dù ta không dám nói thắng n g ư ơ i nhưng lại tuyệt đối có thể đưa n g ư ơ i đả thương nhưng cứ như vậy các ngươi nhưng là không chắc chắn có thể đánh thắng ta nhóm a vậy ta thì càng muốn kiến thức ta nghiêm nghị nói t ố t ta tất nhiên tiểu long minh muốn như vậy kiến thức vậy ta sẽ không k h á c h khí nói kim bằng ánh mắt ngưng lại phiêu phủ ở phía sau ta hai thanh phi kiếm lại hướng ta đâm tới mặc dù là tại sau lưng nhưng ta vẫn nghe được â m thanh x é gió hơn nữa nghe gió kia thanh â m vẫn có thể miễn cưỡng đ o á n được hai thanh kiếm là hướng bả vai ta đâm tới ta hướng bên cạnh trợt lết người tránh thoát phi kiếm nhưng hai thanh phi kiếm cũng theo sát tại đằng sau ta ta chạy đến chỗ nào phi kiếm cũng theo tới chỗ đó xem ra kim bằng năng lực khống chế tăng lên rất nhiều a đang lúc ta muốn tới đây thời điểm kim bằng lại khẽ quát một tiếng lưu tinh ba thức kiếm phá tiếp a sau có cảm thể thấy, h lưng p k i m mình một mà trợn tốc, ta tại biết, thanh vàng ngồi sổ người xuống, ngay tại chỗ lăn mình một cái. Nhưng ra ai kia chỗ cái. cái vội sổ h i kiếm vừa mới vừa bắt đó ầ u ra tốc, Tiếp căn cứ vậy vô mà ngừng lại. đ mũi kiếm dạo thịt sập tỉn đột nhiên da tốc hướng đang tại lăn lộn ta đâm tới dưới tình thế cấp bách tay ta chân cùng sử dụng cấp tốc thay đổi phương hướng vốn là phải hướng lật về phía trước lăn đã biến thành hướng khía cạnh lăn lộn nhưng kể cả ta tốc độ phản ứng rất nhanh cũng bị đánh trúng vào bên trái cánh tay hơn nữa bởi vì phi kiếm dạo thịt sập tỉn chỉ đụng tới một chút liền đem ta cánh tay trái vạch máu thịt bé bét kim bằng tạm thời đình chỉ công kích nhường phi kiếm phiêu trở về bên cạnh hắn ta đứng lên t á n thưởng nói hào chiêu trước tiên hô một tiếng kiếm phá cho ta một cái tâm lý ám chỉ sau đó để phi kiếm dừng lại một chút dùng lại s u ấ t kiếm x o a y kiếm phá nhường phi kiếm một bên dạ bị sập tín một bên gia tốc như vậy nếu như mệnh trung địch n h â n tuyệt đối có thể tạo thành tổn thương trí mạng còn tốt vừa rồi ngươi không có công kích chỗ yếu hại của ta bằng không ta có thể liền trọng thương kim bằng cười cười tiểu long h u n h ngươi không cần như thế ca ngợi ta kỳ thực ta biết một chiêu này chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu có thể đem đối thủ đánh cái trở tay không kịp nhưng lần sau đối thủ liền sẽ có chỗ đề phòng rất khó lần nữa mệnh trung đối thủ ta vừa cười vừa nói kim bằng linh nhìn ngươi vừa rồi một chiêu này ta có một cái mới c n g n ộ hư hư thật thật thực thực hư hư kỳ thực ngươi một chiêu này vô cùng xào d i ệ u bởi vì bình thường kiếm phá chỉ là gia tốc tuyệt sẽ không đ ố n g nhiên dừng lại nhưng ngươi cải tạo qua kiếm phá lại có thể phụ trợ dừng lại kiếm xoáy cùng một chỗ sử dụng cho nên ngươi vẫn là có thể tiếp tục dùng hư hư thật thật một chiêu này tới địch nhân công kích mê hoặc địch nhân để cho địch nhân không biết ngươi rốt cuộc muốn sử dụng nguyên bàn kiếm phá vẫn là cải tiến sau kiếm phá đồng thời ta còn có một tiểu đề bàn bạc lần sau thời điểm công kích ngươi có thể nhường một thanh phi kiếm v ọ t t h ẳ n g tới một thanh khác phi kiếm thì dừng lại một chút như vậy địch nhân sẽ cảm thấy phi kiếm đã bay qua mà không để ý đến sau lưng còn có một thanh khác phi kiếm kim bằng nói t i ể u long huynh quả nhiên lỗi lạc vậy mà cho ta nghĩ tới tốt như vậy xáo lộ hơn nữa tại chúng ta đối chiến thời điểm nói ra thật là khiến ta phục s á t đất ta lấy ra một đầu khăn mặt đơn giản băng bó một chút vết thương nói kim bằng huynh nói quá lời chúng ta tiếp tục ca sáu hai mươi b ố sau ba phút kim bằng nhảy xuống n ô i này hắn nguyên nhân rất đơn giản hắn nói hắn đã dùng hết tuyệt chiêu thế nhưng vẫn là không có đánh thắng ta cho nên tiếp tục đánh xuống đã không có bất cứ ý nghĩa gì nhưng ta biết hắn đây là đang cố ý nhường hắn vừa bị ta đạp một cước còn có sức chiến đấu nếu như tiếp tục đánh xuống nhất định có thể tiêu hao ta không ít thể lực đối phương người thứ hai lên chàng là chân địch hắn hai tay để trần dáng người vô cùng gầy yếu nhưng lần trước ta lại biết năng lực của hắn là nhục thể biến dị có thể trong nháy mắt trở nên bắp thịt toàn thân dưới loại trạng thái này lực lượng của hắn sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng nếu như bị hắn chính diện đánh chúng sẽ phải mạng chân địch nói thực lực của ngươi không tệ bất quá đã bị thương Vận động dữ d ta mới à n người chạy máu tốc độ sẽ không giống goji la như thế ngây ngốc chờ lấy bị đánh dù sao ta không có cái kia loại đẹp ta chỉ có thể lựa chọn né tránh thế là ta vội vàng hướng phía sau nhảy m ộ t bước đồng thời bắt hắn lại cổ tay n g h i ê n g người hướng phía sau hắn chuyển đi chuẩn bị cho hắn tới một chiêu mười sáu lộ cầm nã thủ nếm thử nhưng hắn phản ứng cũng thật nhanh cổ tay chuyển tới một cái bất khả tư nghị góc độ cầm ngược cổ tay của ta sau đó dụng lực quăng vung mạnh ba vòng hắn đông nhiên bông ra cổ tay của ta đem ta ném ra ngoài hắn chuẩn bị trực tiếp đem ta ném ra lôi đài nói thật loại này bị vung lấy xoay quanh tư vị rất khó chịu cảm giác đầu rất c h o n g trời đất quay cuồng hơn nữa hắn sức mạnh rất lớn vung mạnh tốc độ rất nhanh lực quán tính cũng liền trở nên rất lớn tại ta nh trên không trung eo mắt dùng sức dùng sức quay người lại tử hai chân cuối cùng đạp ở bên bờ lôi đài chỉ nửa bước đã bước ra lôi đài thật là nguy hiểm ta xem như nghĩ kỹ lần này cũng không thể như lần trước l i ề u mạng như thế dù sao đều nhanh lập gia đình người hơn nữa còn có hơn mười ngày ta liền muốn cử hành lễ đính hôn làm một thân thương cũng không tốt cho nên ta quyết định đem cái này trần địch đánh xuống lôi đài tiếp đó ta liền nhảy đi xuống đến nỗi la vẫn dịch vẫn là giao cho g o j i la cùng liễu mậu yên a nghĩ tới đây ta hai tay hỏa diễn hóa hướng trần địch vào tới trần địch sức mạnh phi thường lớn hơn nữa hắn không chỉ có thể cơ bắp biển đến dị cổ tay của hắn cũng có thể làm ra đủ loại bất khả tư nghị động tác đã biết hai điểm này ta tận lực tránh nhường hắn đụng tới ta vợ lạ mẹ giờ liên tiếp dùng r a nhường hắn tạm thời mất đi thị giác hoặc dùng cánh tay ngăn trở khuôn mặt tiếp đó ta liền thừa cơ đi lên cho hắn m ộ t cước hoặc cho hắn mấy q u y ề n mặc dù da hỏa này da dày thịt béo nhưng ta sức mạnh cũng mạnh phi thường bị ta đánh c h ú n g tư vị cũng không dễ chịu nhưng kể cả như thế da hỏa này cũng vẫn nghỉ lại trên này lôi đài quá lớn hắn lại quá nặng ta có thể làm không đến g i n g cái kia dạng vùng lấy người trực tiếp ném lôi đài cho nên chúng ta liền hao đứng lên ta tư duy nhanh quay ngược trở lại bỗng không sai ta muốn đem hắn dẫn tới bên bờ lôi đài tiếp đó tìm cơ hội đem hắn đánh xuống bởi vì này dạng rông dài không chừng hội xuất cái gì những biến cố khác đâu hơn nữa ta ẩn năng nhanh hao tổn giống tiếp tục như vậy đối với ta rất bất lợi lần này ra ngoài danh lệch ta phải cầm tới một trăm bảy mươi năm t i ế n một trăm bảy mươi năm chữa thương đan ta nhanh chóng thối lui đến bên bờ lôi đài quả nhiên trần địch cũng đi theo dù sao hắn không giống ta nắm giữ ẩn năng có thể đang tiến hành trình chiến đấu t h như ném hỏa cầu t ợ lạ mẹ dạ ở mà năng lực của hắn chỉ là nhục thể biến dị c dù sao cùng ta có giao tình là kim bằng cũng không phải hắn hắn chạy đến bên bờ lôi đài theo ta vật lộn đứng lên ta nhanh chóng ngưng tụ ra hai cái tiểu hòa cầu hướng trên mặt hắn ném đi hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh trúng chật lách người tránh thoát ta tiểu h ỏ a cầu đồng thời tránh vẫn rất xa bởi vì hắn đã biết ta hỏa cầu sẽ nổ tung kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú tránh thoát hai cái hỏa cầu sau đó nhanh chóng hướng ta lao đến không chút nào cho ta tiếp tục phát động công kích cơ hội sáu tại bên bờ lôi đài đánh nhau chết sống mười mấy chiêu ta bỗng nhiên tìm được hắn một sơ hở bàn tay đối với hắn bộ mặt phun ra một đạo hòa diễm tiếp đó nắm lấy cánh tay của hắn tới một ném qua vai chuẩn bị trực tiếp đem hắn quảng xuống lôi đài ai ngờ hắn tóm lấy ngực ta quần áo mặc dù đ e m hắn quảng xuống lôi đài nhưng ta cũng bị hắn t u n xuống hai người chúng ta đồng thời thua trận tranh tài. Bất quá không sao. bên ta còn có goji la cùng liễu m ộ n g u yên mà địch quân chỉ còn lại là vân dịch tiếp đó sáu chiến đấu kế tiếp cùng ta đoán không sai bị lắm la vân dịch rất lợi hại nhưng hắn lợi hại nhất còn muốn kể tới cái kia tuyệt chiêu thái dương chấn động trực tiếp địch nhân công kích nội tạng bất quá nghe nói hắn chiêu này mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần mà sự thật cũng đích xác như thế liễu m ộ n g u yên người thứ hai lên tràng đánh mấy chục chiêu phía sau la vân dịch dần dần rơi xuống hạ phong tiếp đó hắn dùng ra tuyệt chiêu thái dương chấn động một chiêu này liền liễu n g u yên đều không biện pháp ngăn cản dù sao công kích này quá quỷ dị trực tiếp trong công kích bẩn nội tạng là yếu ớt nhất chỗ nhưng bởi vì ngoại môn tranh tài không thể giết người hơn nữa la vân dịch cùng liễu ngọc yên ngày xưa không oán ngày nay không thủ lại thêm lần trước la vân dịch suýt chút nữa đem ta giết chết cho nên hắn lần này tựa hồ đồng thời không có phía d ư ớ i nặng như vậy tay cho nên liễu ngọc yên chỉ là nhữ mày lại mao động tác vẫn không giảm hướng la vân dịch phóng đi la vân dịch cái này tuyệt chiêu mặc dù lợi hại nhưng tựa hồ đối với hắn cũng có chút tác dụng phụ hắn tốc độ di chuyển rõ ràng không bằng vừa rồi chỉ dùng bảy chiêu liền bị liễu ngọc yên đặt xuống n ô i đài la vân dịch âm thầm lất đầu thở dài không nói một lời quay người đi về phía xa, xa. liễu mậu yên lạnh như băng nói ta biết thực lực của ngươi không chỉ như thế nếu như đây không phải tranh tài nói không chừng ta đã chết ta thừa nhận tuyệt chiêu của ngươi chính xác rất lợi hại la vân dịch không có quay đầu chỉ là nâng lên cánh tay ra hiệu liễu mậu yên đừng nói nữa sáu kim bằng đi tới tiểu long h i n h chúc mừng lần này các ngươi có thể giữ chắc ra ngoài nổi danh lệch vũ trí viễn cũng đi tới biểu thị chúc mừng mà g ô d i la ở một bên vui như điên hắn đều không có ra tay liền làm xong la vân dịch cái kia một đội một đội kia ta biểu thị đối với hắn hết sức khinh bỉ dùng quảng đông khẩu âm nói p h ư c hắn cái đường phố gai nha chết đẹp trai tiếp x u ố ngày t kế tiếp hôm qua một mươi tiếng năm trong trận đấu goji la lấy một đ ị ệ p ba vu trí viễn đội ngũ cũng đánh vào năm người đứng đầu đồng thời tối hôm qua lại tiến hành một lần rút thăm vô cùng kỳ hoa chống không ký bị vu trí viễn lấy được mà chúng ta có lòng tin đánh vào trận chung kết theo lý thuyết một cuộc tranh tài cuối cùng chính là chúng ta cùng vu trí viễn ở giữa tiến hành tối hôm qua phong niệm khả cho ta một khóa đan dược nói là trị liệu ngoại thương dùng kết quả tối hôm qua ăn đan dược sáng sớm hôm nay lúc thức dậy phát hiện cánh tay vết thương vậy mà đã kết vẩy cái này tốc độ khép lại cũng quá nhanh sớm biết ta sẽ không ăn thứ đồ tốt này hẳn là lưu đến thời khắc mấu chốt mới ăn bất quá ăn cũng ăn rồi à dù sao nhanh về nhà nếu bị lao cha lão mụ nhìn thấy vết thương lại muốn lo lắng ta hôm nay cử hành bốn tiếng hai hai tiếng một cùng với cuối cùng cùng với chống không khí đội ngũ q u y ế t đấu bởi vì một ngày ba trận tranh tài cho nên sáng sớm sáu điểm cử hành trận đấu thứ nhất trong vòng một tiếng rơi tranh tài kết thúc tiếp đó nghỉ ngơi bốn giờ giữa trưa m ư ơ i một giờ rưỡi cử hành trận thứ hai tranh tài năm giờ chiều cử hành trận đấu thứ ba cái này mấy trận tranh tài đều không phải là rất có đáng xem tất cả đều là goji la tự mình giải quyết bất quá hắn cũng bị thương bởi vì hắn gặp một cái người rất lợi hại chính là sẽ không chế khí lưu công kích người kia cho nên trên người hắn treo không thiếu m à u suýt chút nữa đánh thua bất quá không sao đội chúng ta còn có ta cùng liễu mộng yên làm hậu bị đâu giải quyết la vân dịch cái k i a m ộ t đội một đội kia quán quân tất nhiên là chúng ta nhận được quán quân sau đó goji la n h o nhao muốn thử nói chúng ta ngày mai chọn chiến nội môn đệ t ử a nghe nói thắng ban thưởng có thể gấp đội a ta sao cũng được nói ta quan tâm chỉ là ra ngoài danh ngạch mà thôi đến nội ban thưởng cái gì cũng không tại ta cân nhắc phạm c h ù bên trong liễu mậu yên ngươi nghĩ chọn chiến nội môn đệ tử sao nếu như ngươi cũng nghĩ lời nói vậy ta liền bồi các ngươi đánh một lần liễu mậu yên lãnh đ ạ m nói đừng đánh nữa nội môn đệ tử thực lực vượt qua tưởng tượng của các ngươi ta trước đó cùng bọn hắn cùng một chỗ từng chấp hành nhiệm vụ ngươi cũng nhanh bắt đầu lễ đính hôn nếu như bị đả thương gần cốt làm trễ mãi thời gian sẽ không tốt như thế mất hương sáu gô di la nhỏ giọng thầm thì một câu liễu mậu yên quét mắt nhìn hắn một cái chờ ngươi có thể đánh thắng ta đang suy nghĩ chọn chiến nội môn đệ nếu như không khiêu chiến lời nói ngày mai phát xong ban t h ư ở n g ta liền đi các người có đi hay không tham gia ta lễ đính hôn g o di la vội vàng biểu thị hắn nhất định sẽ đi tiếp đó ta lại nhìn về phía liễu ngậu yên liễu ngậu yên cũng gật đầu một cái biểu thị sẽ tới chẳng đồng thời còn cho ta một số điện thoại di động để cho ta đánh số điện thoại di động này nói cho nàng thời gian và địa điểm ba mươi ngày kế tiếp chúng ta biểu thị không còn tiếp tục chọn chiến nội môn đệ từ phía sau vương tôn cho chúng ta phát ban t h ư ở n g không gian giới chỉ, yêu đan hoặc một bình chữa thương đan chính là phong niệm khả hôn qua cho ta ăn loại kia một bình bên trong có ba viên ba loại ban thường tùy ý chọn một không gian giới chỉ, chính là ba mươi cm loại kia cách thức y ê u đan sáu ta trước mắt còn có một khỏa, cho nên vẫn là cầm thuốc chữa thương à, chờ lần sau lấy thêm y ê u đan ta cảm thấy cái này thuốc chữa thương công hiệu vô cùng kỳ lạ lại thêm ta thường xuyên thụ thương về sau chắc chắn cần dùng đến cho nên liền cầm một bình thuốc chữa thương kết quả chờ ta lấy xong ban thưởng sau đó phong n i ệ m khả chạy tới nói với ta đồ quỷ sứ chẳng ghét ngươi như thế nào cầm vật này nha thuốc chữa thương là hạ phẩm đang ăn dược ba món đồ bên trong chân quý nhất chính là yếu đan thứ yếu là không gian giới trì ngươi muốn thuốc trị thương mà nói ta cho ngươi mấy bình cũng không có vấn đề gì sáu ta sửng sốt một chút tiếp đó mãn bất t ạ i ý nói không có việc gì kỳ thực ta đối với mấy cái này bảo vật vốn cũng không cảm thấy hứng thú ta để ý chỉ là ra ngoài danh ngạch mà thôi mặc dù tại h u y ễ n vũ các có thể nhường thực lực của ta nhanh chóng tăng tiến nhưng tự do nhận lấy quá lớn hạn chế ta bây giờ rất hướng tới bên ngoài nếu như có thể một mực ở lại bên ngoài liền t ố t sáu bất quá ta biết đây là không có thể ta xem qua h u y ễ n vũ các chế độ nhất thiết phải đầy ba mươi năm mới có thể c h ọ n rời đi phong n i ệ m khả nói không cần dặn g này ngươi chừng nào thì muốn đi ra ngoài tới tìm ta là được rồi ta sẽ dẫn ngươi đi ra còn có a n g ư ơ i lệ đính hôn đại khái ngày nào cử hành ta ra ngoài tìm ngươi đại khái sáu l i ê n số mười lăm tả hưu a nếu n như ngươi nghĩ đi tham gia lời nói liền sớm mấy ngày ra ngoài tiếp đó gọi điện thoại cho ta ta cho ngươi biết thời gian cụ thể hơn nữa phái xe đi đón ngươi tiếp đó sáu ta h ò a đại tinh tinh trực tiếp tìm được tôn vĩnh phú nhận thủ bài sau đó đi tới truyền thống trận đưa ra thủ bài đi thẳng nguyễn vũ cát liễu m ộ n g yên nói nàng trước tiên không đi ra qua mấy ngày lại nói cho nên hôm nay chỉ có ta h ò a đại tinh tinh rời đi mà thôi ra đến bên ngoài gỗ di la nói tiểu long a ta biết nhà ngươi không giàu có thiếu tiền lời nói cứ nói hai ba trăm vạn ta còn có thể cho ngươi lấy ra cái này lễ đính hôn là cả đời đại sự nhất thiết phải thật tốt xử lý làm ra g i á g điểm ta nghi ngờ nói gozilla d ta còn một mực không có hỏi qua ngươi nhà ngươi là làm cái gì xem ra giống như rất có tiền a gozilla d nhìn hai bên một chút thần bí nói cha ta là hai mươi cục trưởng hiểu chưa ta lộ ra một bộ bừng tỉnh đại nộ t h ầ n sắc a hiểu hiểu đi tiếp đó có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta ta lập tức chạy tới giúp ngươi giải quyết yên tâm nếu như ta có việc chắc chắn thứ nhất điện thoại cho ngươi ngươi chạy không được h ắ c h ắ c ta cười hai tiếng nói tiếp đó ta cho t ử tiểu linh gọi điện thoại nàng cao hưng nói tiểu long ta chờ ngươi điện thoại đã mấy ngày cuối cùng chờ đến ngươi ở đâu thủ đô ân ngưng n u ngươi ở đâu ta ở nhà đang chuẩn bị lễ đính hôn chuyện đâu tiểu long ngươi nói mười lăm hảo cử hành lễ đính hôn có hay không hảo ngươi định một chút tiếp đó chúng ta liền muốn phát thiệp mời đến lúc đó tiến sân lời nói là muốn đưa ra thiệp mời không có thiệp mời mà nói không cho phép tiến vào từ tiểu linh nói thanh âm của nàng nghe có chút h ư n ấ n dù sao lập tức phải đính hôn nàng không vui mới là lạ ta nói đạo đi ngược lại hôm nay mười bốn hảo còn có mười một thiên ta muốn trở về thông báo một chút nhà ta bên kia thân thích và bạn liền không đi tìm n g ư ơ i trở qua mấy ngày ta lại đi nhà ngươi ân hảo ta c h ờ ngươi bất quá tiểu long ngươi tốt nhất sớm bốn năm ngày tới còn phải cho ngươi lượng thân làm một bộ đồ vách đâu như thế chính thức nơi ngươi cũng không thể mặc quá tùy tiện à. c ú p điện thoại ta đối với goji la nói mười lăm hảo cử hành lễ đính hôn địa chỉ sáu sáu tạm thời giữ bí mật đến lúc đó thông báo tiếp ngươi goji la suy đoán nói tiểu long à ngươi không phải là muốn tìm quán bán hàng cử hành lễ đính hôn a sáu một trăm bảy mươi sáu tiết một trăm bảy mươi sáu sở bỏn trệ một mệnh ta bất đắc dĩ nói không phải ngươi cũng đừng đoán bậy đến lúc đó ta liền thông chi ngươi bảo đảm để cho ngươi giật này cả mình ngươi tìm ta với đắc bạn. lão mụ cũng thật cao hứng cùng ta huyên thuyên nói hơn nửa giờ ta một mực mỉm cười đáp lại sau đó nói mẹ ta đến sân bay trước tiên không nói với ngươi trở về nhà chúng ta sẽ chậm chậm nói hai mươi bốn g ồ i hơn hai giờ máy bay cuối cùng về đến trong nhà l ã o cha nghe nói ta trở về đặc biệt xin nghỉ chở ta về đến nhà thời điểm hắn cũng tại nhà sau khi vào nhà ta nói đạo l ã o lý ngươi cũng quay về rồi công ty của các ngươi không phải không nhường xin nghỉ phép sao l ã o cha nói ngươi tên b ắ t con này đều đính hôn ta có thể không trở lại sao công ty không để xin phép nghỉ không làm ngược lại ngươi tên mắt con này cũng có tiền đồ ta không đi làm ngươi cũng có thể dưỡng ta lão đi đi đúng cha mẹ ta vừa rồi liên lạc qua ngưng lu chúng ta quyết định tháng này mười lăm hào cử hành lễ đính hôn là thời điểm thông chi bằng hữu thân thích lao cha nói vậy ngươi liền thông chi thôi ta thông chi ngươi biết nói chuyện sao lao cha vẫn đạo sẽ ngươi sẽ gọi điện thoại sao sẽ vậy ngươi không thông biết khó khăn đạo để cho ta thông chi ta gãi đầu một cái phát đi ta thông chi thế là ta lật ra số điện thoại bản cho thất đại cô bắt đại di gọi điện thoại sáu đủ loại trước đó không thường thường liên lạc thân thích ta ấ t thông một Tiếp t cả chi đều đó lần. lại thông chi trần hạ tiên tiện nam b ọ n người tiện nam nghe xong ta mau làm lễ đính hôn đem hắn vui như điên hỏi ta có thể hay không mang lên bồng b ề n h hòa thanh dương đạo h ư u cùng đi ta nói đi ngươi tùy tiện bất quá vé máy bay tự gánh b á c tiện nam nhỏ giọng thì thầm vậy ta tìm tiểu linh tả thanh lý sáu ta tại chỗ liền ốc cái cái ránh ngươi nhà là có nhiều khó khăn đi nhân ra lễ đính hôn miễn phí ăn uống còn nghĩ để cho người ta chi trả cho ngươi tiền vẽ phi cơ trên thế giới vô xỉ nhất chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nếu như lại cho ta một cơ hội ta sẽ đối với hắn nói t h a nếu h lý bả người chân. n như không phải hỏi ta muốn nói bao lâu ta hy vọng là sáu một vài lần thiện nam hàng này tuyệt đối là gặp tiện nghi liền lên trông thấy tiện nghi so trông thấy cha mình còn thân hơn bất quá không quan trọng sáu từ ra có tiền có thế lần này lễ đính hôn chính là từ ra s u ấ t tiền làm cái này điểm điểm tiền đối với người ta tới nói chín châu mất sợi lông mà thôi nếu để cho ta mua sắm lễ đính hôn mà nói ta có thể xử lý không ra phô trương lớn như vậy đoán chừng lần này tám gia tộc lớn nhất lại sẽ phái người có mặt đi hai mươi bốn ă m ngày sau ta và lao cha lão mụ hồ yêu tiện nam thiện nam cha mẹ cùng mẹ bạn gái, với thanh, thanh dương đạo hữu hoàng mao ngồi một loạt máy bay cất cánh phía sau thanh dương đạo hữu vô cùng không giảng cứu thoát dày đem chân gánh ở phi cơ trước trên bàn đỏ nhưng bởi vì hắn trên mặt bàn thả rất uống nhiều liệu thế là hắn đem chân gánh ở bên cạnh tiện nam trên mặt bàn thanh dương đạo h ư u gần cửa sổ tiện nam ngồi ở giữa hoàng m a o ngồi bên phải tiện nam che mùi đối với hoàng m a o nói thôi quá giúp ta đem nó lấy ra rồi hoàng m a o một mặt khổ bức nghĩ v ấ n đạo như thế nào không còn sớm toa người mò đưa nó lấy ra rồi tiện nam thúc giục nói, sớm toa sáu như thế nào không còn sớm toa người sớm toa sớm toa sáu thanh dương đạo hữu chân thực sự quá vị nhi suýt chút nữa không có cùng các hành khách đánh nhau về sau tiếp viên hàng không tới k h u y ê n can lễ phép đối với thanh dương đạo hữu nói tiên sinh xin ngài mang giày vào được không cảm tạ hợp tác thanh dương đạo hữu xem xét tiếp viên hàng không rất đẹp vội vàng tự tin nuốt ve một chút hắn đáng thương vài c o n tóc tiểu thư ngươi nhất định thật sâu mê luyên ta bít tất đặc biệt bụi a đã như vậy này đôi mang theo ta ký tên bít tất sẽ đưa cho n g ư ơ i a nó đã bồi bạn ta bốn cái xuân hạ thu đông vô cùng có kỷ niệm giá trị sau khi về nhà ngươi có thể đem nó treo ở tường sáu tiện nam chen miệm nói treo trên cửa sổ có thể tránh n g ô treo ở đầu giường có thể tránh h a y tiếp viên hàng không xem xét thanh dương đạo h ư u thật muốn đem tất tối h thời g i a vội vàng nói tiên sinh xin đừng nên h ở i xuống bít tất thanh dương đạo h ư u vô lại nói vậy ngươi đem số điện thoại di động nói cho ta biết ta sẽ không thoát thế nhưng là thiên sinh sáu không đợi tiếp viên hàng không nói xong tiện nam đã nói đạo ngươi nhanh nói cho hắn biết ta không phải vậy một hồi hắn t h ậ t thoát ai ngươi xem hắn muốn thoát hắn thật muốn thoát ta tại chỗ liền bó tay rồi sáu đi máy bay đều có thể pha cái tiếp viên hàng không đây tuyệt đối sớm đã dự mưu có kế hoạch hoạt động ta nói như thế nào vừa rồi vừa đến phi trường thời điểm hai cái này hàng liền mắt đi mày lại liếc mắt đưa tỉnh nguyên lai、like、là sớm đã thành đoàn tán gái kế hoạch sáu ra sân bay thanh dương đạo hữu còn tự tin nuốt ve một chút hắn kiểu tóc cô gái này cũng không tệ làm à, đạo hữu lần này ngươi nhưng phải giúp ta thanh dương đạo hữu biểu thị lần này toàn bộ nhờ tiện nam tiện nam vô cùng chuyên nghiệp bấm ngón tay tính tính toán tiếp đó sắc mặt ngưng trọng nói đạo hữu ngươi cái này không dễ làm a cái này ta vừa rồi tính toán một cái ngươi là tàn thuốc hỏa mệnh người nữ kia là bồn cầu m ạ thủy ngươi nói đem tàn thuốc ném trong bồn cầu sẽ xuất hiện hậu quả gì thuốc lá này đầu diện thủy ô h ế cái này điểm báo không tốt vậy làm sao bây giờ a đạo hữu ngươi được cho ta nghĩ một chút biện pháp a thiện nam bắt đầu thổi ngư b ư ớ c sáu ngươi cái này a muốn nói giải quyết cũng tốt giải quyết chính là đem ngươi mệnh trò từ bỏ đổi thành cái này sở vỏn trệ vô mệnh ba thanh dương đạo hữu sửng sốt một chút sở vỏn trệ vô mệnh ngũ hành bên trong còn có kiểu nói này sao có a tiện h nam khẳng định gật gật đầu ngươi suy nghĩ một chút sở vỏn trệ vô nhiều đ ưa tích h thủy ta cho ngươi biết về sau ngươi liền ngư bức ngươi chính là sở vỏn trệ vô tiếp viên hàng không chính là bồn cầu các ngươi nhiều xứng a thật sự t h anh dương đạo hữu lấy ra cái gương nhỏ một bên sửa sang mình kiểu tóc vừa nói đó là đương nhiên lấy trí tuệ của ngươi ta lừa gạt ngươi t h anh dương đạo hữu thu hồi cái gương nhỏ nói cũng đúng sáu hai mươi b ố tiểu linh tả biết rõ chúng ta hôm nay tới đã sớm phái đội xe tới đón chúng ta dựa theo yêu cầu của ta tới xe cũng không phải xe thể thao tất cả đều là xe con bất quá dù vậy cũng thanh nhất sắc đều là bảo vật mã xe chạy đến từ ra cửa chính liền ngừng lại bởi vì từ tiểu linh hòa từ gia chủ cũng đứng tại cửa chính từ gia chủ cũng không tệ lắm ở đây tự mình nên đón cha mẹ ta cấp đủ ta mặt mũi sau khi xuống xe Ta cho láo cha láo mụ giới thiệu một chút từ gia chủ, từ t cha gia gia ra cho chủ, chủ Láo Láo lộ mụ giới ư ân đứa con trai này ta cũng rất hài lòng không nghĩ tới thân gia có thế lực lớn như vậy viện này phong cảnh rất đặc biệt a lao cha cũng là c h à n g diện người không chút nào cảm thấy chính mình kém một bậc còn tốt nếu như các ngươi ưa thích có thể n h i ề u ở chỗ này ở một đoạn thời gian thường c h ú cũng là không có vấn đề trong viện có rất nhiều phòng chống cách rất gần chúng ta cũng có thể thường xuyên giao lưu t h gia chủ nhiệt tình nói lão cha cự tuyệt nói đa tạ thân gia có h ả o ý mặc dù muốn lưu thêm một đoạn thời gian nhưng ta còn muốn trở về công tác ha ha ngắn ngủi này mấy câu lão cha liền hòa từ gia chủ đại khái giao phong một chút thực sự là siêu gia sức à. siêu có cá tính à. từ gia chủ nhìn về phía trần hạo thiên hạo thiên à, chúng ta dài bao nhiêu thời gian không gặp trở về bá phụ chắc có 5 năm năm ân nghe nói ngươi bây giờ sự nghiệp phát triển cũng không tệ lắm ta là hẳn là chúc mừng ngươi bá phụ quá khen trần hạo thiên nói đang lúc từ gia chủ nghĩ lại nói mấy câu thời điểm tiện nam lại một lần cắt đứt hắn bá phụ bá phụ ngươi còn nhớ t a k h ô n gia t h ệ n n m chủ ỉ mình múi cái gật gật đầu quả nhiên tuấn tú lịch sự tiếp đó tiện h nam tiếp tục giới thiệu vị này là cha ta dương phiêu phiêu vị này là mẹ ta càng nhạc đẹp từ gia chủ lần nữa gật gật đầu nghe xong tên liền biết là vợ chồng quả nhiên rất s ư ớ n g tiện nam cha mẹ của cũng đứng lên nói chào ngươi chào ngươi lần này thực sự là có nhiều cái dày từ gia chủ nói không cần khách khí như thế mau mời ngồi không thể nói là có đánh hay không nhiễu ngưng n u cùng tiểu long lễ đính hôn các ngươi có thể đến đây cổ động ta cao hứng còn không kịp đâu tiện nam đối với mình phụ mẫu nói ngươi xem ta liền cùng các ngươi nói qua bá phụ người này tối cho lực ta nói không sai chứ tiếp đó tiện nam quay đầu hướng từ gia chủ nợ nụ cười kéo qua bạn gái của mình giới thiệu nói vị này là tao bên trong sáu là tiện nội a ba đại ca ba ta hộp máu cải chính tiện nam vỗ đầu một cái ai nha ta đây đầu gần nhất biết muốn gặp bá phụ liền nghĩ học vài câu danh từ lên mạng cha xét một chút như thế nào giới thiệu nữ nhân của mình trên mạng liền nói phải gọi cái gì tiện nội ta đây vừa sốt ruột đem tao cùng tiện cho cả lan lộ sáu ai n g ư ờ i nói người cổ đại này cũng thật là ở trước mặt người ngoài chửi mình cô vợ trẻ tiện cái này không có bệnh sao ta thống khổ bưng kín c h á n của mình sáu một trăm bảy mươi bảy một trăm bảy mươi bảy lệ đính hôn bắt đầu thanh dương đạo h ư u mấy ngày nay một mực quân lấy tiện nam nhờ tiện nam cho hắn tính toán sợ vòn trệ một bệnh tiện nam là một bên gặm sầu riêng một bên đại thổi ngữ bức nói đạo hữu ngươi yên tâm ta nhất định có thể giúp ngươi đổi thành sở bòn trệ một bệnh cái tiêu tiếp viên hàng không nhưng là buồn cầu mạc thủy giống như sở bòn trệ một không thể rời bỏ thủy một dạng ngươi cũng không thể rời bỏ b u ồ n cầu mặc dù tiện nam đầy miệng sầu riêng vị nhưng những lời này nói xuống vẫn là để thanh dương đạo hữu tâm hoa nộp h ó n g tiện nam nhỏ giọng nói với ta đạo đại ca hắn bây giờ mừng rỡ ngay cả mình họ gì cũng không biết nào có khoa trương như vậy ta ngồi ở bên cạnh vừa lập xem mời khách nhân danh sách một bên trả lời thật sự tiện nam nghiêm túc nói không tin ngươi hỏi hắn một chút họ gì. ta xem hướng thanh dương đạo hữu vấn đạo người họ cái gì ta hưng phấn thanh dương đạo hữu không chút nghĩ ngợi hồi đáp sáu mấy ngày nay tiện nam thanh dương đạo hữu hoàng mau ba người bọn hắn tiện rất nhiều vui vẻ cái này đại viện vốn là rất tiến tĩnh kết quả bọn hắn sau khi đến tăng thêm không thiếu bầu không khí hoàng mau chủ yếu là bắt t r ư ớ c hoang dã tứ đại mỹ nữ hỏi ngươi như thế nào không còn sớm toa mặc kệ ngươi nói với hắn cái gì hắn trong mười câu đầu có tám câu là cái này tiếp đó tiện nam nói với hắn hoàng mau ngươi đi giúp ta cầm một cái sầu r i ê n tới hoàng mau một mặt khổ bức mà hỏi như thế nào không còn sớm toa sáu nhanh đi giúp ta cầm một cái tới rồi như thế nào không còn sớm toa sáu sớm toa sáu hoàng mao là ngốc như thế nào không còn sớm sáu người mới là sáu tiện nam một ngày này tiên cuối cùng đùa nghịch thanh dương đạo hữu cùng hoàng mao hắn làm không biết m ệ t chơi rất vui vẻ nhà của chúng ta bằng hữu thân thích đại bộ phận đều sớm đến nơi này bên cạnh mặc dù từ gia viện từ đại phòng ở nhiều nhưng nhân số quá nhiều cũng là ở không dưới bất quá còn tốt từ g i a có rất nhiều sản nghiệp trong đó thủ đô thì có hai tòa khách sạn năm sao cho nên đem ta nhà đại bộ phận thân thích đều tạm thời an trí tại trong tử điếm đợi ngày mai hiến hội lúc bắt đầu lại đi tiếp bọn hắn đến nỗi một chút gần gửi thân thích nhưng là nhận được từ g i a đại viện thì như mãi mãi ta cùng mấy vị thúc thúc hôm nay đại cô một nhà phải đến lao cha đã mang theo mấy chiếc xe đi sân bay nên đón ngày mai lễ đính hôn liền muốn bắt đầu từ tiểu linh kéo muốn ta đi thử y phục tóm lại có rất nhiều chuyện bận rộn cho nên ta không có đi sân bay nên đón bọn hắn từ g i a mời tới đỉnh cấp chuyên gia thiết kế thời trang cho ta đo thân mà là một m cái bộ màu trắng âu phục còn có một chạy t ợ trang điểm khoan hay nói đánh cho ta đóng vai một phen sau đó thật đúng là giống chuyện như vậy lại thêm ta quanh năm tập võ tại h u y ễ n vũ các ngoại môn cũng coi như cao thủ cho nên dưỡng thành một loại cao thủ đạm nhiên khí chất phối hợp bộ này vừa người h u phục có một loại cảm giác rất đặc biệt từ tiểu linh nhìn từ trên xuống dưới ta hài l ò n g nói ân thật tốt ăn mặc một chút ta tiểu long vẫn là rất xinh đẹp đi mỹ lệ cái từ này không tốt lắm đâu vậy thì sáu thẹn thùng nàng che miệng khẽ cười nói ta nhéo nhéo mặt của nàng nói người cái này thân màu xám cho lễ phục dạ hội cũng rất xinh đẹp người h ư a thích liên tốt thử qua quần áo sau đó chúng ta đều rất hài lòng tiếp đó chúng ta tới đến rồi cửa chính bởi vì đại cô bọn hắn sắp tới k h ô n đại biểu s tìm nói ưu đây vẫn là ta biểu đệ sao như thế nào đẹp trai như vậy đâu nhìn ta đều muốn theo bây giờ bạn trai chia tay đừng làm rộn ta chừng nàng một mắt sau đó cùng đại cô đại cô cha lên tiếng chào từ tiểu linh cũng nhiệt tình chào hỏi chúng ta một bằng người hướng trong nội viện đi đến đại cô nói Đã ngày kế tiếp hết thảy đều tại khẩn la mật cổ tiến hành giả tiệc hôm nay tám h chính thức bắt đầu mà lúc này đã một bên trên hơn sáu giờ trong viện đã tụ tập không ít người tám gia tộc lớn nhất quả nhiên đều phái người đến đây tỷ như trần hạo thiên muộn muộn trương gia trương tử hiên giang gia dòng chính i ê u cái gì sông thanh hiệu đương nhiên không thể thiếu giang cô đ ư ơ n g nàng lúc này chính cùng trần hạo thiên cùng một chỗ vớt vẻ an ủi đâu nam cung ra người đến nhưng không phải nam cung cần hạo mà là một cô gái dù sao quan hệ giữa chúng ta tương đối vi diệu hắn tới không tốt lắm bất quá dù vậy hắn cũng gọi điện thoại tới chúc mừng tám gia tộc lớn nhất tử lệ sao đều rất sẽ làm chuyện hắn biết ta là h u y ễ n vũ cá c nhân cho nên mới chủ động như vậy tốt như thế mà lúc này ta đang đứng tại cửa chính chuẩn bị nên đón gozilla liễu ngọc yên cùng phong nhậm khả xe đã phái đi ra đoán chừng bọn hắn lúc này sắp tới a từ tiểu linh đứng tại bên cạnh ta vân đạo tiểu long rốt cuộc là ai tới còn muốn n g ư ơ i tự mình đến cửa ra vào nên đón ta cười cười thấp giọng nói huyễn vũ c á c mấy cái bằng hữu tới cho ta tráng bề ngoài mặt tiền của cửa hàng lộ hai bên bây giờ đã đậu đầy đủ loại xe sang trọng bài xuất khoảng cách rất xa cũng may từ ra xây dựng đường cái rất rộng rãi bằng không nhất định phải k ẹ t xe không thể mà lúc này có mấy chiếc xe sang trọng lái tới chính là ta phái đi ra tiếp goji là xe của bọn hắn xe dừng ở cửa chính cửa xe mở ra goji la l phong nhậm hạ liễu mậu yên đi xuống goji la vừa đi vừa nói chuyện tiểu long a ta mới vừa rồi còn cho là mình xuất hiện ảo rất đâu tiểu tử ngươi làm sao làm được nguyên bản không phải là chuẩn bị tại quán bán hàng tổ chức lễ đính hôn sao ta bất đắc gì nói ta lúc nào nói cho ngươi tại quán bán hàng triệu khai vẫn luôn là chính ngươi đoán tốt ta gồ gì là liễu ngọc yên phong t i ể u thư để ta giới thiệu một chút vị này là vị hôn thê ta từ ngưng d u ngưng d u gia hỏa này gọi đường trí long vị này lạnh như băng mỹ nữ gọi liễu ngọc yên vị này khí chất bất phả mỹ m nữ gọi phong nhập hạ từ tiểu linh vô cùng có lễ phép nói đường đại ca liễu cô đương phong cô đương các ngươi khỏe hoan nghênh tới tham gia ta và tiểu long lễ đính hôn mời đến viện tử a một bên hướng về trong nội viện đi ta một bên trêu kẹo mà hỏi g o z i l l a lễ vật của ta đâu ngươi không thể tay không tới tham gia ta lễ đính hôn à, nếu như chở một chút không bỏ ra nổi dáng rất giống như lễ vật ta thật sự sẽ đem ngươi đá ra phong nghiệm khả kháng nghị nói v i v i v i đồ quỷ sứ chẳng ghét ngươi sao có thể d ạ n g này nếu như ta không cầm lễ vật lời nói ngươi cũng sẽ đem ta đá ra sao đương nhiên sẽ không ngươi và liễu mậu yên không cần cầm lễ vật nhưng mà cái này g o z i l l a là nhất định phải cầm không cầm trực tiếp đá ra nói cho ngươi gorilla đừng bày ra loại kia thần sắp tức giận ngươi xem bên kia có một đội hộ vệ cầm súng cũng là nhận qua đặc hấn mách phát bách chúng chính là sợ có người hôm nay ở đây náo sự lại nhìn bên kia có hai cái sơ nịp tờ nếu như ngươi đối với ta đạo thủ ta bảo đảm ngươi chắc chắn s ố n g đời ta cười h ắ t hắc nói ốc cái ránh vốn là ta là chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ ngươi khi dễ như vậy ta ta quyết định không cho tư tiểu linh vừa cười vừa nói đường đại ca chớ để ý tiểu long là cùng ngươi đ a thôi đ ệ mọi lời này ta thích nghe tiểu tử ngươi cho ta học tập lấy một chút goji la bất mắn nói dọc theo đường đi không ít người cùng chúng ta chả hỏi ta đều từng cái mỉm cười đáp lại đang lúc chúng ta vừa đi vừa lúc táng c u thanh dương đạo hữu bỗng nhiên đi tới hắn mặc sở b ò n trệ vột sau lưng hỏi ta ngươi xem không thấy kiếm nam đạo hữu hắn nói để cho ta tìm một kiện sở b ò n trệ vô bí phục mặc thì trở thành sở b ò n trệ vột mạng ta muốn n h ư ờ n g hắn xem bộ y phục này như thế nào không tệ không tệ tuân tú lịch sự ta có chút bất đắc dĩ khích lệ nói a đạo hữu ngươi thật sự cảm thấy không tệ đương nhiên ta gật gật đầu nói ta làm sao lại gạt ngươi chứ lại nói lấy trí tuệ của ngươi ta cũng không lừa được ngươi a thanh dương đạo hữu nghiêm túc gật, gật gật đầu ngược lại cũng là sáu ta tiếp tục nói kiếm nam lúc này nhất định là tìm ăn đi ngươi đi có sầu diễn chỗ bảo đảm có thể tìm tới hắn thanh dương đạo hữu bừng tỉnh đại ngộ chắp tay một cái nói đa tạ đạo hữu nhắc nhở gô di lan ngắm nhìn một phía t a n thắn nói phô trương thật to lớn a sớm biết như thế chính thức nơi ta cũng xuyên đổ vét đến đây mụ nội nó về sau ta lúc kết hôn cũng muốn làm phô trương lớn như vậy đệ m ộ i a đến lúc đó cho ngươi mượn nhà cái này sân rộng sử dụng được hay không tư tiểu linh nói đi đến lúc đó đường đại ca thông chi chúng ta một tiếng là được rồi tư tiểu linh biết đây đều là huyễn vũ các nhân hơn nữa theo ta cùng quan hệ cũng không tệ mặc dù lớn tinh tinh có thể là nói dỡn nhưng mặt mũi hay là muốn cấp đủ g ô di la cười ha ha một tiếng đệ n ộ i thật r ộ n g t h o á n g cùng chúng ta tiểu long h u n h đệ cũng là vô cùng xứng ta chỉ vào viện tử nói ba vị các ngươi không cần k h á c h khí cứ coi nơi này là nhà mình là được các ngươi trước tiên ở trong viện tử này tùy tiện dạo chơi thế tối t tám h bắt đầu chúng ta muốn trở về thu thập một chút vác một cái lời kịch cái gì nói chúng ta quay trở về từ tiểu linh biệt thự trên đường ta đụng phải đang đứng ở dưới cây chơi con kiến tiền nam hàng này vô cùng làm người ta bất đắc dĩ đều hơn hai mươi tuổi người thế mà lôi kéo ta bốn bởi tiểu chất tử dùng súng bắn nước đâm hàng kiến ta hận không thể từ phía sau đạp hắn một ước trực tiếp cho hắn đạp hàng kiến bên trong đi mà lúc này hàng này còn đối với ta tiểu chất tử nói sai sai sai không phải như vậy chơi ngươi xem giống ta chơi như vậy con kiến mới có thể leo ra ngươi khóc ngươi lại khóc không cho ngươi ăn sầu riêng ta ho nhẹ hai tiếng nói kiếm nam ngươi bây giờ giống như rất rảnh rỗi a kiếm nam bay đầu đại ca tiệc tối không phải sắp bắt đầu sao các ngươi tại sao lại đã trở về chúng ta chuẩn bị trở lại một chút ngươi cũng đừng lĩnh ta tiểu chất tử đâm hàng kiến cho ngươi một cái nhiệm vụ g o z i l l a liễu mậu ộ yên cùng phong niệm khả đến đây mấy tháng trước ngươi gặp qua bọn họ ta bây giờ tương đối bận rộn ngươi đi qua giúp ta chiêu đ á i đám bọn hắn một chút nhớ lấy đừng ra xấu đừng nói lung tung đừng cho ta mất mặt x ấ u thiện nam vô ngực một cái đại ca ngươi yên tâm chuyện này cam đoan làm thỏa thỏa nói thiện nam ôm lấy ta tiểu chất tử quay đầu bước đi nhìn xem hắn thân ảnh dần dần đi xa ta đột nhiên cảm giác được nhường hắn đi làm chuyện này giống như là một quyết định sai lầm x ấ u hôm nay ba canh hai ba chậm chút tuyên bố một trăm bảy mươi tám phiền t h á i tiểu lỗi trở lại từ tiểu linh biệt thự nàng ôn nhu giúp ta sửa sang một chút nơ nói tiểu lòng ta hôm nay thật vui vẻ ta nhẹ nhàng con lưng tại miệng nàng trên môi hôn một cái ta cũng rất vui vẻ ngươi c ó muốn hay không đi tìm thợ trang điểm bổ c á i trang không đi chúng ta ngồi một hồi à hôm nay cả ngày đều không như thế nào nghỉ ngơi ta sợ ngươi sẽ mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon ta nói đạo ngưng nhu ta làm sao lại mệt mỏi đâu thể lực của ta thế nhưng là rất tốt ngược lại là ngươi một ngày này mệt muốn chết rồi à không mệt vui vẻ còn không kịp đây tiếp đó chúng ta ngồi ở trên ghế salon hồi ức đi qua từng ly từng tý ba mươi thiện á m á t từ g a chủ đi ở nam t ư mang theo đầu vỗ tay từ gia chủ tiếp tục nói hôm nay là nữ nhi của ta cùng tiểu long nghi thức đính hôn ta đối với người con rể này cũng là phi thường hài lòng cho nên lời hong tiếng ve thiếu tự Nghi tiếp đó n hôn h bây g i tư tiểu linh tiếp nhận hồ yêu đưa tới hộp hồ yêu còn giả ngây thơ hỏi tậu tử ta hồng bao đâu tư tiểu linh khẽ cười nói chờ một chút cho ngươi tiếp đó xoay người đem hộp mở ra bên trong lấy một khối tinh xảo đồng hồ nàng đưa đồng hồ đeo tay lấy ra tự thân vì ta mang hảo ta tiếp nhận mịt rộ phồn cũng chuẩn bị nói lên một đoạn lời kịch lời kịch là như vậy tại trong biển người m ê n h mông có thể cùng ngươi gặp nhau hiểu nhau m i ế n nhau là ta trong cuộc đời hạnh phúc lớn nhất để cho ta dắt ngươi đi lên t h ả g đỏ để cho ta đưa ngươi cái bóng thật sâu khắc vào trong lòng để cho ta không cách nào quên ta yêu ngươi nhưng ta tiếp nhận mịt rộ phồn sau đó ta hít sâu một hơi tiếp đó thâm tình nói ta yêu ngươi nói ta ảo thuật một dạng trên tay bỗng nhiên chống rông xuất hiện một cái hộp đem hộp chậm rãi mở ra một cái nhẫn kim cương nằm ở bên trong đây là ta trước mấy ngày ra ngoài mua bởi vì tham gia lệ đính hôn cũng là danh lưu cho nên không thể quá keo kiệt chiếc nhẫn kêu bỏ ra mười hai vạn đại dương nhưng dù sao cả một đời chỉ kết hôn một lần mười hai vạn liền mười hai vạn a l ã o cha cùng lão mụ cũng là cố hết sức ủng hộ ta mua ta đem tinh x ả o giới chỉ tòng không gian trong giới chỉ lấy ra tiếp nhận từ tiểu linh tay đem giới chỉ đeo ở nàng tay trái trên ngón vô danh giới chỉ đeo tại cái này ngón tay đại biểu là đính hôn hoặc kết hôn đang lúc chúng ta thâm tình đối mặt thời điểm t i ệ n nam đông nhiên rất lớn g ọ n từ hô hôn một cái hôn một cái thanh dương đạo hữu mạc sở còn trễ vô quần áo cũng đi theo n ào hẳn lên tới một người tới một người đang lúc ta thật muốn tới một người thời điểm chợt thấy nơi xa đi tới mấy thân ảnh để cho ta dừng động tắt lại ba cái k i a thân ảnh ba người một thú trong đó một cái là tiểu lại còn có một cái là cùng niên k ỷ của hắn không sai biệt lắm thanh niên anh tuấn một cái khác là xấu xí trung nhân nhân đến n ỗ i cái k i a lập vợt là một cái hoàng b a o vằn đen đại l o hổ tiểu lỗi nhìn ta trên mặt mang vẻ mặt đặc ý không cần phải nói chắc chắn lại là tới phá đám ta bởi vì hắn là từ gia chủ chất tử ta mấy lần trước không cùng hắn tính toán hắn lại thường xuyên tìm ta phiên p h ư c cho dù ta hàm dưỡng hạo lúc này cũng nổi giận đây là ta lễ đính hôn cả một đời liền lần này ta không hy vọng ở lễ đính hôn xuất hiện cái gì chuyện không vui tiểu lỗi một đoàn người đi đến chúng ta phụ cận tất cả mọi người đều tránh ra rất xa dù sao có một con đại l á o hổ người bình thường đều sợ hãi loại này manh thú t h ứ c ra chủ không mừng không giận mà hỏi tiểu lỗi mấy vị này là a đại bá để ta giới thiệu một chút vị này trẻ tuổi anh tuấn đâu chính là ta nhị sư huynh đến nỗi vị này vô cùng uy nghiêm đúng là sư phụ ta mà l á o hổ đâu là sư phụ sùng vật đại gia không cần sợ hãi con hổ này kỳ thực vô cùng nghe lời tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi ta thẳng như nói đây là tư nhân hiến hội không cho phép mang theo mảnh thu cùng sùng vật đi vào tiểu lỗi hay là mời nhị sư huynh ngươi đem m ả n h hổ đặt ở bên ngoài tốt hơn u cái này tựa như là nhà ta a như thế nào ta ngay cả nhà mình có thể hay không tiến động vật cũng không thể quyết định đây là cái đạo lý gì người tính là cái gì dám nói như vậy với ta tiểu lỗi không chút nào cho mặt mũi nói kỳ thực theo lý thuyết từ g i a chủ đã nhận đồng ta hắn không phải kẻ ngu chắc chắn không dám vô lễ như vậy đối với ta nhưng hôm nay hắn bày ra cái này tư thái rõ ràng là có người cho hắn chỗ dựa mà chỗ dựa không người nào nghi chính là hắn sư phụ cùng hắn nhị sư h u n h xấu xí trung niên nhân nói từ gia chủ nghe nói tiểu lỗi tỷ tỷ sắp đính hôn xem như tiểu lỗi sư phụ ta cũng cần phải tới biểu thị ăn mừng một chút đồng thời ta cũng thuận tiện tra xét một chút cái này lý tiểu long tư liệu kết quả phát hiện nội môn căn bản cũng không có một người như vậy nhà sáu ta muốn hưu tình nhắc nhở một chút từ gia chủ đừng bị người lừa gạt bọn hắn rõ ràng là tới phá đám ta ba từ gia chủ vẫn luôn coi ta là thành huyễn vũ các nội môn đệ tử ta cũng không giải thích qua bây giờ hắn hủy đi ta đài ai biết từ gia chủ sẽ ra sao bên cạnh đại lão hổ đối với ta giống giận một tiếng lộ ra hai khoả sắc bén răng nhanh phản phất ta làm lục chủ nhân của nó để nó vô cùng bất mãn đang lúc ta phẫn nộ tới cực điểm thời điểm hồ yêu bỗng nhiên đi đến bên cạnh ta giả ngây thơ đối với lao hổ n g ắ c ngón tay mèo to tới đại lão hổ một khắc trước còn tại gầm thét bây giờ lại hôi lưu lưu đi tới hồ yêu trước người xấu xí trung niên nhân quát lên trở về sáu tiêu điềm điểm trở về đại l a o hổ phi thường có tính người làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ hồ yêu dội ra tay nhỏ vớt ve đại l a o hổ đầu toàn trường người đều nhìn ngây người đương nhiên cũng có mấy cái biết hồ yêu thân phận cũng không có ngây người lửa giận của ta cũng tiêu tan một chút dù sao hồ yêu ở đây lấy hồ yêu thực lực ai dám đập ta c h ẳ n g tử liền để hồ yêu trực tiếp đem hắn ném ra bên ngoài hồ yêu lại vớt ve hai cái lão hổ sau đó nói nhỏ to đây là tư nhân hiến hội ngươi là không thể vào cho nên vẫn là đi cửa ra vào chờ ngươi chủ nhân a không muốn cắn người a ngoan lão hổ thuận theo gầm nhẹ một tiếng tiếp đó quay người hướng ngoài viện phương hướng đi đến xấu xí trung n i ê n nhân k h ẽ quát ngọt ngào tiểu điểm điểm sáu ta đi em trai người a sáu chết súc sinh lan trở lại cho ta có thể đại lão hổ lại vẫn cũng không quay đầu lại hôi lưu lưu hướng đại môn đi đến xấu xí trung n i ê n nhân mất hết mặt m ũ i nhìn xem cái kia biết biểu lộ trên mặt ta lại treo lên nụ cười h ổ yêu quá cho lực không chỉ là xấu xí trung n i ê n trên mặt mang không được liền nhị sư minh cùng tiểu lỗi trên mặt đều nhanh nhịn không được rồi trong lòng tự nhủ vốn là muốn tới đây lắp đặt một b không nghĩ tới bây giờ vậy mà trở nên lúng túng như vậy tiểu lỗi nhị sư minh phản ứng tương đối nhanh vội vàng nói sang chuyện khác cái này sáu dưng ơ vốn lớn loại chim nào cũng có từ bá phụ có ít người có thể thực sự là lừa đảo cũng khó nói ngay hẳn phải biết tình báo của chúng ta năng lực người này xác thực cũng không phải là nội môn đệ t ử a mà lại nói không chắc cùng cái chỗ kia không hề có một chút quan hệ đâu ta cười một tiếng nếu như ngươi là tới tham gia ta lễ đính hôn mà nói ta vô cùng hoan nghênh nhưng nếu như muốn đập ta tráng tử nói thật không phải ta xem không dạy nổi các ngươi chỉ bằng ba người các ngươi còn không có thực lực kia ta biết tiểu l ố i sư phụ tra nhất định rất lợi hại dù sao tiểu l ố i đại sư m u n h cũng rất lợi hại nhưng ta đối với hồ yêu lại vô cùng tin tưởng theo ta suy đoán hồ yêu thực lực như thế nào cũng có thể cùng h u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh ở vào cùng một cái cấp độ mà hết thể này đều phải quy công cho ngân s ắ c trong không gian giới chỉ, cổ thi thể kia một tia huyết dịch rất đáng tiếc trên thi thể kia lần bị ta lấy lúc đi ra thất lạc không ít huyết dịch nhất định chính là thiên đại lãng phi a mà lúc này phong n i ệ m khả bỗng nhiên đi ra mở miệm nói ra cổ chi tốt vì sĩ giả gô di ệ la cũng nói nghe thấy được sao không nghe thấy mà nói ta mang các ngươi ra ngoài nhiều lời mấy lần cho các ngươi nghe một chút gô di la thực sự là vô cùng đầy nghĩa khí muốn dẫn bọn hắn ra ngoài đặc thù ta vội và nói gô di la tính toán hôm nay là ta lễ đính hôn có thể không động thủ hay là chớ động thủ hảo có thể là bởi vì phong niệm khả cái tên này rất có lực uy hiếp à xấu xí trung niên nhân trầm mặc một hồi quay người nói đi tiểu lỗi vội và nói g n sư phụ chớ đi a ngài chúng ta á minh m hán tử uy vũ hùng tráng ta nguyện hòa tan sáu hòa tan bà ngươi tiểu lỗi sư phụ cha biểu thị vô cùng bất mãn hắn nói ngươi không phải nói ở đây chỉ có một mình hắn sao làm sao còn có khác huyễn vũ các nhân tại còn có một cái để cho người ta nhìn không thấu tiểu n ư hải chớ ngươi lần này trở về ta mới hảo hảo tính sổ với ngươi không phải sư phụ cái này không thể trách ta à ta hôm qua còn không có gặp qua mấy người này đâu ai biết bọn hắn từ đâu xuất hiện a lại nói chúng ta ám minh hắn từ sáu ba nhị sư huynh quay người lại cho hắn một cái tát ra hiệu nhường hắn mượm miệng một trăm bảy mươi chín một trăm bảy mươi chín mơ mơ hồ hồ lần thứ nhất ta cười ha hả nói mấy vị an vật lại đi à? xấu xí trung niên nhân lạnh dên một tiếng tốc độ không giảm tiếp tục hướng đi ra ngoài chờ bọn hắn sau khi đi tiện nam nói các vị chúng ta tiếp tục lái chúng ta và tì mới vừa nói đến nơi nào đ ế lấy a đối với hôn một cái hôn một cái đi đi đi trở về tìm ngươi bạn gái chơi tự thân đi thiện nam nhỏ giọng thì thầm t e o kỳ sáu thanh dương đạo hữu ta vừa rồi tại bên kia phát hiện một loại vô cùng thần kỳ đồ vật nó là một loại màu xanh lá cây khối lập phương hình đồ vật có một cỗ đậu xanh hương vị ăn có chút n ẹ n ta đề nghị chúng ta một người mang một bình rượu đỏ đi qua vừa ăn vừa uống như vậy thì sẽ không bị nghẹn đến, đến rồi đi một chút đi ta mang ngươi tới nếm thử ta tại chỗ liền bó tay rồi bánh đậu xanh ngươi liền trực tiếp nói bánh đậu xanh nhất định phải tăng thêm nhiều như vậy hình dung từ làm gì hàng nay là ở cố ý đụa thanh dương đạo hữu chơi sao mà thanh dương đạo h ư u đối với bánh đậu xanh cảm thấy hứng thú vô cùng mặc hắn s ợ còn trễ vôm quần áo cùng tiện nam hướng bày ra bánh ngọt cái bàn đi đến ta đối với đám người cười ha h à nói các vị chúng ta đã trao đổi hành lễ vật cái này nghi thức đính hôn đâu coi như trở thành kỳ thực quá trình cũng không phải quá dườm già ta tuyên bố tiệc tối chính thức bắt đầu đại gia có thể tận tình giao lưu cuối cùng lần nữa cảm tạ các vị đêm nay vì ta cùng ngưng mưu làm chứng kiến cảm ơn mọi người hồ yêu không biết lúc nào chạy đến lão mụ bên cạnh giả ngây thơ đi vừa rồi lọ lì tran huấn hổ một màn kia đơn giản đáng yêu vô cùng lão mụ lúc này vô cùng có mặt múi cùng thất đại cô bát đại di giới thiệu đây là nhà ta xin nuôi dương nữ gọi lý vũ gia vũ gia không chỉ dáng dấp khả ái còn vô cùng nghe lời đâu tiếp đó một đống thân thích bắt đầu hỏi hồ yêu vũ gia bảy tám tương đương m ấ y nha hồ yêu giả ngây thơ n g h ĩ nghĩ âm thanh non nớt hồi đáp mười lăm ta đều mau nhìn không nổi nữa sáu tiện nam là tiện tới cực điểm công lực của hắn đã không thua gì trường vô kỵ kiểu dương tấn công mà hồ yêu nhưng là ưa thích giả ngây thực sự để cho người ta không hiểu rõ làm sao lại thích giả ngây thơ bên cạnh ta đây đều là những người nào a sáu ta đối với t ử tiểu linh nói ngưng nu ta đi trước bên kia tìm bằng hữu tâm sự ngươi ở bên này bồi bằng hữu a nói ta đối với t ử tiểu linh bằng hữu nợ nụ cười tiếp đó hướng trương tử hiên đi đến đi tới trương tử hiên bên cạnh ta bưng cái chén cười ha hà nói trương minh ngươi lần này thực sự là quá cho mặt m ũ i tiểu long huynh đệ quá khép k h í đúng ngươi sáu hắn chỉ một chút bộ ngực hắn ý tứ là hỏi ta gần nhất cảm thấy phổi như thế nào ta cười cười cái này còn phải làm phiền trương huynh giúp ta đem một chút mạch mới biết nói ta đưa ra cánh tay trương tử hiên đem ngón tay khoác lên tay ta trên cổ tay nhìn cơ tình bắn ra bốn phía sáu một bên đem mạch trương tử hiên một bên hỏi ta gần nhất còn lưu không chảy máu mũi có hay không hô hấp dồn dập cảm giác ta nói mất giáo từ lần trước ă n linh đan rượu rược sau đó ta eo không mỏi con không đau một hơi hơn năm lầu cũng không tốn sức nhi tiếp đó trương tử hiên khẳng định nói kỳ tích thực sự là kỳ tích ta còn không biết trên đời lại có như thế một loại thuốc vậy mà có thể đem bệnh của ngươi chữa khỏi nếu có cơ hội ngươi nhất định muốn đem người kia dẫn kiến cho ta ta nghĩ được đến hắn đan dược phối phương nghe được trương tử hiên khẳng định ta bệnh tình hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp ta đều nhanh c ư ờ i nở hoa rồi không có vấn đề nếu có cơ hội nhất định cho ngươi dẫn kiến một ngày này có thể nói là s o n g h ỷ lâm môn đầu tiên hòa từ tiểu linh hoàn thành viên mãn lễ đ í n h hôn thứ yếu trương tử hiên xác nhận tuyệt chứng của ta đã khỏi hẳn cho nên mượn cái này hai cái đại h ỷ sự ta cũng thả ra câu thúc cùng bọn họ uống về sau uống c h o n váng nên cái gì cũng không biết sáu tỉnh lại lần nữa thời điểm cảm giác có chút đau đầu ta phát hiện mình nằm ở một chương mềm mại trên giường lớn trong ngực ôm xích quả hài hòa từ tiểu linh ta sợ hết hồn hơi hơi bông lúc nhích thân thể ai ngờ lại đem nàng đánh thức nàng mở to mắt gặp ta mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dẫn trách nói đã quên ngươi tối hôm qua đã làm gì không có việc gì ngược lại chúng ta đều đính hôn buồn ngủ quá để cho ta lại ngủ một chút nhi cái này sáu ta tối hôm qua không phải là mượn tiểu tình sáu đều quên đều quên là cái gì cảm giác n ụ nổi nó không có lợi lắm ta lại ôm nàng thân thể mềm mại nàng nói rất đúng ngược lại đều đính hôn không quan trọng sớm muộn đều sẽ có một ngày như vậy chính là đêm qua uống nhiều rượu lần đầu tiên của ta sáu c u n g tiểu linh t ả lần thứ nhất cứ như vậy mơ hồ không còn thực sự để cho người ta buồn bực ba mươi mãi cho đến buổi chiều chúng ta mới rời giường sau khi ra ngoài mỗi người xem chúng ta ánh mắt đều rất mập mờ đem ta đều làm cho t h ẹ n t h ù n g từ tiểu linh cũng rất t h ẹ n t h ù n g cho nên lúc này ta nên như cái nam nhân tựa như đứng ra sợ cái gì ngược lại chúng ta đính hôn nàng là ta chính thức vị hôn thê làm tiện n a m mập mờ đối với ta lúc g ử i ta v ẫ n đạo cười cái gì người có bị bệnh không nhanh chóng mang ta tiểu chất tự chơi con kiến đi thôi nhìn thấy những thân thích khác bằng hữu thời điểm ta nhưng là đem nàng nửa ngăn ở phía sau cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn một đường đi tới từ gia chủ biệt thự phát hiện lúc này lao cha đang hòa từ gia chủ nói chuyện thấy chúng ta đi tới từ gia chủ nói ngồi đi ta thấy hắn không có gì phản ứng trong lòng an tâm một chút ngồi xuống về sau từ gia chủ nói tiểu lòng cái này đính hôn là đặt trước xong ngươi chuẩn bị lúc nào chính thức cử hành hôn lễ đâu ta vừa rồi thì đang ở cùng phụ thân ngươi thương lượng chuyện này cái này sáu ta suy tính vài giây đồng hồ nói sang năm lúc này a hoặc nửa năm sau cũng có thể bất quá nửa năm sau đó là mùa đông cho nên ta đề nghị vẫn là sang năm thời gian này tốt hơn từ tiểu linh sắc mặt đỏ lên nói tiểu long ta muốn nửa năm sau liền kết hôn kỳ thực mùa đông cử hành hôn lễ cũng không ít ân cũng được nếu như ngươi nghĩ nửa năm sau kết hôn vậy thì nửa năm sau a thế là sáu chuyện kết hôn cũng là như vậy quyết định xuống nửa năm sau cũng chính là mười hai chung tuần tháng thời điểm chính thức cử hành hôn lễ ta đối với cái này ngược lại không có gì đặc thù ý kiến tất nhiên từ tiểu linh muốn nửa năm sau kết hôn vậy thì nửa năm sau tốt phía giới thứ bị tái thời điểm còn muốn đem hết toàn lực tranh thủ được ra ngoài danh n g c h mới được chị bất quá h u y ễ n vũ các quy định chính xác hô cha gia nhập vào h u y ễ n vũ các sau đó nhất thiết phải kỳ hạn ba mươi năm mới có thể chọn rời đi đơn giản liền cùng phạm nhân không sai biệt lắm nếu như vậy xuống ta muốn đợi đến năm mươi tuổi thời điểm mới có thể hoàn toàn nhận được tự do thời gian còn lại chỉ có thể là nửa năm đi ra một lần hơn nữa còn phải nói ta mỗi lần đều có thể cầm tới ra ngoài danh lệch t h ô i không cẩn thận ta t i ể u ra không tới nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát ly h u y ễ n vũ các mới được ta cũng không muốn nửa năm mới hòa từ tiểu linh gặp một lần thời gian không thể không nói đúng là g o z i l a liễu ngọc yên phong n i ệ m khả đều chuẩn bị cho ta lễ vật phong niệm khả chuẩn bị là một cái một m é t một m é t một m é t không gian giới chỉ, lễ vật này thật đúng là quá quý trọng ta theo nàng nói cái này không được cái này quá quý trọng ta không có thể thu phong niệm khả nói đây không tính là cái gì về sau nàng còn có thể thu hồi đi ta suy nghĩ cũng đối có qua có lại đi về sau nàng sinh nhận cái gì ta còn có thể cho nàng đưa trở về liễu mậu yên đưa tới là một cái yêu đan kể từ tiến vào h u y ệ n vũ các bắt đầu nàng mỗi lần đều có thể nhận được trước khi tranh tài ba tên cho nên ban thưởng có rất nhiều nàng yêu đan cũng không phải số ít cho nên nàng nói một cái yêu đan hắn vẫn đem ra được đ ế nói r g o đùa thủ đô giá phòng khá cao phòng này chuyển tay một bán thì có mấy triệu thu vào đồ đần mới không cần đâu phải biết tôn chỉ của ta phải không cầm từ ra một phân tiền hết thẻ dựa vào chính mình a hơn nữa gần nhất ta một mực trở tại nguyễn vũ cắt trên g có thực u vào, một m tế đích thật là dạng này từ da hoa quả cũng là từ đường dây đặc thù mua được bọn hắn ăn đồ ăn cũng là đặc biệt trồng trọt đi ra ngoài không ô nhiễm không thuốc trừ sâu lục sắc khỏe mạnh kết quả đến rồi sân bay nhân gia nói sầu riêng không để gửi vận chuyển hương vị quá lớn t i ệ n nam cùng người ta tại chỗ liền đối công tác nhân viên tiến hành m á n h liệt khiến trách ta vội vàng đem hắn kéo đến bên cạnh nói nhân gia thực sự không để mang vậy cũng chớ mang theo dù sao chúng ta muốn đi máy bay vẫn là dựa theo người ta quy củ đến đây đi nhưng t i ệ n nam vẫn cảm thấy nuốt không trôi khẩu khí này hắn nói bên cạnh đại tỷ hộ thư bảo cũng có thể gửi vận chuyển vì cái gì ta sầu riêng lại không được đang lúc ta bất đắc dĩ nghĩ khuyên hắn lần nữa thời điểm điện thoại lại văng lên ta lấy lấy điện thoại ra xem xét là trình đông cứ gọi điện thoại tới uy đông tử thế nào chính đông thanh âm có chút lo lắng thiểu long ca xảy ra chuyện rồi chuyện gì ta trước mấy ngày vốn muốn đi thủ đô tham gia các ngươi lễ đính hồn nhưng sẽ bên này đ ỗ n g nhiên đến rồi một bộ ẩ mức thi là một cái đội khảo cổ từ dưới đất ngoài ra ẩ mức thi bảo tồn hoàn chỉnh là một cái thanh triều nữ nhân nhưng nàng không có cái cảm tựa h ồ bị cái gì t à n nhẫn thủ pháp cách ra rơi nhưng mà kể từ nữ thi kia sau khi tới quái sự liên tiếp phát sinh sáng sớm hôm nay chúng ta phát hiện tối hôm qua trực lao đại ra vậy mà chết hơn nữa thủ pháp giết người cực kỳ tàn nhẫn vậy mà trực tiếp xé cái cảm của hắn nhưng càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy là sáu cái kia cái cầm vậy mà tại nữ thi trên mặt ba một trăm tám mươi tết một trăm tám mươi ở mức thi sơ hiện từ tiểu linh cũng tại mới sẽ ủ n đi làm nhất thiết phải giải quyết đi c ô kia nữ thi mới được bằng không n à n g có thể sẽ có nguy hiểm ta đối với trình đông nói đừng nóng vội chúng ta hôm nay liền trở về bây giờ đang tại sân bay đâu buổi chiều liền đến c h ờ ta sau khi trở về lại nói chuyện a cúp điện thoại từ tiểu linh gặp ta lông mày hơi n h í u ôn nu hỏi thế nào trình đông nói cái gì ta khẽ cười nói cũng không cái gì Các c ngươi sẽ xảy ra hai ú t bản sự, mươi n ệ n chính đông bốn cho ta đến kỳ lăng thành phố phi trường thời điểm đã là hơn ba giờ chiều lần này giang cô nương cùng trần hạo thiên cùng tới đến rồi kỳ lăng thành phố chúng ta ở phi trường t á c h r a bọn hắn trực tiếp về tới chỗ ở tiện nam cùng cha mẹ hắn bạn gái thanh dương đạo h ư u phân biệt đánh hai cái xe về nhà mà ta lão cha lão mụ hồ yêu từ tiểu linh cũng phân biệt đánh hai cái xe một cái xe không ngồi được không có cách nào ăn xong cơm tối sau đó ta đứng tại ban công cho trình đông gọi điện thoại uy đông tử ngươi ở đâu đâu tiểu long ca như thế nào muộn như vậy mới đánh điện thoại tới a ta đều tan việc ban ngày điện thoại cho ngươi cũng vô dụng bởi vì quỷ quái bình thường sẽ không tại ban ngày hoạt động ban đêm âm khí nặng nhất thời điểm bọn hắn mới ra đến dạng này ngươi buổi tối mang ta đi một chuyến điệu xe ủm ta đi giải quyết c ố kia n ữ thi trình đông cự tuyệt nói không được ca tiểu long ca ta còn trẻ tuổi ta cũng không muốn chết vật kia quá tả môn nhi ta không đi ngươi không đi thì thôi vậy ta cũng không để ý ngươi nhất định sẽ quản dù sao lão bà ngươi cũng tại một xe ủm đi làm a tiểu long ca ta văn ngươi ta biết ngươi thân thủ nào có thể bảo vệ tốt chính ngươi cũng có thể tận lực bảo hộ ta nhưng bạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý mới ta nhất định phải chết ta cũng không dám lấy chính mình sinh mệnh nói đ ù a à, n g ư ơ i muốn thông cảm ta một chút dù sao ta không phải là đạo sĩ cũng không tốt như vậy thân thủ n g ư ơ i là không biết tối hôm qua gõ mò cầm canh lao đại gia chết gọi là một cái thảm a sáu trình đông kể khổ đạo ta cũng níu n h ữ n m à y mao loại chuyện nguy hiểm này ta cũng không muốn mang từ tiểu linh cùng đi chính như trình đông nói như vậy vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ thế nhưng làm sẽ buổi tối quan môn nếu như không có nội bộ nhân viên dẫn dắt ta căn bản là không vào được vậy phải làm sao bây giờ đâu nếu như đêm nay không cưới quyết mà nói nói không chừng vật kia còn có thể hại người tối nay là ai ở nơi đó trực ban đầu sáu ta vấn đạo đông tử đêm nay có người hay không tại mới sẽ ủ m trực ban có a hôm nay ban ngày mới từ công ty bảo an tìm đến hai người nghe nói tối hôm qua xảy ra chuyện còn không người nguyện ý tới đâu về sau chúng ta quản t r ư ở n g nói nữ thi ở chỗ này trong lúc đó mỗi người mỗi tháng cho bốn ngàn lúc này mới có hai người nguyện ý tới có trọng thưởng tất có dung phu đi cái thứ hai anh em cao to lực lưỡng không biết buổi tối có thể hay không gặp phải nguy hiểm a sáu ta suy tính vài giây đồng hồ đi vậy ta đã biết đêm nay ta sẽ đi qua một chuyến nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói đêm nay hẳn là có thể giải quyết nữ thi ngày mai ngươi có thể an tâm đi làm cúc điện thoại ta trở về gian phòng của mình phát hiện từ tiểu linh đang tại chỉnh lý ba lô nàng lúc này đang tại chỉnh lý một đầu ga giường ta từ phía sau ô m lấy nàng vấn đạo ngưng n u ngươi như thế nào đem đầu này bẩn rơi ga giường mang về không sai đầu này ga giường chính là đầu kia có từ tiểu linh lạc hồng ga giường từ tiểu linh gắt giọng đây là ngươi d ở trò xấu chứng cứ về sau ngươi có muốn hay không ta ta liền đem nó lấy ra cho ngươi xem ta nắm thật chặt cánh tay làm sao lại thế chúng ta quen biết hơn ba năm ngươi còn không hiểu rõ ta vậy cũng chưa chắc lần trước ngươi liền muốn rời khỏi ta đây sáu đúng tiểu long ngươi nói cho ta biết vậy của ngươi đến cùng thế nào ta cười một cái nói toàn bộ tốt ngưng n u chuyện trước kia có lỗi với ta trận kia phổi công năng suy kiệt trương tử hiên khẳng định ta sống bất quá hai năm không có thuốc nào cứu được cho nên ta vừa muốn cùng ngươi tách ra nhưng ở một lần dưới cơ duyên xảo hợp bệnh tình khôi phục hai ngày trước trương tử hiên cho ta đem lại mạch ta đã hoàn toàn khỏi rồi a tiểu long sáu nàng cảm động nhìn ta tại miệng ta trên môi hôn một cái ta bung ra nàng nghiêm nghị nói nưng n u gần nhất có một đội khảo cổ phát hiện một bộ thanh t r i ề u ở mất thi ở mất thi tạm thời đặt tại các n g ư n i mựu sệ ôm cái kia ở mất thi là một phụ nữ không có cái cảm kể từ nó đặt tại các n g ư n i mựu sệ ôm sau đó q u á i sự liên tiếp phát sinh tối hôm qua gõ m a u cầm canh lao đại gia liền bị ở mất thi hại chết ngươi còn phải ở nơi đó đi làm ta không hy vọng ngươi phát sinh nguy hiểm cho nên quyết định đêm nay đi xử lý một chút ngươi cho các ngươi quán trưởng gọi điện thoại à liền nói mời được một vị bắt quỷ đại sư đêm nay có thể đi xử lý sự kiện linh dị ân nàng gật đầu một cái tiếp đó bấm quán trưởng điện thoại của c á quán i kia trưởng nói tựa hồ c điện, điện g đi thoại từ tiểu linh nói tiểu long vậy ngươi cẩn thận một chút nếu không thì sáu như mưa ra cùng đi chứ giả ngây thơ hồ yêu tính toán sáu ta còn lo lắng chu thành văn sẽ đến trả thu chuyện vẫn là để vũ ra để ở nhà bảo vệ bọn hắn a ta ngay cả ngàn niên ấm thi cũng không sợ há lại sẽ sợ cái này thành triệu tiểu ấ m thi lại bất thường lại có thể bất thường đi nơi nào ta lắc đầu toàn không gian trong giới chỉ lấy ra giấy vàng bút lông mực nước máu gà chu s a chuẩn bị vẽ mây trương phủ giữ lại buổi tối dùng đã rất lâu đều không vẽ qua ngựa tay mặc dù trong không gian giới chỉ còn có tiện nam cho ta phủ chú nhưng ta vẫn quyết định vẽ tiếp hơn mấy t r ư ờ n g vàng không đều nhanh đã quên phủ chú là thế nào vẽ ta vẽ phủ thời điểm từ tiểu linh liền hai tay trầm cảm ở một bên cẩn thận nhìn ta phảng phất nhìn thế nào đều xem không đủ một dạng vẽ lên hai mươi c h ư n g phủ thất bại sáu thấm bởi vì hiện tại cái này canh giờ linh khí hàm lượng không cao cho nên vẽ phủ sát xuất thành công cũng sẽ giảm xuống chính là bởi vì như vậy ta mới thất bại nhiều như vậy đem phủ chú cất vào không gian giới chỉ, ta xem một chút thời gian đã muộn hơn bảy giờ thế là đối với từ tiểu linh nói ngưng n u buổi tối chớ cho ta ngươi trước ngủ đi ta sau khi trở về ngủ ở trên ghế s a lon là được rồi nàng vừa giúp ta buộc lại quần áo trong nút thắt vừa nói ta chờ ngươi trở lại chú ý an toàn ân sáu thôi ta ta tận lực về sớm một chút ta lại cùng lão cha lão mụ lên tiếng c h à o tiếp đó liền ra khỏi nhà đi xuống lầu đến quán đồ nướng mua một trăm đồng tiền sâu nướng lại mua mười lăm chai đĩa tiếp đó mang theo hướng về mới xệ đi đến đứng ở cửa ta bấm mới tới an ninh điện thoại cùng bọn hắn nói huynh đệ ta l à qua tới bồi các ngươi cùng một chỗ gắt đêm quán trưởng cũng đã thông chi các ngươi à. ta tại cửa ra vào đâu vừa mua hơn một trăm khối tiền đồ nướng cùng đĩa chuẩn bị cùng các ngươi chia sẻ đâu này làm sao đi vào a cái này hắn nghe xong có ăn ngon vội vàng nhiệt tình nói à quán trưởng nói với ta huynh đệ ngươi đ ư n g đội a ta bây giờ liền từ cửa sau ra ngoài đón ngươi chỉ chốc lát sau một người mặc đồng phục an ninh thanh niên đi tới huynh đệ mới vừa rồi là người gọi điện thoại cho ta à. a đúng đúng đúng đi thôi ta đi vào đi hắn nhiệt tình nói huynh đệ nặng không chìm à, ta giúp ngươi xách một cái ta đem mười lăm chai bia cái túi đưa cho hắn nói mùa hè quá nóng chúng ta uống chút nhi bia giải giải nắng ta tại sao muốn mua những thứ này đồ vật rất đơn giản đem bọn hắn hai quả chén buổi tối mặc kệ thấy cái gì ta đều nói cho bọn hắn là ảo giác từ cửa sau tiến vào m i ế xe ả phía sau ta gặp được một tên khác bảo an hai tên bảo an n i ê n kỷ không sai bị lắm theo ta tương tự đại khái hai mươi hai hai mươi ba tuổi ta nóng tỉnh cùng bọn hắn uống vào địa ăn sâu đang lúc ta mo đưa hai người bọn họ quá chén thời điểm điện thoại của ta bỗng nhiên văng lên ta lấy đi ra xem xét là tiện nam đánh tới ta tiếp sau đó hai bảo vệ còn lớn hơn giọng n h ư nói tới huynh đệ uống tiện nam nghe được thanh â m này p h à n nan nói đại ca ngươi ở đâu uống rượu đâu như thế nào đều không gọi bên trên ta à ta đây không phải nhìn ngươi vừa trở về muốn cho ngươi nghỉ ngơi một chút sao ta tại n g ư ờ i cm cùng hai bảo vệ huynh đệ uống rượu ngươi đây a ta vừa đem thanh dương đạo hữu đưa đến nhà ga dạng này ta đi qua tìm ngươi ngươi tùy ý chẳng qua nếu như ngươi thật muốn tới lời nói sẽ thấy mang mấy bình b i a ướp lạnh tới chúng ta cái này không nhanh đủ uống hai mươi b ố đêm m ộ ư ơ i một h hai bảo vệ bị ta và t i ệ n nam rót say mèm lúc này đang tại phòng an ninh ngủ đâu ta và t i ệ n nam đi tới để đặt ở mất thi chỗ phát hiện chung quanh nơi này đã kéo theo cảnh giới tuyến nữ thi nằm trên mặt đất chung quanh không có chút nào âm khí mặc dù nói là ở mất thi ngũ quan đều đủ nhưng làn da vẫn vô cùng nhăn nhau, nhau hơn nữa còn không có cái cảm nhìn làm cho người dùng mình đang lúc ta và t i ệ n nam lấy đèn tin loạn hoàng thời điểm ở mất thi bỗng nhiên nhảy dựng lên nàng c ặ c c ặ c c ặ c chuyển động một chút cổ cổ then chốt phát ra âm thanh tại đen như mực trong viện bảo tàng lộ ra vô cùng đột nhiên lại phối hợp trước mắt một màn này không có cảm nữ thi ngay cả ta đều có chút khẩn c h ư ơ n g lên nàng từng ư bước một hướng chúng ta đi tới lúc đi bộ trái sáng ngời phải sáng ngời thân thể bất ổn đồng thời còn dỗi ra một cái tay hướng tiện nam cái c ầ m sở tới sáu tiện nam tại chỗ sẽ không cao hứng từ bên hông rút ra nhận ảnh kiếm thuần thục đem kích hoạt một đạo hỏa diễm kiếm lơi đao kéo dài mà ra trực tiếp hướng nữ thi bổ tới ai n sáu nhận ảnh kiếm chém vào nữ thi trên thân nữ thi lại không có bất kỳ phản ứng nào ngược lại bắt được tiện nam cánh tay tiện nam tránh thoát đến mấy lần đều không tránh ra khỏi ta bỗng nhiên ý thức được một sự kiện nữ thi này t r u n g quanh thân thể tại sao không có âm khí không có âm khí thi thể là thế nào đứng lên sáu hôm nay canh một ngày mai bổ túc ngày mai bắt đầu ta t ậ n lực bảy h đúng giờ tuyên bố tam tiết hoặc bốn tiết cũng là bảy h đúng giờ tuyên bố một trăm tám mươi một không sợ đạo thuật nữ thi đừng nhìn nữ thi này là một m chút ba ba giống xác g ớ p t ự a như nó khí lực cũng không nhỏ tiện nam mặc dù không có ta đây loại thân thủ nhưng quanh năm rèn luyện một cái đánh ba cái vẫn là không có vấn đề hơn nữa hắn sức mạnh cũng rất lớn không có đạo lý sẽ bị cái này ngay cả lộ đều không chạy được ổn nữ thi bắt lấy có gì đó quái lạ nữ thi này không đơn giản nữ thi tay hướng tiện nam cái cầm c h ộ m tới tiện nam gặp nguy không loạn từ trong túi lấy ra lớn chừng bàn tay càn k h ư ớ c tính hướng nữ thi cái chán n h â n tới nhưng ta biết đây nhất định không cần bởi vì ở mức thi thể bên trên căn bản cũng không có âm khí dùng phổ thông đối phó quỷ quái phương pháp đối với cái này ở m ứ thi chắc chắn vô hiệu cho nên ta cũng ra tay rồi ba ta một tay đỡ tiện nam bà vai tiếp đó nhấc chân hướng ở m thi ngực đá vào chuẩn bị đem nàng đá bay dạng này nàng liền có thể thả ra tiện nam nhưng này một cước đá đi chỉ là để cho nàng lui về phía sau hai bước tay lại vẫn siết chặt tiện nam cánh tay có lầm hay không ta vốn cho rằng một cước này có thể đem nàng ấy đám xương giả đập bể không nghĩ tới lại phảng phất đá vào trên miếng sắt một dạng nàng cũng chỉ là lui lại hai bước căn bản là không có làm bị thương xương cốt cái này đích sắt hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta mặc dù vừa rồi một cước này ta không dùng toàn lực nhưng ta chắc chắn nếu như là đá vào một người trưởng thành trên thân nhất định có thể đạp gây đối phương xương sườn ta sở dĩ không dùng toàn lực là sợ một c ư ớ c đem nàng đập nát bất kể nói thế nào cũng là một bộ chân quý ở mất thi đập nát không tốt hướng như sẽ giải thích nhưng bây giờ xem xét không dùng sức cũng không được à cái này ở mất thi không đơn giản quỷ mới biết nàng vì cái gì không có âm khí còn có thể động kỳ thực liên quan tới thi thể vì sao lại động như gia lịch đại hàng yêu ghi chép bên trên có rất nhiều liên quan ghi chép cổ đại các tiền bối cho rằng thi thể sẽ động là bởi vì âm khí công tâm hoặc âm khí vào não người chết sau đó nếu như t r ô n tại âm khí hơi nặng dưỡng t h i đ ị a thời gian lâu dài thi thể liền sẽ chịu đến âm khí ảnh hưởng mà nhảy dựng lên vô ý thức tùy tiện đả thương người mà bọn hắn sở dĩ tổn thương người là bởi vì loài người trên người có dương khí bất quá liên quan vấn đề này ý kiến đông đảo cũng không thống nhất lao giả lừa đảo cũng như ra lịch đại hàng yêu ghi chép bên trên phát biểu ý kiến của mình lao giả lừa đảo cho rằng thi thể sẽ động kỳ thực là người chết phía sau lưu lại thần kinh nguyên cùng cứng nhắc bắp thịt sẽ phát sinh một loại vô tự vận động lại thêm sau khi chết lưu lại tế bào phát sinh biến dị lại thêm từ trường địa cầu lực lượng ảnh hưởng tạo thành cộng minh cho nên thi thể mới có thể động lao giả lừa đảo phương thức giải thích tương đối phù hợp khoa học bất quá theo lý thuyết có thể, động thi thể trên thân khẳng định có âm khí Vàng không tiện h thể thiên thay trước mắt cố này ở mức thi không không nhưng h liền lên. là lý lại là đổi, động đứng này được Đây đạo cổ cố mức c y ở u gì xảy ra. l i nam vô cùng uy mánh lúc này sắp khóc đi ra bị một cái hơn hai trăm tuổi thanh triều lao nữ thi lôi cánh tay còn cần loại kia hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn xem hắn cho dù là tiện đến trong sương tiện nam cũng không cách nào tiếp nhận âm thanh run r ậ y hướng ta cầu viện nhã d ẽ mất đại ca nhanh cứu ta sáu nữ thi động tác vô cùng chậm chạp ta xem hai giây nhấc chân hướng nữ thi nách đá vào dựa theo then chốt phản ứng dây chuyền vị trí này chịu đến công kích nàng hẳn là sẽ b u n g tay a 6 quả nhiên nữ thi cuối cùng bông ra tiện nam tiện nam lui về phía sau mấy bước kinh ngạc nói đại ca đây rốt cuộc là cái quái gì trên thân như thế nào cũng không có âm k h í a ta kiếm bắt quái cùng nhận ảnh kiếm đối với nàng cũng vô hiệu đoán chừng phù chú cũng là bị vùi dập giữa chợ hàng có lầm hay không chúng ta thế nhưng là đ i ề u ti đạo sĩ tổ hợp a l i ê n ngàn nghiên ấm thi đều có thể giết chết thế mà không đối phó được cái này hơn hai trăm năm ở m t h i cái này cũng quá vô xỉ a ngàn nghiên ấm thi rõ ràng chính là ta cùng hứa lao giết chết cùng ngươi có một đồng tiền quan hệ sao ngươi nha khi thời gian nhìn lấy hòa thanh dương đạo hữu thổi n h ư bức tốt a sáu nhưng ta vẫn gật đầu nói cái đồ chơi này ta cũng không nghe nói qua giống như so ngàn niên ấm thi còn bất thường nhưng mà không có đạo lý à cái đồ chơi này thể n ộ i không có âm khí nàng lại như thế nào đứng lên hoạt động đâu hơn nữa nhìn rõ ràng là không chịu nổi một k í c h xương cốt lại cứng rắn tới cực điểm đang lúc chúng ta lúc đối thoại nữ thi cổ tạch tạch tạch động mấy lần động tác không giống cương tài na dạng chậm chạp hướng chúng ta đi nhanh tới nhưng ráng đi vẫn tuyệt không tự nhiên phảng phất như c o rối mọi cử động bị tuyến dẫn động tới nàng tốc độ càng, chạy càng nhanh dường như là thích ư ớ n g thân thể của mình đây cũng không phải là điểm tốt gì nàng giống như vừa ý t i ệ n nam lại một lần đem ta không nhìn trực tiếp hướng t i ệ n nam đi đến còn đưa một cái tay chuẩn bị chào t i ệ n nam cái cảm t i ệ n nam nói lao hổ không phát m ẹ o ngươi cho ta bệnh tình nguy kịch ta t i ệ n nam kết một kiếm chỉ sáu xoay người chạy ba vừa chạy còn một bên bị coi thường đối với nữ thi hô tổnãi ngươi đừng đuổi ta à. ta đại ca cái cằm so với ta tốt nhìn ngươi đi tìm ta đại ca a một tiếng này tổnãi kêu thật thân thiết đáng tiếc tổnãi nghe không hiểu lời của hắn vẫn i ê n cùng đuổi theo tiện nam niệu sẽ đại s ả n h rất lớn tiện nam vòng quanh đại s ả n h bỏ chạy mà tổn lại tốc độ càng lai vết nhanh đợi đến cuối cùng thời điểm cơ bản cùng tiện nam tốc độ ngang hàng cùng thế giới chạy nhanh quán quân không kém cạnh tiện nam lúc này vây quanh một cái bình hoa lớn vòng quanh chạy vừa chạy còn một bên âm thanh run dạy nói đại ca nhanh mau cứu ta à ta biết tiện nam một chốc không có nguy hiểm cho nên ta khoanh tay nói nàng không phải ngươi tổn lại sao ngươi cùng tổn lại thật tốt nói một chút để cho nàng đ ư n g đột ngươi đại ca ngươi không thể thấy chết không cứu a tiện nam cũng sắc h ó c tổn lại trên thân không có âm khí chúng ta đạo sĩ một bộ kia đối với tổn nại vô hiệu a bây giờ phải nhờ vào người đọc thủ đại ca bình hoa lớn chung quanh dùng xích sắt ngăn cản bọn hắn liền vòng quanh chung quanh một vòng một vòng chạy cái này tổn nại giống như cũng có một chút như vậy trí tuệ vòng quanh xích sắt đổi u mười mấy vòng đ ỗ n g nhiên hướng bình hoa lớn nào h tới nàng cuối cùng ý thức được trong giữa hai điểm thẳng tắp ngắn nhất đạo lý chuẩn bị trực tiếp bổ nhào qua cùng tiện nam thân mật thân mật nhưng ta dọa đến hoa cúc căng thẳng từ tiểu linh ngay ở chỗ này công tác ta đương nhiên thường xuyên đến niệu xe cho nên ta biết bình hoa này là một kiện chân quý minh triều đồ cổ bình hoa này nếu như bị tổn hại vỡ vụn đem ta cùng tiện nam b á n cũng thường không đủ ta hoa cúc căng thẳng vội vàng dùng ra tốc độ cao nhất v ọ t tới tổn hãy lúc này vừa làm một cái chuẩn bị bay nào động tác chân của nàng đã bay trên không thân thể vượt qua xích s ắ t tay lập tức liền đụng tới bình hoa l i ê n tại đây thời khắc mấu chốt ta cuối cùng vọt tới phía sau nàng bắt lại mắt cá chân nàng dùng sức đem nàng kéo về phía sau tới nhưng kể cả như thế ta vẫn c h ậ m một bước tổn hãi tay đụng tới bình hoa ta vội vàng dùng sức đem nàng kéo đến đằng sau nhưng bình hoa đã bắt đầu lắc lư tùy thời đều có thể ngã xuống ta vội vàng đối với tiện nam q ấ t lên kiếm nam. Mau đỡ ở bình hoa đỡ ở tiệ nam n bị ta đột nhiên xuất hiện hét to dọa đến một cái giật mình nhìn một chút bên trong đồ vai tả bình hoa vội vang nhảy vào xích sắt một tay lấy bình hoa ôm lấy tiếp đó hắn hỏi đại ca bình hoa này thế nào ta đem tổn hại dâm ở trên mặt đất nói bình hoa này là minh triều đồ cổ nếu như đánh hư đem hai ta bán cũng thường không đủ tiệ nam n khi dễ nói đại ca ngươi cũng thành từ ra con đơn rể từ lao đầu có tiền như vậy cái này phá loạn ý nhi có thể để ngươi làm đồ chơi tay chơi ngươi đến mức dọa thành như thế sao sáu ai nha ngươi như thế nào đem ta tổn hại dâm trên mặt đất có thể hay không đem nàng giấm đau a thiện nam gặp ta chế phục t ổ n ạ i lại bắt đầu phạm lên tiệc tới nhưng t ổ n ạ i khí lực lớn a ta đều nhanh giấm không được ta vội vàng đối với tiện nam nói ta sẽ không cầm từ ra một phân tiền ngươi bên trên bên kia đứng đi bằng không bình hoa nát hai ta liền phải bồi ta vì cái gì nhường tiện nam đi bên cạnh địa phương chống c h ạ i đứng bởi vì t ổ n ạ i lại nhanh bỏ dậy sáu ta lại không thể dùng ẩn năng đem tiêu hủy cũng không thể dùng trùy thủ đem nàng phân hơi dù sao nàng cũng coi như là đồ cổ a sáu mà tổnãi phi thường yêu thích tiện nam chờ một chút đứng lên đoán chừng tám thành còn có thể đi tìm tiện nam cho nên ta mới trước đem tiện nam chỉ mở tiết kiệm chờ một chút đập hư cái gì đồ cổ quả nhiên tổ nãi vùng vẫy vài giây đồng hồ đột nhiên dùng sức suýt chút nữa không có đem ta hất tung ở mặt đất nàng đứng lên sau đó lại một lần đem ta không n h ì n hướng tiện nam vào tới tiện nam dọa đến nhảy tiếp đó lập tức lại bắt đầu chạy trốn ta cũng rơi vào chầm tư phụ c h ú k i ế n g bắt mái đối với tổ nãi căn bản vô hiệu ra sức truy thủ không thể dùng đem tổ nãi làm hỏng ta liền đợi đến ngồi sổn ngục g i m a phong lôi phiến cũng không được gió lớn có thể sẽ sẽ rất nhiều đồ cổ phá đổ gạt nát sấm xét lời nói sợ đem tổnãi trên thân đánh ra một cái độc lớn hợp lực khí ta lại không đấu lại tổnãi bất quá ta thân thủ chính xác so với nàng nhanh nhẹn nhiều ta đây trên thân cũng không có dây thừng cái gì không thể đem nàng trói lại cái này có thể làm sao đây sáu đúng ngân s á c không gian giới chỉ lần trước ta nghiên cứu không gian giới chỉ thời điểm phát hiện nơi đó mặt giống như có dây t h ừ n g tới cũng không biết là không phải là cái gì pháp bảo a cái gì k h ố n tiên tác ga cái gì quản hắn mọi việc lấy trước đi ra sử dụng lại nói thế là ta giải khai dây l ư n g quẩn chuẩn bị đem khe hở ở bên trong trên quần không gian giới chỉ lấy ra tiện nam bị tổnãi đổi u rất này hắn vừa chạy vừa hướng ta cầu viện lúc này phát hiện ta đang tại giải dây l ư n g quần hắn đều nhanh hỏng mất đại ca ngươi giải dây l ư n g quần làm gì a chẳng lẽ ngươi nghĩ nhìn xem tổnãi lột một phát sao nam lan nói nhảm nữa ta không cứu ngươi ngươi chờ bị tổnãi rớt xuống cái c ằ m a ta tức giận mắng một câu tiện nam vội vàng thức thời ngậm miệng lại ngay tại tổnãi sắp đổi kịp hắn thời điểm hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cái chuối tiêu hai ba miếng ăn xong đem vỏ chuối lui về phía sau căng ra sáu cũng không biết vì cái gì chuẩn như vậy vỏ chuẩn vừa vặn ném ở tổn ném ở tổn dưới tổ ch lập tức giấm nát v ỏ chuối bên trên lại uy manh tổnãi cũng không ngăn nổi hương tiêu bị uy lực nàng phù phù một tiếng té ngã trên đất t i ệ n nam thì thừa cơ hội này b ố n éo hai cái cài mông cố ý chọc giận rồi một lần tổnãi sau đó tiếp tục chạy về phía trước sáu một trăm tám mươi hai tết một trăm tám mươi hai kỳ quái tổnãi ta tại trong đúng quần đảo cổ đường này còn không có đem giới chỉ lôi ra ngoài mẹ nhà hắn sáu lần trước khe hở quá chặt kỳ thực không nhất định không muốn đem giới chỉ lấy ra mới có thể lấy ra đồ vật tất nhiên khe hở thật chặt vậy thì trực tiếp cầm dây t ư ờ n g tốt liền xem như buổi tối đồ cổ t r u n g quanh cũng có chút yếu ánh đèn thế là tiện nam thấy được một màn như vậy sáu dưới ánh đèn lơ m mờ, ta từ trong đúng quần từng chút từng chút t ú n ra một đầu dài dáng dấp đồ vật chừng ba bốn m sáu tiện nam nuốt n g ụ m nước miếng nhìn một chút mình đúng quần đối với ta lộ ra ánh mắt khâm phục ta xem xét cái kia chết bộ dáng liền biết nha chắc chắn hiểu lầm rồi bất quá ta cũng không có ý định g i ả n giải lấy ra dài hơn ba m dây thừng trực tiếp hướng tổn lại vào tới đồng thời đối với tiện nam nói tới phụ một tay đem người tổn lại trói lên không được ca đại ca tổn lại khí lực quá lớn sợ là trói không đ ư ợ ca bất nói nhảm ta nói có thể c h ó i liền có thể c h ó i người tiếp lấy dây thừng chúng ta vòng quanh nàng xoay quanh thế là hai chúng ta vòng quanh tổ nãi quay vòng lên sáu bởi vì nàng phi thường yêu thích tiện nam cho nên dẫn đến chúng ta xoay quanh thời điểm tổ nãi cũng đuổi theo tiện nam xoay quanh cuối cùng không biết tại sao vậy liền đem tiện nam c h ó i lại lúc này tổ nãi đã đi vòng qua tiện nam trước người mặc dù không có cái cảm nhưng là không biết có phải là ảo giác hay không ta p h ả n phất nghe được một tiếng sáu dỗ xì ta vội vàng một cước đá vào tổ nãi trên lưng đem nàng đạp đến một bên tiếp đó vội vàng đem dây thừng từ tiện nam trên thân làm xuống hàng này như thế nào tận cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì à, dây thừng là thế nào còn đến trên người của hắn à. ta thực sự không có cách nào không thể làm gì khác hơn là một người cầm qua dây thừng hướng tổ n ã i v à o tới một cước đá vào nàng đầu gối nàng thân hình bất ổn phía dưới quỳ trên mặt đất tiếp đó tại tiện nam dưới sự giúp đỡ chúng ta cuối cùng đem tổ n ã i trói lại tiện nam không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất há mồm t h ở dốc một bên t h ở dốc vừa nói đại ca ngươi cái này dây thừng đến cùng có thể hay không trói lại tổ nãy a không được ta phải cách nàng lão nhân ra xa một chút và không đợi một chút dây thừng gây mất ta liền sảng khoái cũng không có vấn đề ta vừa rồi liền thử một chút dây thừng cái này dây thừng vô cùng kiên cố có thể tại ngân s ắ c trong không gian giới chỉ cái này dây thừng chỉ là một cây thông thường dây thừng truy thủ chỉ là thông thường truy thủ nhưng đến rồi ta chỗ này lại đều đã biến thành bà bối thần khí tiện nam lại t h ở hổn hển m ấ y cái v ẫ n đạo đại ca tổnãi làm sao bây giờ a phải nghĩ biện pháp đem nàng giải quyết ta đốt đi không được ta lắc đầu nói nghe nói cái này ở mức thi là cái nào đó đội khảo cổ phát hiện chỉ là tạm thời gửi ở trong viện bảo tàng qua mấy ngày còn muốn mang đi hơn nữa từ xưa đến nay ở mức thi rất ít xuất hiện đây là phi thường có giá trị nghiên cứu cổ vật không chút nào kém hơn những cái kêu bảo tồn hoàn hảo đồ cổ cho nên chúng ta không thể đem nàng tiêu hủy bây giờ biện pháp duy nhất chính là mau chóng liên hệ đội khảo cổ hỏi bọn họ một chút là ở nơi nào phát hiện ở mức thi tiếp đó chúng ta đi qua điều tra thêm manh mối nhìn ở mức thi đến cùng vì cái gì không có âm khí liền có thể đứng lên hơn nữa cơ thể còn như thế cứng rắn loại này t h i ta cho tới bây giờ đều không nghe nói qua sáu kỳ thực nếu như thi thể này có thể phá hư lời nói ngược lại tốt làm ta có thể trực tiếp dùng hỏa ẩn năng đem nàng t i ê u chết cũng có thể dùng truy thủ đem nàng tháo thành tám khối dù là nàng xương cốt lại cứng rắn cũng n g ăn không được ta sắc bén truy thủ ân cũng chỉ có thể như vậy vậy làm sao bây giờ bây giờ a sáu ta nghĩ nghĩ nói ngươi ở nơi này nhìn xem ngươi t ổ n ạ i ta về nhà lấy dây gai tới đem nàng trói rắn chắc điểm ta sở dĩ muốn về nhà một chuyến là bởi vì từ tiểu linh còn đang chờ ta hiện tại cũng gần nửa đêm mười hai giờ ta biết nếu như ta một đêm không quay về nàng liền sẽ chờ ta một đêm cho nên ta muốn trở về nhà lấy sợi dây đồng thời để cho nàng trước đi ngủ đương nhiên cũng có thể gọi điện thoại nhưng ta còn muốn trở về lấy dây gai đâu cho nên vẫn là ở trước mặt nói cho nàng a tiện nam nước mắt d ư n g d ư n g nói sư h i n h ngươi đ ừ n g đi vạn nhất ngươi đi sau đó tổnãi lại nhảy đứng lên làm sao bây giờ ta cả không được nàng a ta một bên đạp tổnãi một bên âm thầm những mày tiện nam nói đúng vạn nhất cái này dây thừng không d á n chắc bị tổnãi tránh thoát làm sao bây giờ cân nhắc lại lo phía dưới ta quyết định hay không trở về dựa theo ngày hôm qua tình huống đến xem ở mất thi ban ngày sẽ không hành động ta cũng không biết vì cái gì đoán chừng nàng lại thiệt đằng m ộ hồi hẳn là cũng sẽ không lại thiệt đằng đi thế là ta nhường tiện nam dẫm ở hắn tổ l ạ i ta đến bên cạnh cho từ tiểu linh gọi điện thoại điện thoại rất nhanh liền đường dây đường nối rất rõ ràng nàng vẫn luôn tại bóp lấy điện thoại chờ ta nàng vẫn đạo t i ể u long ngươi làm xong chuyện sao không có đâu có chút ít phiền phức bất quá không sao ngưng ngu ngươi trước ngủ đi ta tạm thời muốn chờ tạ ngự sệ ịm nhìn xem cỗ thi thể này yên tâm không có nguy hiểm ngươi biết thân ta tay rất lợi hại ngày mai ngươi tới lúc làm việc liền có thể nhìn thấy ta ngoan mau đi, ngủ đi. ân vậy được rồi vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút từ、tiểu、linh dặn dò ta cười, cười. đã biết mau đi ngủ đi sau khi cúp điện thoại tiện nam phàn nàn nói sớm biết sẽ không tới tìm ngươi như thế rất tốt suýt chút nữa bị tổn hại đem cái cằm bẻ đi ta như thế nào ít như vậy con à ai này ai này nha tiện nam khổ bức hát một câu ngươi nếu là vây lại mà nói liền đi về trước ngủ đi chính ta ở nơi này trông coi là được ngược lại đạo thuật đối với ngươi tổn lại không cần ngươi lưu không lưu lại đều được nói đùa ta tối đầy nghĩa khí phải không cái kia mới vừa rồi là ai hô h à o nhường tổn hại tới tìm ta cái kia sáu đại ca ta đây không phải đối ngươi thân thủ có lòng tin sao sự thật chứng minh chính xác như thế n g ư ơ i hai ba lần liền đem tổn hại cho trói lên nếu là chính ta ở nơi này đ o á n c h ừ n g chỉ có nước chạy trốn nhi tổn hại rằng co hơn hai giờ cuối cùng dần dần không động đậy được nữa nửa đêm hai giờ nhiều thời điểm nàng khôi phục tử thi bộ dáng không núp n í c h ta đạp hơn hai giờ bởi vì phải dùng được đạp bằng không nàng liền sẽ nhảy dựng lên cho nên ta cũng cảm thấy rất mệt mỏi chân đều tết dại bởi vì không biết tiện nam ở đây cho nên nàng chỉ dẫn theo một người phần tiếp đó sáu cái này hái tâm bữa sáng ta làm ộ t ngụm không ăn được đều bị tiện nam cái người ban sáu sau khi ăn xong trả hà nha tức bè miệng cháo quá ngọt lần sau còn phải cải tiến a ta suýt chút nữa không có một c ư ớ c đá chết hắn ngại uống không năm sáu ai bảo ngươi uống t ư tiểu linh tính tính tốt cười một cái nói thành lần sau làm tiếp bữa ăn sáng thời điểm gọi ngươi cùng một chỗ nhấm nháp đại ca ngươi xem tiểu linh tả thật tốt ngươi liền phải đa hướng nàng sáu t i ệ n nam n ẩ m m i ệ lại bởi vì ta dùng có thể giết chết người ánh mắt nhìn xem hắn hắn lại không nằm g miệng ta bảo đảm lập tức cho hắn mới cướp thi thể đã trả về vị trí cũ nữ x ệ ình quán trưởng cũng không lâu lắm cũng chạy tới bởi vì hắn biết ta là từ tiểu linh bạn trai cho nên lần này sáu ta nói cho hắn biết tiện nam chính là tối hôm qua tới c h ợ giúp đạo sĩ mặc dù trong viện bảo tàng có màn hình giám sát bất quá tối hôm qua chúng ta hành động thời điểm đã đem màn hình giám sát tắt đi cho nên không có người có thể biết ta cái k i a quỷ mị một dạng tốc độ quan trưởng là một cái hơn bốn mươi tuổi chung nhân nhân mặt chữ quốc hắn hỏi tiện nam đạo trưởng thi thể này không có vấn đề gì chứ tiện nam biến mất mép hạt gạo trong nháy mắt giả trang ra một bộ cao nhân hình tượng chậm rãi nói vô lượng tiên tôn nữ thi này mà có vấn đề tỷ như nói tối hôm qua thi thể này liền nhảy cởi lên nàng lúc đó dùng hết một chiêu cái này cái này phật núi vô ảnh c ư ớ c chỉ thấy đầy trời cũng là thối ảnh bất quá không sao ta không hoảng không vội vàng cười hắc hắc từ bàn g quan vận khởi một đạo c h â n khí trực tiếp dùng hết một chiêu ca mễ hạ mễ hạ đem nàng đánh ngã trên mặt đất không thể động đậy sáu vừa nói tiện nam vẫn còn so sánh vẽ hai cái niệu xệ dài đương nhiên cũng biết tiện nam là thổi n g bức dù sao hắn miêu tả quá mức khoa trương n h i ề u xe ữ n giai nói ngày sáu đạo trưởng ta bây giờ chỉ muốn biết một sự kiện thi thể này đến cùng có hay không giải quyết nàng sẽ lại không hại người a vô lượng tiên tôn tiện nam kết một kiếm chỉ nói thi thể này chỉ là tạm thời bị chế phục mà thôi đêm nay còn có thể nằm ngay đơ nếu như không tin quán trưởng có thể lưu lại tham quan một chút kỳ thực c ủ thi thể này vô cùng cổ quái ta hy vọng quán trưởng mau chóng liên hệ đội khảo cổ nhân tới ta muốn biết thi thể này là ở địa phương nào phát hiện tiếp đó đi quan sát một chút địa hình địa thế cùng với phong thủy kết cục mới có thể suy đoán ra chế phục này thi phương pháp Kỳ khác thực một còn có một cái gọi i dưới thi ả n phương chính xong pháp, thể thiêu hủy, xong hết là đem m chuyện. Cái này、e、rằng không được không này rằng e qua n trưởng nói, cổ này ngước tồn hoàn cùng nghiên không năng. thi trị thiêu tuyệt Như ở giá có có cổ cứu, là hủy vậy hảo, khả bảo vô điện ta liên lạc một chút tới, một chút cổ thi thể này là ở nơi nào phát sau liên lạc là đội hỏi nơi i nhân, bọn này nào chạy cổ cổ khảo họ h đó để ở Gọi qua điện qua thoại sau đó đội khảo cổ nhân nói rằng bởi t r ư a mới có thể tới ta hỏa từ tiểu linh đi tới phòng làm việc của nàng nàng chuẩn bị ô m ta một chút nhưng ta lui về phía sau một bước đừng ngưng n u y phục của ta rất bận tối hôm qua cùng cái k h ầ m ất thi đấu mấy giờ có một chút tiếp xúc gần gũi ai biết trên người nàng có cái gì bệnh quẩn cho nên tạm thời cũng đừng ô m ta ân vậy ngươi đi về nhà tắm rửa thay quần áo khác a nàng ôn n u nói ta gật gật đầu ân cũng được đúng đại tỷ còn chưa có trở lại sao đúng nha lần trước ta trước khi đi nói muốn cho đại tỷ phóng nửa tháng nghỉ để cho nàng đi về nhà bồi hải tử hiện tại cũng qua nửa tháng sáu có thể là trong nhà có sự tình gì chậm trễ a ta nghĩ nghĩ nói theo đ ạ i tỷ tỉ tính tỉnh hẳn là sẽ không trở về mượn có thể thực sự là nhà nàng đã xảy ra chuyện gì đợi xử lý xong ẩ mức thi ta đi nhà nàng xem một chút đi tốt lắm ngày mốt là thứ bảy chúng ta cùng đi ân ta gật đầu một cái vậy ta đi về trước tắm rửa thay quần áo buổi chiều còn muốn cùng đội khảo cổ nhân thương lượng đâu ngươi cho mụ mụ gọi điện thoại n h ư ờ n g hộ yêu qua tới b ồ i ngươi bởi vì cái kia ẩ mức thi không chừng lúc nào liền nhảy cẩn lên để cho nàng ở đây bảo hộ ngươi tương đối an toàn ta mới có thể yên tâm rời đi tức i ế t chó đội trưởng bởi vì mới xê ả n cách nhà ta rất gần cho nên hồ yêu rất nhanh liền chạy tới hồ yêu sau khi tới ta giải thích hồ yêu bảo hộ từ tiểu linh thuận tiện âm thầm chú ý một chút cỗ kia ở mức t h ì nếu như nó nhảy dựng lên liền nghĩ biện pháp đem nàng chế phục điều kiện tiên quyết là không thể phá hư thi thể giao phó xong đây hết thể sau đó ta mới quay lại r a trang đ ặ tới t sau đó lão mụ mà bắt đầu lại nhải ngươi một cái hùng hải tử một đêm không có trở về chạy cái nào đi chơi vừa cùng tiểu linh định thành hôn buổi tối không ở nhà ở cuối cùng ra bên ngoài chạy cái gì mẹ ta đây không phải có chút việc sao lại nói ta đều cùng ngưng n u nói nàng cũng đồng ý ta đi ra ai người cái này hùng hai tử còn theo ta m n h miệng ta cười khổ mẹ ta nào dám a sáu ta muốn đi tắm đêm qua quần áo làm dơ trên y phục này có thể dính vào một chút vì còn không biết mẹ ngươi cũng đừng đụng phải chờ một chút trực tiếp ném đi a vậy ngươi đợi một chút mẹ đem máy nước nóng cho người trên v à o không cần mẹ tắm nước lạnh là được ta thể chất tốt sẽ không xảy ra bậy lão mụ nói vậy làm sao có thể thực hiện được đâu ta đem máy nước nóng trên v à o chờ một lát lại tầy a ta thung lũng bất quá lão mụ Chỉ có của chính của chiều, cổ cuộc ước chừng thể nghe theo ý kiến của nàng. Đây chính là tình thường nha khảo cổ nhân hơn hơn rốt cuộc đã đến, là một nam một tuổi, tuổi. điểm, kiến nàng, đến, nam nữ, nam ước chừng hơn 40 tuổi, nữ ý Buổi điệu Đội là là đây đã mẹ xệm. quan á n trưởng, t t h i ệ nam, trưởng ừ tiểu t linh hội kiến hai người kia. Quán trưởng chỉ vào đội khảo cổ nam nhân giới thiệu nói vị này là đội khảo cổ đội trưởng cầu sử hắn là ta bạn học thời đại học chúng ta cùng một chỗ tại mới phương đông nấu nướng học viện hệ khảo cổ tốt nghiệp đến nỗi vị tiểu thư này gọi trần vi đình cũng là khảo cổ phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp cầu sử vi đình vị này là chúng ta viện bảo tàng văn chức nhân viên từ tiểu linh vị này là từ tiểu linh vị hôn phu vị này là thủ hạ ta từ tiểu linh vị hôn phu bằng hưu gọi dương kiếm nam hắn là người đạo sĩ ta tại chỗ liền ố c một cái cái ránh quan trưởng lộ dịch không tệ a quan hệ phức tạp như vậy lại còn nói phải một chữ không kém nhưng mà sáu ngươi cần phải nói phức tạp như vậy sao nói thẳng hắn là người đạo sĩ chẳng phải kết liêu giới thiệu một cái tiện nam dính dấp bốn người đi vào ngươi nha cũng không ngại nhỡ miệng a còn cầu sử còn mới phương đông nấu nướng học viện hệ khảo cổ sáu tốt a ta ta đã triệt để im lặng tiện nam nói cầu đội trưởng n g ư ơ i có biết hay không cố này ở mất thi có vấn đề hôm trước ta liền biết nghe nói nơi này gõ ngò cầm canh lão đại r a chết hơn nữa từ trạng tương đối tàn nhẫn cái cầm bị s i n h s i n h giật xuống mà khi ngày thứ hai mọi người phát hiện thời điểm cái kia không c h ọ n vẹn cái cầm vậy mà tại nữ thi trên thân nhưng cái này cũng không hề có thể cho thấy cái gì ta là kẻ vô thần không tin những vật này hơn nữa đêm đó màn hình giám sát cái gì đều không ghi chép đến cầu xử nói hoàn toàn chính xác bởi vì màn hình giám sát cơ bản đều ở đại sành chiếu có di vật văn hóa chỗ mà nữ thi nhưng là được bày tại tới gần cửa sau thiên tính vị trí cho nên cũng không có bị màn hình giám sát đập tới sáu nhưng cái này cầu đội trưởng ta cảm thấy hắn hắn có vấn đề hắn nói hắn là cái kẻ vô thần nhưng ta phát hiện bộ ngực hắn mang một khối ngọc lại cũng không bình thường ngọc đội kêu một cái góc khắc họa lấy một cái ấn phủ chỉ có hộ thân phủ bên trên mới có loại này ấn phủ nếu là kẻ vô thần tại sao còn muốn mang hộ thân phủ chỉ vì dễ nhìn ta nói đạo cầu đội trưởng không nói gặp ngươi thi thể này thật sự có gì đó quái lạ hy vọng ngươi có thể nói cho ta thi thể này là ở địa phương nào phát hiện bằng hữu của ta chuẩn bị đi kiểm tra một chút tiếp đó tìm ra đối phó ở mức thi phương pháp Cái người à y sao có thể c Phát n ẩm ước thi dạy nàng l độ cao cơ mật, k h thể tiết người nếu n h không pháp biện còn n giải g tìm quyết, ra có sẽ ư xem ta đứng tại bên người nàng nàng như thế nào không có nhảy dựng lên bóp ta ạ còn có các người vậy mà tự tiện chủ trương tại ta văn vật trên thân buộc dây thừng vạn nhất làm hư làm sao bây giờ ta muốn cáo các ngươi ta nói đạo c ầ u đội trưởng trên đời hết t h ể sự vật đều không phải là tuyệt đối ngươi cứ như vậy chắc chắn trên đời không có yêu ma quỷ quái vô lượng tiên tôn thiện nam kết một kiếm chỉ khổng tử nói bước không thể trang qua trọn mạnh tử nói khổng tử nói rất đúng kỳ thực ngươi chung quanh thì có hai cái quỷ tại nhìn ngươi bọn hắn đối với ngươi biểu thị vô cùng bất mãn nói không chừng đêm nay sẽ đi tìm người tâm sự a sáu mặc dù hai bọn chúng cũng là mới quỷ không có năng lực để cho người ta nhìn thấy bọn chúng nhưng nếu như ta giúp chúng nó một chuyện mà nói buổi tối vẫn là có thể cùng ngươi tâm sự danh con ngươi tự tìm cái chết ta cầu đội trưởng đối với tiện nam giọng của rất bất mãn tại chỗ liền muốn độc thủ ta vội vàng nói cầu đội trưởng ta bây giờ chỉ có một vấn đề thi thể cũng không thể một mực để ở chỗ này a ngươi dự định lúc nào trở đi ai ngươi không nói ta còn đã quên ngươi tính là cái gì a hỏi ta vấn đề này cầu đội trưởng vô cùng phách lối vấn đạo ta lệnh giọng nói nếu không phải là ngươi đem cái này phá thi thể đặt tạ miễu xê Vị hôn thê ta vừa vặn đi làm ở chỗ này ta mới không muốn lãng phí thời gian quản loại sự tình này cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần nếu như bây giờ đồng ý để cho ta bằng hưu hỗ trợ hắn sẽ miễn phí trợ giúp ngươi nếu như về sau mới trở lại tìm hắn hỗ trợ giá tổng cộng hai mươi vạn không lấy ra hai mươi vạn đừng nghĩ nhường hắn ra tay hơn nữa còn muốn nhìn hắn có nguyện ý hay không giúp các ngươi ta biết các ngươi làm khảo cổ đều rất giàu có c ầ u đội trưởng cười nhạo một tiếng ta thao hai mươi vạn tìm các ngươi ta lập tức liền đem các ngươi cáo lên tòa án để các ngươi bồi ta hai mươi vạn đâu đến nội thi thể này cầu ũ cũ, cũng n không thể để ở nơi này, bạn học cũ, ta thế nhưng là tin ngươi nơi này, hiện ngươi không kinh định hôm nay liền đều sẽ tới. ngày mai đem nàng mang về Khánh Thiên thành g gửi giúp giữ ký, thể học thế hôm phố. ta tại ta ta quyết tới, để được đều đem ở ở mới mai là có ra, xem về sẽ đội t r ư ở n g đi quan trưởng ra ngoài tiễn hắn bạn học cũ nhìn xem bóng lưng của bọn hắn tiện nam biếm môi thực sự là một đồng tức chó a sáu ta sao h ả o ý giúp hắn hắn thế mà không đồng ý trợ giúp đại ca ngươi đ o á n một chút hắn về sau có thể hay không trở về tìm ta a không biết ta lắc đầu người này vừa rồi có thể là giả vờ ta cảm thấy hắn hẳn là cũng hiểu một ít nói thuật bởi vì hắn n g ư ợ c mang theo một khối hộ thân phủ mặc dù phẩm chất không có ta t i ễ n đương ngưng n u cái này nhưng là nhất định không phải phản vật nếu thật là kẻ vô thần hẳn là sẽ không mang loại ngọc này đeo ngược lại bất luận như thế nào nếu như hắn trở về sau tìm ngươi ngươi đều phải đen hắn hai mươi vạn đến nỗi xử lý như thế nào nữ thi sáu ngươi một mực chắc chắn chỉ có thể tiêu hủy dù sao nữ thi này quá mức quỷ dị không sợ phụ chú không sợ đạo thuật nếu như bằng thân thủ lời nói chính ngươi không cách nào đối phó nàng được rồi hắn sẽ tìm đến ta ta liền đen hắn hai mươi vạn đến lúc đó phân ngươi hai trăm khối tiền a đại ca dù sao điểm ấy tử là ngươi cho ta ra hai mươi vạn sáu phân hai trăm hàng này thật đúng là rộng rãi bất quá tiện nam có rất ít hào phóng như vậy thời điểm dù sao cũng cường hơn là không có bây giờ coi như mười đồng tiền ta đều phải kiếm lời dù sao còn có hơn năm tháng liền kết hôn người dù n g tiền cũng không thể giống như t i ể u trước đây đại thủ đại cước ta còn muốn giúp đỡ nghèo khó sinh viên cùng trường học đâu sáu một năm cũng là một con số khổng lồ a đoán chừng muốn khoảng một trăm vạn đâu ta nếu là không kiếm tiền đoán chừng liền một cái sinh viên đều không cung cấp đổi sáu ta đối với từ tiểu linh nói Ngưng đu, đêm nay ta còn muốn lưu tại nơi này thi thể còn có thể ở chỗ này dừng lại một đêm ta muốn bảo đảm nàng sẽ không giết đi cái kia hai bảo vệ đợi ngày mai thi thể trở đi ta an tâm kỳ thực ngươi ở đây msệm đi làm cùng vẫn có một điểm nguy hiểm nhớ kỹ chúng ta lần thứ nhất biết thời điểm ngươi cái kia từ thị trường đồ cổ mua cây lược gỗ sao có chút cổ vật là không sạch sẽ cho nên ta mới khiến cho đại tỷ một mực đi theo ngươi bảo vệ ngươi mộ dung trước khi đi dạy đại tỷ rất nhiều thứ lấy đại tỷ bây giờ đạo hạnh tuyệt đối có thể giải quyết tuyệt đại đa số lệ quỷ tư tiểu linh nói ngày mai thứ sáu trời tối ngày mai bắt đầu nghỉ định kỳ thứ bảy chúng ta liền đi đại tỷ nhà tìm nàng a nhìn nàng một cái vì cái gì còn chưa có trở lại có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện gì nếu như đã xảy ra chuyện chúng ta cũng có thể giúp một chút nhà sáu hai mươi b ố một ta lại một lần đem cái kê hai bảo vệ huynh đệ qua chén tiếp đó có chút vượng vượng hồ hồ đi tới đặt t m ớt thi chỗ nhưng lại phát hiện sáu ở mớt thi không thấy ta lập tức liền t ỉ n h rượu không đúng tối hôm qua ở mớt thi là hơn mười một giờ mới động như thế nào đêm nay mới mười điểm tạ hữu đã không thấy t â m hơi hơn nữa trên người nàng còn buộc dây thừng sẽ chạy đi nơi lâu đâu, đâu. ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra ra sức truy thủ hướng phòng an ninh phương hướng đi đến sáu vừa rồi lúc đi ra cửa không có khóa vạn nhất ở m ấ c thi xông vào nhưng là không dễ chơi đoán chừng cái kia hai anh em cái cầm tất cả đều không bảo vệ cái này ở m ấ c thi tựa hồ có một đam mê đặc biệt ưa thích kéo người khác cái cầm sáu đang lúc ta muốn phòng an ninh đi đến thời điểm đi qua tiền phòng chợ phát hiện n ộ ư xe ảnh trong đại sảnh tựa hồ có một bóng đen đang di động ta giới kinh ngạc một bên nhẹ nhàng bước nhanh chạy về phía phòng an ninh một bên toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một tờ âm phủ cho mình mở rộng tầm mắt võ tới phòng an ninh phát hiện hai bảo vệ huynh đệ ngủ được đăng này ta cũng liền yên lòng khóa kỹ cửa sau đó lại hướng đại sành chạy tới chạy đến đại sành phát hiện có một quỷ đang tại kéo lấy nữ thi hướng cửa chính di động quỷ kia bóng l ư n g sáu thế nào thấy quen thuộc như vậy ta thử hô một câu đại tỷ quỷ kia đột nhiên lấy lại tinh thần mượn như xe ảnh đèn yếu ớt có thể thấy được nàng bụng đang tại hào hào đổ máu cùng với dung mạo của nàng sáu quả nhiên là đổ máu đại tỷ đã trễ thế như vậy nàng tại sao lại ở chỗ này hơn nữa còn kéo lấy cỗ kia ở m thi nàng muốn đi đâu vì cái gì đã trở về đều không nói cho ta biết một tiếng đang lúc ta muốn tới đây thời điểm nàng đỗng nhiên vung tay lên một đạo âm khí nồng nặc hướng đầu ta bộ p h ó n g tới ba sáu một trăm tám mươi b ố tiếc một trăm tám mươi b ố cao ngọc tái hiện t a con người hơi co lại vội vàng hướng phía sau không lưng đạo kia âm khí lau cái mũi bay đi ta căn bản không n g ờ tới nàng sẽ công kích ta cho nên không có phòng bị mới có thể suýt chút nữa chúng chiêu đại tỷ đến tột cùng đang làm gì nàng vì cái gì công kích ta lại vì cái gì mang đi ở mất thi đây hết thể đến cùng chuyện gì xảy ra ta lùi về phía sau mấy bước quát hỏi đại tỷ người thế nào có thể đại tỷ lại không nói tiếng nào tiếp tục đối với ta phóng ra âm khí không lưu tình chút nào nếu như bị âm khí đánh trúng đỉnh đầu dương hỏa ta thì có đại phiền t o á i coi như đánh trúng không phải đỉnh đầu dương hỏa mà là cơ thể dựa theo cái này âm khí mức độ đậm đặc đến xem ta cũng sẽ bệnh nặng một hồi sáu đương nhiên thân là đạo sĩ ta có biện pháp thanh trừ xâm nhập bên trong cơ thể âm khí có thể đại tỷ đến tột cùng là thế nào đại tỷ nàng vẫn như c ũ không đáp lời chỉ là yên lặng công kích ta không thích hợp có gì đó quái lạ từ tiểu linh cho đại tỷ mười lăm ngày nghị kỳ đã vượt qua hai ngày đại tỷ không ấn lúc trở về cái này không phù hợp tính tình của nàng vốn cho rằng là nhà nàng đã xảy ra biến cố gì hiện tại xem ra tựa hồ có ẩn tình khác ta một cái lật n g h i ê n g tránh thoát đâm đầu vào đánh tới ba đạo âm khí tiếp đó k h ẽ quát đại tỷ ngươi đến cùng thế nào đã xảy ra chuyện gì ngươi cùng ta nói a có thể trả lời ta vẫn là âm khí công kích vị trí này có màn hình giám sát ta không nghĩ tới nhiều triển lộ thân thủ của mình thế là ta hướng về phía sau tiền phòng t ố i lui hy vọng có thể chế phục đại tỷ nhìn nàng một cái đến cùng thế nào ta dần dần lui lại có thể đại tỷ nhưng lại không cùng lên đến mà là tiếp tục kéo lấy thi thể hướng về cửa phương hướng đi bây giờ màn hình giám sát bên trong ghi chép đến rồi một màn quỷ dị ở m ớt thi phảng phất bị đồ vật gì kéo lấy trên mặt đất di động nhưng lại không nhìn thấy đến tột u cùng là đồ vật gì kéo lấy nàng đại tỷ muốn đem ở mức thi mang đi ta đứng tại tiền phòng nhìn chăm chú lên cử động của nàng nhìn nàng rốt cuộc muốn đem thi thể đem đi nơi nào nàng đem thi thể kéo tới cửa ra vào không biết lúc nào môn đã bị mở ra ngoài cửa ngừng lại một chiếc sông linh bảo điện một người dựa vào cửa xe đứng thẳng mượn đèn đường ánh đèn ta miễn cưỡng nhìn thấy người kia lại là sáu cao ngọc cũng chính là đạo giáo hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng hắn là cái dưỡng thi nhân lần trước đã bị đạo giáo hiệp hội bắt về về sau cùng chu thành văn cùng nhau đào tẩu không nghĩ tới thế mà xuất hiện ở đây sáu chẳng lẽ hắn tại đánh cố này ở mất thi chủ ý nói như vậy sáu đại tỷ hẳn là bị hắn k h ô n g chế được không sai dưỡng thi nhân có một chút bí pháp có thể nhường quỷ cương thi nghe theo mệnh lệnh của mình đáng chết vậy mà khi dễ đến trên đầu ta tới l i ê n đại tỷ cũng dám đụng nay lại là một cái trùng h ợ p sao ta cảm thấy sẽ không sáu căn cứ vào suy đoán của ta hắn hẳn là đã sớm biết nhà ta địa chỉ chỉ bất quá trở ngại một ít nguyên nhân cho nên hắn không có ra tay đến nỗi nguyên nhân ta cảm thấy hẳn là kiên kỵ hồ yêu bọn hắn có thể phát hiện tại nhà ta ở tiểu nữ hải chính là hồ yêu mà lần này đại tỷ n g h ỉ định kỳ về nhà cùng hồ yêu cách khá xa hắn mới động thủ bắt được đại tỷ đ o a n chừng tám chín phần mười chính là như vậy cao ngọc nhìn thấy ta phía sau không còn dựa vào cửa xe mà là đứng thẳng người lạnh giọng nói lý tiểu long hừ là ngươi đã khống chế nàng a ta chỉ vào đổ máu đại tỷ nói thức thời nhanh chóng giải trừ khống chế bằng không ta v ẫ n gãy tứ chi của ngươi không tin chúng ta thử xem hắn c ư ờ lạnh một tiếng một năm này đến nay ta và sư bá vì báo thù cho ngươi cùng đạo giáo hiệp hội chuẩn bị không thiếu đồ tốt đến n ơ i có thể hay không vặn gãy tư c h i của ta vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi nói hắn từ trong túi tiền lấy ra hai cái bình s ứ nhỏ mở ra nắp bình hai cái nữ quỷ bay ra mà cao ngọc sư bá chính là chu thành văn hắn hôm nay cũng không ở tại chỗ nhắc tới cũng xảo lần trước bị lao già lừa đảo giết chết chu thành võ nguyên lai chính là cao ngọc sư phụ cha cao ngọc một thân dưỡng thi bản lĩnh chính là cùng chu thành võ học hai cái này quỷ thân bên trên tán phát lấy nồng đậm âm khí không thể khinh thường cao ngọc đối với hai cái nữ quỷ ra lệnh giết hắn hai cái nữ quỷ nhào tới ta đưa tay n g ả vào sau lưng thòng không gian trong giới chỉ lấy ra một sấp dương phủ động tác này tại cao ngọc xem ra ta là từ trong túi đem dương phủ lấy ra mà lúc này hai cái nữ quỷ đã đi tới thân ta phía trước ta lui về phía sau hai bước đồng thời kẹp ra một t r ư ơ n g dương phủ sau khi đốt hướng hai cái nữ quỷ trên thân vô tới ta vừa cùng hai cái quỷ giao thủ một bên chất vấn cao ngọc người đến cùng muốn thế nào ta muốn như thế nào rất đơn giản ta nghĩ được đến c ố này ở mức thi căn cứ vào tin tức ta lấy được c ố này ở mức thi vô cùng đặc biệt nếu như ta có thể được nhất định có thể trở thành ta một sự giúp đỡ lớn à đúng Đã cao ngọc ở một bên nhàn nha nói mà lúc này đổ máu đại tỷ đã đem tổn hại lấy được xe trong máng hai cái này nữ quỷ một mực công kích ta đem ta dây dưa gắt gao kỳ thực hai cái quỷ cũng không phải rất lợi hại nhưng mà bọn chúng chịu cao ngọc khống chế cho nên mới làm chuyện xấu giống như đại tỷ một dạng bản thân có thể là tốt quỷ cho nên ta không có thể dễ dàng giết chết bọn chúng biện pháp duy nhất chính là đưa chúng nó đả thương tiếp đó phong ấn về sau từ từ suy nghĩ biện pháp để bọn chúng thoát ly k h ô n g chế cao ngọc trở về trên xe ngồi ở chỗ người l á i chính quay cửa kiếm xuống nói với ta đạo chậm rãi cùng hai cái này nữa q u ỷ chơi ta đi trước các loại chớ đi ba nhưng cao ngọc cũng đã chạy xe nên ngang rời đi đáng chết lập tức phải m ộ ư ơ i một giờ nhanh đến tổnãi nằm ngay đơ thời gian hắn đem chiếc xe lái lên đường cái nếu như tổnãi nằm ngay đơ tự ra đại phiền t o á i dưới tình thế cấp bách ta cũng không đói hoài tới ẩn tàng năng lực r ồ i ra song t r ư ở n g đối với ở hai cái nữ quỷ hai đạo long viêm phun ra trực tiếp bao phủ hai cái nữ quỷ bởi vì quỷ vật cũng không phải là thực thể mà là từ âm khí tạo thành cho nên bọn chúng đối với dương hỏa sức chống cự rất thấp nhận ảnh kiếm mặc dù có thể đối với quỷ vật tạo thành tổn thương to lớn chính là cái đạo lý này mà ta long viêm cũng tràn đầy dương khí đương nhiên cũng có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương to lớn quả nhiên hai cái nữ quỷ kêu thảm hai tiếng thân hình trở nên ảm đạm rất nhiều này liền chứng minh bọn chúng bị ta đả thương tiếp đó ta nhanh chóng tổng không gian trong giới chỉ lấy ra hai cái mang theo âm khí hột gỗ nhỏ dùng bí p h á p đem hai cái nữ quỷ thu vào trong hộp sau đó ở phía trên dán hai tấm dương phủ ném vào trong không gian giới chỉ đến buổi tối phụ cận đây taxi rất ít muốn đón xe đều đánh không đến sáu đang lúc ta lo lắng thời điểm vừa vặn có một học sinh bộ dáng người cưỡi xe đạp xuất hiện ở ta trong tầm mắt ta vội vàng vào tới hắn sợ hết hồn vấn đạo người muốn làm gì đừng tới đây ta vừa chạy một bên từ trong túi lấy ra hơn năm trăm khối thì nói bằng hữu xe đạp này bán cho ta đi ta có cần dùng gấp nói xong câu đó thời điểm ta đã chạy tới xe đạp phía trước đương nhiên ta đồng thời không có tác dụng tốc độ cao nhất bằng không nhất định phải hủ chết hắn không thể ngươi đây sẽ không là tiền giả a tiền này nhất định là thật sự đầy đủ mua xe đạp của ngươi hắn hướng về phía đèn đường nhìn hồi lâu xác định là tiền thật phía sau mới đưa xe đạp giao cho ta chờ ta cởi thời điểm ra đi còn nghe hắn nhỏ giọng thầm thì một câu ngốc b ê mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều a sáu ta hôm qua vừa hoa tám mươi khối tiền từ chợ bán đồ c ũ mua xe xoay tay một cái liền kiếm lời hơn bốn nghìn sáu nói như vậy về sau ta mỗi ngày bán một trăm linh sáu ok cái rãnh ta không phải là rất nhanh liền có thể thay đổi tên là điều ngươi cái t ỷ ta cũng không rảnh rỗi lý tới đằng sau thằng ngốc kia b sáu cái này tự động cưới đứng lên dây xích quất k á t v ă n g r ồ i còn thiếu một cái chân đạp tử nếu không phải là vội vã dùng ngốc b mới hoa hơn năm trăm mua ngươi cái này xe nát đâu ta nhớ được sáu bọn hắn mới vừa đến cái này đầu đường thời điểm giống như rẽ phải thế là ta cũng rẽ phải đuổi theo sau ba phút ta cuối cùng phát hiện chiếc xe kia bảng số vì năm trăm chín mươi bốn s bờ sông linh b ả o điện mà cao ngọc tựa hồ cũng phát hiện ta vội vàng đem xe tăng tốc hướng về phía trước chạy tới ta đứng lên bánh liệt đạp xe đạp đem xe đạp đạp đến rồi mỗi giờ năm sáu mươi cây số tốc độ thậm chí vượt qua trên đường lớn rất nhiều linh hoạt xe sáu mà lúc này đường cái bên cạnh ngừng lại một cái cao cấp xe c o n một người dán g dấp t h u bị trung niên nhân đang cùng tiểu bí chơi xe chấn hắn chơi đang n à y lúc đ ỗ n g nhiên chú ý tới bên cạnh có một cái xe đạp phi tốc thoáng qua hắn cực kỳ hoảng sợ vội vàng rút ra con run một mặt c h á n chừng nói xong xong phản tham cục tới dưới người tiểu bí lẩm bẩm một câu ngươi cho rằng phản tham cục giống như ngươi nhanh chóng sao sáu còn tốt cái này đường cái tương đối băng thẳng ta đạp chính là đầu đầy mồ hôi mụ nộ nó nếu không phải là sợ dùng ra tốc độ cao nhất quá mức kinh tế hai t ụ nếu không phải là sợ đem xe đạp dây xích chừng đánh gãy ta đã sớm đuổi theo cao ngọc dọc theo đường đi là ngay cả vượt đèn đỏ ta cũng đạp xe đạp liên tiếp xông qua đèn đỏ đằng sau chẳng biết lúc nào cùng lên đến hai chiếc cảnh sát giao thông xe bọn chúng dùng loa lớn hô trước mặt sông linh bảo điện còn có đạp xe đạp tiểu tử lập tức dừng xe bên lề tiếp nhận kiểm tra ốc cái ránh kiểm cái giám trả a lập tức liền m ư ơ i một giờ a không nhường nữa bạn trưởng môn bắt hắn lại nhóm tổ nãi lập tức phải nằm ngay lơ lại nói bạn trưởng môn cưới xe đạp các ngươi cảnh sát giao thông cũng quản nghĩ tới đây ta càng nhanh hơn hướng về phía trước đặt đi cao ngọc đương nhiên cũng sẽ không dừng xe không biết tại sao hắn lại đem xe lái vào khu náo nhiệt ta nhớ được bên này có một chợ đêm hắn đến cùng hướng làm gì nếu để cho tổn mãi ở chỗ này nằm ngay đơ phiền phức nhưng là không phải lớn một cách bình thường sáu quả nhiên cao ngọc đem chiếc xe lái vào chợ đêm trong chợ đêm bày đủ loại sạp trái cây bày ăn v ặ t cao ngọc giống như đóng phim một dạng đem sạp trái cây các loại đồ vật toàn bộ đ ộ bay ta tại xe đằng sau đồi sát hai chiếc cảnh sát giao thông xe cũng tại ta đằng sau đồi sát sáu bọn hắn ngược lại là hảo ngồi ở trong ô tô ta nhưng là xứ rồi mụ nội đó trên mặt đất m ấ t mô ta bị cấn nhức cả trứng vô cùng nước mắt đều nhanh rơi xuống sáu hôm nay canh một bị cúp điện một trăm tám mươi lăm tết một trăm tám mươi lăm chợ đêm đại chiến bên trên trong lúc nhất thời toàn bộ chợ đêm quả cả cùng dưa leo bay loạn tất chân cùng áo ngực cùng múa trên đầu ta không biết lúc nào treo một cái áo ngực nhưng ta lúc này đổi vội vã như vậy nào có nhàn tâm lấy xuống áo ngực chợ đêm là chúng ta kỳ lăng thành phố tương đối nội danh chỗ bên trong cái gì cũng có cho nên du khách rất nhiều lúc này lái vào đây mấy chiếc xe lập tức làm là nhân ngưỡng mã p i ê sợ hãi kêu làm ệ n h ngay tại ta cảm thấy chính mình chứng chứng sắp bị cấn bể thời điểm cuối cùng bắt được sông linh bảo điện phía sau xe cái ránh nhanh nhẹn một cái xoay người nhảy lên mà xe đạp đương nhiên cũng liền té lăn trên đất bị đằng sau gào thét mà đến hai chiếc cảnh sát giao thông xe đạp vụn ta vừa đạp vào xe cái ránh đổ máu đại tỷ liền từ trong xe bay ra đối với ta tiến hành công kích đáng chết ba đây là khu náo nhiệt đằng sau lại có xe cảnh sát truy đuổi ta không có thể ở trước mặt mọi người dùng da đạo sĩ năng lực càng không thể dùng ẩ n năng hơn nữa xe khẽ vấp khẽ vấp căn bản là đứng không vững trên xe không gian lại nhỏ đồng thời lại không muốn thương tổn đại tỷ cho nên trong lúc nhất thời tình cảnh vô cùng nguy hiểm đối mặt đại tỷ âm khí công kích ta chỉ có thể trốn tránh cho nên dẫn đến mấy đạo âm khí đánh tới ven đường du khách trên thân du khách đã trúng công kích sau đó hơn phân nửa trực tiếp hôn mê trên mặt đất ta biết bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng nhưng lại sẽ bệnh nặng một hồi lúc này đã có mười mấy người đã trúng đại tỷ âm khí công kích đang lúc ta không nhịn được nghĩ lúc phản kích tổnãi bỗng nhiên tỉnh trực tiếp từ xe trong ránh nhảy dựng lên bởi vì trên người nàng còn buộc dây thừng hai tay đều bị trói lại cho nên không cách nào bắt ta cái cảm nhưng nàng vẫn là theo bản năng hướng ta nhảy tới ta đặc biệt chán ghét cỗ này ở mức thi bởi vì nàng dáng dấp quá buồn nôn mà lại nói không chắc trên thân còn có cái gì b ệ n h quần nhưng này trên xe không gian quá nhỏ căn bản là không trôn é tránh ta chỉ có thể dùng sức một c ư ớ c đá vào ở mức thi thể bên trên đem nàng đạp đến một bên nhưng lại không có tránh thoát đại tỷ âm khí một đạo âm khí nồng nặc đánh vào bả vai ta bên trên ta trong nháy mắt cảm thấy đầu một hồi tròn v á n g toàn thân băng lanh sáu phía sau cảnh sát giao thông xe tiếp tục dùng loa lớn hô phía trước bảng số xe vì năm trăm chín mươi bốn s bờ sông linh bảo điện lập tức dừng lại người đã bị bao vây quả nhiên tại sông linh bảo điện lập tức phải lái ra chợ đem con đường này thời điểm phía trước đ ỗ n g nhiên có hai chiếc cảnh sát giao thông xe ngăn chặn đường đi mà cao ngọc vô cùng điên cuồng tốc độ không giảm tiếp tục lái xe xông về phía trước phanh bốn sông linh bảo điện hung hăng đụng vào trước mặt hai chiếc cảnh sát giao thông trên xe tại đụng xe một s á t na ta một cái lật nghiêng từ xe trong ránh mẹ xuống mà tổn hại căn bản cũng không biết đụng xe sự t ì n h nàng chưa kịp đ ẩ y xe chịu đến lực quán tính ảnh hưởng cả người vậy mà bay thẳng bắn ra ngoài một đầu cắm vào cảnh sát giao thông xe phía trước thiết bị chắn g i pha lê bên trong phía sau hai chiếc cảnh sát giao thông xe cũng dừng lại một đoàn cảnh sát giao thông xuống xe đem chúng ta vây lại phía trước mấy cái cảnh sát giao thông ba chân bốn cẳng đem nửa người trên cắm vào xe cảnh sát tổn mãi t ú m đi ra lôi ra ngoài sau đó chung quanh phát ra tiếng đều kinh ngạc khắp nơi đúng vậy phụ cận đây có rất nhiều người vây xem bọn hắn nhìn thấy tổn mãi cái kia ra rẻ nhăn nheo không có cảm khuôn mặt không kinh hô lên tiếng mới là lạ, lạ ta vừa rồi âm khí xâm thể bây giờ toàn thân đều ở đây run nhẹ nhẹ mà đại tỷ lại vẫn không bông tha ta lại là hai đạo âm khí hướng ta đánh tới nếu như ta né tránh âm khí phía sau cảnh sát giao thông liền sẽ gặp nạn ta không để ý tới nhiều như vậy vội vàng móc ra trong túi quần hơi hơi bị mồ hôi ướt nhẹ phụ chú kết một kiếm chỉ thôi động thể nội dương hỏa nhóm lựa trong đó một trường tiếp đó hướng hai đạo âm khí ngăn trở dương phủ thiêu đốt trong nháy mắt có thể sinh ra mãnh liệt dương khí cái này dương khí đủ để nhóm lựa trên người dương hỏa ngăn cản âm khí công kích đương nhiên cũng là có thể ngăn trở âm khí công kích sau đó ta đối với sau lưng cảnh sát giao thông k h ẽ quát đừng tới đây nguy hiểm cảnh sát giao thông nhóm căn bản cũng không tin tưởng ta trong đó một cái hùng hùng hổ hổ nói thảo giả trang cái gì đạo sĩ ngươi cho rằng đang đóng phim sao hai tay ô m đầu ngồi sổm trên mặt đất thật mẹ hắn có thể chạy xe của chúng ta đều nhanh đụng nát đại tỷ lại hướng ta tiến công mà đến sáu không biết tại sao đại tỷ thủ đoạn công kích chỉ có phóng ra âm khí cái này có cái gì đó không đúng ta nhớ được đại tỷ có rất nhiều loại thủ đoạn công kích tỷ như âm khí sóng súng kích hoặc mế hoặc hoặc thân trên các loại còn rất nhiều loại thủ đoạn công kích nhưng nàng tại sao không dùng theo ta suy đoán sáu h à n là bị đã k h ô n g chế sau đó nàng liền đã mất đi t h ầ m chí cũng quên đi chiêu số của mình nhất thiết phải tại dưỡng thi nhân giáo nàng sau đó nàng mới có thể học được Mà đ ạ i tỷ bị k h ô n g chết h ờ i gian chung ò n t i ế quanh có đ ư ợ mấy cái cảnh sát giao thông a còn có một nhóm lớn vây xem dân chúng vậy phải làm sao bây giờ đáng chết cao ngọc tại sao muốn đem xem lái đến nơi đây ta vội vàng đối với phía trước hô nguy hiểm mau tránh ra cách này cái không có cảm lao thái thái xa một chút đáng tiếc ta vẫn nhắc nhở chậm tổ n ạ i khoát tay bắt lấy một cái tuổi trẻ cảnh sát giao thông cái c ằ m dùng sức kéo một cái đem gái k i a cảnh sát giao thông cái cằm kéo xuống máu me đồng địa trẻ tuổi cảnh sát giao thông khuôn mặt bị kéo máu thịt bé bét ánh mắt của hắn bên trong lộ ra không thể tin t h ầ n sắc hắn muốn gọi hô đáng tiếc không còn cái c ằ m không còn đầu lưỡi hắn cứ gọi không ra cuối cùng ngã vào trong vũng m á u sáu a ba chung quanh vang lên một mảnh tiếng thét trói thai ta lần nữa gầm nhẹ nói mau rời đi lao thái thái kia lần này không cần ta hô bọn hắn cũng luôn uống tất cả đều lui về phía sau đại bộ phận quần chúng vây xem đều chạy còn có mấy cái ga lớn tại phụ cận quan sát vừa rồi hùng hùng hổ hổ cảnh sát giao thông hoảng sợ nói lao thái thái này sáu có vẻ giống như trước mấy ngày đăng lên báo chính là cái tia thanh triều ở mức thi n g h e nói đêm hôm đó niệu xe ủ n cũng phát sinh cùng một chỗ án mạng sáu không đợi hắn nói xong ta liền tiếp lời cái đôi không sai nàng chính là viện bảo tàng nữ thi bởi vì trong xe người kia trộm đi thi thể cho nên ta mới một đường dồn sức đến nỗi lái xe tiến đụng vào chợ đêm cũng là hắn theo ta không hề có một chút quan hệ nữ thi kia bây giờ trả thi vô cùng hưng mãnh việc cấp bách các ngươi nhất định phải nhanh chóng sơ tán đám người giảm bớt thương vong ngươi lại là người nào ta hơi hơi quay đầu thấp giọng nói đừng quản nhiều như vậy lập tức đem người sơ tán cứu người trong yếu nói ta hướng tổn ã i vào tới đại tỷ lại đối với ta nhiều hơn ngăn cản ta n h í u n h í u m à y mao nhóm lửa một đạo dương phủ hướng trên người nàng nhân tới một trường này đem đại tỷ đánh bay ngược ra ngoài bởi vì trên tay có một t r ư ơ n g thiêu đốt dương phủ cho nên dương khí phi thường cường liệt có thể trực tiếp đối với quỷ vật tạo thành tổn thương to lớn đem đại tỷ đánh bay phía sau ta bước nhanh chân hướng tổn l i vào tới tổnãi lúc này đang cầm lấy máu me đầm địa cái cảm chuẩn bị sao đến cằm của mình bên trên một màn này nhìn mười phần k i n h khủng mười phần huyết tinh mười phần quỷ dị vọt tới tổn lại trước người ta một cái lăng không vung mạnh đá đá vào đầu nàng bên trên đem nàng đá thân thể một tắm máu rầm rề cái cảm rời khỏi tay mà lúc này đại tỷ nhẹ nhàng trở về cùng mặt khác hai cái nữ quỷ cùng nhau đối với ta bày ra tiến công sông linh bảo điện cửa xe mở ra cao ngọc thân hình không yên đi xuống cái chán hắn bị thương một vệt máu trôi x u n dưới cao ngọc lung lay đầu lảo đảo hướng bên cạnh chạy tới dừng lại ta khe quát một tiếng liền muốn hưởng về cao ngọc phóng đi lần này không thể để cho hắn đào tẩu nhất thiết phải bắt lại hắn tiếp đó ép hỏi chu thành văn tung tích đem bọn hắn nhất cử công phá miễn cho về sau lại đến tổn thương người bên cạnh ta nhưng chính đang ta muốn truy cao ngọc thời điểm tổnãi lại hoảng hoảng du du hướng cách đó không xa đám người vây xem phóng đi phải biết tổnãi tốc độ kỳ thực cũng là rất nhanh tiện nam lúc này tốc độ cũng có thể đi tham gia thế vận hội olympic nói không chừng phát huy hảo còn có thể được cái kim bài trở về mà tổnãi tốc độ so tiện nam còn nhanh hơn nhất tuyến tối hôm qua liền đem tiện nam đuổi tới đẩy mư sệm chạy loạn những thứ này vây xem người bình thường nhất định sẽ thảm tao độc t h ủ a như thế nào tuyển cứu người vẫn là chào cao ngọc do dự hai giây ta cắn ra một cái hướng tổ nãi vọt tới sáu thân là một cái đạo sĩ ta không nguyện thấy có người chết trước mặt ta đang đổi u tổ nãi đồng thời ta đối với cảnh sát giao thông n ó m hô đừng để người kia chạy mấy cái cảnh sát giao thông đã sớm đuổi theo đáng tiếc cao ngọc bên cạnh có hai cái nữ quỷ chỉ là tùy tiện phát ra mấy đạo âm khí những cái kia cảnh sát giao thông liền tất cả đều hôn mê bất tỉnh mà lúc này ta đã chạy tới tổ nãi sau lưng mà quần chúng vây xem nhìn một chút tổ nãi tiến lên Đã đảo đem tổ đạp lăn trên mặt đất, tiếp đó nãi nãi, sớm cước mệnh, một mặt dâm thét tán ta tổ trên tiếp gắt tổ phân phía lên lăn gao đối ở vừa ớ i giao giúp cái kia chung cảnh quanh thông quắt mau lên, ta sát t đem dây n ném g q u đây. Vừa rồi hùng hùng hổ h ổ cảnh sát giao thông nói ta trên xe có còn tay nhanh lấy tới ta chết chết đạp tính toán bỏ dậy tổnãi đối với cảnh sát giao thông quất lên cảnh sát giao thông lúc này cũng không nói hoài tới nhiều như vậy vội vàng chạy đến trước xe lấy ra còn tay hướng ta ném tới đang lúc ta muốn tiếp lấy còn tay thời điểm đổ máu đại tỷ lại qua tới liên tiếp đối với ta sử dụng âm khí công kích kết quả ta không có tiếp lấp còng tay nhường còng tay bay đến một bên sáu đối với đại tỷ ta là thật sự rất bất đắc dĩ không muốn đánh thương nàng nhưng nàng n h ư n g lại lúc nào cũng quấn lấy ta sáu ta cắn chót lưỡi đồng thời lấy ra một tờ dương phủ đem tinh huyết bôi ở p h ủ c h ú bên trên tiếp đó đem dẫn nhiên lần nữa hướng đại tỷ vô tới đại tỷ lại bị ta đánh bay ngược ra ngoài tiếp đó ta nhanh chóng nhặt lên trên đất còng tay hướng đã bỏ dậy tổn lại phóng đi cái này còn tay hẳn là còn ở nơi nào trên tay sai hẳn là trên chân m ư i đúng chỉ cần hạn chế nàng di động tốc độ nàng cũng không có cái gì bàn lánh vọt tới phía sau nàng trực tiếp một cái quét chân đem trượt chân tiếp đó đưa tay cỏng cỏng ở nàng hai chân trên mắt cá chân cuối cùng chế phục tổnãi ta nhẹ nhàng thở ra lại hướng đại tỷ vào tới chạy qua bên cạnh xe hơi thời điểm ta làm bộ ghé vào tan vỡ cửa sổ xe miệng trong xe đảo cái gì tiếp đó thừa cơ tổng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái ẩn chứa âm khí h ộ p gỗ nhỏ sáu hôm nay bốn canh một trăm tám mươi sáu tiết một trăm tám mươi sáu chợ đêm đại chiến phía dưới ta kết một kiếm chỉ kẹp lấy một trương dương phủ hướng đại tỷ bước nhanh chạy tới bởi vì chờ một chút còn muốn đi truy cao ngọc cho nên ta chỉ có thể nhanh lên đả thương đại tỷ đem nàng p h o nên g ấn.、Ta、dần dần Ta phía dưới i l u t r g tay, l i ê nói tục c dù cho đầu l một i chương huyết d vô cùng đơn giản dương phủ tại đạo hạnh cao thâm đại sư trong tay uy lực của nó cũng đủ để hám núi l ộ n g địa đem đại tỷ đả thương phía sau ta dùng bí phát đem nàng phong ấn đến trong hội gỗ nhỏ dán lên một t r ư ờ n g d ư ơ n g phủ đang lúc ta muốn tiếp tục đuổi theo cao ngọc thời điểm mấy chiếc xe cảnh sát từ phía trước giao lộ gào thét mà tới một đám cầm thường cảnh sát cấp tốc nhảy xuống xe mấy cái cảnh sát giao thông chỉ vào người của ta hô chính là hắn chính là hắn đám cảnh sát đem họng súng nhắm ngay ta uy hiếp được thả xuống vật trong tay ngươi giơ tay lên ta n h ị n h ữ máy mau ta không phải là hung thủ hung thủ thật sự đã trốn các ngươi vẫn làm mau đuổi theo hắn à bớt nói nhảm làm theo lời ta bảo còn có bên kia lao thái thái cũng đem hai tay đặt ở đầu sáu đó là đồ chơi gì nhi cảnh sát giao thông vội vàng nói đó là một tử thi a trả thi thứ này mới vừa rồi còn giết đội chúng ta một cái đồng chí đám cảnh sát một mặt vẻ khinh miệt sắc chết vùng dậy ngươi nói cái gì mê sằng đây cái niên đại này muốn tôn sùng khoa học thật không biết ngươi l à như thế nào thi được bên trên chức vị này sáu cái kia lao thái thái nói người đó đừng động ngươi còn động lại tới ta sẽ nổ súng lao thái thái hướng cảnh sát bên kia di động đi qua ta vội vàng đối với cảnh sát nói đừng nổ súng đó là một thanh triệu ở mức thi là văn vật quý giá đám cảnh sát nhỏ giọng thì thẩm ngũ xuẩn trả hết nợ hướng cương thi tên ngu ngốc này nhất định là cương thi điện ảnh đã thấy nhiều tinh thần phân liệt sáu không sai đội trưởng tiểu tử kia nhất định là bệnh tâm thần bất quá sáu lão thái thái này làm sao lớn lên dọa người như vậy à làn da nếp nhăn không giống người sống còn không có cái cảm không có cảm người thế mà cũng có thể sống lấy đương nhiên có thể n g ư ờ i đây không phải tận mắt thấy sao tiểu trương tiểu dương hai người các ngươi cầm cái quòng đem lão thái thái còn lại tổn hại trên chân bị ta còn lại cái quòng nàng tư thế đi trở nên vô cùng kỳ quái mỗi đi một bức đều muốn bị chật chân té bộ dáng nhưng lại không hề sẽ bị trượt chân nàng giống như một cái máy móc đồng dạng chỉ có trình tự cố định không có tư duy vẫn bảo trì loại kia tư thế hướng đám cảnh sát phương hướng đi đến hai cái cảnh sát trẻ tuổi cầm c o n g tay từng bước hướng tổn hại tới gần ta vội vàng q u á t lên đừng đi qua nguy hiểm nhưng bọn hắn căn bản cũng không nghe ta khuyên cáo vẫn hướng ở m ứ c thi đi đến ta muốn tiến lên nhưng vừa động rồi một lần dùng thương chỉ vào người của ta cảnh sát q u á t lên đừng động lại cử động nổ súng đội cảnh sát giao thông nhân cũng nói đồng chí các ngươi đừng đi qua lao thái thái kia thật sự vô cùng nguy hiểm thấy lên vết máu sao vừa mới chúng ta cũng là sơ suất cảnh ó một đ sát lĩnh đội nói không sao cảnh sát chúng ta cũng là nhận qua nghiêm lặt thể chất huấn luyện cái này tiểu trương cùng tiểu dương càng là trong cục chúng ta nhân tài kết xuất bọn họ ngoại hiệu theo thứ tự là mã kéo sa mạc phân cục trương vô kỵ cùng mã kéo sa mạc phân cục dương quá hắn vừa dứt lời trương vô kỵ cùng dương quá liền bị tổnãi bắt được bà vai khoan hay nói hai người này phản ứng vẫn rất nhanh kịp thời lấy tay còng còng vào tổnãi hai cái cánh tay tổ n ạ i hai tay hai chân đều bị còn lại tựa hồ có chút nổi điên tại chỗ d â y ruộng trương vô kỵ cùng dương quá chuẩn bị tiến lên chế phục tổ n ạ i nhưng lại bị tổ n ạ i tới một hoành t à o thiên quân đánh vào hai người bọn hắn ngực chỉ nghe k u e n kết h a i tiếng chầm đục ta biết bọn họ sương sườn cứ gây mất sáu mặc dù khoảng cách xa nhưng ta thính rất hảo cho nên mới có thể nghe được chầm đục âm thanh quả nhiên vô kỵ cùng dương quá tất cả đều che n g ự c hít một hơi lanh khí cảnh sát đội trưởng còn đùa dỡn vấn đạo hai vị thiếu hiệp các ngươi thế nào không được đội trưởng chúng ta sương sườn bị đánh gậy nói đùa cái gì lao thái thái thái k có thể đem các ngươi sơn g sần đánh gãy thật sự đội trưởng lão thái thái này còn không có hô hấp đâu ánh mắt sẽ không chuyển động giống như thật sự là một cái người chết cảnh sát đội trưởng gặp vô kỵ cùng dương quá không hề giống bộ dáng đùa dỡn vội vàng gọi người đem bọn hắn giúp đỡ trở về mà tổn hại khí lực phi thường lớn vậy mà đưa tay chân n h ữ cái còn tất cả đều mở ra dựa vào có lầm hay không đây chính là còn tay a bằng khí lực liền làm h ỏ n g rồi mặc dù ta biết tổn hại khí lực lớn nhưng là không đến mức biến thái như vậy a tránh thoát còn tay tổn hướng đám cảnh sát vào tới đừng tới đây Phang. Phang. p h a sáu cảnh sát nổ súng tổ n ã i mặc dù trúng đạn nhưng đạn nhưng lại không đánh trúng nàng then chốt cảnh sát đánh chỉ là bắp đ u ổ i của nàng bởi vì tổ n ã i là một cái tử thi căn bản cũng không có cảm giác đau chỉ cần không có làm bị thương then chốt nàng liền vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên đám cảnh sát lúc này cũng trận tròn mắt bọn hắn đều mở mười mấy súng có thể tổ n ã i rung manh vẫn như cũ lúc này tổ n ã i đã v ọ t tới trước người bọn họ ta vội vàng quất lên để cho ta tới đối phó hắn đừng hướng ta nổ súng nói ta chạy tới đồng thời nhặt lên trên đất dây gai đây chính là tối hôm qua dùng để vây khốn tổ nãy lúc này ta mới phát hiện cái này dây gai chỗ khác biệt tổnãi ngay cả tay còn đều có thể kéo đứt lại dãy không ngừng đầu này dây thừng quả nhiên ngân s á c trong không gian giới chỉ tùy tiện một thứ đều là bà bối cái này khiến ta đối với chiếc nhẫn chủ nhân cũng càng hiếu kỳ hơn đứng lên hắn đến tột cùng là hạ người gì chẳng lẽ là thần tiên trong truyền thuyết sáu đám cảnh sát nhìn thấy loại này không sợ đạn quái vật cũng hoảng hốt vội vàng hướng lui lại đi mà ta vọt tới tổn nãi bên cạnh thân trực tiếp dùng thòng lọng đem nàng bạo lấy đồng thời đem nàng t r ợ chân sau đó dụng lực đem dây thừng có nút tiếp đó ta lại bị mang vào cục cảnh sát đến nỗi t ổ n ạ i cũng bị nghiêm mật theo dõi đứng lên ngươi có thể làm gãy một đầu còng tay cái kia ba đầu còng tay đồng thời mang tại ngươi hai tay hai chân đâu đến nỗi ta lại bị làm ghi chép bất quá cũng may ta biết mấy cái kỳ lăng thành phố người của cảnh sát t ỷ như cảnh sát lao trần hắn hiện tại cũng làm cái gì đội trưởng thế là ta để mấy người tên đám cảnh sát cũng khách khí rất nhiều dựa theo chương trình làm tốt ghi chép ta bị tạm thời nhốt tại trong phòng thẩm vấn ngồi ở trên ghế ta hít thở sâu một chút xoa chán một cái trong lòng có chút bực gội chu thành văn hòa cao ngọc đến báo thù bọn hắn có thể sẽ tìm ta phụ mẫu từ tiểu linh tiện nam phiền phước nói không chừng tiện nam bạn gái cùng phụ mẫu cũng sẽ nhận tác động đến hộ yêu một người căn bản là không cách nào bảo hộ nhiều người như vậy hơn nữa bọn hắn ban ngày đều phải đi làm vấn đề này cũng không tốt giải quyết những người này ta không có thể để cho bất cứ người nào xảy ra chuyện vậy phải làm sao bây giờ đ â u sáu coi như đem đại tỷ giải trừ k h ô n g chế cũng không có tác dụng gì đối mặt dưỡng thi nhân nàng căn bản là không cách nào hữu hiệu bảo hộ người nhà của ta không phải nói đại tỷ không góp sức mà là dưỡng thi nhân quá lợi hại lần này lại nhường cao ngọc trốn thoát lần sau lại nghĩ bắt hắn nhưng là khó rồi Còn còn t vụ án này liền muốn theo ở u y n Vũ ta không có quá lớn quan hệ ngược lại ta còn trợ giúp cảnh sát lại thêm ta tại cảnh sát có người quen cho nên hẳn rất nhanh liền có thể ra ngoài chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền từ ra chủ hỗ trợ 24 n g à y kế tiếp 8 giờ sáng ta cuối cùng rời đi cục cảnh sát t ư tiểu linh đang đứng ở cửa chờ ta gặp ta đi ra nàng đ ộ i vàng l ân cần hỏi han tiểu l o n g ngươi có bị thương hay không ta âm thầm lắc đầu vấn đạo làm sao ngươi biết ta ở đây ta sáng sớm đi mưu sẽ êm lúc làm việc phát hiện nơi đó có cảnh sát đang tại điều lấy màn hình giám sát tiếp đó liền biết tối hôm qua chợ đem chuyện phát sinh ân ngưng n u ngươi hướng về trong nhà gọi điện thoại nhường vũ ra qua tới bởi ngươi ta muốn về nhà tắm rửa thay quần áo tiếp đó còn muốn ra ngoài làm ý chuyện không cần a ở mức thi không phải đã bị cảnh sát thiết bị giám sát đã đến rồi sao nghe ta cho nhà gọi điện thoại từ tiểu linh gặp ta biểu lộ nghiêm túc liền làm theo hộ yêu sau khi đến ta liền quay trở về trong nhà tắm rửa một cái trên cửa rán mây trương d ư ơ n g phủ tiếp đó căn dặn lão mụ tuyệt đối đừng cho người xa lạ mở cửa trên c ổ hộ thân phủ không thể lấy xuống xuống sau đó ta tới đến đánh tự p h ụ cấn cửa hàng phát hiện trong phòng bảy một chồng chồng chất báo chí ta vội vàng hỏi đạo tiền nam ngươi ra ngoài thu vứt bỏ báo chí đi không phải a đại ca đây đều là m ư ơ i báo chí có hay không hảo ngươi nghĩ bán báo chí đại ca ngươi quá coi thường ta ta liền là tờ báo này chủ biên về sau xin gọi ta dương biên thiện nam ỡ ngực nói Cú Dê. ta nhỏ giọng thầm thì một câu tiếp đó tán thắn nói ngươi danh tự này rất bổ thận a thiện nam vội vàng cải chính không phải không phải ăn cái kia Cú Dê, là dương biên tập dương chủ biên tờ báo này chính là ta biên r a tiếp đó ủy thác bằng hưu in ấn một phần hai khối tiền đại ca ngươi có cần phải tới một phần đầu tiên nói t r ư ớ ca không trả tiền không để n h ị n thân minh đệ còn tính rõ ràng đầu sáu tờ báo này còn chưa mở bán ngươi nếu là mua phần thứ nhất mà nói ta có thể tiễn đưa ngươi ảnh ký tên a thần nửa thân trần cũng có thể a thần nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bị hụi ta trầm mặc vài giây đồng hồ cái này sư lệ a ta là tới cùng ngươi nói chính sự ta tối hôm qua sáu ngươi tối hôm qua đái dầm sao đại ca ta và ngươi nói cũng đúng chính sự a luân ra lần thứ nhất lập nghiệp ngươi nói cái gì đều phải ủng hộ một chút nếu không thì ta đưa ngươi một chương lộ ra c h ọ n vẹn ảnh ký tên ngươi xem được hay không thiện nam một mặt mà hỏi sáu ba bốn chậm chút t u ê n bố một trăm tám mươi bảy tiết một trăm tám mươi bảy lại đến pháp y thì trung tâm giám định ta thật sự nói cho ngươi chính sự đâu ta cao mày mau mà nói tiện nam gật gật đầu đúng nha ta cũng nói cho ngươi chính sự đâu đại ca ngươi mua báo lời nói ta thật sự có thể tặng kèm ảnh n u ảnh n u ngươi tổn hại sự tình của ta gấp vô cùng cấp bách có thể sẽ người chết không có sai những thứ này báo c h i ta đầu hơn ba nghìn khối nếu như ban không được mới thật muốn người chết ta sẽ nhảy lầu tự sát ta hằng mất liên tục gật đầu từ trong túi móc ra mười đồng tiền ta mua ta mua năm phần hiện tại ngậm ngược lại nghe ta nói ok tiện nam lộ ra nụ cười chiến thắng làm một cái ok đích thủ thế ta đem tiền ngã tại trên bàn trà nói chu thành văn hòa cao ngọc tới tối hôm qua cao ngọc đi im hiệu sệ ìm muốn trộm đi ngươi tổnãi ta còn thấy được đổ máu đại sáu không đợi ta nói xong t i ệ n nam lại một lần đánh gãy hắn đứng lên kích động vân đạo cái gì dám trộm ta tổnãi t i ệ n nam tiếng này tổnãi kêu mười phần thân thiết không biết còn t ư ở n g rằng thực sự là hắn tổnãi đ â u sáu ta liền này tổnãi ném đi cùng ngươi có một đồng tiền quan hệ ngươi cần phải kích động như vậy sao cơ họ nở t ờ mở vỗ một cái cái bàn sáu ta vội vàng hư đè hai tay ra hiệu hắn không nên kích động sau đó tiếp tục nói ta tối hôm qua còn chứng kiến đại t h nàng bị cao ngọc khống chế hoàn toàn mất đi thần t r í không chỉ giúp cao ngọc trộm ngươi t ổ n ạ i còn cần âm khí liên tiếp hướng ta công kích về sau ta đem nàng đạ tướng h phong ấn đứng lên đến nỗi cao ngọc sáu tối hôm qua quá hỗn loạn ta vì cứu người bị hắn cho chạy đại tỷ bây giờ như thế nào tiện nam ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc cuối cùng nghiêm mặt lên đại tỷ vấn đề ngược lại là dễ nói mặc dù ta không biết phương pháp giải quyết nhưng đạo giáo hiệp hội mấy cái kia lao đầu tự chắc có biện pháp dù sao bọn hắn làm cả một đời đạo sĩ kiến thức rộng rãi giải, giải trừ đại tỷ không chế hẳn là không vấn đề gì ta bây giờ lo lắng chính là chu thành văn hòa cao ngọc sẽ đến tr vây bắt cao ngọc hành động ngươi tham dự bắt được chu thành văn hành động ngươi cũng tham dự hai người kia đoán chừng sẽ không bỏ qua ngươi lấy năng lực hiện tại của ngươi đừng nói chu thành văn coi như cao ngọc ngươi cũng đối phó không được cao ngọc từ nhỏ sinh ở đạo học thế g i a rất nhỏ mà bắt đầu tập võ so ngươi cái này người nửa mùa mạnh hơn nhiều lại thêm hắn vẫn cái dưỡng thi nhân mang theo trong người rất nhiều lợi hại quỷ vật tùy tiện lấy ra một cái đều đủ ngươi uống một bầu ngươi sáu thiện nam lại một lần nữa đánh gãy ta không thể nào không đến mức a không thể nào sư h u n h ngươi đây là không tin tưởng ta thực l ự ca không phải ta không tin tưởng ngươi thực lực ngươi thật không phải là cao ngọc đối thủ chu thành văn không chỉ lại đối phó ngươi còn có thể đối phó cha mẹ ta cùng ngưng n ư u thậm chí có thể bao quát cha mẹ ngươi cùng bạn gái tiếp qua một tuần tả hữu ta lại muốn đi lần này tới tìm ngươi chính là muốn thương lượng với ngươi một cái đối sách xem chờ ta đi sau đó các ngươi như thế nào đối kháng chu thành văn hỏa cao ngọc ai nha vậy làm sao bây giờ a có ngươi ở đây mà nói còn khá một chút ngươi có thể đánh thắng chu thành văn bọn hắn có thể ngươi đi ở đây liền không có người có thể đánh thắng chu thành văn nha không cần sợ ta an ủi hồ yêu thực lực theo ta không sai bịt lắm nàng cũng có thể ngăn t r ở chu thành văn bây giờ hồ yêu đã triệt để sắp nhập vào nhà ta hơn nữa bình thường làm việc rất quy củ nhưng vấn đề là hồ yêu chỉ có một mà cha mẹ ta từ tiểu linh người cha mẹ ngươi người bạn gái hết thẻ bảy người hồ yêu không có khả năng đồng thời chiếu cố bảy người hồ yêu chỉ có thể bảo hộ sáu người điều này cũng làm cho cho là còn lại sáu người đều có nguy hiểm ta không cùng tiện nam nói thật ta có thể ngăn t r ở chu thành văn nhưng hồ yêu lại có thể đánh thắng ta tiện nam cũng lộ ra một mặt khổ bức thân sắc cái này cuộc sống sau này nhưng làm sao có a ai này ai này nhà sáu ta cũng có chút tâm phiền đối với tiện nam nói mang lên ra hỏa đi với ta một chuyến pháp ý trung tâm giám định người tổn hại tối hôm qua sát chết vùng dậy giết người bây giờ bị ném tới pháp ý trung tâm giám định chúng ta thừa dịp bây giờ đi qua nhìn một chút trước mấy ngày thi thể dừng ở ngự xệ -Um, chúng ta không tiện độc thủ bây giờ dừng ở pháp ý trung tâm giám định chúng ta có thể thử triệt để giải quyết tầm bất thi bằng không về sau cũng là phiền phức nói không chừng nàng sẽ hại chết càng nhiều người thân là đạo gia truyền nhân chúng ta không thể nhìn thấy loại chuyện này phát sinh tiện nam vẫn một mặt khô bức đại ca ta hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn còn đi tìm ẩ m ớ t thi a có thời gian như vậy còn không bằng đi tìm chu thành văn hóa cao ngọc đâu ta k h o á t k h o á t tay chỉ kỳ thực chúng ta đi tìm ẩ m ớ t thi có thể liền sẽ tìm được cao ngọc người đã quên cao ngọc vẫn muốn n ư ớ t nhẹp thi chủ ý nói không chừng hắn cũng sẽ đi pháp y trung tâm giám định chúng ta vì dân trừ hại đồng thời nói không chừng còn có thể muốn ăn đòn cao ngọc sáu hai mươi b ố tiếp đó ta và t i ệ n nam thẳng đến pháp y trung tâm giám định theo lý thuyết ẩ m ớ t thi thuộc về đồ cổ phải không hẳn là tới chỗ này nhưng tối hôm qua ở mất thi của mọi người cảnh sát trước mặt giết người này liền nhất định phải đi pháp luật trình tự pháp y muốn giám định chết hơn hai trăm năm thi thể vì sao lại chính mình nhảy dựng lên giết người đến rồi ban ngày ở mức thi đã đã mất đi năng lực hành động không biết tại sao ngược lại mỗi ngày ban ngày nàng cũng là như vậy chúng ta đã sớm cùng cảnh sát l ã o trần chào hỏi lão trần biết rõ chúng ta thân phận đối với chúng ta vô cùng nhiệt huyết ta sở dĩ có thể nhanh như vậy từ cục cảnh sát đi ra còn nhiều thua thiệt l ã o trần hỗ trợ coi chúng ta đi tới pháp y trung tâm giám định cửa lớn thời điểm lão trần đã sớm t ạ i cửa ra vào chờ chúng ta ta vừa mới xuống xe lão trần liền cười ha ha nói tiểu long à ngươi gần nhất thật đúng là người bận rộn muốn tìm ngươi hỗ trợ cũng không tìm tới người mấy tháng trước cảnh sát gặp phải cùng một chỗ linh dị vụ án vẫn là kiếm nam hỗ trợ đi xử lý đâu a còn có việc này kiếm nam không nói với ta a sáu tiện nam đến cùng chuyện gì xảy ra tiện nam làm bộ một bữa ăn sáng trên thực tế phi thường giống nói ra trang trang bức biểu lộ nói việc rất nhỏ không nhắc cũng được lao trần là một cái kẻ ra đời xem xét tiện nam vẻ mặt đó liền biết hàng này trong lòng đang suy nghĩ gì hắn vội văn nói chỗ nào là việc nhỏ nếu như không có kiếm nam trợ giúp chúng ta còn phá án không được từ đâu ta cảm thấy hứng thú một bên hướng về pháp y trung tâm giám định cao ốc đi vừa nói a rốt cuộc là dạng gì bản án lao trần nói vụ án đại khái tình hình là như vậy thành nam bên kia mới xây vài tòa văn phòng trong đó có một tòa đặc biệt bất thường nhưng nếu như chỉ là phổ thông bất thường mà nói cũng không cần cảnh sát chúng ta xuất động có thể tòa kia văn phòng lại liên tiếp có bảo an ngày lầu bình quân ba ngày liền sẽ có một cái bảo an ngày lầu chết đi làm nơi đó là lòng người b ằ n g hoàng đều không người chạy tới làm bảo an bởi vì thường xuyên phát sinh án mạng đưa tới cảnh sát chúng ta cao độ coi trọng lao trần dừng lại một chút tiếp tục nói chúng ta là ngày mười bảy tháng một tiếp vào bảo an lúc đó đều nhanh qua tết tất cả mọi người nghị định kỳ về nhà Trực ít, thân ta là đội trưởng, nhà lại tại kỳ Lang thành phố, chỉ có thể trở về trong đội, tự tra. Ta thấy một theo ta tiểu mắt thang trong một Chết! ra. run sự cũng chỉ có cha cha cái cảm cả cùng chữ người nhà lăng mình dẫn người đi kiểm tra. Nhưng tra lấy, tra lấy, cái này sự kiện linh liền phong, người, nhìn vương, lại hai mắt đở đận hướng thang máy đi đến, trong miệng không ngừng đội lại đội, đi kiểm hồi lại đi lại hai đi lại phố, âm là lấy lấy, lặp đở kỳ về máy dị xảy sợ bởi vì ta xử lý qua rất nhiều sự kiện linh dị hồi trước còn đặc biệt tìm kiếm nam muốn mấy t r ư ơ n g hộ thân phủ ta biết tiểu vương là bị quỷ nhập vào người mà ta sở dĩ không có bị thân trên cũng là bởi vì trên người của ta có hộ thân phủ thế là ta vội vàng lấy xuống trên cổ hộ thân phủ đặt tại tiểu vương trên c h á n lờ mờ nghe được một tiếng quý tê tiểu vương cuối cùng thanh tình lại tiếp đó chúng ta chạy ra ca o úc vội vàng hướng kiếm nam cầu viện a kiếm nam tiếp lời cái đôi lúc đó ta đang cùng bạn gái đếm sao đâu chân thúc một chiếc điện thoại tới nói hắn có phiền phước ta vội vàng mặc quần l ó t vào chạy xuống lầu sáu đợi lát nữa ta ngắt lời hắn hỏi đạo ngươi đếm sao không mặc đồ lo ta ai nha ta lúc đó ở nhà đi mặc mát mẻ hơn có cái gì không được đại ca ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì người rốt cuộc là nghe cố sự a vẫn là quan tâm ta xuyên không có mặc đồ lo ta v i ệ n nam còn không vui lòng rõ ràng là chính ngươi nhất định phải xách quần lót ta ngươi không đề cập tới ta làm sao biết x ấ u tiện nam tiếp tục nước miếng văng tung tóe h ủ ở tay mua chân nói lại nói lúc đó ta đổi tới hiện trường phát hiện trần thúc cùng vương ca đều có âm khí xâm thể dấu hiệu ta vội vàng hướng bọn hắn để cử như ra đặc chế siêu cấp vô địch n g ũ b t à n g bí sắp xếp c â y dầu sở dùng lâu dài có thể đạt tới thổi như bức không cần làm bàn nháp âm khí không cách nào xâm thể công hiệu ma ma rốt cuộc không cần lo lắng học tập của ta so ea si không nói nhiều t h ư ợ n hải về sau ta chạy tới cái kia văn phòng phát hiện bên trong quả nhiên có ác quỷ q u á i pha à ta đ ố i bọn hắn tiến hành mãnh liệt khiến trách ai ngờ bọn hắn chẳng những không nghe còn nghĩ đem ta ném tới phía dưới đi thế là ta nổi trận lôi đình lấy ra nhận ảnh kiếm cùng k i ế n g bắt quái đem những cái kia ác quỷ đưa hết trò chặt nói thiện nam vẫn còn so sánh vẽ hai cái hai mươi b ố đang lúc chúng ta sắp đi đến pháp y phòng giám định thời điểm chỉ nghe phía trước chuyển đến vài tiếng kinh hô còn có cốt k ế t tạc âm lao trần nói âm thanh là sáu phòng giám định chuyển tới ba người chúng ta lướp nhau vội vàng hướng phía trước nhanh chóng chạy tới đi tới pháp y phòng giám định cửa ra vào lao trần dồn dập gõ cửa một cái bên trong đã xảy ra chuyện gì mở cửa nhanh cửa bị mở ra ta phát hiện trong phòng đứng năm người ba cái mặc áo t r ắ n g trắng pháp ý n ì h ĩ a mặt khác hai cái là sáu cậu sử đội trưởng cùng cái kia gọi trần vi đình nữ nhân bọn hắn như thế nào cũng ở nơi đây trong phòng trưng bày một chương song sắt ở m ớ c thi bị dây t h ư ờ n g giam cầm tại trên giường sắt có thể là sợ nàng đ ố n g nhiên nhảy lên đả thương người a sáu mà lúc này ở m ớ c thi bụng bị dạch ra một cái lỗ hồng lớn da đầu cũng bị cắt ra một tảng lớn làm cho người thấy toàn thân thẳng lên nổi da gà nàng lúc này đang tại dãy g i a muốn nhảy dựng lên đang lúc à sàn nhà nàng m xong xây trên trận trận tiếng vang thừng cắt ra. cánh tay nàng dây thừng cắt ra. Đang sắt cắt cắt phát tròi thai. tay ra ra. ra. dịch, Dây dây Vụ l này chỉ nghe bên thân ta tiện nam tê tâm liệt phế hô m ộ t câu tổn ã i bọn hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy đối với ngươi lòng ta đây a ai này ai này nhà sáu ta đánh hắn một cái bạo hạt rẻ thấp giọng nói đừng hát nữa nhanh chóng nghĩ biện pháp làm nàng tiện nam luốt bước đầu không được à cái này không có cách nào a cái này ta đều mau nhìn nôn thật là bớt nôn nếu không thì sáu cũng là ngươi lên đi đạo thuật của ta đối với cái đồ chơi này không có tác dụng ta ở bên cạnh cho ngươi cho ngươi làm đội cổ động viên miễn đi ta xem hướng c ầ u sử đội trưởng ngươi tại sao lại ở chỗ này c ầ u sử đội trưởng thái độ mạnh mẽ nói câu nói này hẳn là ta hỏi đi ở mất thi vốn là ta phát hiện cũng là chuẩn bị hôm nay mang về thật tốt nghiên cứu một chút không nghĩ tới ta vẫn k i n h thường tối hôm qua vậy mà suýt chút nữa đem ở mất t h mất hơn nữa còn xảy ra án mạng sáu cảnh sát sẽ không đem thi thể giao cho ta nhưng ta xem như ẩ mức thi người phát hiện vẫn có quyền lợi hiện trường quan sát ẩ mức thi giải mổ quá trình lúc này ẩ mức thi đã tránh ra hai tay dây thừng ta quét ẩ mức thi một mắt nhìn hướng cậu sử đội trưởng gật gật đầu nói à dạng này a ta nhớ được ngươi h ô m qua nói qua ngươi là kẻ vô thần bây giờ thi thể này đều nhanh nhẹn cởi lên thế nào thấy ngươi thật giống như không có chút nào sợ bộ dáng làm một công tác khảo c ổ giả ta đối với cỗ thi thể này tràn đầy hứng thú làm sao lại sợ chứ vi đình người ra ngoài chờ ta cậu sử đội trưởng đối với hắn bên người nữ hải nói ba cái kia pháp y đã sớm dọa đến mất hồn mất vía ta cũng đối lao trần nói trần đại thúc ngươi cũng mang ba cái pháp y cũng đi ra ngoài đi ở đây giao cho chúng ta hảo t h i ể u long kiếm nam các ngươi cẩn thận một chút sáu lao trần sau khi rời khỏi đây ta xem hướng c ầ u sử đội trưởng v ấ n đạo ngươi đã sớm biết thi thể có vấn đề à? nếu biết thi thể có vấn đề tại sao còn muốn gửi ở i g u xệm c ầ u sử đội trưởng vội và nói g n cơn có thể ăn b ậ y lời này cũng không thể nói lung tung ta trước đó căn bản cũng không biết thi thể này sẽ làm bị thương người nếu như ngươi lại ngẩm mò phun người mà nói ta liền khởi tố ngươi đang lúc ta muốn lại nói mấy câu thời điểm tiện nam nói đại ca nhanh đ ừ n g tám thổi ngữ b ư ớ c tổ nãi đều nhanh đứng lên hai đầu cánh tay một cái chân dây thừng toàn bộ làm gậy liền còn lại cuối cùng một sáu mà mẹ nó một đầu cuối cùng chân dây thừng cũng đ o ạ n mất tổ nãi mới đứng lên tới lập tức liền hướng ta cùng tiện nam bên này lao đến ba kỳ thực ta biết sáu tổ nãi mục tiêu chính là tiện nam không có đạo lý a không có khả năng a thật giống như ta mới là đỏ mũi tên mệnh a như thế nào tổ nãi mỗi lần nhìn thấy tiện nam thời điểm đều sẽ đem ta không nhìn cái này không khoa học cũng không biết tiện nam trên người có đồ vật gì như vậy lệnh tổn hại si cộng sáu thiện nam lại dọa đến ngày dựng lên tiếp đó đang giải phẫu trong p h ò n g vòng quanh vòng t r ò n chạy vừa chạy còn một bên âm thanh run dày kêu khóc nói tổn hại ai ta đối với ngươi hiếu thuận như vậy ngươi còn truy ta rốt cuộc chuyện này như thế nào con a cái này ai này ai này nha ta xem hướng cầu xử đội trưởng lạnh nhạt nói ngươi nên cũng hiểu đạo thuật ta đã như vậy ngươi có biết hay không vì cái gì đạo sĩ một bộ kia đối với ẩ m ớ t thi không dùng được có biết hay không dùng phương pháp gì có thể vĩnh cựu chế phục nàng ừ không biết nếu như ta biết hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này cũng sẽ không tốn sức đem cỗ thi thể này từ trong núi sâu vận chuyển đi ra tốt ta kỳ thực ta cảm thấy muốn đ i n h biến trừ hậu h o ạ chỉ có thể thiêu hủy thi thể này đáng tiếc ngươi không đồng ý không không không bây giờ cái này ở mức thi giết người nàng đã bị cảnh sát giam thi thể này không còn thuộc về ta n g h ĩ thiêu hủy ngươi cứ tự nhiên chỉ cần ngươi có thể qua liệu pháp ý trung tâm giám định cùng cảnh sát cửa này là được cậu s ử đội trưởng sao cũng được nói đã như vậy sáu ta làm bộ đưa tay ngả vào sau lưng tiếp đó t ò n không gian trong giới chỉ lấy ra ra sức truy thủ hướng tổnãi vấp tới cỗ thi thể này bây giờ đã không phải là đồ cổ mà là dính l i ễ u một cái tông án giết người pháp y vốn là chuẩn bị đem nó giải phẫu cho nên coi như ta lúc này chặt thương hoặc chặt tàn phế nàng cũng sẽ không có phiền phước mà ta vô cùng vội vàng m u ố n biết thứ này đến tột cùng tại sao không dùng âm khí liền có thể đứng lên vì cái gì chúng ta đạo sĩ một bộ kia đối với nàng không cần xông đi lên sau đó ta một cước đem ẩ m ư ớt thi đạp lăn trên mặt đất tiếp đó chuẩn bị dùng trụy thủ phá nàng tiểu não xem vật này là không cùng các cương thi một mắt chỉ cần phá tiểu não liền không cách nào di động ta chết, chết giấm ở thân thể của nàng trụy thủ trong tay vòng vo hai vòng tiếp đó hướng tổnãi cai hốt đâm vào nhắc tới ra sức truy thủ thật đúng là không phải bình thường ra sức miễn phí bao nhiêu lực ý, liền bị ta đâm vào tổnãi xương sọ lưới đao tiến vào bàn đoạn đầy đủ cắm vào nàng tiểu não thế nhưng là sáu tổnãi không chỉ không có mất đi năng lực hành động ngược lại còn cố hết sức giấy ruộng ngay cả ta đều không để ép được vội vàng rút truy thủ ra bị nàng nhấc lên lui về phía sau ba bước mới dừng lại tiếp đó chỉ thấy tổnãi mình tại trên mặt đất tùy tiện nào lên phảng phất căng gần một dạng tiện nam còn ở bên cạnh cười trên nôi đau của người khác tổnãi tổnãi ngươi con mẹ nó tổnãi sáu ta cau mày mau nhìn xem trên mặt đất rút gân nhi ở mức thi lộ ra thần sắc nghi hoặc ở trong ấn tượng của ta bị phá đi tiểu não cương thi cơ thể không có phản ứng lớn như vậy muốn nói hơi hơi run rẩy vẫn còn tương đối phù hợp tình lý hơn nữa bởi vì tiểu não bị đánh hỏng trong thân thể âm khí cũng sẽ liên tục không ngừng chạy ra nhưng cái này xấu như thế nào bị phá tiểu não còn có phản ứng lớn như vậy bất quá nàng cũng không lại nhảy lên đả thương người cậu s ử đội trưởng cũng tại một bên tiếng trầm quan sát không thấy chút nào hắn lộ ra thần sắc sợ hãi cái này cũng càng làm cho ta xác nhận hắn nhất định sẽ đ ạ thuật hơn nữa thân thủ cũng cũng không t ệ lắm hắn chắc chắn đã sớm cùng ẩ m ớ t thi đã giao thủ đang lúc ta muốn lại đi b ổ thêm một đao thời điểm ẩ m ớ t thi bỗng nhiên không n ú p đ í c h chết chết để chết về sau hẳn là sẽ không lại nằm ngay đơ đi bất quá còn không có biết rõ ràng cái đồ chơi này vì cái gì không có âm khí liền có thể nằm ngay đơ ngay tại ta nghi ngờ thời điểm q u á i sự xảy ra chỉ thấy tổn ã i cái kia không có cảm trong miệng vậy mà leo ra một cái vô cùng chán ghét cô n t r ù n g cái kia côn trùng chừng m ư ơ i năm m ư ơ i sáu cm dài toàn thân kim sắc là một cái hình bỏ cảm cô trùng trên người nó chảy ra rất nhiều màu xanh lá cây mù dịch phần lưng có một đạo rất sâu vết thương sáu cổ trùng đang lúc ta nghi ngờ thời điểm cậu sử đội trưởng đ ỗ n g nhiên toát ra một câu nói như vậy ta hiểu ta biết vì cái gì thi thể không có âm khí cũng có thể động bởi vì thi thể trong đầu có một đầu cổ trùng hết thể hành động cũng là cổ trùng thao túng ta xem hướng cậu sử đội trưởng nghi ngờ hỏi cổ trùng không sai cậu sử đội trưởng nói chính là cổ trùng bất quá sáu thi thể này đã trôn dưới đất hơn hai trăm năm nếu như cổ trùng là dưới thi thể táng lúc cùng một chỗ trôn xuống sáu cái này cũng không phù hợp lẽ thường không có côn trùng có thể sống thời gian dài như vậy nhưng muốn nói là mấy năm gần đây mới có người thả đi vào giống như cũng không khả năng chúng ta lúc đó đi đ à o mộ thời điểm cũng không phát hiện có bị mở ra vết tích thực sự là quá kỳ quái cổ trùng ta nói vì cái gì thi thể không có âm khí liền có thể đứng lên nguyên lai、like、là có cổ trùng đang điều khiển đối với cổ trùng loại vật này ta căn bản là hoàn toàn không biết lần trước ta đã trúng một lần cổ bất quá ta kịp thời cho trương tử hiên gọi điện thoại hắn nói cho ta biết một tề thuốc đông y ta ăn sau đó hóa giải cổ đ ộ n đây là ta lần thứ hai tiếp xúc loại này vật thần bí cùng đạo thuật không chút nào cùng chúng ta là dựa vào đất cầu từ trường sức mạnh tới hàng yêu trừ ma mà cổ thuật lại có thể thông qua côn trùng nhường thi thể đứng lên hơn nữa loại này thi thể dùng đạo thuật căn bản là không đối phó được cổ thuật là tương tây bên kia nghe nói trước đây thật lâu bên kia còn có cản thi thuật cái gì sẽ không cũng là thông qua loại này côn trùng mới làm được ga đang lúc ta nghi ngờ thời điểm cầu sử đội trưởng nói ta biết thứ này thứ này gọi kim tàng cổ ta cũng rốt cuộc biết nữ thi này vì cái gì không có cái cảm bởi vì cổ trùng quá lớn nếu như muốn bỏ vào người chết đầu nhất định phải hủy đi cảm sau đó dùng t r ù y thủ từ trong miệng đào hàng một mực đào được đại não lại để cho côn trùng tiến vào người chết đại não theo lý thuyết kim t ằ n g cổ đều cũng có bệnh thích sạch sẽ bọn chúng không thích đi dơ giấy bẩn t h i ể u chỗ chớ đừng nhắc tới loài người đại não nhưng con này cổ lại vô cùng kỳ quái a sáu kim t ằ n g cổ đó là đồ chơi gì nhi cậu sử đội trưởng mở ra máy hát cổ thuật truyền lại từ tương tây cùng nước thái hàng đầu thuật tịnh sưng đông nam á hai đại tà thuật hai loại thuật có rất nhiều không ít chỗ tất cả đều vô cùng quỷ dị ta mấy năm nay làm công tác khảo cổ đi qua rất nhiều nơi nghe qua rất nhiều truyền ôn trong đó có vàng này tặm cổ phương diện tục truyền kim tằm rất yêu sạch sẽ lúc nào cũng đem dưỡng nó người nhà quét dọn phải sạch sẽ nếu như ngươi đến tương tây một gia đình thấy hắn nhà góc phòng sạch sẽ không có tương nhện liền muốn làm tâm nhà hắn có kim tằm ngươi lúc vào cửa dùng chân tại khóa cửa đá lên một chút đá ra cắt đất hồi đầu lại xem xét cắt đất đ ố n g nhiên không còn vậy liền có thể xác định gia đình này n u ô i kim tằm chủ nhân mời ngươi ăn cơm nếu như thấy hắn dùng đũa g õ bát đó là đang thả cổ nhanh hướng hắn điểm phá liền có thể tránh thụ hại hoặc lúc ăn cơm đem cái thứ nhất cơm phun tới trên mặt đất hoặc gai gai ra đầu kim tằm sợ dơ cũng liền h ngoại hình đích thật là kim tàng cổ bất quá tựa hồ cùng theo như đồn đại thích sạch sẽ không quá tương xứng cậu sử đội trưởng hiểu vẫn thật không ít khi nói chuyện có lý có lý ta nhìn lướt qua từ tổn hại trong miệng chậm rãi bỏ ra tới đại bỏ c ả m nói cậu đội trưởng thực sự là kiến thức rộng rãi lệnh vãn bối mười phần bội phục vậy theo đội trưởng góc nhìn bây giờ cái này cổ trùng nên xử lý như thế nào đâu cái này sáu ta cũng không tin tưởng bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện con này cổ không nên chết đi bởi vì theo như đồn đại nếu như ai giết chết cổ trùng đặc biệt là loại này cao cấp cổ trùng nhất định sẽ chọc nguyền rủa cậu sử đội trưởng ngữ không sợ hãi người chết không n g h ỉ nói nguyên rủa ta nhiễu lông mày lại mau cái gì nguyên rủa cậu sử đội trưởng khe khẽ lắc đầu ta cũng không rõ lắm bất quá theo như đồn đại giết chết kim tầm cổ nhân nhất định sẽ đ ư ợ tử tiên kỳ có thể sẽ cảm thấy ngực bụng cái đau sưng cuối cùng thất khiếu c h ả y máu mà chết khi chết miệng m ũ i ở giữa sẽ tuân ra mấy trăm con cổ trùng phi thường khủng bố quỷ dị sáu cổ lợi hại cổ có thể hay không cùng n u y ễ n vũ các vương tôn mã tuấn có liên quan đâu nghe nói hắn liền thích ra ngoài thu thập đủ loại cổ trùng đầu sáu tư liệu tham t h ả o bài đủ bách hoa thêm chút c các vị khán quan không cần quá mức chăm chỉ một trăm tám mươi chín một trăm tám mươi chín hồ yêu đam tiểu đồng bạn bên trên nghĩ lại liền thích n h i ê l i ế u vương tôn làm người vô cùng chính nghĩa tại h u y ệ n vũ các đối với ta cũng rất có chiếu cố hẳn là sẽ không làm loại này tàn nhẫn sự tình a lại nói trên thế giới này tinh thông cổ thuật lại không chỉ một mình hắn không thể nhìn thấy cổ trùng liền liên tưởng đến trên người hắn c ầ u đội trưởng mới vừa nói giết chết cổ trùng mà nói trong hội nguyện rửa đối với cái này loại chuyện ta chỉ là bán tín bán nghi dù sao ta đều không có đụng tới cái kia cổ trùng coi như nó có độc cũng không chuyển tới trên người của ta a lại nói cái đồ chơi này muốn thật lợi hại như vậy còn phóng trong thi thể làm gì tiện nam nhìn xem đại bọ cạp phi thường tò mò mà hỏi đại ca ngươi nói cái này bọ cạp sẽ có hay không có độc c không đợi ta trả lời cậu sự đội trưởng liền nói là bọ cạp thì có độc húng chi dưỡng cổ là cần sẽ rất nhiều loại độc trùng đặc t h u n g một chỗ để bọn chúng tự giết lẫn nhau cuối cùng còn dư lại một cái chính là cổ trùng mà chỉ cổ trùng thôn vệ quá nhiều độc trùng cho nên kỳ độc làm là phi thường lợi hại con bọ cạp này khẳng định có độc không tin ngươi có thể thử xem tiện nam nghe nói như thế vội vàng chạy đến góc tường đi sợ bị độc hạt cường bạo quốc hoa cái kia độc hạt tử trên mặt đất b ò lên một hồi cuối cùng không n ú c đ í c h chết thiện nam ngồi s ổ m ở góc tường v ấ n đạo ai biết trước tiên đ ừ n g đi qua có chút động vật sẽ g i ả chết tiện nam ngươi ra ngoài nhường lao trần bọn hắn tìm cây lau nhà của tới tốt nhất lấy thêm điểm xăng đem cái này côn trùng tiêu hủy tương đối an toàn cậu sử đội trưởng nhìn về phía ta tiểu tử ngươi thật không sợ người rủa ta biết ngươi cũng là đạo gia truyền nhân loại vật này thả tin là có không thể tin là không nếu như cái kia côn trùng còn chưa có chết bị ngươi đốt chết lời nói ngươi sẽ không sợ gây phiền t o á i thân trên không sợ loại này t a i họa giữ lại không được ta thản nhiên nói kỳ thực nói thật loại vật này ta cũng là thả tin là có nhưng mà cậu sử hắn không biết ta là trong truyền thuyết đỏ mũi tên mệnh tuyệt đối sẽ không được tử mấy năm gần đây ta cũng xác nhận thuyết pháp này mỗi lần có nguy hiểm thời điểm ta đều sẽ biến nguy thành an mặc dù rất xui xẻo nhưng lại chưa từng có tử vong chân chính cậu sử đội trưởng im lặng tiện nam đi đến bên ngoài thông chi láo trần bọn người hai cái pháp y đi tìm thứ mà ta cần lao trần cùng một cái khác pháp ý đi đến nhìn xem trên đất kim sắp đại bọ cạp bọn hắn đều sợ n g y người qua đường này lao trần mới hỏi cái này cái q u á gì tiện nam ho nhẹ hai tiếng vô cùng chuyên nghiệp giải thích nói chấn thúc đây là trong truyền thuyết cổ trùng chính là chỗ này đồ chơi không chế ở m ớ c thi hành động ta chỉ có thể nói nhiều như vậy bởi vì dính đến chúng ta đạo ra một chút bí mật không thể tiết lộ cho ngoại nhân tiết lộ bà ngươi ngươi là chỉ biết là nhiều như vậy à. vừa nghe c ậ u sử đội trưởng nói xong ngươi liền lấy ra ra bán làm ta thấp giọng hỏi kiếm nam không khoác lác bê người nói à. ăn mau điểm cơm mà đi đừng đ ó i bụng lắm tiện nam cười hắc hắc đại ca có chỗ không biết khoác lác bê quả thật nhân sinh một vui thú lớn Một chúng á i k ta thực sự là anh hùng sở kiến lược đồng ta đi ngươi tổ nai sáu thật muốn một cước đem cái này bê từ cửa sổ đạp ra ngoài pháp y rất nhanh liền đưa tới cây lau nhà cán sang các loại vật phẩm ta dùng cây lau nhà cán thọc đại bọ cạp nó không có phản ứng chút nào xem ra dường như là thật đã chết rồi ta lại để cho pháp y tìm đến mấy cái tối nhựa đem bọ cạp cất vào trong túi nhựa chuẩn bị đưa đến ít người chỗ đem hắn tiêu hủy bởi vì này đồ vật thể nội có độc ai biết tiêu đốt thời điểm có thể hay không sinh ra khí độc cho nên vẫn là chắc chắn một điểm tốt hơn kỳ thực thi thể này cũng cần phải tiêu hủy bất quá lao trần nói thi thể bây giờ còn thuộc về vật chứng không thể đốt thế là ta căn dặn pháp y nhất thiết phải mang lên mấy tầng thủ sáo đem trên đất nọc độc l a u sạch sẽ tiếp đó cẩn thận xử lý thi thể dù sao trên thi thể cũng dính vào độc tố sau đó lao trần lái xe mang ta cùng tiện nam rời đi pháp y trung tâm giám định chuẩn bị tìm chỗ vắng người đem bọc độc xử lý sạch chúng ta lái xe tới đến một mảnh không người ở ở đất trống tiếp đó đi xuống xe đem xăng k é ở chuẩn bị xong mấy cái khăn mặt bên trên tiếp đó đem bò cạp độc đặt ở phía trên từ trong miệng túi kẹp ra một chương dương phủ khơi mạo ném ở khăn mặt bên trên sáu h ỏ a diễm trong nháy mắt liền nuốt sống bò cạp độc từng đợt khói đen tản mắt ra chúng ta vội vàng hướng lui lại đi h ỏ a diễm kéo dài thiêu đốt khoảng ba phút nhưng ta nửa giờ sau mới dám đi qua quan sát bởi vì b ò cạp thể nội có k ị độc cho nên vẫn là lý do an toàn nhường khí độc tán tản ra đón thêm gần tốt hơn tới gần sau đó phát hiện bò cạp độc lại còn không đốt q u ă n sáu thế là ta dùng làm mấy cái khăn mặt dính vào xăng tiếp tục đ ố t cháy vừa đi vừa về rằng coi nhiều lần bọ c ạ p cuối cùng hóa thành cho tàn mà lúc này đã nhanh năm giờ chiều lão trần nói muốn mời chúng ta ăn cơm kỳ thực ta biết hắn là muốn theo chúng ta giữ gìn mối quan hệ dù sao có lúc hắn cũng sẽ đụng tới một chút không thể tưởng tượng n ổ i vụ án lúc này liền hắn có thể tìm chúng ta hỗ trợ ta cũng nghĩ cùng hắn giữ gìn mối quan hệ dù sao cũng là cảnh sát về sau nếu như lại bị bắt vào cục cảnh sát cũng có thể thuận tiện rất nhiều thế là ta sảng khoái đáp ứng mà tiện nam nghe xong có người mời khách ăn cơm suýt chút nữa không có nhạc mất đi vội vàng gật đầu chỉ sợ lao trần đổi ý ta chia ra cho lão mụ hòa từ tiểu linh gọi điện thoại nói cho bọn hắn buổi tối không thể về ăn cơm được chậm chút về nhà lao trần mang bọn ta đi tới một nhà quán đồ nướng điểm rất nhiều sâu nướng cùng địa tiếp đó chúng ta liền bắt đầu ăn sáu không thể không nói tiện nam hàng này rượu phẩm quá kém ba bình vào trong bụng mà bắt đầu đùa nghịch rượu đ i ê n ta nói không để hắn uống đi hắn không phải nói mình còn có thể uống kết quả một bữa cơm ăn đến hơn bảy điểm lão trần nói còn muốn mời chúng ta đi cờ tờ vờ ta là không quá muốn đi nhưng tiện nam hàng này lại không phải nói muốn đi sói chu vài bài ta sợ hắn cho ta gây chuyện n h Người nói người muốn trong h ế là k thể lúc à m gì k h hắn hát một nửa thấp thỏm thời điểm bỗng nhiên ném mịp rổ phồn nói muốn đi ra ngoài thuận tiện một chút trong a vội vàng cùng Lao t ầ Trần n nói, thúc, ta phải cùng đi ra xem một chút, hắn uống nhiều quá, ta sợ hắn quay ngựa phải đi Thúc, ta một chút, ta t ra r quay xem quá, sợ toa h chết ù n ngươi g Tốt tốt tốt, đuối. đi đi. mau vậy l Trần t nói, ta đẩy cửa đi theo, đỡ cửa nam tiện theo, l o đảo toa nghiêng ngã hướng đi lét e t có hai cái gian phòng vừa rồi có một tiểu tử tại chúng ta phía trước tiến vào hắn khóa lại một cái cửa phòng ngăn cho nên tiện nam đi vào một cái khác gian phòng chỉ chốc lát sau bên cạnh t r u y ề n đến hoa hoa hoa âm thanh chỉ nghe tiện nam mơ mơ màng màng nói đừng đừng đổ ta thật không gồng x á mà lúc này bên cạnh chuyển tới một cái dắm âm thanh t i ệ n nam có chút nổi giận một miệng nói không rõ ai mẹ hắn lại mở một chai ta đều nói không uống t i ệ n nam vừa dứt lời bên cạnh lại chuyển tới hai cái cái g i á m âm thanh t i ệ n nam nổi giận vũ cách gian tấm ván g ô mắng còn mở còn mở nghĩ tờ mở uống chết lao t ử a ta vội vàng đem t i ệ n nam làm đi ra quá mẹ nó mất mặt sáu dây vo đến tối mười điểm ta và lao trần mới đem t i ệ n nam đưa về nhà hàng này uống say như chết h á t h á t đi nằm ngủ đi qua cuối cùng vẫn là ta đem hắn con về trên lầu tiếp đó lao trần lại đem ta đưa về nhà chờ ta lúc về đến nhà đều nhanh mười giờ rưỡ tối về đến nhà sau đó phát hiện hồ yêu hòa từ tiểu linh đang ngồi ở phòng khách loay hoay trò chơi xếp hình lao cha lão mụ đoán trường đi ngủ đây gặp ta trở về hồ yêu giả ngây thơ nói tiểu long ca có hay không cho vũ ra mua đồ chơi n h à không có ngày mai mua cho ngươi ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta tiếp đó nhìn về phía từ tiểu linh ngưng nu ta đi tắm rửa bộ quần áo này không nên động quần áo tiếp xúc qua ở mất thi cùng một chút không biết bệnh quẩn rất bận ngày mai trực tiếp ném đi là được rồi đi đến cửa phòng rửa tay ta quay đầu hướng từ tiểu linh ném mắt ngưng nu trở về phòng chờ ta sáu hai mươi bốn ngày kế tiếp ta từ tiểu linh hộ yêu đi ra bên ngoài d ạ n phố hộ yêu gần nhất vô cùng mê luyến đủ loại đồ chơi nàng đối với cái gì đều cảm thấy yêu kỳ thế là ta và tiểu linh liền dẫn nàng đi ra mua đồ chơi mặt khác ta đã nhường tiện nam liên hệ đạo giáo hiệp hội nhân kỳ lăng thành phố phát hiện cao ngọc hành tung nhường đường giáo hiệp hội nhanh trong phái người tới bắt cao ngọc mặt khác hỏi lại một chút hứa l a o bọn hắn có biết hay không giải thích như thế nào trừ dưỡng thi nhân đối với quỷ vận không chế bây giờ ta trong không gian giới chỉ còn để ba cái nữ q u ỷ đâu trong đó một cái chính là đổ máu đại tỷ nhất thiết phải nhanh n g h ĩ biện pháp cứu các nàng đi dạo đến giữa trưa ba người chúng ta ngồi ở gặm gà ăn cái gì ta cho hồ yêu nháy mắt ra giấu hồ yêu hiểu ý đem tiểu linh tả mê hoặc tiểu linh tả thân hình lung lay hứng cái bàn ngã xuống ta vội vàng đỡ lấy bờ vai của nàng đem nàng kéo tiếp đó nghiêm nghị đối với hồ yêu nói vũ ra ngươi còn nhớ rõ nửa năm trước chính là cái kia dưỡng thi nhân chu thành văn sao nhớ kỹ hồ yêu cắn hắn bảo mơ hồ không do nói nửa năm trước hắn bị chúng ta liên thủ bắt lấy sau đó nói nhà hiệp hội người đem bọn hắn mang về có thể về sau lại bị hắn cho chạy đồng thời chạy trốn còn có một cái gọi cao ngọc dưỡng thi nhân nhắc tới cũng xảo cái này cao ngọc sư phụ cha giao chu thành võ chu thành võ chính là chu thành văn thân đệ đệ nhưng chu thành võ lại tại mấy năm trước chết cái chết của hắn theo ta có thiên ti vạn lũ quan hệ cao ngọc trước kia cũng là bị ta bắt được giữa chúng ta có thù cũ bọn hắn nhất định sẽ trở về tìm ta cùng kiếm nam trả thù trước lúc trời tối ta liền phát hiện hành tung của hắn hắn còn k h ô n g chế đổ máu đại tỷ đổ máu đại tỷ mất đi t h ầ n t r í vậy mà đối với ta tiến hành công kích sáu ta qua mấy ngày lại muốn rời đi ngươi chỉ có một không thể đồng thời bảo hộ cha mẹ ta ngưng đu kiếm nam thiện nam cha mẹ của cùng bạn gái cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có cái gì đối sách h ồ yêu nghĩ nghĩ giả ngây thơ mà hỏi bảo ta đang tiểu đồng bạn tới có thể chứ cổ t r u n g tư liệu tham khảo b à i đủ bách khoa thêm chút cải biến đây là tiểu thuyết các vị khán quan không cần quá mức chăm chỉ hôm nay b à canh một trăm chín mươi tết một trăm chín mươi hộ yêu đang tiểu đồng bạn bên trong người tiểu đồng bọn ta t ỏ mò hỏi h ồ yêu vừa ăn hán bảo một bên giả ngây thơ gật đầu ta trước đó ở cái kia phiến trên núi linh khí rất nặng rất nhiều yêu quái ở nơi đó tu luyện ta ở nơi đó xem như năng lực mạnh nhất yêu quái cùng ta thực lực t r ê n lệch không nhiều còn có hai cái so với ta thấp một chút có mười mấy ta ngầm miệng lắc đầu nói ngươi lấy trước kia loại cường độ căn bản là không cách nào cùng chu thành văn đối kháng dù sao chu thành văn là một cái dưỡng thi nhân lần trước hắn chạy trốn thời điểm đem hắn thi yêu cũng cùng một chỗ mang đi cái kia thi yêu cũng không dễ đối phó tiểu long ca chào ngươi lần đem huyết dịch kia lấy ra cho chúng nó một điểm không được sao không được ta nghiêm nghị c ự tuyển tiếp đó âm thanh hòa hóa chút xin lỗi ta vừa rồi có chút kích động vũ ra đề nghị của ngươi không được ta là đạo gia truyền nhân không thể cổ vũ yêu đạo đương nhiên chúng ta cùng một chỗ tiếp xúc thời gian dài đã thành lập nên tín nhiệm nhưng ta cũng không tin tưởng khác yêu quái nếu như bởi vì việc này để bọn hắn đạo hạnh tăng mạnh đến rồi ta không cách nào chống lại tình cảnh về sau có thể sẽ hại chết rất nhiều người cho nên phương pháp này không làm được thế nhưng là ta tin tưởng bọn chúng nha hồ yêu chừng mắt to nói yên tâm đi tiểu long ca ta biết cái nào là hảo yêu quái cái nào là hỏng yêu quái lại nói ngươi có thể đem huyết dịch pha loãng sau đó mới cho chúng nó uống nha ta còn không muốn để cho năng lực của bọn nó vượt qua ta đây tỷ như ta nửa năm trước liếm lấy một t i a huyết dịch ngươi có thể đem một t i a huyết dịch pha loãng thành năm phần mười phần cho bọn hắn uống để bọn chúng thực lực tăng trưởng nhưng lại không thể so với ta lợi hại hộ yêu như đứa bé con tựa như nói yên tâm đi ta sẽ đem những cái kia chưa từng hại qua người yêu quái để cử cho ngươi kỳ thực nghiêm ngặt tính ra ta cũng là cái hỏng yêu quái đâu lại nói nếu như bọn chúng về sau không nghe lời ta có thể giúp ngươi giáo hấn bọn chúng nha ta ôm ngủ mê man từ tiểu linh suy tính ước chừng hai phút hộ yêu biện pháp hoàn toàn chính xác có thể đi nếu như nàng cho ta để cử mấy cái hiền lành yêu quái tiếp đó cho những cái kia đám yêu quái một chút pha loang huyết dịch để bọn hắn đạo hạnh tăng trưởng đến theo ta không sai biệt lắm trình độ nhưng lại không thể so với hộ yêu lợi hại nếu như theo ta không sai biệt lắm vậy thì có thể chống lại chu Thành Văn. hơn nữa hồ yêu còn đáp ứng nếu như về sau những cái kia yêu quái không nghe lời nàng sẽ giúp ta ra tay giáo hấn trên thực tế nàng chỉ giáo hấn hẳn là đem đối phương giết chết ta gật gật đầu nói vũ gia ngươi đã du nhập g n xã hội loài người rất lâu hành vi quen thuộc cũng càng lai việt như cá i nhân loại bình thường hơn nữa cũng đã giúp ta rất nhiều vội vàng lần này ta thật sự là không có cách nào mới muốn cầu trợ ở ngươi tiểu đồng bọn chúng ta đây là một lần bình đẳng giao dịch ta cho chúng nó tăng cao thực lực bọn chúng giúp ta bảo hộ người chờ chu thành văn hóa cao ngọc sự kiện kết thúc sẽ trả bọn chúng tự do nhưng ta không hy vọng bởi vì ta nguyên nhân bồi dưỡng được một nhóm hại người yêu quái nếu như bọn hắn sau này không an phận hại người lời nói còn muốn ngươi ra tay giáo hấn b ọ n chúng hộ yêu ăn xong mình hắn bảo q u ệ t q u ệ t mùa ba lại đem ta trước mặt hắn bảo cầm tới cắn một cái nói yên tâm đi người ra hỏa ngươi là một đầu chiến tuyến còn nhân ra tiểu ra hỏa này thực sẽ giả ngây thơ ta mang theo bất đắc gì nói chờ ngưng n u tỉnh sau đó không muốn đề cập với nàng lên liên quan tới chu thành văn hòa cao ngọc c h u y ệ n chúng ta hôm nay liền lên đường đi r ừ n g tìm ngươi tiểu đồng bọn ân sáu mang lên ngưng n u cùng đi tuất đem nàng làm tỉnh lại a từ tiểu linh r ủ r ụ con mắt từ ta trong n g c ngồi dậy có chút nhỏ mơ hồ hỏi ta như thế nào đã ngủ ta cười xấu xa rồi một lần t h ấ p giọng tại bên thai nàng nói có phải hay không là chúng ta tối hôm qua vận động làm nhiều làm x á u nàng tại ngực ta đập nhẹ một chút ta cười cười lấy điện thoại di động ra bấm trần hạo thiên điện thoại của điện thoại sau khi tiếp thông ta đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo trần đại ca ta có việc cầu ngươi hỗ trợ có thể hay không cho ta phái một xe cùng tài xế tới ta muốn dùng mấy ngày đi ngươi trực tiếp cho hoàng bao gọi điện thoại a ta bên này có chút việc chiếc treo đ ấ t chuyện gì có cần hay không ta hỗ trợ việc nhỏ không cần ta chậm chút cho ngươi thêm đánh lại nói xong trần hạo thiên c ú p điện thoại từ tiểu linh v ấ n đạo thế nào tiểu long ngươi dùng xe làm gì đi nha chờ sau đó nói cho ngươi nói ta lại bấm hoàng m a o điện thoại của u i hoàng m a o ngươi ở đâu đâu ta muốn dùng xe ta với ngươi lão đại nói qua hắn để cho ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi chừng nào thì có rảnh tới cho ta mượn một chuyến như thế nào không còn sớm ta o sáu hoàng m a o lại bắt đầu bắt chước lên hoang dã tứ đại mỹ nữ ta bất đắc gì nói hoàng mau ta không rảnh đùa dỡn với ngươi thật sự ta rất cấp bách ngươi nhanh chóng tới cho ta mượn một chuyến đến rồi như thế nào không còn sớm toa sớm toa sáu sau ba phút ta cúp điện thoại hoàng bao nói nửa giờ bên trong liền chạy tới đón chúng ta ta đối với từ tiểu linh nói ngưng nu vũ ra trước đó ở trên núi lúc tu luyện có không ít bằng hữu nó muốn đem mấy cái tốt yêu quái đưa đến thành thị bên trong tới đi l o a n quanh cho nên ta chuẩn bị đi tiếp bọn chúng một chuyến ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi coi như là du lịch lần trước ngươi đi qua một lần giống như một cái vừa đi vừa về muốn sáu ngày a sáu quá lâu thế nhưng là ngưng nu ta sau tám ngày lại muốn rời đi nếu như ngươi theo ta cùng đi lời nói c h ú n g t a giờ sau hoàng mao lái một chiếc biệt khắc khoang thương ra tới trần hạo thiên liên tục chiếm đoạt chung quanh thành phố hắc bang bây giờ đã đã biến thành bồn tỉnh hắc đạo long đầu lão đại hoàng mao xem như nguyên lão cấp nhân vật đương nhiên cũng đổi một tương đối tốt một chút xe Ta vừa Mao lên Hoàng xe, mà kết quả hoàng mao cha vợ từ nhà vệ sinh lúc đi ra mặt đen còn giống than đá một dạng hoàng mao ngu xuẩn a a hỏi một câu nơi có phải hay không ở bên trong bị hôn trúng độc hoàng mao cha vợ thực sự không chịu nổi liền đem hoàng mao mấy cước trò đá ra tới từ tiểu linh ngồi ở phía sau bồi hộ yêu chơi lấy trò chơi xếp hình nhìn rất tấm áp ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế cùng hoàng mao nói chuyện tiếm thuận tiện giúp hắn nhìn xem lộ bởi vì ta tinh thần tốc độ phản ứng tương đối nhanh nếu có nguy hiểm ta sẽ sớm thông c h í hắn ta một bên nhìn đường một bên nhìn hoàng mao như thế nào điều khiển ô tô tiếp đó quả đưa ra muốn học tập kỹ thuật điều khiển hoàng mao vô cùng n h i ệ t tâm dạy ta ba giờ phía sau ta lần thứ nhất nếm thử điều khiển bởi vì cơ thể tính cân đối rất tốt đối với cường độ khống chế tốt hơn cho nên ta rất nhanh liền quen thuộc điều khiển hơn nữa xe mở đặc biệt ổn hoàng mau kinh ngạc miệng có thể nhét vào hai cái trứng gà, từ tiểu linh cũng tại đằng sau tán thưởng xe ta mở là càng lai việt t h u ậ n tay hơn nữa bởi vì thể chất quan hệ ta coi như liên tục lái lên mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi hoàng mau ngay ở bên cạnh cho ta giảng thuật điều khiển liên quan hạng mục công việc sáu hai ngày sau chúng ta đã đạt tới chỗ cần đến bởi vì ngày đêm không ngừng lái xe hơn nữa tốc độ xe vẫn rất nhanh cho nên mới có thể nhanh như vậy đến chỗ cần đến xe chỉ có thể chạy đến thôn khẩu leo núi mà nói liền muốn chính chúng ta đi leo từ tiểu linh kiên trì phải cùng ta cùng đi nói coi như là du lịch thế là ta cũng đáp ứng xuống hoàng mao lưu lại trong xe chúng ta hướng thôn nhỏ bên cạnh trên núi đi đến bởi vì từ tiểu linh tốc độ tương đối chậm ta hỏi hộ yêu vũ ra vẫn còn rất xa theo chúng ta tốc độ bây giờ còn bao lâu nữa mới có thể đến hộ yêu giả ngây thơ sưng mặt lên nói theo cái tốc độ này đi có thể muốn một ngày rưỡi tả hữu ta gật đầu một cái ngươi trở đi nàng đi như thế nào lần trước ngươi trở đi ta cũng có thể chạy rất nhanh ân không có vấn đề nói hồ yêu liền không coi ai ra gì thoát lên máy ta vội vàng quay đầu từ tiểu linh tò mò hỏi tiểu long vũ gia đang làm gì nàng phải đổi là b ả n thể chờ đi ngươi đi ngươi chưa thấy qua nàng b ả n thể sao không có bất quá ta nghe mẹ nói qua nàng làm một cái màu xám cho đại hồ ly ta nhún v a i chờ sau đó chính ngươi xem đi không có qua m ấ y giây sau lưng chuyển tới một tiếng thú giống gừ gừ âm thanh ta hỏa từ tiểu linh quay đầu lại một cái toàn thân màu da đỏ m a hồ ly đứng ở phía sau ba đầu mao nhung nhung cái đôi lúc cần lúc hiện nàng trừng tiểu mã câu lớn nhỏ ngẩm đầu mà nói có một m ba bốn cao như vậy từ tiểu linh kinh ngạc nói hoa thật là đẹp hồ ly đây chính là vũ gia bản thể sao từ tiểu linh vớt ve hồ yêu lông t ơ n ó i h ả o bóng loáng h ả o mềm mại vũ gia không nghĩ tới ngươi bản thể xinh đẹp như vậy ta cười cười ngưng n u nàng nằm trong loại trạng thái này là không thể nói chuyện ngươi ngồi vào nàng trên l ư n g a để cho nàng trở đi ngươi đi yên tâm đi nàng có thể đơ động tới ngươi đương nhiên ta ôm ngươi cũng được bất quá có thể không có ngồi ở trên người nàng tới thoải mái phải không vậy vẫn là nhường vũ gia trở đi ta tốt ta lần thứ nhất nhường yêu quái trở đi đâu thật là cao hứng nói từ tiểu linh ngồi xuống hồ yêu trên lưng nhẹ nhàng ôm hồ yêu cổ ta đối với hồ yêu nói vụ ra tốc độ của chúng ta có thể hơi để thang một chút nhưng mà cũng không cần quá nhanh miễn cho hủ đến n g ư n g nu không phải vậy ta sáu không đợi ta nói xong hồ yêu hóa thành một đạo hồng ảnh liền vọt ra ngoài tốc độ này hoàn toàn có thể cùng báo săn để bằng báo săn tốc độ có bao nhanh đại khái trăm m é t ba sáu giây tà hữu ta vội vàng đuổi theo một bên truy một bên hồ uy người chậm một chút rất nhanh ta liền cùng hồ yêu tốc độ ngang hàng từ tiểu linh khiếp sợ nói một trăm chín mươi mốt tiết một trăm chín mươi mốt hồ yêu đám tiểu đồng bạn phía dưới như thế nhanh chóng chạy trốn một giờ tả hưu chúng ta tiến nhập thâm sơn vừa rồi có một thợ săn rất xa thấy được chúng ta thợ săn tia suýt chút nữa bị trước mắt một màn này sợ tẹ ra quần tiến vào thâm sơn sau đó hồ yêu gầm to đứng lên theo tiếng hô của nàng bên này dần dần tụ tập rất nhiều động vật có rắn hồ ly chó hoang gấu chó con khỉ con thỏ con sóc các loại sáu vẫn còn có một cái kỳ hoa hờ kỳ từ tiểu linh có chút sợ dựa thật sát vào ngực ta phía trước ta rất bình tĩnh vòng quanh từ tiểu linh hông an ủi đừng sợ có ta ở đây đâu những động vật này cũng là vũ gia bằng hữu sẽ không tổn thương chúng ta hết t hệ tới hơn ba mươi động vật bọn chúng t h ấ p giọng gầm to đứng lên dường như đang giao lưu từ tiểu linh vô cùng không thích tiếng loại này bị động vật vây quanh cảm giác thế là ta và hồ yêu lên tiếng trào mang t ử tiểu linh đi tới nơi xa nàng tựa ở ta trong ngực nói ra tiểu long sau khi biết người thế giới quan của ta thay đổi thật nhiều trước đó ta đều không tin trên thế giới có yêu ma quỷ quái bây giờ lại tận mắt thấy vũ gia có thể huyền hóa nhân hình còn có thể cùng nhiều như vậy động vật giao lưu sáu tiếp đó sáu dựa theo yêu cầu của ta hồ yêu tìm sáu cái yêu quái không phải loại kia đặc biệt hấp dẫn người chú ý gấu chó cùng rắn độc bị vô tình đào thải sáu thế là ta mang đi một cái k h chó ồ ly, một cái c h hoang một cái c o n khỉ một con thỏ một con sóc còn có cái kia kỳ hoa hờ kỳ sáu chúng ta mang theo cái này một xe động vật trở lên xe đem hoàng mau sợ hết hồn nói đây là muốn phách động vật tổng động viên là thế nào ta tùy tiện ứng phó hoàng mau vài câu tiếp đó chúng ta tiếp tục luân phiên lái xe hướng về trong nhà chạy tới hai ngày sau sáu cuối cùng quay lại r a trang ta mang theo một đám động vật lên lầu đem lão mụ cũng sợ hết hồn ta theo lão mụ giảng giải vài câu đây đều là vũ gia bằng hữu không cần sợ tiếp đó ta lại từ ngân sắc trong không gian giới chỉ lật ra lần trước lao vết máu khăn mặt không sai cái này khăn mặt dính rất nhiều máu dấu vết ta cảm thấy dùng cái này khăn mặt lên huyết liền hoàn toàn đầy đủ ta tìm ra một bình nước k h n g liếm, liếm. Kia kia p đó khăn người một i ọ t m á ế chết á i huyết loại sự tình này ta cũng làm không được ga sáu cái yêu quái liếm lắp qua huyết dịch sau đó cùng hồ yêu ngày đó phản ứng không sai bị lắm tất cả đều trở nên vô cùng thống khổ hồ yêu một bên liếm láp kẹo que vừa cùng ta nói đạo tiểu long ca nhân gia cùng bọn hắn nói qua đây là một lần công bình giao dịch ngươi dùng bí dược cho chúng nó tăng cao thực lực bọn chúng giúp ngươi bảo hộ mấy người bất quá bọn chúng có một yêu cầu chính là thời gian nếu như vượt qua một năm bọn chúng hàng năm muốn năm giỏi sơn phan loãng hơn nữa bọn chúng cũng đáp ứng trong đoạn thời gian này sẽ không giết người về sau nếu như không có người t r e o chọc bọn chúng bọn chúng cũng sẽ không đi t r e o chọc người loại ta gật gật đầu ân cái này không thành vấn đề kỳ thực hẳn là không dùng được thời gian một năm chờ ta lần này trở về liền bái nắm bằng hưu giúp ta điều tra thêm chu thành văn hành t u n g tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới bọn họ sáu đi qua khảo thí sáu cái yêu quái thực lực không tầm thường tất cả đều vượt qua năm đó h ồ yêu thế là chúng nó phân biệt phân phối cho ta phụ mẫu tiện nam tiện nam phụ mẫu cùng bạn gái kỳ thực vốn là muốn cho vũ gia bảo hộ mẹ bất quá vũ gia không đồng ý nói nàng muốn bảo vệ từ tiểu linh bởi vì nàng cảm thấy mục tiêu của đối phương có khả năng rất lớn là từ tiểu linh tiện nam vân đến này cái kỳ hoa h ợ p kỳ mấy ngày nay hắn không có chuyện gì t i ể u ra đi dắt chó kết quả có một lần đi ra ngoài nhi dắt chó còn quên mang chó cái này trí thông minh a sáu ngựa ít mờ là dắt chó đi vẫn là dắt chính người đi ta rất muốn lưu thêm mấy ngày nhưng thời gian thật sự là không cho phép ta phải lập tức trở về nguyễn vũ cấp mới được tại người một nhà không thôi trong ánh mắt ta lần nữa rời đi bất quá lần này ta có thể hơi yên tâm một chút dù sao có hồ yêu đám tiểu đồng bạn hỗ trợ lần này trở về ta muốn nhờ cậy phong n i ệ m khả giúp ta cha một chút c h u thành văn chuyện h u y ễ n vũ các hệ thống tình báo phi thường cường đại không chừng thật có thể giúp ta tra được cũng khó nói đến rồi thủ đô ta cho goji la gọi điện thoại goji la tự mình đến nhà ga đó ta vừa thấy mặt hắn cũng rất cảm giác hứng thú nói tiểu long a đem ngươi mội mội cũng đề cử đến h u y ễ n vũ cách như thế nào ta nhìn ngươi mội mội năng lực không tệ A, tựa như là tương tự với khống chế động vật năng lực ngày đó cái kia lá hổ ở trước mặt nàng vậy mà biết điều như vậy a sáu ta lắc đầu cái này không thể được ta không có thể để cho mội mội rơi vào tới hai mươi bốn trở lại n u y ễ n vũ các phía sau thời gian lại trở nên buồn tẻ đứng lên mỗi ngày hòa đại tinh tinh đối chiến phía sau Ta đều sẽ lấy ra từ tiểu linh ảnh cái này hơn nửa tháng ta vẫn luôn đang chờ phong nhật hạ ta muốn nhờ cậy nàng giúp ta điều tra một chút chu thành văn chuyện mặt khác hỏi lại một chút ngoại trừ phục dịch ba mươi năm bên ngoài còn có cái gì biện pháp có thể thoát ly nguyễn vũ các sáu ta vững tin phong niệm khả cũng đã không tin nhân d u y ê n khỏe dù sao nàng cũng đi tham gia ta lễ đính hôn hơn nữa còn cực kỳ hào phóng đưa chân quý hạ lễ bất quá sáu nàng trước đó rất thích đến ngoại môn tìm ta gần nhất này cũng trở về hơn nửa tháng tại sao còn không gặp nàng thân ảnh thực sự là nhắc tào tháo tào tháo liền đến đang lúc ta muốn tới đây thời điểm phong niệm khả bước nhanh nhẹn bước chân từ đằng xa đi tới đi tới phụ cận nàng hoạt bát nợ nụ cười đồ quỷ sứ chán ghét liền biết ở đây có thể tìm tới ngươi ta đứng lên cười một cái nói phong tiểu thư đã lâu không gặp ân đồ quỷ sứ c h o n g nghiệm khả lấy xuống bên cạnh một đoá hoa dại nói một cái gọi trường tử hiên nhân hắn tự hồ cho nguyễn vũ các đưa một nhóm dược liệu quý giá sau đó nói muốn cầu một vị ngoại môn đệ tử ra ngoài rút một chút mà người đó chính là ngươi đi bởi vì hắn cho h u y ễ n vũ các đưa tới dược liệu trần quý mà ngươi lại là một cái ngoại môn đệ tử cho nên phía trên cũng đồng ý thỉnh cầu của hắn bất quá nhiệm vụ hạn chế thời gian là một tháng trong một tháng bất luận nhiệm vụ có hoàn thành hay không ngươi đều phải trở về h u y ễ n vũ các mặt khác trong một tháng không được giết người đã thương người không cho phép lộ ra h u y ễ n vũ các tin tức tương quan cái này ta đương nhiên minh bạch bất quá đây coi là tin tức tốt gì đương nhiên là tin tức tốt nha ta biết n g ư ơ i rất muốn ra ngoài ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhiệm vụ này hạn chế thời gian là một tháng theo lý thuyết ngươi chỉ cần trong một tháng trở lại là được nhưng nếu như ngươi mười lăm ngày liền hoàn thành trường tự hiến chuyện còn lại mười lăm ngày ngươi không liền có thể lấy về nhà sao phong niệm khả nói rất đúng nếu như nhanh lên song thành nhiệm vụ mà nói liền có thể về nhà nghỉ ngơi mấy ngày nhưng mà qua mười phút ta mới biết được n g u y ê n lai phong n i ệ m khả cũng muốn theo ta cùng đi còn mỹ danh kỳ viết muốn đi giúp ta một chút bởi vì nguyễn vũ c t phải biết trương tử hiên đến tột cùng muốn làm gì đây cũng là điều tra tình báo a ta cũng không nói cái gì đi cùng liền theo đi thôi ngược lại ta vừa vẫn có một số việc muốn nhờ cậy n à n g đâu ta cuối cùng cảm thấy gần nhất vận khí quá tốt rồi vẫn luôn không có đụng tới quá mức chút xui xẹo chuyện cái này giống như có chút khác thường a mà lần này lại còn lấy được một cái ra ngoài nhiệm vụ ta cuối cùng cảm thấy nhiệm vụ lần này cũng không giống như đơn giản chúng ta rất nhanh liền chạm mặt tại một quán rượu trong phòng t r u n g trương tử hiên nói ra ý đồ của hắn chờ hắn nói xong ta n h ị n h ữ may m a u lại dò x é t mộ trương minh gia tộc của ngươi thế lớn nhiều người cần gì phải trợ giúp của ta huống hồ ta là chính thống đạo gia truyền nhân không phải trông mộ làm loại thực tế này là phạm vào tối kỵ huống hồ nhà ngươi có hoa không xong tiền hà tất đánh chết người chủ ý đâu những cái kia văn vật hẳn là thuộc về quốc gia trương tử hiên cũng không sinh khí thuộc về quốc gia tiểu long huynh đệ nói thật coi như giao cho quốc gia thứ này cuối cùng sẽ lưu lạc ở đâu ai cũng không rõ ràng ta đối với trương tử hiên nói trương minh t h ự c không dám dấu diếm ta thực sự không thích trộm mộ cái này nghề bất quá trương minh đã cho ta rất nhiều trợ giúp hiện tại mở miệng ta cũng không tốt tự tuyển như vậy đi lần này ta giúp ngươi nhưng nếu như lần sau lại có trộm mộ chuyện tỉnh trương mỉ nở mở tôn huynh nở miệng. Nếu hệ mỉ mở chương ó c u nguyện xuất y ệ n cần vẫn tình khác hỗ thủ ta trợ, ta rất t tử r Trương ợ t hiên gật gật đầu tiểu long huynh đệ ta cũng biết đối với dò xét mộ phương diện ngươi cũng không phải là chuyên gia cho nên lần này trừ ngươi ở ngoài ta còn mời hai vị chuyên nghiệp dò xét mộ nhân sĩ đến đây hỗ trợ dò xét mộ nhân sĩ nói dễ nghe gọi dò xét mộ nhân sĩ nói đến khó nghe chính là trộm mộ a ngược n lại ta trước đó cũng đã làm một lần trộm mộ cái này không lại lập tức phải làm lần thứ hai ta có chút bất đắc dĩ vấn đạo lần này là của người làm mộ tà tử nghe nói qua sao tà tử ta, ta lặp lại một câu giống như có chút q u o n thai hắn là làm cái gì t r ư ơ n g tử hiên thần thần bí bí nói tả từ là cuối thời đông hàn thuật sĩ tinh thông đan đình thuật chiêm tinh thuật kỳ môn đ ộ n giáp cùng phương thuật quả nhiên là một vị vô cùng lợi hạ i nhân cho nên ta suy đoán hắn trong mộ nhất định có ta đồ vật mong muốn thuật sĩ chiêm tinh thuật kỳ môn đ ộ n giáp nhiệm vụ lần này chắc chắn không so sánh với lần đơn giản ta biết vận rủi lại nhanh phụ số sáu một trăm chín mươi hai tiết một trăm chín mươi hai kim tầm c ổ nguyền rủa gần nhất mấy tiết cao trào không ngừng thỉnh các vị khán quan tự chuẩn bị khăn tay lại đi quan sát bằng không làm cho đầy phòng đầy tường cũng là làm lãng mạn đầy phòng ta cũng quá xin quá lỗi. phong nghiệm khả, khả, tử. Tử khả gật gật đầu căn cứ vào lịch sử văn hiến ghi chép tà tư am hiểu luyện đan hắn đối với thuật luyện đan làm ra một chút cống hiến bất quá sáu thuật luyện đan của hắn cũng không phải rất lợi hại đi mới một trăm ba mươi bốn tuổi liền chết tà t ử biết được luyện đan thuật phương thuật chiêm tinh thuật cùng kỳ môn luận giáp trong đó lợi hại nhất phải kể là kỳ môn luận giáp như thế nào chương á c cảm người đối với tả tử t ấ thấy y tay hứng thú nha. Ta mở ra hai tay nói, không phải ta cảm thấy hứng thú, nói, Ta ta t ra mở cảm r là Huynh cảm tử h hứng thú. Huynh cho ta và hắn ấ y Trương muốn ta trộm tả t là và đi hiên nói không tệ tất nhiên tả từ là một cái năng nhân dị sĩ chắc hẳn trong mộ nhất định có pháp bảo còn xuất lại phong niệm khả như lại cái môi lăng yêu tả từ mộ tả từ có mộ sao tả từ không có mộ sao t r ư ơ n g tử hiên hỏi ngược lại không biết ngược lại ta chưa từng thấy liên quan g i chép theo lý thuyết giống tả từ loại này tu giả bình thường đều là tìm cái sơn thanh thủy tú chỗ trực tiếp tọa hóa sẽ rất ít tu kiến mộ huyện trương tử hiên vừa cười vừa nói phong tiểu thư thực sự là chi thức b ê n bác kỳ thực ta cũng không quá chắc chắn vậy có phải hay không tả từ mộ dù sao còn không người xuống qua trước mắt cũng chỉ là một ngờ tới mà thôi vừa rồi nghe tiểu long nói phong tiểu thư lần này cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi nếu có phong tiểu thư đồng hành đó thật đúng là như hổ thêm cánh lại hàn huyên một hồi trương tử hiên nói lập tức an bài máy bay tới đón chúng ta chúng ta trực tiếp ngồi thẳng t h ă n g cơ chạy tới ta thừa dịp xuất phát trước thời gian hướng về trong nhà gọi điện thoại lão mụ nói gần nhất rất tốt còn hỏi ta lúc nào trở về ta nói còn không xác định có thể mười ngày Có trên h nhất sẽ về nhà một chuyến. Sau đó lại cho từ tiểu linh, phân thoại, hắn thị nhất ể tiểu biểu ngày, gần tiện nam bọn người phân biệt gọi điện、thoại. bọn hắn biểu thị gần gọi bất biệt ta một từ quá Sau sẽ về đó lại ấ xuất t toàn,、chu、thành ta thả trúc tâm. t an hòa cao qua, văn ngọc cũng lại không có xuất hiện qua. Ta cũng liền chu có hơi hơi lại trực thăng ta chợt nhớ tới cổ trùng chuyện thế là liền nhấc lên trương minh phong tiểu thư ơ n g lần trước ta lễ đính hôn sau khi kết thúc trở về kỳ lăng thành phố thời điểm gặp một kiện chuyện thú vị một cái đội khảo cổ phát hiện một bộ thanh t r i ề u ở mức thi thi thể chưa thối giữa nát vụn trên thân còn có lượng nước bảo tồn độ coi như hoàn hảo chỉ bất quá thi thể không có cái tầm sáu ta đem ẩ mức thi sự tình đại khái nói một lần về sau ngươi đoán như thế nào cái kia ẩ mức thi không có cảm trong miệng vậy mà leo ra một cái vô cùng chán ghét côn trùng cái kia côn trùng chừng mười lăm mười sáu cm dài toàn thân kim sắc là một cái hình bỏ cạp côn trùng sáu ta mới nói được ở đây phong n i ệ m khả cùng trương tự hiên cùng kêu lên k i n h hô kim tầm cổ ngày sáu ta sửng sốt một chút các ngươi như thế nào đều biết ta phong n i ệ m khả vội vàng hỏi sau đó thì sao kim tầm cổ đã chết rồi sao cái kia đại bỏ cạp bị ta thọc một đao trên thân chảy ra rất nhiều màu xanh lá cây mù dịch nó không có bỏ bao lâu liền chết tiếp đó bị ta dùng sang đốt thành cho bụi người đem nó giết t r ư ơ n g tử hiên dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn ta phong n i ệ m khả cũng giống như vậy ta bỗng nhiên ý thức được có chút không ổn vấn đạo thế nào chẳng lẽ nguyền r ù a kia thật tồn tại phong n i ệ m khả biểu môi nói đồ quỷ sứ chán ghét n g ư ờ i s o n g đời nguyền r ù a kia hoàn toàn chính xác tồn tại giết kim tầm cổ người đều không có kết quả tốt ta vậy mới không tin ta nhúm b a i ta còn đỏ mối tên mệnh đâu gặp phải hết thể nguy hiểm đều sẽ biến nguy thành an đã chúng kim tầm cổ sẽ đột tử nhưng đỏ mối tên mệnh cả đời vận rủi quân thân tuyệt sẽ không đột tử ở đây lên xung đột cho nên yên tâm ta sẽ không có chuyện t r ư ơ n g tử hiên thở dài tiểu long huynh đệ ta đã nói với ngươi rồi cổ loại vật này ít hơn đụng vật kia quá mức bất thường có thể ngươi bây giờ lại giết một cái kim tằm cổ sáu cái kia kim tằm cổ cũng coi như là cao cấp cổ bất thường rất nhiều a hy vọng ngươi lần này không có sao chứ sáu nếu như cảm thấy khó chịu chỗ nào lập tức liên hệ ta ta tận lực cứu ngươi ta ôm phía dưới quyền vậy trước tiên cảm ơn chương minh phong n i ệ m khả còn đĩu môi họ ta lúc nào giết chết kim tằm cổ tiếp đó bấm ngón tay tính tính toán một hồi lâu nàng nói cái gì đều coi không già k h ỏ tượng biểu hiện ngươi gần nhất mọi việc thuận lợi bất quá sáu ta trước đó thật sự nhìn qua kim tầm cổ liên quan ghi chép giết chết kim tầm cổ nhân sẽ phải chịu n mượn rùa như vậy đi sau khi trở về ta hỏi một chút mã sư thúc hắn cổ thuật vô cùng lợi hại đâu ở phương diện này hắn là cái q u y ề n uy nhân sĩ hỏi hắn một chút liền có thể xác định ngươi đến cùng sẽ có hay không có chuyện ân vậy thì cảm ơn ngươi sáu đúng phong tiểu thư còn có sự kiện muốn nhờ ngươi chúng ta h u y ễ n vũ các tình báo hệ thống tựa hồ rất tuyệt ta muốn tra hai cái tà tu hành tùng hai cái này tà tu là dưỡng thi nhân bọn hắn trước đó đều hại chết qua không ít người bọn hắn đã từng bị ta nắm qua một lần theo ta kết thù về sau bọn hắn trốn ra được ta lo lắng bọn hắn sẽ trả thù người nhà của ta cho nên ta muốn mau chóng nhận được hành tụng của bọn hắn sau đó đem bọn hắn bắt lại tốt lắm trở về ta giúp ngươi hỏi một chút 624. trong máy bay trực thăng đường hạ xuống tăng thêm một lần nhiên liệu hết t h ể bay bảy giờ cuối cùng đi tới một mảnh sơn lâm chúng ta theo dây thừng nhảy xuống sau đó máy bay trực thăng liền bay mất đứng trên mặt đất ta nhìn quanh tả hữu vấn đạo chương minh đây rốt cuộc là địa phương nào t r ư ơ n g tử hiên hoạt động một chút gân cốt ở đây à đây là trường gia nguyên khu vực bất quá cũng không phải đầu nguồn chỉ là khoảng cách trường giang đầu nguồn rất gần mà thôi. Trường giang nguyên. giống như tại thanh tàng cao nguyên a chúng ta bây giờ ở vào thanh tàng cao nguyên phong nghiệm khả nói thế nhưng là tả từ chỗ ở cũ tại an huy coi như thật sự có mộ cũng không nên ở vị trí này a bất quá nơi này đích sắc là một cái nơi tốt phong nghiệm khả ngắm nhìn bốn phía nói ở đây sinh khí mười phần sinh khí có thể hòa giải âm dương sinh sôi v vật bất luận là cư trú vẫn là mộ táng ở đây cũng là chỗ tốt cộng thêm nơi đây âm dương chi khí vận hành không ngừng không ngừng biến hóa thành gió mây lôi mưa cùng sinh khí chờ biểu tượng nếu như là mộ táng mà nói dựa theo bắt quái tới suy tính hẳn là tại cạn vị chương ũ n g c í n này, đoán đúng không? h hay là một mặt này, ta t r tử hiên rỗi ra nói g n t a cái Phong thứ u hai n l cái c giỏ xét mộ chuyên gia trộm mộ cùng bảo an đã trở thành ngay tại cách nơi này chỗ không xa chúng ta đi đi qua là được rồi vừa đi phong niệm khả vừa nói nơi đây sau có chỗ dựa trái có thanh long phải có bạch hồ phía trước có an sơn bên trong có minh đường dòng nước khúc c h ế t lấy làm cho nơi đây tàng phong tụ khí đích sắc là một nơi tốt trương tử hiên một bên dẫn đường vừa nói ta mời tới hai cái dò xét mộ chuyên gia cũng đã nói lời tương tự xem ra hai người này cũng có chút chân tài thực học ta vấn đạo chương minh lần này hết thể tới bao nhiêu người ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài còn có hai tên dò xét mộ chuyên gia cộng thêm năm tên hộ vệ cầm súng còn có ta muội muội cùng với lý tiêu mẫn sáu nói đến đây hắn hạ giọng còn nhớ rõ lý tiêu mẫn sao chính là cái kia thích cùng đủ loại nam nhân làm nam nhân đến thời điểm cao trảo liền đem nam nhân mệnh căn tử cắt đứt cái vị kia ta cảm giác đúng quần thổi qua một hồi âm phong thấp giọng hỏi như thế nào đem nàng cũng làm tới còn có sáu m ộ i m ộ i của ngươi t r ư ơ n g tử hiên nhỏ giọng nói nàng mặc dù tâm lý có chút và mèo bất quá thân thủ lại vô cùng lợi hại đến nỗi m ộ i m ộ i ta là học khảo cổ đối với loại vật này cảm thấy rất hứng thú cho nên liền mang nàng cùng đi hành tẩu hơn hai mươi phút sau phía trước xuất hiện một mảnh lều vải lều vải chung quanh có bảo tiêu đứng thẳng còn có ba người ở một bên nương thịt ba cái hai nam một nữ nữ là lý tiêu mẫn hai nam nhân đều mặc trang phục bình thường niên linh cũng chưa tới ba mươi tuổi trong đó một cái dáng rất cao lớn và vỡ phi thường cường tráng tướng mạo chất p h á c một cái khác tặc mi thử nhãn dáng người gầy yếu vóc dáng lớn tất cả chỉ có khoảng một m năm mươi vừa nướng thịt lý tiêu mẫn một bên l ú n g nịu đối với tặc mi thử nhãn người gầy nói khỉ t ử ca người nướng thịt kỹ thuật thật tuyệt nha tặc mi thử nhãn khỉ t ử ca c ư ờ i phóng đãng một tiếng ca còn có một môn kỹ thuật so nướng thịt kỹ thuật càng t r u bò m ộ i tử đêm nay có muốn thử một chút hay không khỉ t ử ca thật đáng g h é ta nhìn xem mặt mũi tràn đầy cởi phóng đãng khỉ từ ca ta không cấm vì hắn mặc n i ệ m đứng lên sáu thấy chúng ta đi tới lý tiêu mẫn ba người vội vàng đứng lên khỉ t ử ca ánh mắt ngưng kết tại phong n i ệ m khả trên thân nước bọt suýt chút nữa không có chảy ra bởi vì phong n i ệ m khả giữ lại sóng vai tóc ngắn vóc người rất đẹp vóc người lại xinh đẹp có một loại tựa tiên t ử khí c h ớ t bất luận kẻ nào thấy được nàng sau đó đều nghĩ lại nhìn lần thứ hai phong n i ệ m khả vô cùng chán g h é t khỉ t ử ca ánh mắt đứng ở đằng sau ta phong n i ệ m khả đã cho ta rất nhiều trợ giúp gặp phải loại này vô lễ người ta đương nhiên hẳn là đứng ra ta l ô n g mày hơi nhữu đối với người gầy nói mọi ngươi tôn trọng một chút nếu không thì đừng trách ta không khắc khí lý tiêu mận đối với ta liếc mắt đưa tỉnh nũng n ị u nói ư hai năm không thấy ngươi nộ khí trở nên thật lớn nha muốn hay không đêm nay cùng t ỷ t ỷ cùng một chỗ giảm n h i ệ t nha trương tử hiên nói lý t ỷ đừng làm rộn mội mội ta đâu nhạc kỳ a nàng tại trong lều vài tài liệu nghiên cứu đâu sáu vị này khả ái tiểu mội mội là ai vậy lý tiêu mẫn đối với phong nghiệm khả tựa hồ cảm thấy rất hứng thú trương tử hiên nói à để ta giới thiệu một chút bên cạnh ta hai vị tên gọi lý tiểu long phong nghiệm khả hai vị này đến từ một cái bí mật tổ chức cũng là lớn người tài ba ta phí hết đại lực khí mới đem bọn hắn mời tới bên này ba vị lý tiêu mẫn lỗ hầu đinh hải lý tỷ là ta nhà thủ tịch khách cho chuyện võ kỹ cao cường lần này phụ trách bảo hộ an toàn của chúng ta lỗ hầu đinh hải là ta mời tới dò xét mộ chuyên gia từ giờ trở đi mọi người chúng ta liền muốn hợp tác tranh thủ sớm ngày đạt tới mục tiêu người g â y trên giới đánh giá ta vài lần trong mắt tràn đầy khinh thường tựa hồ có ý hướng ta khiêu khích đồng dạng sáu hôm nay ba canh một trăm chín mươi ba tiếc một trăm chín mươi ba mê cung ta đương nhiên sẽ không lý tới loại người này lượng hắn cũng không sử dụng ra được hoa chiêu gì chỉ chốc lát sau trương tử hiên đem hắn mội mội mang ra ngoài mỗi mội của hắn nhìn qua chỉ có mười bảy mười tám tuổi kế thừa gia tộc con cái điểm tốt dung mạo rất xinh đẹp bất quá cùng phong niệm khả vẫn là không có cách nào so phong niệm khả trên thân loại kia khí c h ấ t cũng không phải mỗi người đều có trương tử hiên đối nó mội mội giới thiệu ta thời điểm nói nhạc kỳ vị này lý tiểu long thật không đơn giản à hắn là từ ngưng n u vị h ô n phu ngươi không phải còn hiếu kỳ về hắn sao bây giờ người này ngay tại trước mặt ngươi đâu xem thật kỹ một chút ta trương tử hiên nửa đ ù a nửa thật nói ta n ở nụ cười chào ngươi trương h u n h thường xuyên nhắc đến hắn có một sinh đẹp khôn khéo mội hôm nay gặp mặt quả thật như thế kỳ thực trương tử hiên cái nào đã nói với ta những th tất nhiên người đều đến đâu đủ cũng liền có thể hành động bởi vì phụ cận đây ngoại trừ chúng ta bên ngoài căn bản cũng không có người khác cho nên tướng đồng đảng vật tư cách trực tiếp ném ở ở đây là được rồi không cần chuyên môn lưu người trông coi không c gian này giới trì cho nhau phát. nên 12 người muốn cùng nhau xuất t hơn nữa sáu trên tấm bia đá tại sao là trống không? không có khắc chữ ta hỏi trương tử hiền trương minh cái này trên bia mộ cũng không khắc chữ làm sao mà biết đây chính là tả từ mộ đâu con khỉ khinh miệt nhìn ta một mắt chữ khắc vào bia đá đ ỉ n h không sợ làm bẩn quần áo chính ngươi leo đi lên xem chẳng phải sẽ biết ta không có phản ứng đến hắn tung người nhảy lên ở bên cạnh trên cây đạt một cái mượn lực nhảy đến trên tấm bia đá đứng yên t ạ i hẹp hẹp trên tấm bia đá cái này thân thủ nhanh nhẹn nhường con khỉ sướng sốt một chút trên tấm bia đá viết hai chữ bất quá loại này kiểu chữ ta cũng không nhận ra thế là k h ẽ nhữ mày một cái phong niệm khả vẫn đạo đồ quỷ sứ chắng g é t phía trên có cái gì hai chữ ta không nhận biết kéo ta đi lên phong niệm khả đưa tay vươn hướng ta ta bắt lấy tay của nàng đem nàng kéo lên phong niệm khả thân thủ kỳ thực cũng là rất lợi hại đứng tại trên tấm b i a đá nàng cũng đứng vô cùng ổn nhìn lướt qua trên tấm b i a đá chữ phong niệm khả nói là tiểu triện hai chữ này là nguyên phóng nguyên phóng điều này đại biểu cái gì ta vấn đạo phong niệm khả đáp ta biết vì cái gì bọn hắn xác định đây là tả t ử mộ đệ nhất tả t ử chữ nguyên phóng đệ nhị chữ tiểu triện loại này kiểu chữ chỉ ở hán đại lưu hành mà tả từ chính là cuối thời đông hạt nhân đệ tam đây là phong thủy bảo địa ngoại trừ tinh thông kỳ môn đ ộ n giáp nhân người bình thường căn bản là tìm không thấy nơi này đệ tứ đồ quỷ sứ chán ghét ngươi xem t r u n g quanh những cây cối này đều dựa theo một loại phương thức kỳ quái sắp xếp cái này gọi là bắt môn kim toà trận bất quá tựa hồ niên đại quá lâu có cây chết cho nên trận này cũng sẽ không công tự phá và không mà nói người bình thường căn bản là đi không vào nơi này bắt môn kim toà trận thuộc kỳ môn đ ộ n giáp bên trong khá cao cấp trận pháp một chồng lại thêm trước mặt ba điểm cho nên có thể phán định ở đây chín mươi phần trăm chính là tả tự mộ ba ba ba ba c h n g tử hiên vỗ tay một cái phong tiểu thư quả nhiên học rộng tài cao bội phục bội phục trương tử hiên ngươi quá k h á c h khí phong niệm khả khách sáo một câu tiếp đó nhìn về phía ta ta cũng giơ ngón tay cái lên không thể không thừa nhận nang đích sắc rất lợi hại phong niệm khả lộ ra nụ cười động tác ưu nhã nhảy xuống đĩa đá ta cũng nhảy xuống theo mặc dù động tác không bằng phong niệm khả như vậy ưu nhã nhưng là tính toán thân thủ lưu loát trương tử hiên nhìn về phía lỗ hầu cùng đinh hải hai vị bắt đầu đi hai người lướp nhau từ trong hành trang lấy ra gấp xẻn công minh trên mặt đất đảo khoan hay nói hai người này việc thật đúng là thông thạo con khỉ vào chính mình dáng rất nhỏ gậy Ở bên trong nhanh chóng khai quật, thân hình khôi ngô quật, khai khôi đến i hải ngoài i n bên h ở t g dùng Chỉ hơn rồi phía dưới sau đó trước mắt một mảnh đạn kỵ thấy tưng không rõ lắm tình huống chung quanh ta lấy đèn tin chiếu chiếu phát hiện đó là một ước chừng dài tám m rộng tám m sơn động chung quanh sơn động có rõ ràng mở vết tích không hiểu rõ hai cái này t r ộ n mộ là thế nào đào mở cứng rắn đá bất quá bởi vì cái gọi là mèo có mèo đạo cầu có cầu đạo bọn hắn khẳng định có phương pháp của bọn hắn chính là xem như trộm mộ làm sao sẽ bị tảng đá ngăn trở đám người tất cả đều xuống sau đó trương tử hiên lấy ra một đống nghẹn mũi nói đặc chế phòng độc nghẹn mũi không chỉ có thể phòng độc còn có thể đem các bon dioxy chuyển hóa thành dương khí lúc này vừa vặn dùng xong bọc chúng các vị tự mình cầm đi mỗi người cầm hai đôi chia xong ngh lấy đèn tin chiếu chiếu t r u n g quanh trương tử hiên nói ở đây không quá giống mộ huyện giống như chỉ là một cái sơn động chúng ta đằng sau có hai đầu thông đạo phía trước có một cái thông đạo mấy vị các ngươi nói hẳn là đi bên nào gặp trương tử hiên ánh mắt nhìn sang ta lắc đầu không biết ta cũng không phải chuyên nghiệp dò xét mộ nhân sĩ không hiểu nhiều cái này cho nên không cách nào đưa ra ý kiến trương tử hiên lại nhìn về phía lô hầu cùng đinh hải bọn hắn có chút sao cũng được nói trương nhị thiếu ngươi cũng biết chúng ta là làm cái gì chúng ta cái này không có quy củ gì muốn đi bên nào liền đi bên nào để cho ta nói lời liền đi đằng sau trương tử hiên lại nhìn về phía phong n i ệ m khả phong n i ệ m khả còn tại lấy tay điện loạn sáng lời thẳng đến trương tử hiên ho nhẹ một tiếng phong n i ệ m khả mới chú ý tới trương tử hiên đang chờ mình trả lời chắc chắn a hỏi ta a dựa theo kỳ môn cách cục đến xem cái này ba cái cửa phương vị đều không phải là hưng môn có thể tùy tiện đi nhưng ta không cam đoan phía sau cửa sẽ có hay không có cơ quan a nghe nói loại này trong cổ mộ cơ quan rất nhiều trương tử hiên thở dài nói đùa một dặm nói xin các ngươi bốn vị tới chính là muốn cho các ngươi cho ta nghĩ kế kết quả bây giờ đem quyền quyết định lại đẩy trở về trên đầu ta chụp các ngươi tiền lương a phong n i ệ m khả làm cái mặc ủy ta y tiện trục n h ngươi vội ố tốt. n cũng không cho chúng ta tiền lương đi. Ta phụ hòa nói, ai không nói là, không cho linh lương, còn nghĩ để chúng ta làm khổ lực, nào có loại này chuyện Trương Hiên bó hồi, người là là, làm lực, loại cho cho có khổ phụ hòa ta Ta ta Tử tay ai đi. rồi để bó m t h ồ các ngươi người tiền thiếu là Ta sao. vàng ộ i v gật đầu ta là ta trên đường nhìn thấy một khối tiền đều sẽ nhặt lên không giống các ngươi à nhìn thấy một trăm đều chẳng muốn phong lưng ha ha tiểu long huynh đệ chờ sau khi ra ngoài ta sẽ trả cho ngươi một chút thủ lao ta vội vàng lắc lắc đầu đừng lần này cũng không cần bằng không ta chẳng khác nào thu thủ lao giúp ngươi t r ồ mộ trước đó ta đáp ứng q u a nàng sẽ lại không làm loại chuyện như vậy đáng tiếc thế sự khó liệu sáu trương minh lần sau lại có loại sự tình này mong rằng ngươi mị hệ nở mở tuốt miệng hảo ta đã biết kỳ thực loại này mộ h u y ệ t vô cùng t h ư a thớt có lẽ rất nhiều năm cũng không tìm tới một cái tiểu long minh đệ yên tâm lần sau lại có loại sự tình này ta sẽ không kêu lên ngươi vừa nói phía chúng ta hướng phía sau cái lối đi kia đi đến thông đạo ước r ư ờ n g dài mười mét đi ra thông đạo sau đó phát hiện căn này thạch thất cùng cường tài na ở giữa lớn nhỏ giống nhau hơn nữa sơn động rất trống trải không có bất kỳ vật gì hơn nữa hướng về phía chúng ta lại là một cái lối đi mà chúng ta vừa rồi đi ra ngoài thông đạo bên cạnh còn có một cái lối đi cùng cương tài na gian thạch thất giống nhau như lúc hết thảy ba cái thông đạo đằng sau hai cái phía trước một cái mà chúng ta chính là từ phía trước hai cái trong thông đạo một cái đi ra ta bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường sáu mọi người chúng ta đều có loại dự cảm bất tường sáu mỗi người cũng hơi c a o mảy mau chúng ta tiếp tục hướng phía trước mặt một cái lối đi đi đến sáu thạch thất thạch thất thạch thất thạch thất thạch thất sáu liên tục đi năm cái tất cả đều là giống nhau như lúc thạch thất lớn nhỏ giống nhau không có bất kỳ cái gì bài trí mỗi cái thạch thất có ba cái thông đạo ta xem một chút trương tử h i ề n trương minh cái này sáu trương tử h i ề n cũng như n h ữ m à y m a o tiếp tục đi lên phía trước ta cũng không tin có người sẽ hao phí lực lớn như vậy khí ở đây tu kiến một cái không mộ huyện đại gia tiếp tục đi tới ta cũng không tin đi đến phần cuối vẫn là loại này chống trại thạch thất thế là chúng ta lại đi đi về trước ba cái thạch thất làm tiến vào cái thứ ba thạch thất thời điểm chợ phát hiện phía trên nhà đá có một c h ố n g giống trong động có ánh sáng xuyên thấu vào trên mặt đất còn có một tiểu g i n g thổ hơn nữa còn có một đầu dây cắp từ trong động đông xuống đây không phải sáu chúng ta tiến vào cái sơn động kia sao làm sao lại vòng trở về ta nhớ được chúng ta rõ ràng vẫn luôn lại đi thẳng tắp hơn nữa chúng ta là từ phía sau đi vào nhưng là từ phía trước vòng trở về nhưng chúng ta đi đích thật là thẳng tắp không thể nào sẽ vòng trở về a thật tờ mờ bất thường cái này là cái gì mộ huyệt nhất định chính là cái bí ẩn cúng a con khỉ hùng hùng hổ hổ nói ta thao trộm nhiều năm như vậy mộ lần đầu đụng tới loại tình huống này thật tờ mờ bất thường đ â y rốt cuộc cái quái gì quỷ đà tưởng nói con khỉ nhìn về phía linh hải đại tráng ngươi đi góc tường kẹt rầm xem có thể hay không phá quỷ này đánh tưởng ta khoát khoát tay chỉ khẳng định nói đây không phải quỷ đả tường n g ư ơ i nói không phải thì không phải a n g ư ơ i hiểu không ta quét mắt nhìn hắn một cái t h ẳ n g nhiên nói ta là đ ạ o sĩ n g ư ơ i nói ta hiểu không hiểu sáu một trăm chín mươi b ố tiếc một trăm chín mươi bốn g ư ờ i gô không sai ta có thể xác định đây không phải quỷ đả tường nếu như quỷ đả tường mà nói ta đã sớm nhìn ra bất kể nói thế nào bản trưởng môn cũng là tương đối tốt đ ạ o sĩ quỷ đả tường loại này cấp thấp đồ chơi nếu là nhìn không ra ta thẳng thắn một đầu mưa trên đậu hủ chết đi tính toán con khỉ trên giấy dò xét ta một phen không có lại nói tiếp mà lúc này phong n i ệ m khả nói đây là một cái cục Môn nếu như không có đoán sai, mà nghe phong nghiệm khả nói ra những thứ này chứng tử hiên phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng vội vàng hỏi đạo phong tiểu thư vậy chúng ta như thế nào mới có thể rời đi mê cùng n à y đâu vậy sẽ phải phá cục nha nói phong niệm khả trên tay trống r ô n g xuất hiện một cái sách nhỏ cùng một cây bút một màn này nhìn lỗ hầu cùng đinh hải s ư ớ n g sốt một chút trong lòng tự đủ cô gái này chẳng lẽ là cái h ảo thuật phong niệm khả tại trên quyển sổ họa một bên vẽ vừa nói đồ quỷ sứ chắn é t người đi theo ta chứng tử hiên các ngươi ở chỗ này chờ a chúng ta đi tìm tìm phá cục phương pháp thế cục này hết thệ có hai mươi mấy loại tổ hợp phương thức nếu như không cẩn thận đi đến co cơ con chỗ nhưng là không dễ chơi cho nên hai chúng ta cái đến liền đủ miễn cho xuất hiện t h vong thế là ta và phong niệm khả lại lượn trở về đến mỗi một cái phòng phong nghiệm khả đều phải vẽ lên mấy bút đồng thời còn tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái la b à n còn vô cùng chuyên nghiệp nhỏ r ộ n g thầm t h ị từ ngọ mạo dậu sáu hưu môn cảnh môn sáu một bên nói thầm một bên trên giấy đánh dấu mà ta là chuyên nghiệp tay chân điện cho phong nghiệm khả c h i ế u sáng liền cùng nàng tiến hành đánh dấu bởi vì là người tập võ c a m đoan cầm đèn tin thời điểm sẽ không run tay vòng vo chín cái gia phòng chúng ta quả nhiên lại trở về trường tử hiên bọn hắn nơi đó quá thần kỳ bởi vì lần này ta và phong n i ệ m khả đi căn bản cũng không phải là lần trước con đường nào phong n i ệ m khả vớt vớt tóc nói thật phức tạp kỳ môn cục thế là chúng ta một đoàn người tiếp tục đi đến phía trước dựa theo phong nghiệm khả nói trình tự chúng ta đi chín lần lần này quả nhiên chưa có trở lại nguyên like gian phòng kia mà là đi tới một cái căn phòng mới nhưng cái này gian phòng cùng c á p cũng không có bất đồng gì trong phòng chống giống không có gì cả t r ư ơ n g tử hiên v ấ n đạo phong tiểu thư chúng ta mặc dù đi ra mê cùng nhưng ở đây vẫn không có gì cả không phải là tính toán sai rồi à không thể nào các ngươi tìm xem cái nhà này có thể có cái gì cơ quan ta sẽ không tính toán sai chính là chỗ này gian phòng út r ư ơ n g tử hiên gật gật đầu đối với thủ hạ bảo tiêu nói đại gia phân tản g ra xem nơi này có không có cái gì cơ quan có lẽ có thể mở ra một đầu gần nút t h ô n g đạo thế là năm tên bảo tiêu lỗ hầu cùng đinh hải đều đi chung quanh tìm ta đứng tại chỗ không n ú c ních thách thức hết hệ thì lớn như vậy đã có bảy người đi tìm ta còn bận tâm cái gì đang lúc này ta chợt nghe cách một tiếng v a n g nhỏ vội vàng theo bản năng đã quên đi qua chỉ thấy một cái bảo tiêu đình chỉ động tác dưới chân hắn vốn là lồi l õ mặt đất đ ô n g nhiên lún xuống mấy cm phảng phất một mảnh đất gạch m ở dạng đ ô n g nhiên liền chìm xuống dưới tiếp đó sáu khối kia sụp đổ mặt đất đ ô n g nhiên đâm ra mười mấy cây t r ư ờ n g thương tên i kia bảo tiêu chỉ tới kịp phát ra một tiếng rú thảm liền bị mười mấy cây dày đặc trường thương đâm xuyên qua cơ thể t ử trạng cực kỳ tàn nhẫn thân thể của hắn đều bị thanh trường thương kia lẩy lên tiên huyết theo trường thương chạy số sáu tất cả mọi người bị cái này đột hiển biến cô sợ ngây người Lô hầu mấy n g bởi vì lỗ hầu đinh hải cùng còn lại bốn tên bảo tiêu có chút sợ đầu sợ đôi không dám lùng tịm thế là phong niệm khả lại đem lấy la bản tính toán đứng lên tiếp đó chỉ vào một cái phương hướng nói trong gian phòng đó có rất nhiều sự cơ quan bất quá khẳng định có một chỗ cơ quan là chính xác đô quỷ sứ chắn ghét người đi cái hướng kia tìm xem một chút ta không có dài dòng trực tiếp liền đi qua cẩn thận ở trên tường cùng trên mặt đất tìm tòi một phen phía sau cuối cùng phát hiện trên tường tựa hồ có một vị trí có thể ấn xuống thế là tan nếm thử lấy tay đầy theo ta thôi động cơ quan một hồi nhẹ vang lên tiếng vang lên ta vội vàng lui về phía sau mấy bước làm tốt né tránh tư thế làm xong nên đòn có chuyện xảy ra chuẩn bị có thể sự tình lại không phải ta tưởng tượng bên trong như thế không đọc gì tiễn trường thương xuất hiện ngược lại là trên mặt đất xuất hiện một cái xuống dưới thông đạo có bậc thang có thể đạp lối thoát đi thế là chúng ta một đoàn người hướng phía dưới đi đến đến nỗi chết đi kêu bạc tiêu vẫn t ử t r ạ n g kinh khủng bị tắm ở rất nhiều trường thương bên trên linh hồn của hắn tung bay ở một bên sáu đối với cái này ta cảm thấy bất đắc dĩ đến rồi phía dưới phát hiện ở đây thực sự là cùng mặt trên không giống nhau chút nào phía trên chỉ là đơn sơ sơn động m à thôi mà phía dưới lại mở chỉnh chỉnh tề tề tỉ như cái nhà đá này trên tường còn điêu khắc bích họa trong phòng có một thấp lùn cổ đại bàn đá trên bàn để một bộ ngọc chất chảy lớn rượu bên cạnh bàn thả vài hũ s ắ p phong vào rượu xem ra bên trong giường như là rượu con khỉ nói cuối cùng tìm đúng địa phương cái này mộ thật đúng là xem trọng phía trên có một mê cùng phía dưới có động tiên khác tay ta đều nữa không biết ở đây sẽ có vật gì tốt ta trương tử hiên cải chính lỗ hầu các ngươi là ta bỏ ra nhiều tiền thuê mới tới nhiệm vụ là giúp ta tiến vào mộ huyện thành công cầm tới bảo vật nhưng những thứ kia các ngươi một kiện cũng không thể cầm nếu như trái với điều ước ngươi biết hậu quả lỗ hầu cười ngượng ngùng hai tiếng nhị thiếu yên tâm chúng ta có chúng ta quy củ tất nhiên rằng điều kiện tốt cũng sẽ không đổi ý ta mới vừa nói ngứa tay chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi hắn biết trương tử hiên lai lịch không nhỏ không chỉ có máy bay trực thăng đưa đón còn mang theo nhiều như vậy hộ vệ cầm súng liền biết hắn không đơn giản trừ phi lỗ hầu đầu thú đâu mới có trương h khiêu khích ể t tử hiên tính cái cái miễn gật gật đầu thu hồi trên bàn mấy cái chén ngọc cùng bên cạnh bản hai vỏ rượu t i ế p đó chúng ta hướng phía dưới một cái thạch thất đi đến mới vừa vào cửa miệng lấy đèn tin lung lay phát hiện căn phòng này xó xỉnh để một cái người gỗ người gỗ trên đầu r á n vào một chương màu vàng lá bừa đây là cái gì đồ chơi vừa vào cửa ta liền bị thứ này hấp dẫn ánh mắt căn phòng này trên vách tường cũng có bích h ọ t chứng tử hiên mội mội đang tại thác ấn mà ta thì đi thẳng tới người gỗ trước người cẩn thận nhìn lên đạo phù k i a chú cái này phù chú vô cùng g ư ờ m giả hơn nữa theo ta trước đó thấy qua phù chú không có chút nào tương tự đang lúc ta khoảng cách gần quan sát đùa chú thời điểm người gỗ đông nhiên đậu đông nhiên đứng lên huy động cánh tay nhanh chóng hướng ta đập tới cũng may ta tốc độ phản ứng rất nhanh cấp tốc lách mình t r á n h p h á t đồng thời nhanh nhẹn lùi về sau mấy bước tiếp đó một cước đá vào người gỗ trên thân đem người gỗ đạp thân thể một mực hướng phía sau trượt cuối cùng đụng vào tường không thể không nói cái đồ chơi này vẫn rất biến chắc đã chúng ta m ộ t cước lại còn không có tan ra thành từng mảnh phong niệm khả thở nhẹ đạo là phương thuật đô q u ỷ sứ chẳng ghét xé trên người nó phụ trú không có phụ trú nó liền không thể động ta vội vàng dựa theo phong niệm khả mà nói đi làm hướng người gỗ trên người phụ trú t r ộ n tới đáng tiếc người gỗ tựa hồ có mắt đồng dạng động tác vô cùng nhanh trong hướng cổ ta quét tới nếu như không thu tay lại ta cũng sẽ bị đánh trúng cổ lấy một mảnh gỗ này người trình độ c ứ n g tác bị hắn đánh lên một chút e rằng không chết cũng bị thương à. coi như ta thể chất tốt bị đánh một chút cũng sẽ rất đau cho nên vẫn là tạm thời thu tay lại à chờ một chút lại tìm cơ hội thế là ta một cái lật nghiêng tránh thoát người gỗ công kích sau đó cùng nó cận thân đánh cận chiến đứng lên đồng thời ta còn từ trong miệng túi kẹp ra một chương dương phủ cấp tốc nhóm lửa hướng trên người nó phụ trú con khỉ ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm nói cái gì việc đây là quá chuyên nghiệp cái này sáu ta trái tránh phải tránh tiếp đó tìm đúng cơ hội tới một liên hoàn cước cước thứ nhất đá vào người gỗ trên cánh tay trực tiếp đưa nó một đầu cánh tay và bay tiếp đó nhanh chóng đá ra đệ nhị chân cái này đệ nhị chân đá ở người gỗ trên thân bởi vì sức mạnh quá lớn lại đưa nó đạp đến trên tường lần này ta không có lại cho nó cơ hội trực tiếp một cái bước xa x u ố n g tới kẹp lấy trên người nó phủ chú xé ra đem hắn x é xuống quả nhiên ngay tại phủ chú bị kéo xuống tới một khắc người gỗ bất động ta khé thở phào nhẹ nhõm nhìn một chút trong tay phủ chú phương thuật sáu thật thần kỳ vậy mà có thể dựa vào một t r ư ơ n g phụ trú n h ờ n g ư ờ i gô đứng lên hành động công kích quả nhiên là vô cùng lợi hại quay người lại đối với sớm đã nhìn ngây ngô mấy người nói các vị một mảnh gỗ này người kỳ thực cũng không có chút nào sợ phá hủy phụ trú nó cũng sẽ không động đương nhiên đây hết thể đều phải quy công cho phong tiểu thư nhắc nhở phong nghiệm khả chu mỏ một cái tiếp đó t ú i lầu xuống lộ ra nụ cười quái dị cùng nàng trên thân khí chất không tương xứng chút nào nụ cười sáu một trăm chín mươi lăm tiếc một trăm chín mươi lăm làm ngay đơ mà ta lại vừa vặn chú ý tới một màn này lông mày hơi nhữu vấn đạo phong tiểu thư ngươi không sao chứ ân phong n i ệ m khả ngẩng đầu vấn đạo thế nào ta nhìn ngươi vừa rồi bộ dáng có chút kỳ quái còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề gì phong n i ệ m khả làm cái mặt quỷ ngươi mới xảy ra vấn đề đâu cái này hình dung từ dùng không t ố ta t ta còn lấy mỉm cười trương tử hiên đi đến bên cạnh ta nói tiểu long h i n h không nghĩ tới thân thủ của ngươi thật không n g ờ lợi hại cùng hai năm trước ngươi hoàn toàn là khác biệt một trời một vực nếu như ta có thể có ngươi một phần mười năng lực liền đủ hài lòng trương h u n h quá khen rồi ta vội vàng k i ê m tốn nói trương tử hiên chỉ vào người gỗ vấn đạo tiểu long h u n h đệ cuối cùng là cái quái gì phong tiểu thư mới vừa nói qua đây là phương thuật ta cũng không quá hiểu nếu như ngươi nghĩ hiểu rõ còn muốn đi hỏi gió tiểu thư chứng tử hiên lại đi thỉnh giáo phong niệm khả đi tựa hồ đối với một mảnh gỗ này người cảm thấy rất hứng thú mà ta nhưng là cầm đèn tin dò xét mộ thất căn này mộ thất cùng cương tài na cái không sai bịt lắm đang lúc ta dò xét thời điểm chợt nghe một chút s ả n sạt nhẹ vang lên từ vừa rồi đằng sau g i a n kia mộ thất chuyển đến ta vội vàng thấp giọng nói đừng nói chuyện phong niệm khả vốn là đang giảng giải phương thuật chuyện nghe được ta có nhẹ nàng vội vàng ngậm ngược lại những người khác động tác cũng dừng lại toàn bộ mộ thất bên trong chỉ còn lại có một chút nhỏ nhẹ tiếng hít th ta nghiêng lỗ t h a i nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe quả nhiên có chút nhỏ nhẹ tiếng vang hơn nữa tựa hồ cũng không phải là phong thanh ta đối bọn hắn làm thủ thế ra hiệu bọn hắn ở lại tại chỗ chờ đợi ta trở về xem gặp trương tử hiên đối với ta sau khi gật đầu ta nhẹ nhàng hướng cương tài na ở giữa mộ thất đi đến rời đi tầm mắt của bọn hắn phía sau ta tòng không gian trong giới chỉ lấy trùy thủ ra chuẩn bị tùy thời ứng phó bất luận cái gì đột phát sự kiện trở về cương tài na ở giữa mộ thất lại phát hiện tiếng xào sạc cũng không tại căn này mộ thất mà là từ phía trên truyền tới không sai phía trên chín cái sơn động là mê cùng chúng ta tìm được cơ quan sau đó. mới từ mê cung xuống đi tới nơi này chân chính mộ thất có thể lên mặt mộ thất chống chân một mảnh không có gì cả đương nhiên ngoại trừ cương tài na cái bị cơ quan giết chết bảo tiêu bên ngoài có thể nó đã chết phía trên tại sao có thể có tiếng xào sạc chuyển đến đâu ta một tay cầm đẹp tin một tay nắm truy thủ chậm rãi hướng bậc thang đi đến đi đến bậc thang bên cạnh ta cẩn thận đưa tay điện hướng lên phía trên sáng ngời đi phía trên bỗng nhiên chuyển đến gầm nhẹ một tiếng âm thanh tại trống trải trong sơn động vang lên rất nhiều lần tiếng vang cái này tiếng rông sáu như thế nào như vậy giống là cương thi gầm nhẹ ta theo bậc thang bước nhanh hướng lên phía trên chạy tới ba bước đồng thời hai bước rất nhanh thì đến phía trên sân đ ậ u tiếp đó phát hiện sáu bảo tiêu thi biến ba bởi vì hắn là bị mười mấy cây dưới mặt đất vượt trội trường thương đ â m chết cho nên bị treo ở trường thương bên trên hắn nhìn thấy ta sau đó tựa hồ rất nghĩ tới tới công kịch ta hắn diện mục dữ tợn miệng há lao đại lớn tiếng gầm rú lên ở nơi này đen nhánh trong sân đ ậ u ta lấy đèn tin chiếu vào cái kia mặt dữ tợn cảm giác mười phần kinh khủng ngay cả ta đều có chút t i m đập rộn lên hộ vệ quỷ hồn tung bay ở một bên tựa hồ vô cùng kinh ngạc người đang trước khi chết trong n á y mắt thì sẽ hoàn toàn minh mạch nguyên lai、like、trên thế giới này là có quỷ cho nên khi người vừa mới chết đi thời điểm quỷ hồn đều sẽ kinh ngạc một hồi mà bảo tiêu vừa mới kinh ngạc xong phía trước một sự kiện lập tức lại phát hiện trên thế giới nguyên lai cũng có cương thi hơn nữa cái này cương thi chính là hàn chính mình sáu cho nên trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người cũng là bình thường ta nhìn dương nhanh múa v u ố t muốn nhào tới thi thể những nhữ mày bao không có đạo lý à h ắ n chết thời gian cũng liền khoảng hai mươi phút coi như thi biến cũng không nên nhanh như vậy à mà trương tử hiên bọn người nghe được tiếng giống phía sau cũng chạy tới còn dư lại bốn tên bảo tiêu tất cả đều lấy ra súng ngắn lỗ hầu kinh hô một tiếng đại bánh trưng sau đó lấy ra một bao chu sa cùng một cái vật đen thủi lùi đồng thời đối với đinh hải nói cầm dây thừng đinh hải lấy ra dây thừng hai người liền muốn xông đi lên bọn hắn mặc dù kinh ngạc nhưng là lâm n g u y không sợ xem ra trước đó trộm mộ thời điểm cũng đã gặp qua cương thi có thể sống đến hôm nay xem ra hai người này thật là có hai lần trương tử hiên chặn lại nói hai vị đ ừ n g nóng vội chúng ta ở đây không phải có một chuyên nghiệp đạo sĩ sao húng chi hắn đã bị trường thương cố định ở nơi đó không qua được t i ể u long minh ngươi nhìn thế nào ta chỉ nói hai chữ kỳ quái kỳ quái trương tử hiên lặp lại một lần ân ta gật gật đầu ngưng trọng nói dưới tình huống bình thường thi biến là bởi vì âm khí xâm nhập thi thể tiểu não tiếp đó tại loại này thần bí từ trường tác dụng dưới thi thể mới có thể đứng lên công kích người nhưng nơi này cũng không có âm khí hơn nữa cô thi thể này vừa tử vong hai mươi phút cho dù có âm khí cũng không đạo lý nhanh như vậy liền thi biến cho nên ta mới nói kỳ quái t r ư ơ n g tử hiên nói ở đây càng kỳ quái lại càng chứng minh đây là tả t ử mộ nhưng nếu như kỳ quái cũng không thể qua được tiếp nhận tình cảnh sự tình liền sẽ trở nên học bét ta nhàn nhạt trả lời một câu đối với t r ộ mộ loại sự tình này kỳ thực ta là rất không ưa dù sao đã đáp ứng nội dung không còn làm như vậy sáu đang lúc ta muốn tới đây thời điểm một cái bảo tiêu xin chỉ thị trường t ử hiên nhị thiếu để cho ta tiến đưa l á o tứ đoạn đường hà người đều chết nhìn thấy hắn cái dạng này chúng ta những thứ này làm h u n h đệ không đành lòng trương tử hiên gật đầu một cái đối với hắn mội mội nói nhạc kỳ hãy ngó qua chỗ khác đừng nhìn trương nhạc kỳ quay đầu phía sau lợi mới vừa nói bảo tiêu lấy súng lục ra lắp đặt ống giảm thanh ta nói với hắn từ nhỏ náo vị trí、Phúc. một tiếng văng nhỏ hắn nổ súng đích thi thể mi tâm không thể không nói tên này hộ vệ thương pháp thật đúng là chuẩn thi thể bị viên đạn mệnh cuối cùng sau đó liền không còn gào thét giấy r ù a lại khôi phục thi thể bộ dáng nổ súng bảo tiêu đi tới đứng tại bên cạnh thi thể thấp giọng nói lao tứ ngươi an tâm đi à trong nhà ngươi ta sẽ hỗ trợ chăm sóc một chút nói hắn đưa tay ra giúp thi thể xoa hai mắt đang lúc này thi thể vừa bị xoa hai mắt đ ỗ n g nhiên lại mở ra đồng thời há h ố c m ồ m cắn một cái vào nổ súng hộ vệ tay nổ súng bảo tiêu giấy r ù a phía dưới thật sự bị thi thể cắn trên tay một miếng thịt còn lại vài tên bảo tiêu vội vàng lấy súng đ ụ ra đối với thi thể đầu xạ kích phanh phanh phanh phanh, phanh một hồi tiếng súng dày đặc đi qua tử thi đầu bị đánh trở thành cái sàng lý tiêu v ẫ n làm ra một bộ hoảng sợ hình dáng nhìn về phía ta vấn đạo tiểu ca ngươi không phải mới vừa nói từ nhỏ não là được sao vì cái gì đánh tiểu não hắn còn có thể động đâu có thể là không có đánh trúng tiểu não nói ta hướng thi thể đi tới dùng truy thủ đụng đụng cái c ầ m của hắn hắn không còn động có thể xác định lần này hắn là thật sự chết cái này của mộ hoàn toàn chính xác không đơn giản bên trong hang núi này cũng không có âm khí thi thể lại thi biến sáu bị cắn bị thương bảo tiêu hỏi ta đại sư ta sẽ không giống trong phim ảnh m ộ dạng cũng biến thành cương thi a hẳn là sẽ không bởi vì này chỉ là thông thường thì biến cũng không phải âm thi hắn vừa tử vong không lâu trên thân còn không có virus cho nên sẽ không xuất hiện loại tình huống kia bất quá ngươi vẫn là hẳn là xử lý thật tốt vết thương một chút để tránh lây nhiễm bảo tiêu nói tiếng cảm ơn tại cái khác hộ vệ dưới sự giúp đỡ nhanh chóng băng bó lên vết thương tới vết thương gói kỹ phía sau chúng ta lại trở về dưới mặt đất mộ thất chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước tìm đ ò i hai cái trộm mộ cũng xem như tận tụy bọn hắn một mực tại phía trước mở đường mở ra mộ thất môn loại sự tình này cũng đều là bọn hắn làm căn ử a quan ta cũng không có cái gì cơ quan xuất hiện, thế là chúng c không hiện, đoàn người lại đánh đèn tin gì thế lại đi xuất một là vào.、Căn、này mộ thất cùng cương tài na hai gian không sai bị lắm lớn nhỏ giống nhau trên tường có bích họa đồng thời căn này mộ thất nối liền ba cái cửa đá phong nghiệm khả đang tại xem xét cẩn thận bích họa chương nhạc kỳ vội vàng t h ắ t cấn ta nhưng là đánh giá đến mộ thất tới căn này mộ thất chống không đối diện ba cái trên cửa đá giống như mỗi cái cửa dưới góc phải đều có một chữ nhỏ ta vội vàng đi tới ngồi xổm người xuống xem xét tỉ mỉ lên đáng tiếc cái này ba cái chữ nhỏ ta cũng không nhận ra tựa hồ tất cả đều là t r i thể thế là ta đối chính đang nhìn bích họa phong niệm khả nói phong tiểu thư tới xem một chút mấy chữ này là cái gì phong niệm khả nhìn một chút nói ba chữ này theo thứ tự là sinh thương đô a vậy cái này mấy chữ đại biểu gì đây đây là tám môn bên trong ba cái môn trong đó sinh môn đại biểu cát thương môn đại biểu h u n g đóng cửa đại biểu bình thường bất c ắ t cũng không hung mà ba cánh cửa vị trí cũng chính xác ăn khớp kỳ môn đ ộ n giáp tám môn phương vị bên trong sinh môn thương môn đóng cửa đây cũng là mộ chủ đang cố ý nhắc nhở chúng ta không muốn tự tìm được chết chương tử hiên nghe được chúng ta đối thoại cũng đi tới phong tiểu thư vậy theo ý kiến của ngươi chúng ta nên làm cái gì bây giờ lại nói mộ chủ có thể hay không rụ rỗ chúng ta tiến vào sinh môn tiếp đó ở bên trong bố trí cơ quan giết chết chúng ta phong nghiệm khả lắc đầu chuyên nghiệp nói hẳn là sẽ không bởi vì nơi này hết thể đều là dựa theo kỳ môn cục bố trí nếu như tại sinh môn để đặt cơ quan chẳng khác nào nhường sinh môn biến thành h u n g môn dạng này sẽ phá hư toàn bộ trong mộ các cục thì ra là thế vậy theo phong tiểu thư góc nhìn chúng ta hẳn là đi đầu cửa đâu không biết phong n i ệ m khả thẻ lưỡi khả nói chương tử hiên lại nhìn về phía lỗ hầu cùng đinh hải hai vị các ngươi cũng hiểu kỳ môn đ ộ n giáp chi thuật theo các ngươi góc nhìn hẳn là đi đâu cửa lỗ hầu nói vừa rồi vị tiểu thư xinh đẹp này nói rất đúng mộ chủ hẳn là sẽ không tái sinh trong môn an trí cơ quan như vậy thì tương đương tự hủy các h cục mà mộ chủ chắc chắn không hy vọng có người c h o n g mộ cho nên ở đây chỉ có một môn là thông hướng chủ mộ phòng con đường chính xác còn lại hai cái là dùng để q cọm phần đồ mộ chủ nhất định sẽ tại thông hướng chủ mộ phòng trên đường đầy trọng trọng cơ quan cho nên đối với chúng ta mà nói đây chính là hưng môn cho nên ta cảm thấy nếu muốn tìm được chủ mộ phòng muốn đi hưng môn hưng môn mộ chủ sẽ đem mình mộ an trí tại hung môn thượng sao ta hỏi một câu mặc dù ta không hiểu những thứ này nhưng là có thể nghe ra cái này hung môn tựa hồ không phải là cái gì vị trí tốt thế là liền hỏi ra nghi vấn của mình sáu hôm nay ba canh một trăm chín mươi sáu tiết một trăm chín mươi sáu cỡ lớn cơ quan đô quỷ sứ chán ghét chào ngươi đần phong n i ệ m khả nói bọn hắn chỉ là ngờ tới cửa đá này thông hướng chủ mộ phòng lại không nói cửa đá này đằng sau chính là chủ mộ phòng có thể tiến vào cái cửa đá này sau đó còn muốn chuyển lên mấy lần mới có thể đến chủ mộ phòng đâu nói xong phong n i ệ m khả lại lộ ra một cái không được tự nhiên nụ cười ta nịu nịu mày mau cùng phong niệm khả quen biết đã ba năm mặc dù tiếp xúc cũng không tính thường xuyên nhưng ta đại khái cũng biết tính tình của nàng nàng căn bản liền sẽ không lộ ra loại nụ cười này có vấn đề khẳng định có vấn đề chẳng lẽ là quỷ nhập vào người không có đạo lý à quỷ nhập vào người mà nói mi tâm sẽ có âm khí ngưng tụ nhưng phong niệm khả trên thân cũng không có loại này dấu hiệu ta lông mày n h í u rất nặng bất luận như thế nào nếu như phong niệm khả đã xảy ra chuyện ta đều sẽ cứu nàng mấy năm này nàng cho ta quá nhiều trợ giút mặc dù ta không thích cùng nàng có quá nhiều gặp nhau nhưng không thể không phủ nhận nàng trợ giút ta thì rất nhiều Mỗi lần có chuyện có trong ố t thứ nhất kêu lên ta, hơn nữa 6. Ta lần thứ nhất tham t đều kêu huyện sẽ hơn lên nữa lần lúc gia vũ các a n dụng thiểu thương kiếm khí, dẫn đến công năng suy kiệt, nghe nói h thiểu khí, tài, kiệt, kiếm vội quá suy độ sử p nghiệm nhân Trong khả trả lại cho ta làm qua hô hấp lại làm trả ta tạo qua đầu ta nhanh chóng nhớ lại ngưu môn lịch đại hàng yêu ghi chép đông nhiên ta nghĩ tới một cái loại tương đối kỳ hoa thân trên quỷ loại này quỷ thân bên trên cơ hồ không có âm khí bọn chúng vô cùng giỏi về thân trên thân trên sau đó cơ hồ nhìn không ra quỷ nhập vào người vết tích chẳng lẽ phong niệm khả là đụng phải loại này quỷ không có đạo lý a phong niệm khả trên người có hộ thân phủ quỷ vật không cách nào tới gần nhưng nếu như không phải quỷ nhập vào người nàng vì cái gì hai lần lộ ra loại kia hơi có vẻ nụ cười q u ỷ dị mặc dù tìm không thấy nguyên nhân nhưng là không thể ngồi mà chờ chết ta yên lặng tổng không gian trong giới chỉ lấy ra một tờ rõ ràng tâm phủ đối với phong niệm khả nói phong tiểu thư bên trong có thể sẽ có yêu ma quỷ quái tấm đùa này có thể bảo hậu ngươi không bị yêu ma quỷ quái thân trên để cho ta đem nó g á n tại trên trắng ngươi được không tốt lắm phong niệm khả không có chút nào ý cự tuyệt cái này rõ ràng tâm phủ chính là chuyên môn đối phó quỷ nhập vào người ta đem phủ chú đặt tại cái t r ắ n nàng đồng thời khét quát một tiếng cấp cấp như luật lệ phong nghiệm khả còn thổi thổi phụ chú nói chơi thật vui đồ quỷ sứ chán ghét đóng vai đạo sĩ bộ dáng thật thú vị a không có việc gì vậy thì không phải là quỷ nhập vào người ba mươi đi qua đám người thương nghị cuối cùng lựa chọn đi thương môn không nhìn sinh môn cùng đóng cửa lỗ hầu mở ra cửa đá chúng ta phát hiện nguyên lai sau cửa đá mặt là một đầu dài dáng dấp đường hầm dùng sức mạnh quan g thủ điện chiếu không tới phần cối u chứng minh lối đi này khoảng cách tối thiểu nhất tại một trăm m mở trở lên thông đạo coi như rộng rãi ước chừng cao ba m một m mở năm mươi m chiều rộng có thể cung cấp hai ba người song song hành tàu lối đi sàn nhà bức tường nó bằng tất cả đều là phụ lên bàn đá xanh lô hầu cùng đinh hải tại phía trước nhất dò đường hai tên bảo tiêu thứ hai sau đó là ta và phong n h ậ m hạ t r ư ơ n g tử hiên lại đằng sau là trương nhạc kỳ lý tiêu mẫn cuối cùng còn đi theo hai tên bảo tiêu sau điện đi ước chừng chừng năm mươi m trước mặt nhất đinh hải tựa hồ đã dấm vào cơ quan hắn đứng yên khối đá kia tấm vậy mà sụp đổ mấy cm ba ngay tại hắn dẫm lên cơ quan đồng thời chỉ nghe phía sau cửa đá ở một tiếng tự động đóng lại tiếp lấy phía trước mặt đất bỗng nhiên ghim lên từng hàng trường thương giống như mới vừa rồi bị đâm chết chính là cái kêu bảo an một dạng vốn là bằng p h ẳ n g phiến đá mặt đất vậy mà ghim lên từng hàng trường thương đâm ra sau đó trường thương lại cấp tốc rụt trở về cứ như vậy trước mặt một loạt ghim lên phía sau một loạt rơi xuống trường thương mắt thấy liền muốn đâm đến đây con khỉ vội vàng hô cơ quan lui đại gia mau lui lại trương nhạc kỳ vừa chạy một bên thét lên bầu không khí mười phần khẩn trương ta biết coi như lui lại cũng vô dụng lui lại chỉ là kế tạm thời tất nhiên nơi này có cơ quan hơn nữa dẫm lên cơ quan đồng thời phía sau cửa đá đóng lại vậy thì chứng minh chúng ta nghĩ lui về đã không có khả năng bởi vì cửa đá kia chắc chắn không cách nào mở ra ta vừa chạy một bên lui lại quan sát những cái kia t r ư ờ n g thương phát hiện một hàng kia xếp hàng t r ư ờ n g thương tối đa chỉ có thể c u ố n tới khoảng một m năm mươi độ cao theo lý thuyết nếu như chúng ta hai tay hai chân chống đỡ vết tưởng leo đến hai m độ cao liền có thể né qua hàng này sắp xếp theo thứ tự đột ngột từ mặt đất mọc lên t r ư ờ n g thương thế là ta vội vàng đem cái này phát hiện nói ra các vị tất nhiên đoán được cơ quan phía sau cửa đá chắc chắn không cách nào mở ra ta phát hiện t r ư ờ n g thương cao nhất chỉ có thể c u ố n tới khoảng một m năm mươi độ cao bây giờ đại ra tất cả đều hai tay hai chân chống đỡ vết tưởng leo đi lên leo đến khoảng một m năm mươi độ cao liền có thể tránh thoát những thứ này cơ quan nói ta một tay bắt lấy phong niệm khả cánh tay một tay bắt lấy phong niệm khả hường nói trước đưa ngươi đi lên ta đem phong niệm khả dơ lên phong niệm khả linh xảo chống được v á c h t ư ờ n g lỗ hầu đinh hải cùng vài tên bảo tiêu đều nhận được huấn luyện cũng bỏ lên trên v á c h t ư ờ n g mà lúc này trường thương cách chúng ta đã không đủ hai mươi mét ta lại giúp trương tử hiên chống tại trên tường mà lý tiêu mẫn bên kia lại xảy ra chút phiền thức nàng đang giúp trương n h ạ kỳ có thể trương n h ạ kỳ thân là một cái thiên kim tiểu thư căn bản là nhịn không được vết tưởng lý tiêu mẫn cũng gấp thúc giục nói tiểu thư ngươi nhanh lên a trường thương mau tới đây trương nhạc kỳ cũng lo lắng khóc không được ca lý tỷ ta cánh tay không sức lực nhịn không được ô ô sáu lý tiêu mẫn nhìn một chút lập tức liền đâm tới trường thương đối với trương nhạc kỳ nói dùng lực chống đỡ kiên trì mười giây trường thương liền đi qua nói lý tiêu mẫn không còn nâng trương nhạc kỳ chạy xa mấy bước cũng nhanh nhẹn chống được t ư ờ n g đáng tiếc sáu trương nhạc kỳ căn bản cũng không tin tưởng mình cánh tay một mực tại phát r u n kỳ thực chống đỡ vách t ư ờ n g động tác này vô cùng đơn giản cũng không cần bao nhiêu lực k chỉ cần tin tưởng mình liền chắc chắn có thể làm đến nàng một bên khóc thân thể một bên trượt sáu ta nhịu n h ữ n máy mau nàng dù sao cũng là trương tử hiên m u ộ i muội thấy chết không cứu mà nói tựa hồ không tốt làm sáu hơn nữa ta cũng không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào chết đi thế là ta ở trên tường đạt một chút v ư ợ n lực leo tới trương nhạc kỳ bên cạnh một tay hai cước chống đỡ vết t ư ờ n g một cái tay khác n ắ m ở trương nhạc kỳ hồng nói chống đỡ lại xuống trượt ngươi thì có nguy hiểm có thể trương nhạc kỳ tựa hồ sợ ngứa ta ôm eo động tác để cho nàng cơ thể có rút lên nhưng này một một m mình nàng hai tay hai chân đều rời đi vết tường thể trọng trong nháy mắt biến nặng hơn nữa hai tay hai chân g ũ xuống ta c ắ người r ă n gắt gao chống đỡ vết t đỡ n g thấp muốn chết sao ba đ ề u nói người sẽ ở trong tuyệt cảnh sẽ buộc phát ra cực lớn tiềm lực hôm nay trương nhạc kỳ liền xác nhận chuyện này nàng nhanh chóng chống được vết tưởng mà lại là chỉ dựa vào khí lực của mình liền chống được vết tưởng ta ôm lấy cảm giác của nàng không chịu được bất luận cái gì trọng lượng phía trước một loạt trường thương dâng lên phía sau một loạt trường thương lùi về trường thương chận rất nhanh liền từ dưới người chúng ta đi qua tiêu thất chúng ta ở phía trên trống năm phút trường thương chỉ trải qua một lần tiếp đó liền tất cả đều rút về mặt đất trên đất phiến đá lưu lại một đống lớn lỗ cho nhỏ liên tưởng đến mới vừa trừng ư thương để cho người ta có chút không dám dẫm lên trên dù sao món đồ kia quá dọa người vạn nhất không có dấu hiệu nào đống nhiên đâm ra tới hội s u ấ t nhân mạng cho dù là ta có thể đều không tránh thoát nhảy đến mặt đất trên mặt mỗi người đều mang theo lòng vẫn còn sợ hai biểu lộ trương nhạc kỳ nhỏ giọng nói với ta đạo cảm ơn ngươi trương tử hiên cũng đi tới chân thành nói đa tạ tiểu long huynh vừa rồi đã cứu ta muộn muộn cảm giác tri tình không cách nào dùng dăm ba câu biểu đạt về sau tiểu long huynh có việc cứ việc phân phó trương huynh khắc khí ta mỉm c xoa xoa ư từng loạt từng loạt vừa rồi đinh hải đã dẫm vào sàn nhà động tác này khiên động cơ quan tiếp đó phía dưới bánh răng liền chuyển động cái này trường thường trận nhất định là bánh răng mang theo tới bất quá vô cùng thần kỳ chỉ là giấm một cái tấm Phía dưới chúng ơ quan vậy mà có t ể s ta lần này cần cẩn thận một chút vòng qua mảnh đất tia tấm nhị thiếu khi thời gian nhìn lấy chạy trốn cái kia còn nhớ kỹ những cái kia a con khỉ kể khổ đạo đang lúc trương tử hiên cau mày thời điểm ta nói đạo t r ư ơ n g minh ta nhớ được từ vừa rồi tiến vào hành lang này ta mà bắt đầu đếm sàn nhà đinh hải dẫm lên khối kia có cơ quan sàn nhà là thứ một trăm linh bảy khối ngoài cùng bên trái nhất khối kia trương tử hiên ngạc nhiên tán dương tiểu long huynh quả nhiên tâm tư cẩn mật năng lực quan sát mạnh phong n i ệ m khả b i ể u môi nói còn cần ngươi nói ta đã sớm biết đồ quỷ sứ chán ghét thông minh đối với đồ quỷ sứ chán ghét xưng hô thế này ta cũng có chút không thể làm gì bởi vì này xưng hô có chút mập mờ sáu bất quá phong niệm khả đều gọi quen thuộc ta cũng không cách nào mở miệng để cho nàng sửa đổi tới dù sao chỉ là một cái ngoại hiệu mà thôi trương tử hiên phất phất tay nói hảo đại gia tiếp tục xuất phát tránh đi khối kia có cơ quan phiên đá con khỉ cùng đinh hải dù sao cầm trương tử hiên tiền bây giờ nghĩ ra khỏi đã trễ rồi dù sao trương tử hiên có bốn cái hộ vệ cầm súng nếu như bọn hắn đưa ra ra khỏi nhất định sẽ nhận được một khỏa lệnh như băng đạn cho nên bọn hắn chỉ có thể nhắm mắt ở phía trước dò đường hai mươi b ố may mắn chính là chúng ta đi tới hơn một trăm m không tiếp tục dẫm lên cơ quan cối hành lang là một cái cửa đá lỗ hầu cùng đinh hải mở ra cửa đá bên trong đồng thời không động tiễn trở ám khí bắn ra thế là chúng ta đi đi vào sau khi đi vào chúng ta tất cả đều choáng váng đây là một cái vô cùng rộng lớn đại s ả n h không nhìn thấy phần cối u trước mặt chúng ta có một đầu ngọc chất rộng hai mét cầu nối liền trong đại s ả n h bán kính hai m m hình tròn ngọc đài bất luận là cầu vẫn là hình tròn ngọc đài đều tản ra tia sáng giống như ta đưa cho từ tiểu linh hộ thân phù mở dạng bởi vì bên trong tràn ngập chân nguyên cho nên có thể đủ tự động phát ra tia sáng cầu khoảng cách phía dưới mặt đất ước trừng trừng hai mét phía dưới chỉnh tề để từng hàng rán vào bửa chú người gỗ sơ lược nhìn lại ít nhất cũng có ngàn cái mà bán kính hai em ở chính giữa ngọc đài ngồi xếp bằng một cái dâu tóc bạc phơ lao nhân sáu một trăm chín mươi bảy một trăm chín mươi bảy tím man khói độc lão giả kia tiên phong đạo cốt hạt phát đồng nhan trên mặt còn mang theo một k i a h ư n g l u ậ n phảng phất người sống đồng dạng bất quá người này ngồi ở chỗ đó không n ú c đ í c h không có hô hấp mặc dù giống như là người sống nhưng có thể xác định hắn cũng không phải là người sống hắn hẳn là tả tử tả tử khoanh chân ngồi ở chính giữa ngọc đài hai tay đặt ở trên đầu gối tay trái nâng một bạt thai lớn lò lượt đan tay phải cầm một cái phất trần ngọc đài quăng mang chiếu vào trên m lộ ra thần thánh vô cùng phán g phất xuất trần lão thần tiên đồng dạng tà từ trước mặt còn thả ba món đồ một khối ngọc bài một cái bình xứ một chi bút lông chứng tử h i ê n t ự a hồ rất muốn tiến lên cầm cái kia mấy kiện đồ vật nhưng lại kiên kỵ nhìn xem dưới cầu mặt người gỗ vấn đạo phong tiểu thư những vật này sẽ không đột nhiên nhảy lên đả thương người a hẳn là sẽ không phong n i ệ m khả nói cương tài na người gỗ sở dĩ sẽ bông nhiên động hẳn là đồ quỷ sứ chán ghét cách hắn quá gần hắn dương khi kích hoạt lên lá bụa kia chỉ cần cách người gỗ xa một chút liền sẽ không có chuyện rồi nói phong n i ệ m khả đi đầu hướng trung gian ngọc đài đi đến dừng、lại. ta đ u ổ i với hướng đi ngọc đài phong nghiệm khả q u á t lên có thể phong nghiệm khả lại như là không nghe thấy nhúng nhảy một cái chạy về phía trước tốc độ cực nhanh t r ư ơ n g tử hiên tựa hồ sợ phong nghiệm khả đ ả bảo cũng đi theo chạy về phía trước ta nhịu n h ữ n m à y mau cũng đ ộ i vàng đi theo phong nghiệm khả chạy đến phía trước nắm lên trên mặt đất ngọc bài nhanh nhẹn ngâm lên trước tiên cần trong lòng bàn tay sắp xếp cửu c u n g ngang dọc m ộ ư ơ i năm đồ trong đó cựu cung phùng giáp vì giá trị phủ tám ô n giá trị làm cho tự đánh giá minh nói xong ngọc bài trong nháy mắt phát ra ánh sáng trắng toát tựa hồ thâu nhập chân nguyên cùng lúc đó chỉ thấy phía dưới người g ố đều lung la lung lay b đáng chết ta một cái bước xa vượt qua trương tử hiên hướng phong niệm khả phóng đi chuẩn bị giành lại ngọc trong tay của nàng bài đáng tiếc phong niệm khả thế mà động tác còn nhanh hơn ta trực tiếp đem ngọc bài ngã xuống đất ngọc bài vỡ vụn tựa hồ kích hoạt lên cái gì cơ quan toàn bộ đại sảnh dần dần tràn đầy màu tím sương mù ta dùng đầu ngón chân đều có thể bắn được đây nhất định là khói độc phong niệm khả hoa bát vòng quanh tả từ xoay quanh chạy một bên n ả y nhót một bên nhanh nhẹn nói ra ra lâm nhi rất nhớ ngươi nàng chúng ta bốn trương tử hiên nhặt lên trên đất bình xứ v u t lông tả từ trong tay tiểu đan lô tiếp đó quay người hướng ra phía ngoài chạy tới đồng thời còn đối với ta hô thiểu long h u n h chạy mau a theo vật liệu thép khối ngọc kia bài bị nát nát phía sau cửa đá chậm rãi rơi xuống trương nhạc kỳ bọn người đã sớm lui ra ngoài lúc này cửa đá đã đóng lại một nửa trương tử hiên bước nhanh hướng cửa đá chạy tới có thể phía dưới người gỗ đã nhảy tới trên cầu trương tử hiên tựa hồ quá gấp vậy mà đã quên đem mấy thứ bỏ vào không gian giới chỉ. hắn bị một cái người gỗ đánh chung cánh tay đem hắn tay trái bình xứ cùng bút lông đánh bay ra ngoài bay đến dưới cầu mặt người gỗ trong đống ta vốn còn tại dùng lực lôi kéo phong niệm khả hướng về cửa phương hướng di động nhưng lại phát hiện t r ư ơ n g tử hiên lúc này lâm vào nguy cơ hắn bị một đám người gỗ vây tùy thời đều có thể bị người gỗ giết chết không biết tại sao những cái k i a người gỗ cũng không nhảy lên hình tròn ngọc đài cho nên nhìn trước mắt tới phong niệm khả ở đây l à an toàn thật sự nếu không cứu trương tử hiên hắn nhất định phải chết thế là ta chỉ có thể tạm thời thả ra phong niệm khả cánh tay hướng trương tử hiên phóng đi trương tử hiên lúc này có chút phát cuồng thật vất vả lấy được ba kiện bảo vật thế mà bị đánh ném đi hai loại mà lúc này hắn cũng cố ý thức được hẳn là đem bảo vật bỏ vào không gian giới chỉ mới bảo đảm nhất thế là hắn đem lớn chừng bàn tay l ò luyện đan bỏ vào không gian giới chỉ ta vọt tới trương tử hiên phụ cận không tiếp tục cần giấu năng lực hai tay trong nháy mắt hỏa diễm hóa hai đạo hỏa diễm giống như dao l o n g từ trong lòng bàn tay p h ư ớ l u n ra hướng những cái kia người gỗ trên người phụ c h ú đốt đi bởi vì là lá bửa dính hỏa rửa sát cho nên hỏa diễm có thể đạt được chỗ phụ c h ú nhao bắt đầu cháy r ừ n rực không còn bùa chú người gỗ giống như không còn nhiên liệu máy bay không núc ních ta mấy cước đem vây quanh trương tử hiên người gỗ đá văng tiếp đó một tay, lôi hắn cánh tay, một tay phun ra lửa hướng cửa đá chạy tới. cửa đá bởi vì bên dưới cửa đá rơi tốc độ chậm c h ạ m chờ chúng ta chạy đến cửa thời điểm bên dưới cửa đá đại khái còn thừa lại bốn mươi cm không gian c h n g tự hiên bị bên ngoài bảo tiêu tốn ra ngoài tiếp đó hắn đối với ta hô t i ể u long huynh đệ mau ra đây a ta quay đầu nhìn một chút nhóm lớn người gỗ cùng với chính giữa ngọc đài bính bính khiêu khiêu phong n h ậ m k hả k h ẽ cắn môi nói chương m ì n h cho thêm ta mấy cái phòng độc n g ẹ t mũi các người đi t r ư ớ đi ta muốn đi cứu phong nhật hả nàng chúng ta đừng cứu được mau ra đây a làm dạp trên mặt đất đ ấ a tay cho ta ta kéo người đi ra không được ta cự t u y ệ t nói phong nghiệm khả đối với ta có ân ta không có thể đưa nàng ném t r ư ơ n g minh mau đưa phòng độc nghẹt múi cho ta ném vào một chút ta sẽ nghĩ biện pháp đi ra t r ư ơ n g tử hiên gặp ngã chấp y không chịu đi không thể làm gì khác hơn là ném vào mười mấy nghẹt múi tiếp đó sáu cửa đá hoàn toàn đóng ta lại hướng hình tròn ngọc đài chạy tới vừa chạy vừa dùng hỏa diễm phun về phía hai bên mưu toăn nhảy lên người gỗ có thể đang lúc này ta lại cảm thấy một hồi dị thường lòng b u ồ n b ự c hô hấp trở nên khó khăn phản phất phổi công năng suy kiệt lại phát tác máu mũi theo cái mũi chạy ra ngoài sáu phong n i ệ m khả lúc này cũng ngã xuống đất ta vội vàng tăng thêm tốc độ mới nhanh chân vào tới lúc này phong niệm khả nằm trên mặt đất trong miệng còn tại nhỏ giọng thầm thì ra ra ra ra a lâm nhi lên không nổi tức giận sáu ta ngồi xổm ở bên người nàng có chút không biết làm sao nàng vẫn còn chúng ta trạng thái làm sao bây giờ trong lúc lo lắng ta chợt nhớ tới hồ yêu đã cho ta lục châu tử ta còn một mực bên người mang theo ta vội vàng từ ngực lấy xuống hạt châu đặt ở phong niệm khả trong tay tiếp đó lại tỏng không gian trong giới chỉ lấy ra một tờ rõ ràng tâm phủ cắn chót lưỡi tại phụ chú dính điểm đầu lưỡi tinh huyết dán tại phong niệm khả cay chắn cũng không biết là phụ chú có hiệu quả vẫn là lục trâu t ử có hiệu quả phong n i ệ m khả ánh mắt thay đổi không còn như vậy mê ly ánh mắt nàng tan rã rồi một lần tiếp đó lại khôi phục nàng nguyên bản thần thái nhìn thấy ta máu mũi c h ả y r ò n g nàng sửng sốt một chút vội vàng từ dưới đất ngồi dậy tiếp đó lại cảm giác được chính mình hô hấp không trôi chạy nhìn chung quanh một chút đã đ ầ y toàn bộ thạch thất khói tím nàng kinh hô một tiếng tím man khói động tiếp đó nhanh chóng toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một cái bình xứ từ trong bình xứ đổ ra hai cái màu trắng rực hoàn đưa cho ta một khỏa nói đổ quỷ xứ trắng ghét m o n ăn nó ta từng cầm một khỏa trực tiếp ném vào trong miệm nuốt xuống Nhưng hô hấp lại càng lai Việt không trái lại phong nhập h ả nhưng là hô hấp chót lọt vui nhiều ta có thể nín thở hai ba phút đồng hồ hai ba phút đồng hồ bên trong hô hấp không thuận cũng không có gì vấn đề nhưng vượt qua thời gian này ta thì sẽ sinh ra cảm giác hít thở không thông lúc này ta liền gặp phải vấn đề này ta nín thở thời gian đã gần đến đến rồi cực hạn nhưng phổi công năng lại một lần đình chỉ công tác từ mới bắt đầu hô hấp không thuận dần dần biến thành không thể thở nổi phản p h ấ t không bị khống chế đồng dạng ta rất muốn hô hấp nhưng lại không hút vào khí không cách nào đem không khí hút đi vào ta nhanh n ẹ n đ i rồi loại tư vị này thực sự quá khó tiếp thu rồi ba Phong nghiệm tới khả chú ý t A sắc mặt đối a của ta Ta u quỷ đớn, đạo, đồ vàng chẳng ngươi nào? công năng lại ngưng vội việc. hỏi Phổi lại làm ghét, thế sứ t n n g khổ ó nói, chưa nói ra một chữ cũng ra nói loại một một là dày vò. À, đối với ò đối v tím h man khói độc độc chính là phá hư hệ hô hấp ngươi trước đó phổi sẽ không hảo có thể là khói độc lại đưa tới phổi của ngươi công năng suy kiệt tuyết sâm đan đã cứu không được ngươi sáu đang lúc này một cái người gỗ n g ả y lên ngọc đài tiếp đó người thứ hai cái thứ ba cái thứ tứ sáu đáng chết những vật này không phải sẽ không đến trên đài ngọc tới sao như thế nào đống nhiên liền tất cả đều nhảy lên bởi vì thân thể ta khó chịu phong niệm khả vội vàng nên đón tiếp lấy nàng lại dùng da này bộ nhẹ đ ó n g vó kỹ nhìn như chậm kỳ thức nhanh nàng vô cùng linh xảo vừa đối mặt liền kéo xuống trong đó một cái người gỗ p h ủ trú nhưng thế nhưng người gỗ quá nhiều phong niệm khả cũng sẽ không h ò a ẩn năng song quyền nan địch tử thủ phía dưới nàng rất nhanh liền bị thương mà ta cũng vội vàng dùng phờ làm mẹt giờ ở công kích người gỗ nhiều lắm bọn chúng từ bốn phương tám hướng nhảy lên ngọc đài cho dù ta có hỏa ẩn ă n g cũng không thể đồng thời đối phó nhiều như vậy người gỗ ta lúc này hô hấp không thuận đã choáng hỏa ẩn năng cũng bắt đầu lực bất tỏng tâm đứng lên tiếp tục như vậy không phải biện pháp người gỗ số lượng quá nhiều không đợi đánh xong người gỗ ta hỏa ẩn năng hay dùng hết phong nghiệm khả cũng giống như vậy nàng có thể đối phó một cái hai cái nhưng mấy chục cái mấy trăm cùng một chỗ vây quanh nàng cũng chỉ có con đường trốn dù sao những thứ này người gỗ tốc độ cũng thật nhanh cũng không phải là dễ chơi phong nghiệm khả tựa hồ vẫn luôn đang chú ý đến ta bên này tình huống phát hiện ta lực bất tỏng tâm phía sau vội vàng lao đến đem ta đỡ dậy hướng một cái góc chạy tới chân ta bước phù phiếm nói với nàng đừng có ta chính ngươi nghĩ biện pháp rời đi à ta là đỏ múi tên m ệ n h không dễ dàng như vậy chết phong niệm khả chỉ là trở về ta một câu quên rồi sao người hồi trước vừa giết một cái kim t ầ m cổ kim t ầ m cổ giết chết kim t ầ m cổ nhân trong hội nguyên r ù a sẽ đột từ sáu là thật sao phong niệm khả đỡ ta chạy trốn ta không lúc dùng thợ làm mẹ giờ giải quyết x o n g tới người gỗ ta nói đạo đường chạy vô dụng cửa đá đã đóng lại ở đây tràn ngập khói độc cùng người gỗ chúng ta lại có thể chạy đến đâu đi đâu không sợ tuyết sâm đ a n có thể chống cự tuyệt đại bộ phận độc tố trong đó liền bao quát tím man khói độc đây là đan dược cao cấp ta cũng chỉ có hai k h ả bằng ệ n h bây giờ người gỗ đều tụ tập đến ở giữa đi chúng ta tìm chống trại xóa sình tiếp đó ta bày một kỳ môn cục những cái kia người gỗ liền nhìn không đến chúng ta ta muốn nghĩ biện pháp đem người t r ư a khỏi khu khu ta ho khan hai tiếng theo di động loại này vận động dữ dội ta cảm giác hít thở không thông nghiêm trọng hơn lúc này đã kìm nén đến trước mắt t r ắ n g bệnh loại tư vị này nhất định chính là d à y vò chẳng lẽ ta thật sự thật không qua cửa h ả i này sao thật chẳng lẽ là giết chết kim tầm cổ lọt vào báo ứng sao nhưng nếu như ta chết đi phụ mẫu làm sao bây giờ ngưng n u làm sao bây giờ ta p h ả n phất thấy được lão già lừa đảo tại phía trước hướng ta vẫy tay sáu một trăm chín mươi tám tiếc một trăm chín mươi tám lâm huy hao hết thiên tân v à k h ổ cuối cùng chạy tới góc tường ta hít thở không thông lập tức phải mất đi ý thức dưới chân từng trận như nút ra phong nghiệm khả đem ta để dưới đất tiếp đó tựa hồ toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một cái quân cờ nhanh chóng ở t r u n g quanh bố trí bố trí mười mấy giây sau vốn đang hướng chúng ta bên này xông người gỗ tất cả đều ngừng lại đứng tại chỗ không nhúc ních phản phất đã mất đi con n g ồ i đồng dạng mà ta nhìn thấy nơi này thời điểm trước mắt triệt để đã biến thành trống g i n g ngã trên mặt đất ba mươi lần nữa khôi phục tri giác thời điểm có người đang tại cho ta làm người công việc hô hấp người này sáu nhất định là phong niệm khả ta vội vàng mở to mắt đem đầu chuyển hướng một bên dịch ra môi của nàng phong niệm khả hoàng sợ nói n h à đô quỷ sứ chán ghét g ngươi cuối cùng tình ta chống đỡ cơ thể ngồi dậy vấn đạo ta hôn mê bao lâu ân khoảng m ộ ư ơ i hai phút vừa rồi chào ngươi dọa người nha cũng không có hít thở phong niệm khả vỗ nhẹ ngực biểu thị nàng vừa rồi thật sự dọa sợ cảm ơn ngươi ta đối với nàng gật đầu một cái ta biết nếu không phải nàng cho ta làm người công việc hô hấp ta liền thật đã chết rồi nhưng ta lại vẫn cảm thấy phổi truyền đến từng trận nóng hừng hực căng đau có thể là ngạt thở thời gian quá lâu đưa đến xoa xoa mồ hôi tràn trâu ta hướng chung quanh nhìn lại chúng ta chung quanh để một chút cờ vây quần cờ đây chính là phong niệm khả bảy kỳ môn trận những cái kia người gỗ không nhúc đ í c h đối với chúng ta coi như không thấy tả từ vẫn ngồi ở chính giữa ngọc đại cùng những cái kia người gỗ một dạng không nhúc đ í c h ta xem hướng phong niệm khả vấn đạo phong tiểu thư ngươi vừa rồi giống như chúng ta vậy mà tự xưng lâm nhi còn xưng hô tả từ vì ra ra ngươi thế nào a ta vừa rồi đã trúng phong thuật còn nhớ rõ vừa tiến vào chủ mộ phòng bức kia bích họa sao nhìn qua bích họa sau đó ta liền bị mê hoặc luôn cảm giác mình đã biến thành một người khác về sau ngươi đem lục châu tử đặt ở trên tay của ta loại tình huống kia liền không có lại xuất hiện qua nói phong niệm khả liền muốn lấy x u ố n g beo trên cổ lục châu tử ta dối ra đơn trưởng ngăn cản nàng động tác ngươi mang theo à h ã y xuống lời nói nói không chừng ngươi lại sẽ trở nên điên điên k h ủ n g k h ủ n g thứ quý giá như thế ngươi cam lòng đặt ở trên người của ta nha không thể nói là mắc hay không trọng nếu như không phải mới vừa ngươi cứu ta nói không chừng ta đã chết phong niệm khả trong mắt mang theo xúc động thiếu gạt người mặc dù ta đã trúng phân thuận nhưng lại biết vừa mới xảy ra cái gì nếu không phải là trở lại t ì m ta ngươi đã sớm có thể rời đi nơi này ta hơi cười không có việc gì chúng ta bây giờ cũng nhanh chút nghĩ biện pháp ra ngoài mới là đúng phong tiểu thư ngươi cũng hiểu y thuật ta ta là không phải phổi công năng suy kiệt tái phát nghe được vấn đề này phong n i ệ m khả thấp trầm mặc không nói một lời ta có chút lo lắng thuốc d i ù m nói mau nói cho ta biết phong n i ệ m khả biếu môi có chút đau thương nói lần trước ngươi ăn la vân dịch đang ăn dược thuốc kia để cho ngươi phổi công năng khôi phục bình thường nhưng tím a n khói độc lại đưa ngươi vết thương cũ câu đi ra bây giờ ta cũng không biện pháp cứu ngươi ngay cả ta sư phó đều không biện pháp cứu ngươi sáu đã biết ta thất vọng đáp ứng một câu hay là trước ly khai nơi này rồi nói sau không xuất được chúng ta bị vây chết người nói cái gì không có khả năng dựa vào ngươi kỳ m ô n trận ta có thể chậm rãi thanh lý những thứ này người gỗ thể lực dùng hết liền đến trong trận nghỉ ngơi một chút mặc dù người gỗ t r ừ n g hơn ngàn cái nhưng ta chắc chắn không ra ba ngày liền có thể đưa chúng nó toàn bộ tiêu d i ệ t lại nói coi như cửa đá thật sự không cách nào mở ra cũng không cần gấp người ta đến từ huyện vũ cát nếu như chúng ta gặp phải ngoài ý mớn trương tử hiên khẳng định so với chúng ta còn cấp bách bởi vì chúng ta chết hắn sẽ có đại phiền mái thiên h p ứ cho ngập trời. c nên hắn sẽ ở trước t i ê n hướng h u y ễ n vũ các báo tin sư phụ ngươi sẽ đến cứu ngươi ta tỉnh táo phân tích nói ai ngờ phong nghiệm khả thế mà lắc đầu đồ quỷ sứ chắn ghét đừng nghĩ chuyện tốt chứ t ử hiên bọn hắn đi ra không được còn nhớ rõ phía trên kia cái mê cung sao tiến mê cung cùng ra mê cung phương pháp phải không cùng bọn hắn không hiểu kỳ môn cục căn bản là đi ra không được cái kia hai cái trộm mộ không phải biết được kỳ môn n ộ n giáp sao ta thiên tư cách cũng không t h lắm từ năm tuổi mà bắt đầu học tập đến bây giờ học được mười bốn năm cũng chỉ là một hãn bỏi lẹt mà thôi mà cái kia hai cái trộm mộ chỉ hiểu một chút trộm mộ phong thủy cùng kỳ môn gia lông bọn hắn đi ra không được nếu như không cẩn thận đi vào từ môn nói không chừng còn có thể xúc động cơ q u a n sáu ta hít thở sâu một chút không có việc gì ta có phong lôi phiến có lẽ có thể nổ tung cửa đá bây giờ ta đi ra ngoài trước giải quyết những thứ này người gỗ lại nói phong nghiệm khả nắm tay của ta đừng đi thế nào đô quỷ sứ chẳng ghét ngươi bây giờ không thể làm vận động dữ dội ngươi bây giờ phổi công năng suy kiệt so một năm trước còn nghiêm trọng hơn chỉ cần ngươi làm sơ vận động dữ dội phổi lập tức liền sẽ công tác khó khăn để cho ngươi sinh ra cảm giác hít thở không thông vậy ngươi phải ý là chúng ta vĩnh viễn núp ở nơi này cái kỳ môn trong cục phong niệm khả lắc đầu không thể nào ta dùng linh mẫn lực cờ trong con cờ ẩn chứa chân nguyên là ta trước đó chuyển đi ngươi xem những con cờ kia đều tản ra h à o quang nhỏ yếu chờ chúng nó tia sáng tan hết thời điểm kỳ môn cục liền mất hiệu lực ta chỗ này còn có một số con cờ còn đủ bốn một lần trận mỗi lần bảy trận ước chừng có thể duy trì ba giờ t ả hữu a chờ quân cờ dùng hết người gỗ liền sẽ xông tới sáu phong niệm khả vừa mới bảy trận hơn mười phút quân cờ còn đủ bốn một lần trận mỗi lần có thể duy trì ba giờ bây giờ còn còn lại hơn năm giờ sáu chúng ta lâm vào nguy cơ nếu n h ữ may mao ta đối với phong nghiệm khả nói không có việc gì ta đi tìm xem cơ quan nói không chừng cửa đá có thể từ bên trong mở ra không được nha ngươi vừa đi ra ngoài liền sẽ lọt vào người gỗ công kích ngươi khẳng định muốn vận động dữ dội lại nói sáu cửa đá này từ bên trong cũng mở không ra làm sao ngươi biết ta có chút kiên kỵ v ấ n đạo phong nghiệm khả làm sao biết cửa đá không cách nào từ bên trong mở ra chẳng lẽ nàng vẫn còn chúng ta trạng thái phong nghiệm khả nói còn nhớ rõ ta vừa rồi chúng ta lúc rơi bể khối ngọc kia bài sao ta từng tại trên sách gặp qua loại này cổ đại cơ quan ngọc bài một khi v ẫ vụn toàn bộ mộ thất cơ quan toàn bộ khóa kín không cách nào lần thứ hai mở ra trừ phi có đầy đủ thuốc nổ mới có thể nổ ra đi vậy ý của ngươi là chúng ta hoàn toàn bị vây chết phong niệm khả đáp ứng chết ở chỗ này không được không được sáu ta nhất định phải ra ngoài tìm kiếm chữa bệnh phương pháp lão cha lão mụ còn chờ ta dưỡng lão từ tiểu linh còn chờ ta ra ngoài hoàn thành h ô n lễ ta không có thể liền chết đi như vậy nghĩ tới đây ta t h ò n không gian trong giới chỉ lấy ra phong lôi phiến bước ra quân cờ trận hướng về phía trước người gỗ đột nhiên vỗ một cái một đạo cùng phong tử trong quạt gào thét mà ra ta vừa bước ra quân cờ trận những cái kia người gỗ liền hướng ta lao đến cho nên cũng là trực tiếp hướng về phía ta mà bọn hắn phụ chú chính là gián tại ngay mặt ta đây v ũ một cái cùng phong đem phía trước nhất một loạt người g ỗ lá bựa toàn bộ thổi bay tiếp đó ta lại đột nhiên phiến ra đệ nhị phiến thế nhưng là sáu không biết chuyện gì xảy ra lần này lại chỉ sinh ra từng chút một gió mà người gỗ đã vọt tới thân ta phía trước khoảng cách ta không đủ năm m nhất định là cây quạt bên trong không có năng lượng thế là ta vội vàng hướng phía sau đạm một bước lui về quân cờ trong trận thế nào phong niệm khả vấn đạo cây quạt hết năng lượng ta cao mày m mà a n nói nếu như muốn cho cây quạt một lần nữa bổ sung năng lượng liền muốn kích hoạt tấn phủ mà kích hoạt tấn phủ mà nói tấn phủ sẽ tự động hấp thu trong vòng ba m hết thể năng lượng nhưng chúng ta lúc này bị khốn tại cái này thu hẹp góc tường người gô khoảng cách quân cờ trận khoảng cách không đủ mười m nếu như muốn bổ sung năng lượng ta thì nên chạy đến xa một chút chỗ tiến hành có thể người gô lúc này khoảng cách quân cờ trận đã không đủ mười m chỉ cần ta đ ạ p mạnh ra ngoài bọn chúng liền sẽ càng thêm tới gần mà nếu như ngay ở chỗ này kích hoạt tấn phủ tấn phủ sẽ đem ta vào phong niệm khả năng lượng hức khô đáng chết đang lúc ta muốn tới đây thời điểm phong niệm khả nói ta có chất nguyên ta có thể sử dụng kiện pháp khí này thế nhưng là ta cũng không biết cây quạt này tiêu hao như thế nào nếu như tiêu hao q u á lớn ta cũng phiến không ra mấy lần ta vội vàng đem phong lôi phiến đưa cho nàng thử một lần thứ này rất hữu dụng có thể nhanh chóng làm rơi người gỗ trên người phụ trú phong nghiệm khả tiếp nhận cây quạt trực tiếp bước ra quân cờ trận đối với người gỗ v ô qua tại sao muốn bước ra quân cờ trận bởi vì nếu như tại trong trận quạt gió mà nói sẽ đem trên đất quân cờ cũng tội bay cứ như vậy quân cờ trận sẽ không công tự phá phong n i ệ m khả mỗi phi ế n ra vỗ một cái đều sẽ có mấy chục cái người gỗ trên người p h ủ c h ú bị thổi rớt có thể người gỗ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên phía trước không thể động người gỗ rất nhanh liền bị phía sau người gỗ dâm ở dưới chân phong niệm khả chỉ tới kịp phiến ra ba phiến người gỗ đã đến trước mặt nàng ta k h ẽ quát một tiếng mau lui lại trở về bất quá vẫn là hơi trễ phong niệm khả tựa hồ quá mức nóng lòng cầu thành còn chuẩn bị phiến ra đệ t ư phiến đáng tiếc không còn kịp rồi nàng vừa phiến đến một nửa liền bị một cái người gỗ quét ngang tại ngực đem nàng đánh bay ngược trở về ta vội vàng từ phía sau tiếp lấy bờ vai của nàng đem trọng tâm toàn bộ đặt ở trên chân ước chừng lui về sau ba bước mới dừng lại tiếp lấy phong niệm khả ta hô hấp cũng biến thành rồn rập quả nhiên giống như phong niệm khả nói như vậy ta bây giờ không thể làm vận động dữ dội chỉ cần có chút một điểm kịch liệt phổi công năng liền sẽ mất cân đối xuất hiện hô hấp không thuận hoặc cảm giác hít thở không thông ta vừa rồi mặc dù chỉ làm cái tiếp lấy động tác của nàng lại lui về sau ba bước kỳ thật vẫn là dùng không thiếu khí lực nếu như tại bình thường cái này điểm, điểm khí lực căn bản cũng không tính là gì với ta mà nói coi như liên tục làm đến một trăm l ầ n cũng sẽ không thở dốc nhưng bây giờ chỉ là một lần thế mà cũng cảm giác được hô hấp không thuận thật chẳng lẽ là bởi vì ta giết chết kim tàng cổ nguyền rủa ứng nghiệm sao không được ta không có thể ngồi chờ chết ta còn có át chủ bài ta còn có ngân sắc không gian giới chỉ thực sự không được ta liền đem thi thể kia lấy ra nuốt chút huyết dịch nói không chừng sẽ thực lực đại trướng tiếp đó thì có biện pháp đi ra sáu hôm nay ba canh một trăm chín mươi chín tiết một trăm chín mươi chín phong nghiệm có thế phương thuật cái này ý nghĩ điên cuồng tại trong đầu ta thoáng qua bất quá rất nhanh liền bị ta bắt bỏ vốn tử thi huyết dịch loại sự tình này ta sẽ không làm đây là đạo đức danh giới cuối cùng cho dù chết ta cũng sẽ không làm lấy một thí dụ ở đây chỉ có ta và phong niệm khả cô nam quả nữ mà chúng ta đều bị thương tại người tự hiểu không ra được ta liền có thể phi lễ nàng sao không có khả năng đây là đạo đức d a n h giới cuối cùng đánh chết ta đều sẽ không như thế làm hơn nữa ta cũng sẽ không làm ra có lỗi với từ ngưng n u chuyện phong niệm khả khỏe mắt ngậm lấy nước mắt xoa ngực khóc dòng nói đau quá ta có chút không biết làm sao muốn giúp nàng xoa xoa vị trí kia lại không quá tiện hạ thủ nhưng ta lại tương đối gấp cái này sáu có hay không làm bị thương xương cốt giống như không có nhưng mà đau quá ở â sáu đừng khóc đừng khóc ngươi trước chính mình ngồi một hồi ta đỡ phong nghiệm khả ngồi dưới đất dù sao ta cuối cùng như thế ôm nàng không phải là một cái biện pháp quá mập mờ phong nghiệm khả ngồi dưới đất xoa ngực ta đứng ở một bên đối với phong nghiệm khả nói phong tiểu thư ngươi xoay người sang chỗ khác có hay không hảo vì cái gì phong nghiệm khả trên mặt mang nước mắt vấn đạo cái này x ấ u ngươi xoay qua chỗ khác một chút l i ề n tốt ta lúng túng n ở nụ cười phong nghiệm khả xoay người phía sau ta vội vàng giải khai dây l ư n g quần kéo ra khóa kéo chuẩn bị tốn ra khe hở ở bên trong trên quần g â n sắc không gian giới chỉ mà phong niệm khả nghe phía sau truyền tới âm thanh h o ả n g sợ nói đồ quỷ sứ chán ghét ngươi muốn làm gì ta vội vàng giảng giải ngươi đừng quay tới a chờ một chút ngươi sẽ biết ngươi đ ừ n g dạng này nha phong niệm khả có chút không biết làm sao nói mặc dù nhân ra thích ngươi nhưng ngươi còn không có cùng người ta thổ lộ đâu không thể làm như vậy cái cái gì sáu làm như thế nào ta dựa vào nàng nhất định là hiểu lầm cái này về sau để cho ta tấm mặt mo này thả tại hướng nào a sáu nàng có nói nàng thích ta ta tạm thời không để ý nhiều như vậy vội vàng đối với phong niệm khả giải thích nói phong tiểu thư sự tình không phải như ngươi nghĩ ta chỉ là muốn từ trong trong quần lót lấy ra một vật sáu ân sáu ta thế nào cảm giác càng tô càng đen tiếp đó vội vàng ngay nói thật kỳ thực là dạng này ta đem một cái giới chỉ khe hở ở bên trong trên quần bây giờ ta muốn đem nó lấy ra phong niệm khả cuối cùng đã thả l ò n g một chút vậy ngươi sớm nói không được sao thực sự là đồ quỷ sứ chán ghét sáu ta đem giới chỉ lôi ra ngoài phía sau đem quần bục lại tiếp đó đối với phong niệm khả nói phong tiểu thư ta đã có vị hôn thê hơn nữa lệ đính hôn ngày đó ngươi cũng ở tại chỗ ta rất thích ta vị hôn thê cũng chỉ sẽ thích nàn g một người việt nam pháp luật cũng chỉ cho phép một chồng một vợ cho nên ngươi vẫn là không muốn tại trên người của ta lãng phí thời gian phong nghiệm khả vẫn một bên xoa ngực một bên t h ú c t h i ế t không có trả lời lời của ta ta âm thầm lắc đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất đem tinh thần lực thăm dò vào ngân s ắ c không gian giới chỉ, tìm kiếm lấy có thể đối với ta vật hữu dụng nhưng bây giờ đối với ta cực kỳ có trợ giúp đồ vật chỉ có hai loại đệ nhất thuốc nổ có thể nổ tung cửa đá đệ nhị linh đan rượu rực chữa trị phổi của ta công năng suy kiệt chỉ cần ta có thể lực liền có thể nhanh chóng giải quyết những thứ này người gỗ nhưng này trong không gian giới chỉ tất cả đều là đủ loại thi thể tàn phá binh khí căn bản cũng không có thuốc nổ cùng linh đan d ư ợ u dược mà cửa đá kia giống như chừng mười cm dày những thứ này không c h ọ n vẹn binh khí lợi hại hơn nữa cũng bổ không ra cửa đá a bất quá sáu a các loại không gian này trong giới chỉ có rất nhiều hình t h ủ kỳ quá i yêu quái nghe phong n i ệ m khả nói y ê u đ a n chính là từ nơi này chút yêu quái trong thân thể tìm ra cái gọi là y ê u đ a n chính là yêu quái đan điển bọn chúng đem năng lượng tụ tập tại yodan bên trong mà yodan cũng phân là phẩm cấp huyễn vũ các ban thưởng cho chúng ta yodan Cũng c là ấ phong yêu đan n kém ấ cấp, tốt nhất, là nhất cấp. t tốt thứ này yêu thú t là là này Cái những kia, yêu r t h â niệm thể yêu đan l ạ l khả choáng váng đây là cái gì quái vật sáu trên tay ngươi là không gian giới chỉ ngươi làm sao sẽ có không gian lớn như vậy giới chỉ quái vật này là ở đâu ra phong niệm khả liên tục hỏi rất nhiều vấn đề ngượng ngùng không thể trả lời đây là ta bí mật a năm phong niệm khả b i môi nói loại này t ự c phẩm không gian giới chỉ không nên tùy tiện ở người khác trước mặt lấy ra nếu không sẽ lọt vào mơ ước ngươi không ngắp nghe sao ta quay đầu vấn đạo không phong niệm khả lắc đầu ta chỉ biết nhắc nhở ngươi tốt nhất bảo quản nó sáu hai mươi b ố phong niệm khả cũng chưa từng thấy qua loại này to lớn bọ ngựa yêu quái ta lấy ra ra sức trùy thủ thọc nửa này g phát hiện thế mà đâm không phá thứ này vào cứng nói đùa sao lại còn có ra sức trùy thủ không chảy nổi đồ vật phong niệm khả kinh ngạc nói thật kiên cố ra s á c ngươi cây trùy thủ này sắp bén ta là thấy qua không nghĩ tới vậy mà không đâm vào được nếu nói như vậy sáu đô quỵ sứ chắn ghét có thể hay không để cho ta dùng phương thuật thử khống chế cái này b ỏ ngựa lạ thi thể giống như những cái tia người gỗ một dạng ta so với nàng còn kinh ngạc ngươi cũng sẽ loại kia yêu thuật nàng khả ái cao mũi một cái vậy không gọi yêu thuật gọi phương thuật hơn nữa ta cũng không có hiểu chỉ là trước đó nhìn qua một chút liên quan sách mà thôi nếu để cho ta vẽ loại phức tạp đó phụ chú ta sẽ không bất quá ta lại biết một chút khống chế tử vật phương pháp mà bây giờ trùng hợp trên mặt đất có rất nhiều phụ chú ta vừa rồi cũng sẽ toan mấy chương nói phong niệm khả t ò n không gian trong giới chỉ lấy ra ba tấm phụ chú phong h n nghiệm ư khả nói g ư t với ta đạo đồ quỷ sứ chắn ghét đem ngươi trùy thủ cho ta mượn sử dụng ngươi muốn làm gì dùng nó cắt đứt vài con tóc phong n i ệ m khả nói không được không thể dùng cây trùy thủ này trùy thủ này bên trên lây dính kim tầm cổ độc mặc dù ta sát lao qua rất nhiều lần nhưng không xác định bên trên khoe khoang độc tố có hay không hoàn toàn biến mất cho nên không thể dùng để hoạt tóc ta cự tuyệt nói a quên đi nói phong n i ệ m khả chính mình rút ra vài con tóc cuốn tại phủ chú bên trong tiếp đó đem phủ chú bỏ vào bọ ngựa quái trong miệng tiếp lấy tay của nàng nhanh chóng kết liêu mấy cái thủ ấn cuối cùng giữ vững một cái hữu quyền đặt ở lòng bàn tay trái tay ấn tiếp đó nhắm mắt lại qua mấy chục giây mới mở ra đồng thời hét v ă n g đạo khế tiếp đó chỉ thấy vốn còn nằm dưới đất bọ ngựa quái bỗng nhiên đứng lên đứng tại bọ ngựa quái bên cạnh ta giật mình kêu lên vội vàng lui lại bọ ngựa quái mặc dù đứng lên bất quá cũng không có động tác gì hơn nữa nó hai cái chân t r ư ớ c làm ra một cái vô cùng kỳ quái động tác cùng phong niệm khả bây giờ kết thủ l n có chút giống ta vội vàng hỏi đạo phong tiểu thư đây là nó có thể theo ta làm ra giống nhau động tác phong niệm khả có chút đắc ý nói thế nhưng là ngươi phương này thuật cùng tả từ kém qua xa nhân ra trực tiếp dùng một chương phụ trú liền có thể khống chế n người gỗ ngươi còn muốn một chọn một mới có thể khống chế một cái yêu quái sáu phong niệm khả biểu môi nói đồ quỷ sứ chán ghét thật đáng ghét đều nói nhân ra chỉ hiểu một chút phương thuật có thể miễn cưỡng một đối một khống chế yêu quái cũng không t h rồi thế nhưng là như vậy ngươi làm cái gì bọn ngựa quái thì làm cái đó theo lý thuyết muốn cho bọn ngựa quái ra ngoài ngươi cũng muốn ra ngoài dạng này quá nguy hiểm ngươi có biện pháp tốt hơn sao phong niệm khả vẫn đạo ta trở mặt lại phong niệm khả kết thủ h ấ n đi ra ngoài sáu quả nhiên nàng vừa bước ra quân cờ trận người gỗ liền tất cả đều vây quanh phong niệm khả đi theo bọn ngựa quái sau lưng ước trừng trừng một mét vị trí khống chế bọn ngựa quái huy động lưới dao hướng người gỗ quất tới cảnh tượng khó tin xảy ra bọn n g a quái phảng phất cắt đậu hũ đồng dạng lưới dao cắt qua những cái kia người gỗ sau đó người gỗ tất cả đều bị chia làm hai đoạn. không thể tưởng tượng nổi phong niệm khả cũng khiếp sợ một cái dẫn đến bên cạnh hai cái người gỗ xông tới ta vội vàng ra tay trong lòng bàn tay phun ra hai đạo hòa diễm nhanh chóng thiêu hủy hai cái người gỗ trên người phụ trú phong niệm khả trở lại bình thường đối với ta gật gật đầu tiếp tục khống chế bọn ngờ quái sông về phía trước ta p h ả n phất cũng nhìn thấy đi ra ánh dạng đông đi theo phong niệm khả bên cạnh bảo hộ nàng không nhận người gỗ tổn thương không biết tại sao ta chỉ là vận dụng lần năng đều có chút hô hấp dồn dập sáu không biết lần này có thể hay không chịu được nhưng bất kể như thế nào đều phải rời khỏi nơi này rồi nói sau Bọ ra ra nếu g ờ như a t r đây là trên địa cầu sinh vật đại quy mô xâm lấn nhân loại thành thị sáu kết quả không cách nào tưởng tượng chỉ dùng ba mươi mấy giây bọ ngờ quái liền chặt nát năm mươi mấy người người gỗ phong nghiệm khả lao lao mồ hôi ta i ế chế p tục cố gắng khống gắng g n bọ ự quái, nàng lúc này động tác có c hô ú lúc t tăng thêm Ta giống ngựa, nàng xinh đẹp dung mạo, khả ái hương xinh ái mười phần. Ta lúc này bọ khả h mạo, đẹp vị hấp dồn dập nhưng vẫn đi theo phong nghiệm khả bên cạnh thỉnh thoảng dùng da hỏa ở năng ngăn trở vây lại người gỗ phong nghiệm khả vẫn đối với ta nói đồ quỷ sứ chẳng ghét ngươi không thể vận động dữ dội mau trở lại k ỳ môn trận chờ ta a nhưng ta kiên trì muốn bảo vệ nàng bằng không mà nói nàng khống chế yêu quái thời điểm căn bản là không cách nào phân tâm đối phó những p ư ơ n g hướng khác vây lại người gỗ ta cũng không muốn nhìn nàng ở trước mặt ta bị người gỗ giết chết chúng ta một đường gọn tới trước hướng về phía hướng về phía ta chợt thấy trên mặt đất có một chi bút lông a đây không phải vừa rồi tả từ trước mặt ba loại bảo vật bên trong một dạng sao bị trương tử hiên lấy đi chạy trốn trên đường bị người gỗ đi máy bay hai loại bảo vật một trong không sai ta có thể xác định chính là chiếc bút lông kia phong n i ệ m khả cũng nhìn thấy bút lông hắn vội và nói bảo vật đ ô quỷ sứ chán g h é t nhanh nhặt lên cây bút này là cả mộ thất bên trong tốt nhất bảo vật nó có thể sáu a nhường đại gia đợi lâu hảo chậm tiết thứ ba không viết ngày mai bốn tiết bổ tốc hai trăm linh thoát không a phong niệm khả bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng nàng đồng thời không có bị người gô đánh trúng ta đem nàng bảo vệ rất tốt vì cái gì nàng sẽ t ê u đau đ ầ u ta vội vàng hỏi đạo phong tiểu thư ngươi thế nào phong niệm khả xoa đầu là phương thuật tác dụng v ụ chính như ta vừa rồi nói ta biết chỉ là phương thuật gia lông cho nên chỉ có thể một t r ọ i một khống chế khôi lỗi dù vậy cũng sẽ sinh ra rất lớn tác dụng v ụ đau đầu chính là một cái trong số đó chờ một chút giải trừ phương thuật thời điểm ta còn sẽ toàn thân vô lực vậy ngươi còn có thể khống chế nó bao lâu ta thở hôn h ể vân đạo chừng năm phút đầy đủ phong niệm khả trả lời theo vận động dữ dội ta hô hấp càng lai việt gấp rút phổi càng thêm đau đớn nhưng ta không thể dừng lại Bằng không có thể liền sẽ không ra được hai mươi b ố đến lúc cuối cùng một cái người gô ngã xuống thời điểm ta đã đầu đầy mồ hôi đặt nông g ngồi dưới đất phong niệm khả giống như ta không có hình tượng chút nào ngồi liệt trên mặt đất há mồm t h ở dốc t h ở hồn hển mấy lần nàng lại kết một thủ ấn hai tay ngón cái ngón trỏ ngón áp hút hai hai tương đối tiếp đó hữu khí vô lực nói một tiếng phân theo phong niệm khả thanh â m vốn là ngồi liệt trên đất bọ ngửa quái ngã xuống xem ra là phong niệm khả giải trừ đã khống chế phong niệm khả ai nha một tiếng cũng ngã ở trên mặt đất ta vội vàng hỏi đạo phong tiểu thư ngươi không sao chứ phong niệm khả n g h i ê n g đầu h ư n h ư ợ c nói không có việc gì là phương thuật tác dụng phụ ta bây giờ toàn thân bất lực chính mình không ngồi nổi tới nghiêm trọng như vậy đúng ngươi mới vừa nói chiếc bút lông này là tốt nhất bảo vật phong niệm khả h ư n h ư ợ c nhỏ giọng nói ân đối với phương sĩ tới nói vẽ phủ là rất trọng yếu phương thuật thông qua b ử a chú dẫn đạo mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất nếu có một chi đặc chế vẽ phủ bút vẽ phủ sát xuất thành công liền sẽ tăng thêm ngươi là đạo sĩ không nhìn lầm khoản này là một kiện pháp khí có thể đem chân nguyên rót vào trong đó giống như ngươi phong lôi phiến một dạng rót vào chân nguyên sau đó trên mỏi bút linh khí gia tăng thật lớn dùng chân nguyên vẽ ra phủ chú y lực sẽ tăng lên gấp mấy chục lần hơn nữa cây bút này tựa hồ còn có tác dụng khác sáu phải không đã ngươi ưa thích vậy không bằng đưa cho ngươi đi trong a bình xứ trang không, không phải tiên đan đồ quỵ sứ chán ghét chào ngươi đần ngươi cũng không nghĩ một chút nếu như trong bình s ứ thật có tiên đan tả từ sẽ một trăm ba mươi bốn tuổi tự tử vong sao cái thời đại kia luyện đan thuật vô cùng rất lại phía sau trong bình không thể nào là linh đan rượu dược mà cái k i a đan lô miễn cưỡng cũng có thể xem như một món bảo vật bất quá nhưng không sánh được cái này bút lông phẩm chất phải biết ta từ nhỏ đến lớn gặp qua rất nhiều bảo vật ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ta tính toán thứ này vẫn là còn cho trương tử hiên a ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta đi xem như thế nào mới có thể mở ra cửa đá nói ta thu hồi bọ ngựa lạ thi thể ư ứ c bộ hư phủ hướng cửa đá đi đến đi tới cửa đá phụ cận ta lấy ra tay điện c h i ế u đứng lên cửa bên cạnh có hai cái cao một t h ư ớ c hình vuông ngọc trụ trên cây cột có hai cái ngọc sư tử như trong tivi trong kịch tràn g cảnh ta sờ lên ngọc sư tử nói không chừng cái đồ chơi này là có thể chuyển động cơ quan kết quả sờ một cái phía dưới phát hiện cái đồ chơi này quả nhiên là có thể chuyển động ta vội vàng quay vòng lên có thể vòng vo lửa này cửa đá lại không phản ứng chút nào ta chợt nhớ tới phong niệm khả lời nói mới rồi ngọc bài một khi vỡ vụn toàn bộ mộ thất cơ quan toàn bộ k h ó a kín không cách nào lần thứ hai mở ra trừ phi có đầy đủ thuốc nổ mới có thể nổ ra đi vậy phải làm sao bây giờ đâu sáu dùng phong lôi phiến quên đi thôi phong lôi phiến không có khả năng nổ tung c ử đá dù sao cái kia sấm xét nổ tung lực cũng không phải rất mạnh nếu như ta có thể dùng tiểu thương k i ế m khí nói không chừng còn có chút hy vọng đang lúc này phong niệm khả nhỏ giọng kêu đồ quỷ sứ chắn ghét ngươi qua đây ta vội vàng đi trở về vấn đạo thế nào bên trái ngọc sư t ử bên trên có cái tiểu viên động cùng bút lông c á n không chênh lại nhiều có thể hay không cùng bút lông có quan hệ mặc dù toàn bộ mộ thất cơ quan khoa cứng nhưng nếu có chìa khóa mà nói vẫn là có thể mở ra ý của ngươi là bút lông chính là chìa khóa ta có chút ngạc nhiên trở về ngọc sư từ bên cạnh đem bút lông cắm vào sáu nhưng lại vẫn không có phản ứng lúc này phong niệm khả nhắc nhở chân nguyên năng lượng trên bút lông có năng lực theo tài có thể mở ra cơ quan thế nhưng là ta bây giờ thật yếu ớt tối thiểu nhất muốn chờ ba ngày mới có thể miễn cưỡng đứng lên không cần ngươi nghỉ ngơi đi ta trả lời một câu tiếp đó nhìn kỹ một chút bút lông bút lông cán bút cũng không phải là đồ gỗ mà là tương tự với ngọc chất nếu là ngọc thạch loại đồ vật liền có thể xem như năng lượng vật dẫn huống hồ phong niệm khả đối với cái này bút lông đánh giá rất cao lại thêm bút lông vốn là bà bối tài liệu chắc chắn cũng không đồng dạng ngọc này tuyệt đối không phải ngọc thông thường mà phẩm chất càng cao ngọc có thể chịu tải năng lượng thì càng nhiều ta tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái một thanh khắc truy thủ cẩn thận tại trên bút lông khắc họa lên ấn phụ tới tại sao không dùng ra sức truy thủ khắc họa bởi vì ta sợ không cẩn thận b ạ c h đến tay mà truy thủ kêu bên trên lây dính kim tầm cổ độc ta lo lắng sẽ trúng độc cho nên không dám dùng linh tinh ta lúc này trạng thái thân thể cũng rất kém cỏi cánh tay căn bản là không sử dụng ra được bao lớn nhiệt tình lại thêm bút lông là tròn hình ngọc chất lại đầy đủ cừng rắn rất khó ở phía trên khắc họa đồ v ậ cho nên ta ước trường đạo cổ hơn hai giờ mới đưa ấn phụ khắc họ đem một k h ỏ a yêu đ a n đặt ở bút lông bên cạnh kích hoạt tấn phủ bước nhanh chạy về phía xa ba mươi mười phút sau vốn là tản ra h à o quang nhỏ y ê yêu u đ a n đã biến thành một đống bột màu trắng bút lông vẻ ngoài cũng tới cái đại biến dạng bất luận là thân bút vẫn là bút hào bút lông tất cả đều tản ra màu trắng ánh sáng nhạt nhìn liền cùng trên tivi diễn thần khí giống nhau như lúc đem bút lông nhặt lên lần nữa cắm vào ngọc sư từ bên trong nhưng lại vẫn như c ũ không phản ứng chút nào ta nhịu n h ữ n máy mau lại nhẹ nhàng chuyển động một chút ngọc sư từ sáu rầm rầm rầm cửa đã vậy mà chậm rãi hướng về ph ta lấy đèn tin l u n g l a y phát hiện bên ngoài chỉ có một đầu trống không hành lang xem ra trương tử hiên đám người đã rời đi đi trở về phong niệm khả bên cạnh ta đem nàng đeo lên tiếp đó hướng phía cửa đi tới phong niệm khả hơn chín mươi cân nếu là lúc trước để cho ta c o nàng n chạy lên mấy cây số cũng không có vấn đề gì nhưng bây giờ chỉ là c o nàng n đi đường với ta mà nói cũng là một loại gánh vác thân thể ta hiện tại tình trạng rất kém cỏi lại thêm ẩn nàng toàn bộ hao hết sạch có thể nói bây giờ ta ngay cả một cái bình thường người trưởng thành cũng k h ô n g bằng phong niệm khả cánh tay túi tại bả vai ta bên trên chính như nàng nói như vậy nàng chịu đến phương thuật tác dụng phụ bây giờ liền giơ lên cánh tay đều rất t ố n sức cho nên nàng không thể ôm cổ của ta mà ta sợ nàng rơi xuống chỉ có thể tận lực không lưng để cho nàng ghé vào ta trên lưng như vậy thì không dễ dàng chạy xuống đi đến ngọc sư t ử bên cạnh thời điểm phong nghiệm khả h ư n h ư ợ c nhắc nhở đồ quỷ sứ t r ắ n ghét đem bút lông mang đi bây giờ nổ vạn nhất cửa đá đóng lại làm sao bây giờ không có chuyện gì cửa đá đóng lại tốc độ rất chậm coi như thật sự sẽ đóng lại chúng ta cũng được chạy đi hơn nữa theo ta suy đoán cơ quan về sau cũng không còn cách nào từ bên ngoài mở ra theo lý thuyết chúng ta sau khi ra ngoài về sau cũng lại không có người có thể đi vào trừ phi dùng thuốc nổ ta. Ta i ta thiết phải miệng cho cắn nhất nên dùng đ ta phát hiện cửa đá lại có rất nhiều vết máu hơn nữa vết máu một đường hướng về phía trước kéo dài sáu ta nhịu lông mày lại mau ta nhớ được trong đội ngũ chỉ có một người nhận bắt thương đó là một tên bảo tiêu tay của hắn bất hạnh bị sát chết vùng dậy bảo tiêu muốn đi một miếng thịt nhưng hắn vết thương đã băng bó kỹ không có đạo lý sẽ lưu nhiều máu như vậy sáu giống như không thích hợp phong niệm khả cũng nhìn thấy vết máu nàng hư nhược v ấ n đạo tại sao có thể có huyết ta cắn đèn tin một miệng không được nói ai biết được chúng ta cẩn thận một chút là được rồi hậu phương cửa đá hoàn toàn đóng ta con phong niệm khả đi thẳng về phía trước vừa đi vừa đến phía、đá. miễn trò dẫm lên cơ quan đồng thời cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trước nhìn trên mặt đất tất cả đều là dày đ ặ t lỗ cho nhỏ để cho người ta nhìn xem thẳng lên nổi da gà ta nhớ được cái này giống như gọi đông đúc sợ hai t r ứ n g toàn bộ trong hành lang rất đen rất yên tĩnh tính rất đáng sợ chỉ có thể nghe được ta có chút tiếng thở hào hển phong niệm khả hư nhược tại bên thai ta nói đồ quỷ sứ chẳng ghét ngươi nghỉ ngơi một chút ta ta rất nặng bởi vì cắn đèn tin ta không thuận tiện nói chuyện thế là liền lắc đầu biểu thị không sao ta còn chịu được hơn một trăm m mở hành lang ta đi ước chừng ba phút bởi vì lúc mới vừa mới tiến vào đinh hải đã dẫm vào cơ quan cho nên dẫn đến cái cửa đá này tự động đóng lại mà bây giờ cửa đá đã lại một lần nữa mở ra thế là ta trực tiếp bước vào nhưng mới vừa vừa tiến vào t h ạ c h thất đột nhiên xảy ra d ị biến mấy cái tiếng gầm đ ỗ n g nhiên vang lên ba vừa đi qua an tính hành lang đ ỗ n g nhiên xuất hiện mấy cái tiếng gầm ngay cả ta đều giật mình kêu lên cùng lúc đó mấy cái thân ảnh nào tới ta vội vàng hướng lui lại đi nhưng ta lúc này tình huống thân thể kém đến thực điểm lại thêm tiếng giống tới quá đột ngột tâm thần ta dưới hoảng loạn vậy mà t é m ộ t cái cái dám đôn nhi phong n i ệ m khả tại ta đằng sau nàng trước tiên t à o đ ư ờ n g trực tiếp ngã xuống đất mà ta cũng ngã ở trên người nàng phía sau lưng đẻ lên nàng trước ngực đem nàng đẻ ở phía dưới bốn cái thân ảnh vọt tới bên người chúng ta mượn đèn tin ánh sáng ta thấy được bốn người này theo thứ tự là lỗ hầu đinh hải cùng hai gã khác bảo tiêu bọn hắn diện mục dữ thợn sắc mặt phát tím trong mắt tràn đầy tơ máu đỏ thần sắc t i ê phản phất muốn đem chúng ta sẽ nát một dạng cương thi nếu như không có đ á say bọn hắn hẳn là chúng độc mà chết lại thêm cái này mộ thất vô cùng kỳ quái ban đầu tên kia bị trường thương đâm chết bảo tiêu thời gian chết không đủ hai mươi phút liền t h ì biến mà ta và phong nghiệm khả cũng tại chủ mộ trong phòng bị vây hơn ba giờ cho nên những người này t h ì biến ngược lại cũng không phải không thể nào bọn gia hỏa này sở dĩ sẽ nằm ngay lơ hẳn là nhận lấy phương thuật hình ảnh cho nên ta không biết có nên hay không xưng bọn chúng vì cương thi chẳng qua trước mắt tạm thời trước tiên gọi như vậy à ta không có thời gian lo lắng nữa cái vấn đề này ta cần suy tính lại như thế nào giải quyết cái này bốn cái cương thi lúc này phong n i ệ m khả căn bản cũng không có thể động ta lại vô cùng suy yếu lập tức đi lên bốn cái cương thi chỉ sợ ta ứng phó không được ca mà lúc này bốn cái ra hỏa hướng ta và phong n i ệ m khả c à n tới phong n i ệ m khả bị cương thi lôi cánh tay nàng hư nhược hô lên ta vội vàng lật đến một bên chuẩn bị đứng lên dùng đạo thuật giải quyết những cương thi này thật không nghĩ đến ta còn không có đứng lên đinh hải vậy mà ghé vào ta trên lưng hướng cổ ta c à n tới cái này đinh hải cao lớn và vỡ dáng người khôi ngô thể trọng khẳng định có hai trăm cân nếu như tại ta toàn thịnh thời kỳ cho dù hắn ghé vào ta trên lưng ta cũng có thể đứng lên hoặc nắm lấy cánh tay của hắn trực tiếp tới cái ném qua vai nhưng ta lúc này cơ thể rất suy yếu căn bản là n â n không nổi hắn chớ đừng nhắc tới ném qua vai phong niệm khả bên kia cũng tình huống nguy cấp ta đột nhiên nhấc k hựu tay lên một k hựu tay đánh vào đinh hải trên đầu đinh hải bị ta từ trên lưng đánh tới nhưng ta cũng đi theo n g ã xuống nghe phong niệm khả hư nhược tiếng hô ta nhanh chóng d r y r ù a b ỏ lên hướng phong niệm khả chạy tới lúc này nàng bị hai cái cương thi vây quanh một cái là lỗ hầu một cái là bảo tiêu lỗ hầu kiểu tóc cùng tại khiêm có chút giống còn nóng kích thước phán phất chính là bắt chước trong truyền thuyết tại khiêm lao sư mà đặc biệt làm kiểu tóc ta nắm đầu của hắn lại phát một cái lên gối đâm vào hắn trên huyện thái dương hắn liệt lảo đảo nghi mà hộ vệ kia lúc này lập tức phải cắn được phong niệm khả cổ ta trực tiếp một cước đá vào hắn trên cằm đem hắn đầu đá phải một cái bên cạnh tiếp đó vội vàng ngồi xuống chuẩn bị đỡ dậy phong niệm khả mang nàng chạy trốn phong niệm khả khóc không biết là bị dọa đến vẫn là vừa rồi ngã đau nàng hư nhược nói ô ô đồ quỷ sứ chán ghét đừng q u a n ta ngươi đi nhanh đi sáu ngâm miệng ta quát khẽ một cái câu tiếp đó cắn đèn tin đỡ dậy bờ vai của nàng chuẩn bị đem nàng ôm có thể bốn cái cương thi lại cùng nhau lao đến bọn hắn không có cảm rất đau ta những công kích t i ê đối bọn hắn không chút nào có hiệu quả ta cảm thấy rất ba giờ phía trước đừng nói là bốn cái tiểu cương thi coi như bốn mươi cùng tiến lên ta sẽ không để ở trong mắt nhưng bây giờ ta lại ngay cả bốn cái đều đối trả không được hơn nữa cái đồ chơi này không phải thông thường cương thi giống như tổn nãi m ộ t dạng thể nội không có âm khí phụ c h ú đạo thuật đối nó cơ bản vô hiệu cho nên ta chỉ có thể lựa chọn đem phong nghiệm khả đầy ngã trên mặt đất tiếp đó chống tại trên người nàng đem nàng bảo vệ tại sao muốn bảo hộ nàng rất đơn giản nàng vừa rồi cứu mạng ta hơn nữa trước đó cũng mấy lần cứu ta ở trong cơn nguy khốn cho nên ta không có thể đem nàng ném nhường cương thi đem nàng tắt chết nói thật nếu như ở bên cạnh ta không phải phong nhậc hà mà là một cái khác ta không quen thuộc người ta đều sẽ tự mình chạy trước mặc dù không n g u y ệ n thấy có người chết nhưng mình mệnh lại quan trọng hơn đáng tiếc người này hết lần này tới lần khác chính là phong nhậc hà đang lúc này bả vai ta cùng cái mông truyền đến một hồi đau đớn thôi ít có khỉ vậy mà cắn ta cái mông đồ quỷ sứ chán ghét ngươi đừng giúp ta cản trở n h a mau tránh ra ngươi sẽ bị cắn chết ta không nhúc đích chỗ vẫn như cũ gắt gao bảo vệ phong nhậc hà ồ ồ nếu như chúng ta có súng liền tốt phong nhậm khà k h ô n nói thương thương ta có thương a lần trước hạ siêu nhiên thiết kế muốn dùng bom nổ chết ta ta t ử thương khố trốn ra được sau đó hắn liền cầm lấy một cây súng lục uy hiếp ta bất quá tay thương bị ta đoạt qua rồi tiếp đó một mực không trả cho hắn nhận được không gian giới chỉ về sau ta liền đem súng ngắn đặt ở trong không gian giới chỉ huyễn vũ các tranh tài không thể dùng bình thường ta cũng không cần hắn đánh nhau giết người cho nên một mực chưa bao giờ dùng qua hôm nay vừa vặn có thể phát huy được tác dụng a ta một bên c h e chở phong nhập hạ một bên tòng không gian giới chỉ lấy súng lục ra dùng ngón cái đầy ra chắc chắn quay người hướng một cái cương thi đầu đánh tới bởi vì khoảng cách rất gần cho nên nhất định là bách phát bắt chúng đạn này trực tiếp đánh vào cương thi lông mày ở giữa một cái lô m á u trong nháy mắt xuất hiện bởi vì có vết xe đổ ta lại bổ hai t h ư ờ n g đánh vào vết đạn t r u n g quanh miễn cho hắn chở một lát lại đứng lên tiếp đó lại g i ấ y rủa đứng lên đem mặt khác ba cái cương thi toàn bộ giết chết mỗi người ban thưởng ba phát đạn nòng súng bên trong có một viên đạn băng đạn còn có m ộ ư ơ i năm phát hết thể m ộ ư ơ i sáu phát đạn dùng xong m ộ ư ơ i hai phát còn lại bốn phát gặp bốn cái cương thi toàn bộ n g ã xuống ta miệng lớn thở dốc mấy lần đem súng lục thả lại không gian giới chỉ phong n i ệ m khả nằm trên mặt đất hư nhược vẫn đạo Đồ quỷ sứ ghét, làm sao sẽ có phong ghét, sẽ sẽ nghiệm ư sao khả hưng nhục t o nói g chúng ta ba giờ phía trước an tuyết sâm đan bây giờ dược hiệu còn không co qua đây trong đoạn thời gian này đối với thế gian tuyệt đại bộ phận độc tố miễn dịch ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái thế gian tại sao có thể có loại linh đan này rượu dược kỳ thực nguyên lý rất đơn giản huyết linh đan hội trong khoảng thời gian ngắn để t h ă n g thân thể người tế b à o cường độ cùng hoạt tính sức miễn dịch trong khoảng thời gian ngắn để cao gấp mấy chục lần cho nên đại bộ phận độc tố đối với chúng ta tới nói cũng có thể nhẹ nhõm miễn dịch ân ta đáp ứng một tiếng tiếp đó tại hộ vệ trên thi thể sờ soạn đứng lên phong niệm khả vấn đạo đồ quỷ sứ chán ghét g ngươi ở đây làm gì tìm súng ngươi suy nghĩ một chút lỗ hầu đinh hải cùng hai tên bảo tiêu còn có thể sống được nói không chừng liền trương tử hiên đều đã chết phía trước có lẽ còn có cương thi chúng ta bây giờ tình trạng cơ thể quá kém nhất thiết phải dựa vào đạn mới có thể còn sống 24. lục soát hai khẩu súng trong súng tổng cộng có 11 phát đạn tiếp đó ta cóng lên phong n h i ệ m khả tiếp tục lên đường lại đi đi về trước một cái thách thất phát hiện trên đất nằm một cái hộ vệ thi thể nên thi thể đầu cùng thân thể đã phân ra hơn nữa vết thương vô cùng trình tệ hẳn là bị một loại nào đó lợi khí trong nháy mắt cắt đứt tiên huyết phun ra một chỗ ta đem phong n h i ệ m khả để dưới đất lại từ thi thể này bên trên lật ra một cây súng lục đem băng đạn rút ra súng ngắn kỳ thực có một thanh là đủ rồi quan trọng là đạn đáng tiếc cây súng lục này bên trong chỉ có hai phát đạn bất quá hai phát cũng so một phát không có cần tốt hơn nhiều ta cắn đèn tin con phong niệm khả tiếp tục đi tới rất nhanh liền quay trở về thượng tầng m ệ cung dọc theo đường đi chúng ta giết chết bốn cái cương thi phát hiện một cỗ thi thể còn không có phát hiện trương tử hiên trương nhạc kỳ lý tiêu mẫn cùng một tên sau cùng bảo tiêu bọn hắn có thể hay không cũng biến thành cương thi đâu phong niệm khả ghé vào ta trên lưng hư nhược nói mặc kệ bọn hắn biến không thay đổi cương thi chắc chắn đều không chạy được đi ra bởi vì bọn hắn không biết trình tự đô quỷ sứ chán ghét chúng ta đi ra ngoài trước c bằng vào chúng ta thái bây chúng trạng không giờ vào cứu thái ta đây mới là trở về mê cung ban đầu cái sơn động kia cũng chính là có cửa hàng có dây cắp cái sơn động kia trình tự đi nhầm một cái đều trở lại không quay về ta dựa theo phong niệm khả nói trình tự quả nhiên vô cùng thuận lợi về tới có dây cắp sơn động thế nhưng là lỗ hầu đào thông địa động ở phía trên khoảng cách phía dưới chừng cao ba mét hơn nữa cửa hàng phi thường nhỏ một người có thể phụ phục đi tới nếu như con phong niệm khả mà nói chúng ta là không thể đồng thời leo đi lên mà phong niệm khả lúc này toàn thân bất lực như thế nào đem nàng thu được đi đâu sáu phong niệm khả nói đồ quỷ sứ chẳng ghét ngươi trước đem dây cắp cột vào ta trên cánh tay tiếp đó ngươi leo đi lên kéo động dây cáp đem ta kéo ra ngoài là được rồi ta lắc đầu biện pháp này ta đương nhiên nghĩ tới nhưng mà không làm được vạn nhất sau khi ta đi có cương thi tới làm sao bây giờ ngươi bây giờ động thủ chị đều tốn sức có cương thi lời nói ngươi chỉ có thể chờ đợi lấy bị cắn thế nhưng là trừ cái này cái biện pháp chúng ta không có những phương pháp khác có thể đi lên không được cái này dây cắp quá nhỏ sẽ đem cánh tay của ngươi xích hỏng không có việc gì ta có thủ sáo tại không gian của ta giới chỉ bên trong ta bây giờ không thể sử dụng tinh thần lực ngươi giúp ta lấy ra đi vừa vặn có hai cái thủ sáo đâu không sợ ta cướp ngươi giới chỉ trực tiếp chạy trốn phong niệm khả khẽ lắc đầu thích ngươi thì lấy đi a lại nói ngươi căn bản cũng không phải là cái loại người này x ấ u ha ha ngươi ngược lại là tin được ta nói ta không lưng tháo xuống phong niệm khả trên tay không gian giới chỉ đem tinh thần lực dốc vào trong đó rất nhanh liền tìm được hai bộ khả ái thủ sáo phía trên tất cả đều in hình phim h o ặ c hình đồ án cũng là phù hợp nàng tính tình đáng yêu ta đem giới chỉ bộ trở về trên tay nàng tiếp đó giúp nàng mang hảo thủ bộ sau đó dùng dây cắp cột vào cổ tay của nàng cuối cùng móc súng lục ra đặt ở trong tay nàng nói nếu có cương thi tới liền nổ súng tốt nhất đánh đầu trong thanh thương này đạn là đầy mười sáu phát có việc ngươi liền nổ súng ta mau chóng xuống cứu ngươi ba bốn chậm chút tuyên bố hai trăm linh hai tết hai trăm linh hai thoát ly huyễn mưa các bên trên phong niệm khả gật gật đầu ta cũng sẽ không chỉ hoãn nắm lấy dây cáp chật vật leo lên trên ước chừng dùng ba phút ta mới leo đến bên ngoài bên ngoài lúc này đã là t r ạ m vào tối một vòng tà dương treo ở chân trời bỏ tới mặt đất ta đã mệt phải thở hồng hộc hô hấp rất gấp g á p nhưng ta còn không thể nghỉ ngơi ta ghé vào cửa hang đối với phía dưới nói phong tiểu thư ta bây giờ kéo ngươi đi lên ngươi đem súng ngắn trước tiên ném đi à, miễn cho cấp c ó làm bị thương ngươi sau năm phút cuối cùng đem phong niệm khả kéo lên ta hô hấp dồn dập tới cực điểm trực tiếp ngồi dưới đất miệng lớn thở hồn hển đứng lên ước chừng thở hồn h ồ n chừng mười phút đồng hồ mới khôi phục bình thường bởi vậy có thể thấy được lần này phổi công năng suy kiệt s á t thực rất nghiêm trọng nếu như chị không hết sáu ta không dám lại nhớ lại ta đem phong nghiệm khả bế lên hướng l ề u vải phương hướng đi đến đi hơn m ộ ư ơ i phút chúng ta liền trở về l ề u vải phụ cận bởi vì rời đi còn chưa đủ m ộ ư ơ i hai giờ cho nên l ề u vải còn duy trì nguyên dạng trương tử hiên đám người cũng không trở về tuy mới rời khỏi không đến m ộ ư ơ i hai giờ nhưng lại xảy ra quá nhiều biến cố hai cái trộm mỗi chết bảo tiêu chết một cái một cái mất tích trương tử hiên trương nhạc kỳ lý tiêu mẫn mất tích ta bị khí độc dẫn phát phổi công năng suy kiệt trạng thái thân thể kém đến cực điểm phong nghiệm khả chịu đến phương thuật tác dụng phụ toàn thân bất lực không thể động đại sáu do xét một lần tả tư mộ không được đến bảo vật gì chúng ta lại cơ hồ toàn quân bị diệt cái này cũng là ta không ưa thích dò xét mộ nguyên nhân một trong bởi vì p h à m là có người tìm ta dò xét mộ chắc chắn cũng là một chút c ơ lớn mộ h u y ệ t mộ chủ là cổ đại đại nhân vật trong mộ nhân thể tất có cơ quan tồn tại cũng có lẽ có quỷ vật cương thi cho nên rất dễ dàng tạo thành thương vong tả tư mộ lại lần nữa đã chứng minh điểm này thật không hiểu rõ trương tự hiên trần hạo chết những thế gia tử lệ này rõ ràng trong nhà phú khả đế quốc vẫn còn muốn ra tới chơi quỷ thổi đèn học c h ố mộ chẳng lẽ vật bồi táng cứ như vậy hấp dẫn bọn hắn vì thế mất mạng cũng ở đây không tiếc ta không phải là công tử ca xem ra vấn đề này đ ờ i này ta là không nghĩ ra đem phong nghiệm khả ôm trở về l ề u vải trên mặt đất có đệm giường ta đem nàng đặt ở đệm giường bên trên tiếp đó hít thở sâu một chút đối với phong nghiệm khả nói ngủ một giấc ca ta cho ngươi trông coi nói ta xếp bằng ở cửa t r ứ n g đ ồ n g đem ra sức t r ù y thủ cắm ở bên cạnh trên mặt đất nhìn xem phương xa sắp xuống núi thái dương có chút đau thương có lẽ ta giống như mặt trời này một dạng đi mau đến phần cuối của sinh mệnh sáu vì cái gì vận mệnh cũng nên lại nhiều lần trêu ta vừa chữa khỏi phổi công năng suy kiệt cùng n g ưng n u thuận lợi đính hôn bây giờ lại dùng độc khí đưa tới ta thai hoa cũ dựa theo phong nghiệm khả nói tới giết chết kim tằm cổ nhân nhất định sẽ lọt vào người r ù a sẽ đột tử có thể đỏ mũi tên mệnh nhưng lại sẽ không để cho ta đột tử thế là ở đây xuất hiện một cái cục diện bế tắc nếu như nói tím man khói độc gây nên phổi công năng suy kiệt là kim tằm cổ người r ù a như vậy phong nghiệm khả đem ta cứu sống chính là đỏ mũi tên mạng an bài bởi vì lần này nhiệm vụ trường tử hiên chỉ chọn tên mua ta đến nội phong n h i ệ m khả là tự nguyện theo ta cùng đi coi như phong n i ệ m khả không tới ta cũng sẽ hút vào tím man khói độc. Sẽ giống n hai ữ n mươi hộ vệ kia bốn g t một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai phong nghiệm khả khôi phục một chút thể lực mặc dù coi như vẫn là rất suy yếu nhưng đã có thể hành động nàng nói đồ quỷ sứ chán ghét hôm qua cám ơn ngươi ta đứng lên lung lay cổ cám ơn cái gì hẳn là ta cảm ơn người nếu không phải là người linh đ à n ta đã chết đang lúc chúng ta lúc t ắ n gấu chợt nghe một chút â m thanh ta vội vàng rút lên trên đất truy thủ lại thòng không gian trong giới chỉ lấy súng lục ra cẩn thận nhìn chằm chằm nguồn thanh âm phương hướng rất nhanh ba cái thân ảnh xuất hiện ở ta trong tầm mắt theo thứ tự là trương tử hiên trương nhạc kỳ lý tiêu mẫn trên mặt bọn họ cũng không dấu hiệu chúng độc nhưng lại có thể nhìn ra bọn hắn vô cùng mỏi mệt nhìn thấy ta sau đó trương tử hiên nói tiểu long minh ta liền biết các ngươi đi ra a bởi vì cửa động cây súng lục kia ân các ngươi làm sao đi ra ngoài lúc đó cửa đá đóng lại sau đó ta đã từng thử qua cửa đá không cách nào lại lần mở ra ta cười khổ một cái chúng ta ở bên trong đã trải qua một hồi át chiến còn tốt trốn ra được các ngươi thì sao ta xem lỗ hầu đinh hải cùng bảo tiêu tất cả đều t r ú n g độc bỏ mình đã biến thành cương thi các ngươi như thế nào không có chuyện gì là như vậy loại kia độc ta đã từng thấy qua tên gọi tím man khói độc tại cổ đại đây là một loại vô cùng lợi hại độc mà nhà ta xem như trung ý thế ra đối với cái này độc có một bộ chuyên nghiệp châm cứu bài độc pháp nhưng bởi vì giải độc chương trình tương đối dườn dà ta chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ chính mình mội mội cùng lý tỷ đến nỗi những người khác ta là có lòng không đủ lực á bởi vì tím man khói độc độc tinh c ó thể phá hư hệ hô hấp bọn hắn không bao lâu liền ngạt thở bọn mình mà ta suy đoán những thi thể này có thể chẳng mấy chốc sẽ thi biến thế là liền cùng mội mội lý tỷ trốn vào m ẹ cung đáng tiếc chúng ta vốn cho rằng dựa theo ngược lại trình tự liền có thể đường cũ trở về không nghĩ tới chúng ta lại là đường hơn nữa còn đụng phải một lần độc t i ê n cơ quan còn tốt lý tỷ lợi hại kịp thời bảo vệ chúng ta chúng ta thử hai mươi hai lần phía sau rốt cuộc tìm được chính xác lộ t r ư ơ n g tử hiên đem sau khi tách ra sự tình đại khái miêu tả một chút tiếp đó vấn đạo các ngươi thì sao chúng ta chúng ta từ chủ mộ phòng trốn ra được sau đó liền phát hiện mấy cỗ cương thì đem bọn hắn giết chết sau đó liền trở lại cũng không có gì trô đặc biệt cái kia sáu tiểu long huynh có hay không nhìn thấy cái kia hai cái bảo vật ta vừa muốn nói nhận được phong n i ệ m khả liền đoạt trước nói không có bên trong nhiều như vậy người gỗ ngươi còn băn khoăn bảo vật lần này có thể trốn ra được chính là vạn hạnh ừ đều là bởi vì ngươi nhường đồ quỷ sứ chán ghét giúp ngươi t r o n mộ hiện tại hắn bị tím man khói độc đã dẫn phát phổi công năng suy kiệt ngươi nhất thiết phải đem hắn trước khỏi t r ư ơ n g tử hiên nghe lời này một cái n h ữ lông mày lại mau hắn t ự i hồ không tin chúng ta không có cầm tới bảo vật phong niệm khả có ý tứ là để cho ta lưu lại bức lông chiếm làm của riêng nhưng cái này lại có gì hữu dụng đâu ta muốn nhất là cơ thể khỏe mạnh có thể thật tốt làm bạn người nhà mà không phải những bảo vật này sáu trước đó ta khát vọng bảo vật là bởi vì ta phải hướng ngưng n u cầu hôn nhất thiết phải lấy ra dáng dấp giống như xính lễ thứ yếu ta muốn tại viễn vũ các nửa năm một lần tranh tài bên trên đoạt giải q u á quân bảo vật càng nhiều cầm tất ớ i nhiên n g trương tử hiên như thế vô tình ta thản nhiên nói trương minh ngươi cũng từng gặp người gỗ lợi hại lúc đó tình huống nguy cấp ta và phong tiểu thư có thể miễn cưỡng trốn ra được cũng đã là vận hạnh nếu như ngươi khăng khăng muốn trở về tìm kiếm bảo vật ta có thể liệu mình bồi quân tử cùng ngươi trở về một chuyến ta là biết rõ cửa đá không cách nào ở bên ngoài mở ra mới nói như vậy còn nghĩ lợi dụng ta vọng tưởng tính toán ta tin tưởng tiểu long huynh đệ cùng gió tiểu thư nhân phẩm trương tử hiên khôi phục nụ cười hắn thật tin tưởng ta sai rồi hắn không tin ta hắn cho rằng bảo vật chắc chắn bị chúng ta cầm nhưng tất nhiên chúng ta còn dám như thế chăm chỉ nói có thể đi trở về xem xét vậy thì chứng minh chúng ta có năm chắc hắn nhất định vào không được tất nhiên bảo vật đã không cầm được cũng không cần lại đắc tội người dù sao chúng ta đến từ huyện vũ cát phong nghiệm khả thân phận lại rất đặc thù nếu như đắc tội phong nghiệm khả cuộc mua bán này nhưng là tính không ra Tiếp Trương Tử Hiên không có lại để lên bảo vật chuyện, còn nhiệt tâm xem xét bệnh tình của ta, bất quá bệnh tình tuyệt Trương Tử tìm trước thần ta một ghét nhất Trương Tử ta Tiểu Hiên lại Hiên nói, nếu như không nhanh tìm được lần trước loại kia nghiệm điểm môi nói, Hiên cười nếu Phong đó để được đồ định đệ có có có như dược, không lên chuyện, còn bệnh bệnh không quan. không nhanh lần sống không năm. không hứng, chán không chuyện cũng vọng Long huynh không gì. chỉ khả khổ, hy của lạc cao bảo quá quá quá quỷ xem sợ sứ sẽ máy bay trực thăng chẳng mấy chốc sẽ tới cho chúng ta tiễn đưa vật liệu chúng ta đánh một quả đạn tín hiệu ra ngoài máy bay thì sẽ thả phía dưới dây thừng tới đón chúng ta tiểu long huynh đệ năng lực ta có hạn thực sự không có cách nào cứu người xem ra chỉ có thể nhanh lên tiễn đưa ngươi trở về nguyễn vũ cát nhường n u y ễ n vũ các người tài ba cùng tiền bối tới cứu ngươi vậy thì cảm ơn trương minh ta chắp tay nói hai mươi b ố máy bay trực thăng là mỗi ngày tới tiễn đưa một lần vật tư đồng thời cũng là vì tiếp ứng trương tử hiên n g h e được phi cơ trực thăng âm thanh phía sau trương tử hiên bắn một quả đạn tín hiệu máy bay trực thăng rất nhanh liền bay tới thả xuống thẳng dây năm người chúng ta b đến nước này tả từ mộ sự kiện có một kết thúc là máy bay trở về thủ đô thời điểm đã là hơn bốn giờ chiều phong niệm khả mang ta ngửa không ngừng v ó chạy về huyện vũ cát đầu tiên tìm được la vân dịch phong niệm khả nói chỉ cần ngươi lại cho ta một k h o a lần trước loại thuốc này hoàn ta sẽ đưa ngươi một cái một thước b ô n g giới chỉ la vân dịch nói ngượng ngùng mặc dù ta rất tâm động thế nhưng linh dược ta đích sắc không có viên thứ hai lần trước viên k i a là tổ chuyển xuống nói là lưu lại chờ hậu nhân sống chết trước mắt phục dụng nhưng ta còn chưa kịp dùng liền cho hắn la vân dịch chỉ vào người của ta nói phong niệm khả lo lắng hỏi phối phương đâu có thể hay không đem phối phương nói cho ta biết v ă n cầu ngươi đây là dùng để cứu người nếu như là phối phương mà nói ta nguyện ý dùng hai cái không gian giới chỉ trao đổi la vân dịch lắc đầu phối phương sớm đã thất truyền bằng không ta dựa vào phối phương nhất định có thể tiến vào nội môn ngượng ngùng hai vị nếu như không có chuyện khác xin đừng nên khoái d y ta tu luyện la vân dịch hạ lệnh trục khách phong niệm khả an u ổ i đồ quỷ sứ chán ghét đừng nản trí ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ tính toán sáu ta thở dài nói cho dù có biện pháp hắn cũng sẽ không cứu ta sáu hai trăm linh ba thoát ly huyễn mưa các phía dưới sẽ không sư phụ hắn rất tốt phong niệm khả biểu môi nói không cho phép ngươi nói hắn nói xấu phong tiểu thư ngươi không hiểu hắn sẽ không cứu ta hoàn toàn chính xác phong niệm khả bởi vì nhân duyên quẻ, phải cứ cùng ta cùng một chỗ sư phụ nàng lại bằng mọi cách không đồng ý lần trước ta phổi công năng suy kiệt thời điểm nằm ở phong niệm khả căn phòng vừa vặn nghe được nàng và sư phụ nàng đối thoại cho nên nàng sư phụ dù cho có biện pháp cũng sẽ không cứu ta bởi vì ta chết mới tốt miễn cho phong niệm khả cùng với ta phong niệm khả lôi kéo tay của ta nói sẽ không đi ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ ta thở dài nói cảm ơn ngươi bất quá sáu vẫn là đem bông tay ra a sư phụ ngươi n ố i với ta ý kiến rất lớn nếu như gặp lại ngươi lôi kéo tay của ta nói không chừng sẽ nổi giận a phong n i ệ m khả thấp giọng đáp ứng một câu bông ra tay của ta hai mươi b ố rất nhanh liền gặp được phong n i ệ m khả sư phụ cha ta quỷ một chân trên đất ô m quyền nói ngoại môn đệ tử lý tiểu long bài kiến lệnh tôn đứng lên đi phong n i ệ m khả sư phó không mặn không đặt nói tạ lệnh tôn ta đứng lên lệnh tôn nhìn về phía phong n i ệ m khả khả nhi ngươi muốn cho ta cứu hắn vô dụng lần trước hắn trong lúc vô tình chưa khỏi bệnh nhưng lại không chân quý cơ thể dẫn đến bệnh tình tái phát lần này coi như thần tiên cũng cứu không được hắn lợi hại ta và phong niệm khả không nói gì hắn liền nhìn ra bệnh tình của ta còn tinh chuẩn nói ra ta là phổi công năng suy kiệt tái phát có hay không lợi hại như vậy không bắt mạch không hỏi bệnh tình liếc mắt một cái liền nhìn ra phong niệm khả làm nung nói sư phụ v ă n sinh ngài mau cứu hắn đi ngài nhất định có biện pháp không thể cứu được phong niệm khả sư phó vẫn như cũ không mặn không lần nói thế nhưng là sư phụ hắn là ra ngoài thi hành huyễn vũ các nhiệm vụ mới bị thương dùng phía ngoài lời giảng cái này gọi là tai nạn lao động ngươi sao có thể mặc kệ hắn đâu ân các ngươi đến cùng gặp phải chuyện gì phong nghiệm khả đơn giản miêu tả một chút chuyện đã xảy ra trong đó đặc biệt miêu tả ta đối với nàng rất tốt nếu như không phải ta nàng nhất định sẽ bị giam tại chủ mộ trong phòng nói không chừng bây giờ đã lọt vào bất chắc mặt khác gặp phải cương thi thời điểm ta cũng đem nàng bảo vệ cho nên nàng mới không có bị cương thi cắn bị thương coi như trạng thái thân thể không tốt ta cũng một mực bảo hộ lấy nàng tóm lại nàng chính là đang cố ý nhô ra tá hảo để cho nàng sư phụ cảm kịch ta ra tay vì ta chữa bệnh quả nhiên nghe phong n i ệ m khả nói xong lệnh tôn trầm mặt một hồi tiếp đó đối với phong n i ệ m khả nói khả nhi ngươi trước ra ngoài ta và hắn nói chuyện à sư phụ vậy ngươi cũng không nên làm khó hắn không phải vậy khả nhi sẽ không để ý đến ngươi nói xong phong n i ệ m khả đi ra ngoài lệnh tôn nho nhã chỉ vào cái ghế ngồi ta nói tiếng cảm ơn ngồi ở trên ghế lúc này quá khách khí ngược lại không tốt nhân ra nhường ngồi thì ngồi thôi phong n i ệ m khả sư phụ cha nói khả nhi còn nhỏ còn không hiểu chuyện từ lần trước sau khi ra ngoài dùng nhân duyên k h ỏ tính ra ngươi và nàng là một đôi trời sinh nhưng nhân d u y ê n quẹt thứ này kỳ thực cũng không chuẩn ta đồng thời không dạy qua khả nhi là chính nàng từ trong sách học được trách thì trách ta không có sớm một chút thu hồi loại k i a sách ta cũng từng từng chú ý ngươi phát hiện ngươi làm người chính trực không đ ồ nghịch tâm cơ tiến bộ mặc dù thiền tư kém một chút nhưng lại có thể lấy chuyên cần b ộ khuyết là một cái tốt hải tử nếu không phải bởi vì ngươi đã c o i h ư ơ n nước đem khả nhi giao cho ngươi ngược lại cũng không phải không thể hắn dừng một chút tiếp tục nói mặc dù khả nhi thích ngươi nhưng ta cũng có thể nhìn ra ngươi đối với nàng không có ý nghĩ xấu cũng rất ít hướng nàng tìm kiếm trợ giút ngươi làm như vậy chính là không muốn cùng nàng có quá nhiều gặp nhau lần này ngươi cứu được khả nhi ta còn muốn cảm tạ ngươi bất quá bệnh của ngươi ta chính xác không cách nào chữa khỏi ta muốn trước lúc này ngươi nên đã đi tìm là vân dịch đi thật sự là hắn không có loại kia linh đan cũng không có p h ố i phương điểm này ta đã sớm hỏi qua hắn mặc dù không cách nào chữa khỏi ngươi nhưng ta có thể tại chính mình năng lực bên trong thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng ngươi muốn nguyện vọng gì nói đi hắn rất chân thành giống hắn thứ đại nhân vật này cũng sẽ không gặp ta nói như vậy ta lần này thật sự không cứu nổi ta hít thở sâu một chút nói ta muốn rời đi huyện vũ cát thân y thế ra trương tử hi nói ta nhiều nhất còn có một năm tuổi thọ một năm này ta không nghĩ tại h u y ễ n vũ các bên trong vượt qua đồng thời cũng có thể cách phong tiểu thư xa một chút ta chỉ là coi nàng như bằng hữu không muốn cùng nàng có quá nhiều gặp nhau phong nghiệm khả sư phó gật gật đầu nguyên nguyện vọng này nói đơn giản cũng đơn giản nói phiền phức cũng phiền phức có ý tứ gì h u y ễ n vũ các có hoàn thiện quy định ngoại môn đệ tử nhất thiết phải phục dịch ba mươi năm trở lên mới có thể lựa chọn thoát ly mà có chút h u y ễ n vũ các đệ tử thoát ly sau đó vẫn lựa chọn vì n u y ễ n vũ các phục vụ bọn hắn ở bên ngoài vì n u y ễ n vũ các cung cấp một chút tình báo tin tức mặc dù cũng thuộc về ngoại môn đệ tử nhưng bọn hắn lại có đầy đủ tự、do. chỉ có h u y ệ n vũ các cần tình báo thời điểm mới có thể liên hệ bọn hắn đi thu hoạch tình báo ngươi muốn hoàn toàn thoát ly h u y ệ n vũ các là không thể nào bất quá ta ngược lại là có thể để ngươi biến thành loại tin tình báo này nhân viên yên tâm ngươi chỉ cần phụ trách một cái thành phố tình báo có đôi khi có thể mấy tháng cũng sẽ không liên hệ ngươi độ tự do rất cao như thế nào đồng ý không ta gật đầu một cái đồng ý cảm tạ ngại ân mặt khác nhắc lại ngươi một câu bệnh của ngươi nếu như thật tốt bảo dưỡng lại phối hợp một chút đ á n dược kéo dài đến hai năm cũng không có vấn đề cái này ba bình mục linh đan tặng cho ngươi mỗi bình mượi khỏa về sau ngươi mỗi tháng phục d ụ n g một khỏa m ộ t linh đan là một loại thượng phẩm thuốc chữa thương đối ngươi bệnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút trợ giúp đến nỗi bảo dưỡng phương diện ngươi không thể làm tiếp đặc biệt kịch liệt vận động ta nói tới kịch liệt vận động là chỉ vượt qua phổ thông người trưởng thành vận động t h như tốc độ chạy không thể vượt qua trăm m é t m ư ờ i giây huy quyền tốc độ không thể vượt qua người bình thường thực h ạ n nếu không sẽ ra tốc tử vong đa tạ lệnh tôn ta tiếp nhận ba bình đan dược cảm kích nói Tốt, đem ngươi số điện thoại nói cho ta biết tiếp đó đi cùng các bằng hữu của ngươi nói lời tạm biệt ta bây giờ liền đi ngoại môn cùng tôn vĩnh phú lên tiếng chào hỏi dù sao hắn phải nhớ ghi chép một cái không quy củ không thành p h ư ơ n g viên ta nói lên số di động của mình sáu vừa báo xong là một con số hắn thân ảnh liền biến mất giống như mộ dung một dạng chưa bao giờ xuất hiện qua sáu sắp chết ta là không phải rất nhanh liền có thể nhìn thấy mộ dung cùng lao già lừa đảo cũng không biết nàng có hay không đầu thai nói thật ta thật muốn nàng với ta mà nói mộ dung cũng vừa là thầy vừa là bạn không có nàng dốc lòng dạy bảo ta không có thể trưởng thành đến hôm nay loại tình trạng này sáu không được ta muốn liên lạc một chút lao già lừa đảo nhường hắn sớm tại u minh tìm cho ta phần công việc tốt Hoặc hắn nói không chừng có biện pháp có thể cứu ta tóm lại lần này sau khi ra ngoài ta là hẳn làm mau chóng liên hệ hắn một lần đi ra khỏi cửa phong niệm khả vấn đạo đồ quỷ sứ chẳng ghét sư phụ nói thế nào lệnh tôn rất tốt hắn cho ta một chút m ộ c linh đan nói đúng bệnh của ta có trợ giúp tiếp đó còn nói cho ta biết bảo dưỡng phương pháp hắn nói nếu như bảo dưỡng hảo có thể nhường ta sống lâu một năm đâu ta vừa cười vừa nói cái gì đó x ấ u người còn cười được đúng nha bởi vì lệnh tôn đáp ứng ta để cho ta rời đi n u y ễ n vũ cát đi bên ngoài làm nhân viên tình báo có đầy đủ tự do ta có thể không cười sao p ta. Ta h ân g t sáu đương nhiên có thể bất quá ta nghĩ mang phụ mẫu cùng vị hôn thê du lịch vòng quanh thế giới đến lúc đó ngươi có thể tìm không thấy ta a làm nhiên liệu cũng nên về nhà ngươi đi tìm ta ta nhường ngưng nhu làm cho ngươi ăn ngon đồ ăn tay nàng nghệ rất tốt đâu ta cười hồi đáp hoàn toàn chính xác ta dự định mang cha mẹ cùng ngưng nhu đi một vòng thế giới đương nhiên nói như vậy cũng là nghĩ nhường phong niệm khả ít đi tìm ta câu nói sau cùng bên trong ta càng là nói nhường ngưng n u tự mình xuống bếp nấu cơm cho nàng ăn dạng này nàng thì càng ngại đi tìm ta ta cũng không chán ghét phong niệm khả tương phản ta đối với nàng có h ả o cảm nàng là một cái cô nương tốt thực lực mạnh tri thức b ê n bác tính cách h ảo lại có loại tựa tiên tử khí c h ấ t đáng tiếc ta không phải là hoa tâm người huống hồ ngưng n u cũng là ngàn dặm mới tìm được một tốt nữ nhân ta sẽ không ăn trong chén nhìn xem trong n ồ i sáu truyền tống trận bên cạnh bằng hưu chân chính cũng chỉ bọn hắn m ộ n cái lúc này tôn vĩnh phú đã cho ta làm xong thủ tục ta nắm thủ bài chuẩn bị rời đi h u y ễ n vũ cát gô di la nói tiểu long ngươi thật muốn đi à. ngư bức nhận biết phong niệm khả chính là không giống nhau muốn tới thì tới là muốn đi liền đi nào giống chúng ta còn muốn khổ bức ở bực này ba mươi năm mới có thể đi ai này ai này nhà vũ trí viễn cười ha h à nói tiểu long huynh đệ nghe được ngươi phải đi tin tức ta cảm thấy là xong hỷ lâm môn à. cái này đệ nhất vui đâu đương nhiên là ngươi thoát ly n u y ễ n vũ cát thật đáng mừng đệ nhị vui đâu ngươi đi chúng ta thiếu đi cái lợi hại đối thủ cạnh tranh hơn nữa ngươi sau khi đi đội ngũ của ngươi bên trong cũng thiếu cá nhân đường hình liếu cô nương không nếu như để cho ta gia nhập vào a h a h a ư sáu ta cũng cười cười nguyên lai tiểu tử ngươi tại đánh loại này chủ ý kỳ thực các ngươi suy nghĩ nhiều ta không phải là bởi vì leo lên phong niệm khả mới rời khỏi nguyễn vũ các mà là bởi vì ta mắc phải t r i ệ t chứng tối đa chỉ có hai năm tuổi thọ sáu bất quá các vị các ngươi là ta tại nguyễn vũ các bên trong bằng hưu tốt nhất ta mãi mãi cũng sẽ không quên các ngươi hơn nữa tuổi thọ của ta còn có hai năm đâu chúc các ngươi mỗi thứ bị tái đều có thể nhận được ra ngoài danh lệch ra ngoài ta mời các ngươi ăn cơm gô di là một mặt tan phải con rồi biểu lộ ngươi ngươi ngươi ngươi được cái gì bệnh nan y ỉa nhìn ngươi cái kia chết đức hạnh ta không chút khách khí mắng một câu sau đó nói không phải bệnh truyền nhiễm gô di là nghiêm mặt lên ngươi nói thật sự ấ n sáu các vị các ngươi cũng không cần vì ta nghĩ biện pháp vừa rồi lệnh tôn đã nhìn rồi bệnh tình của ta bệnh này khó giải t ố t không cùng các ngươi nhiều lời sau khi ra ngoài nhớ ký gọi điện thoại cho ta nói ta đạp vào truyền thống trận hướng bọn hắn phất phất tay truyền thống trận đồ án phát sáng lên một trận ánh sáng hoa thoáng qua ta biết cuộc sống hoàn toàn mới sắp bắt đầu sáu hai trăm linh bốn tết hai trăm linh bốn một chương hình cũ bên trên mặc dù vừa trở về nguyễn vũ các mấy tiếng nhưng lần này đi ra ta lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm bởi vì lần này không giống ngày xưa trước đó lúc đi ra còn muốn trở về lần này không cần ta hít thở sâu một chút tiếp đó lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ sáu tối tám giờ bốn mươi ta bấm từ tiểu linh điện thoại của ngưng nu làm gì vậy cùng a di nói chuyện kết hôn đâu ngươi chừng nào thì trở về ta rất nhớ ngươi hôm nay quá muộn giống như không có chuyến bay ngày mai à ngày mai ta trở về lần này trở về cũng không tiếp tục đi có thật không ta muốn đem cái này tin tức tốt nói cho a di sau đó lao mụ lại nhận lấy điện thoại cảm giảm vài câu sau khi cúp điện thoại ta đi vào cách đó không xa một nhà thiệp cơm gọi vài món thức ăn muốn một bình rượu tự mình uống ta sầu mặc dù vừa rồi hòa đại tinh tinh bọn hắn cười cười nói nói, thế nhưng chỉ là miễn cưỡng vui cười thôi ta và ngưng nhu đã đính hôn cũng được vợ chồng chi lễ bây giờ đưa ra tách ra ngưng nhu nàng cũng sẽ không đồng ý ta còn có cuối cùng một tia hy vọng lao già l ử a đảo sáu lão già lừa đảo vẫn luôn rất thần bí mặc dù trên danh nghĩa là sư phụ ta nhưng chúng ta tiếp xúc số lần cũng rất ít bất quá hắn đối với ta rất tốt hy vọng hắn lần này sẽ có biện pháp cứu ta ta cũng không muốn chết sớm như vậy ba mươi sáng hôm sau ta cưới máy bay quay trở về kỳ lăng thành phố tiện nam nghe nói ta hôm nay trở về thế mà đưa ra muốn tới sân bay tới đó ta hơn nữa còn muốn vì ta bày tiệc mời khách nghe được tin tức này ta vô cùng c h ấ n kinh thật giống như có người nói cho ta biết quốc túc đã tiến vào cúp thế giới một dạng bất khả tư nghị như vậy ta vội vàng véo mình một cái xác định chính mình không có nằm mơ giữa ban ngày tiếp đó ta nắm chặt điện thoại đối với tiện nam nói sư đ ệ à ngươi cho tới bây giờ đều không hào phóng như vậy qua đ ỗ n g nhiên trở nên hào phóng như vậy để cho ta cảm giác tuyệt không thích đứng vừa đi ra phòng khách sân bay ta liền thấy tiện nam hắn đang đứng ở cửa chờ ta gặp ta đi ra hắn vội vàng nên đón đại ca một tháng không thấy dung mạo ngươi càng đẹp trai hơn à. đi một chút đi lên xe trên xe nói tiện nam vừa lên tới liền t r ụ n cái mông ngựa ta nói kiếm nam ngươi có phải hay không có chuyện cầu ta à tiện nam ấp ú n g đem ta đẩy lên xe sáu sau khi lên xe ta mới phát hiện nguyên lai tiện nam lại đem h o à n bao cho kêu đến nghe nói hoàng mao hiện tại cũng gần thành hắn chuyên nghiệp tài xế tiện nam coi như đi cha vợ nhà đều phải cho hoàng mao gọi điện thoại nhường hoàng mao lái xe đi đón hắn nhân gia trần hạo thiên lại không tốt nói cái gì dù sao chỉ là dùng một cái xe mà thôi loại chuyện nhỏ này hắn cũng không cách nào mở miệng mà tiện nam liền thừa cơ đủ loại p h ạ m tiện các loại làm cho hoàng mao làm miễn phí tài xế tiền xăng còn không cần chính mình lấy ra suýt chút nữa không đem hắn mừng d ỡ chết rồi mà trên xe còn ngồi một người khác sáu mặc sở bỏn trễ vô báo lót thanh dương đạo hữu gặp ta lên xe hắn vội vàng ô quyền đạo hữu chúng ta lại gặp mặt khỏe miệm ta co quắc mấy、lần. ha ha ha ha đạo hữu ngươi cũng tại a xe chạy ta hướng về nhà gọi điện thoại nói cho la mụ ta và kiếm nam ở bên ngoài ăn một bữa cơm lại trở về cúp điện thoại ta xem hướng tiện nam nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra tiểu tử ngươi chưa từng hào phóng như vậy qua lần này nhất định là có chuyện có việc cầu ta cũng là ngươi gây họa gì muốn cho ta cho ngươi thu thập cục diện rồi d á m hai cái đều có tiện nam dứt khoát nói ta xoa chán một cái nói đi chuyện gì xảy ra chuyện là như thế này tiện nam chỉ vào thanh dương đạo hữu nói thanh dương đạo hưu ở tại bọn hắn loa nhỏ thôn hai bức hương vẫn là có chút danh tiếng hồi trước thì có một người mộ danh tìm được thanh dương đạo hưu thanh dương đạo hưu đ ỡ ngực tự tin vuốt ve một chút hắn kiểu tóc biểu thị tiện nam nói toàn bộ là thật ta im lặng n h ư những mày sau đó thì sao tiếp đó à người kia nghĩ ủy thác thanh dương đạo h ư u là một m chuyện sau khi chuyện thành công một trăm vạn tiền thù lao đây chính là rất ít gặp mua bán lớn a b ầ n đạo hưu hắn cao siêu trí tuệ tại chỗ liền phân tích ra nhiệm vụ lần này không đơn giản hoàng lao ở một bên nhỏ g i n g thầm thì có thể hay không nói thẳng chủ đề làng nhà làng nhằng một đồng lớn các độc giả cũng tốn tiền thiện nam bị môi nói thẳng chủ đề ngươi có thể nghe hiểu thật tốt lái xe của ngươi à. lại nói ngươi cũng không đưa tiền à. tiền nam không còn lý tới hoàng bao tiếp tục nói đại ca ta nói tiếp h h ủy thác thanh dương đạo hưu chính là cái kia nam nhân đại khái hơn năm mươi tuổi hắn nói thúc thúc hắn trước kia là quốc dân đảng quân v i ệ t nhưng về sau không biết thế nào thúc thúc hắn một nhà đột nhiên biến mất giống như từ bốc hơi khỏi nhân gian một cái dạng bật vô âm tín không đúng thanh dương đạo h ư nói hay là ta tới nói à người kia nói hắn họ vương để cho ta gọi hắn vương ca là được vương ca nói chuyện xảy ra thời điểm hắn còn rất nhỏ tại hắn thúc thúc cả nhà tiêu thất phía trước đã từng sai người cho hắn v ụ thân hệ thống tin nhắn một cái chương rất lớn h ắ c bạch toàn bộ g i a phúc ảnh chụp toàn bộ g i a phúc ảnh chụp là thúc thúc người một nhà v ô phía trên có năm người thúc thúc thím một đấu một ư ơ i tuổi sinh đôi tìm u ộ i một cái ba tuổi lớn nam hải về sau thúc thúc người cả nhà ở giữa bốc hơi thật nhiều năm cũng không có tin tức đại gia cho là bọn họ chết tại mộ tổ cho bọn hắn dựng lên mộ địa cũng đem tấm tiêu toàn bộ g i a phúc bỏ vào khoảng không trong quan tài thanh dương đạo hữu thanh em bỗng nhiên ngưng trọng lên về sau bọn hắn liền đem chuyện này dần dần q u y ế lãng mà năm nay mùa hè vương ca ch đem mộ t sai thanh đến một c khác dương đạo hữu vớt ven một chút hắn kiểu tóc toàn bộ gia phúc còn tại trong quan tài để đâu ta s u ý chút nữa nhịn không được một cước đem hắn đã ra tấm ảnh không có việc gì ngươi để cho ta đ o á n cái gì tám thanh dương đạo hữu tiếp tục nói ảnh chụp mặc dù đang trong quá tài nhưng lại xảy ra vô cùng quỷ dị biến hóa lúc đó ba mươi mấy độ dưới thái dương người ở chỗ này lại tất cả đều chạy xuống mồ hôi lạnh trong hình kia năm người mặt của không thấy chuẩn xác mà nói hẳn là ngũ quan không thấy toàn bộ khuôn mặt cũng là bằng thẳng giống như mì vắt một dạng vương ca nói mặc dù hắn trước kia còn nhỏ không đến một ư ơ i tuổi nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ người trong hình giống vốn là có ngũ quan hơn nữa niên đại đó cũng không có tờ ép kỹ thuật ảnh chụp không thể nào là pê thành dạng như ta n h i n h ữ máy mau không có ngũ quan toàn bộ khuôn mặt giống như mì vắt một dạng có phải hay không là bởi vì trong quan tài ẩm ớt ảnh chụp mới biến thành dạng này thanh dương đạo h ư u k h o á t k h o á t tay chỉ không phải ảnh chụp kia là dùng khung hình phiếu lên ảnh chụp không có bất kỳ cái gì ẩm ớt vết tích ngươi xem một chút cái này a đây là ta dùng di động vô xuống ta tiếp nhận thanh dương đạo h ư u điện thoại di động nhìn một chút quả nhiên hình này mười phần cũ kỹ trên tấm ảnh tổng cộng có năm người h ò a thanh dương đạo h ư u miêu tả nhất trí trên tấm ảnh năm người tất cả cũng không có ngũ quan toàn bộ khuôn mặt giống như mị vắt một dạng trong năm người một nam một nữ hai cái người trưởng thành một đấu mười tuổi khoảng trường sinh đôi t h muội một cái hai ba tuổi nam ta đưa điện thoại di động còn cho thanh dương đạo h ư u đối phương cho ngươi một trăm vạn liền vì tấm hình này đạo h ư u ngươi tiếp lấy nghe ta nói à lúc đó vương ca nhìn thấy tấm hình này cũng cảm thấy thật kỳ quái bất quá nhưng cũng không có quá mức để ý biết ngày thứ hai sáu đội thi công bao công đầu không thấy ai cũng không biết hắn đi nơi nào điện thoại cũng không gọi được nhưng hôm nay liền muốn đem quan tài di chuyển đến ngôi mộ mới mộ không có bao công đầu chỉ huy cho nên công trình tạm thời ngừng lại quan tài rời rạc b à y một chỗ nhìn có chút kinh khủng ngược lại cũng không thể khởi công vương ca lại lấy ra thuốc hắn nhà ảnh chụp nhìn lại nhưng này vừa nhìn một cái Hắn suýt chút nữa không đem ảnh chụp nữa suýt đem bao công đầu tại trong tấm ảnh ba. công á sát i khiếp tiếp nói, nói, tại gì? dương trong Ta Thanh tục thầu tấm Bao hưu chuẩn hẳn chủ sợ vấn chuyển ảnh. đạo. đạo dây mà là đầu tại công trình ạ i công t bắt đầu phía trước cho hắn lao bà mua một đầu dây chuyền chân trâu bỏ ra hơn một vạn khối tiền gặp người đó liền cùng ai k h o é khoang toàn bộ công trường người đều đã biết bao công đầu chuẩn bị lần này công trình kết thúc khi về nhà liền đem dây chuyền đưa cho hắn lao bà bởi vì là chân quý dây chuyền cho nên hắn cả ngày treo ở trên cổ của mình sáu nói thanh dương đạo hữu lại đưa tay cơ đưa tới ngươi nhìn trong đó một cái song bảo thai nữ hải trên h ã n cổ có phải hay không nhiều hơn một sợi dây chuyền vương ca nói hắn chắc chắn đó chính là chủ thầu dây chuyền chân trâu hơn nữa hôm qua nhìn thời điểm trên tấm ảnh còn không có sợi dây chuyền kia quỷ dị như vậy ngay cả ta đều dâng lên thấy lạnh cả người tiện nam tiếp lời cái đ u ô i nói sự tình qua đi gần một tháng bao công đầu giống như bốc hơi khỏi nhân gian một cái dạng bặt vô âm tín đến nay còn không có tìm được thanh dương đạo hữu cảm giác chuyện này tương đối khó giải quyết thế là liền mời ta cùng hắn cùng một chỗ giải quyết thời điểm đáp ứng đưa cho ta ba mươi vạn thù lao trong lúc đó hết thệ khách sạn ăn uống phí tổn từ đạo hữu cung cấp tiện nam tựa hồ đối với ba mươi vạn thù lao rất hài lòng ta bất đắc dĩ nhìn về phía tiện nam sau đó thì sao tiếp đó ta h ò a thanh dương đạo hữu đã chạy tới gặp được tấm kia lao chiếu phiến nhưng này trên tấm ảnh cũng không có âm khí nếu như là quỷ vật q u á y phá chắc có âm khí mới đúng chứ mà ảnh chụp ngoại trừ có chút quỷ dị bên ngoài giống như cũng không đặc biệt gì x ấ u nhưng lại tại đêm đó chúng ta gặp được một màn kinh khủng không tin ta đêm nay liền đem ảnh chụp tiễn đưa nhà ngươi đi đừng nói nhảm mau nói đến cùng thế nào ta thúc giục nói đêm hôm đó ta h ò a thanh dương đạo h ư u chuẩn bị tại mộ tổ phụ cận qua một đêm xem ở đây đến cùng có quỷ hay không vật quậy phá đã đến giờ nửa đêm đang lúc ta h ò a thanh dương đạo h ư u buồn ngủ thời điểm đạo h ư u hắn bỗng nhiên đặt một cái cải rắm dọa đến ta một đầu mồ hôi lạnh sáu đang lúc ta sát mồ hôi thời điểm chợt nghe một hồi gó quan tài âm thanh hôm nay canh hai canh thứ hai chậm chút tuyên bố